Trước vật đại nhân vật chính lúc à đại nhân ngư vật, b này, có có lúc này lúc trước hắn sự phẫn nộ đã sớm vứt xuống vạn dằm bên ngoài cái này các đại nhân vật trong này thường muốn gặp đều không thấy được hắn làm sao có can đảm hướng đối phương phát hỏa còn là ác mở cái gì quốc tế vui đùa ta có nói qua sao chưa từng có không chút suy nghĩ quá thần thức từ thông tin trong ngọc giản lui ra ngoài luyện k h í sư nhanh từ lúc tạo lên trên bục đi ra hướng phía lầu một đi tới cái này các đại nhân vật phải tự mình liên tiếp làm sao dám làm cho đối phương ở lầu một đợi lâu còn như làm cho đối phương chính mình đi lên giống như trước kia cái quái gì vậy muốn dám ăn đi sống không tốt sao vội vội vàng vàng đi xuống lầu luyện k h í sư đi tới thông tin này n g n g đầu nhìn lên nhất thời ngây ngẩn cả người căn cứ thông tin ngọc giản khóa chặt thông tin đại hảo lúc này đứng là một cái thanh niên nhân cùng một cái tiểu cô nương đại nhân v đâu đi nơi nào lẽ nào cái này cái thanh niên nhân cùng tiểu một trăm sáu mươi nữ hải là đại nhân vật luyện k h í sư nhất thời liền đẻ xuống trong đầu cái này không thể ý niệm trong đầu hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến tiểu cô nương bất quá là võ sư hậu kỳ tu vi thanh niên nhân cũng bất quá là võ tướng trung kỳ mà thôi điều này sao có thể sẽ là đại nhân vật thu liễm tâm tư luyện k h í sư thông thả hạ tâm tình đi lên trước mới vừa chính là các ngươi thông tin bốn mươi mốt hào chế tạo đại luyện k h í sư bình thản mở miệng hỏi đúng vậy đại sư ngươi tốt sư phụ ta để cho ta tới lấy nhất kiện pháp bảo là hắn mấy ngày hôm trước với ngươi ước hẹn tô an ca đứng ra mở miệng giải thích nói rằng sư phụ của ngươi luyện k h í sư nghe nói nhất thời n g n ra ân đúng vậy sư phụ ta nói là nhất kiện tứ phẩm quyền sáo pháp bảo đây là sư phó ta lệnh bài thân phận đại sư ngài tuần tra d ư ớ i sẽ biết tô an ca mở miệng nói luyện k h í các nước c h ả y rất đơn giản bằng vào thân phận ngọc bài là có thể lấy đi dự định tốt pháp bảo ở luyện k h í các cũng đều là trước giao tiền phía sau chế tạo bất quá tô cựu cái này pháp bảo lúc đó cũng không có dùng tiền mà là cùng luyện ký sư đánh c ư ợ tới tứ phẩm quyền sáo pháp bảo a ta nhớ ra rồi hai người các ngươi theo ta đến lầu hai đến đây đi đồ đạc cũng sớm đã chế tạo xong rồi nghe được tô an ca vừa nói như vậy luyện k h í sư nhất thời liền nghĩ tới tuy là trong lòng vẫn còn ở nghi hoặc vì sao chính mình thông tin trong ngọc giản đối phương quyền hạn cao như vậy thế nhưng hắn cũng không có đi nhiều nghi hoặc có lẽ là sai lầm chỗ nào a mang theo hai người đi lên luyện k h í các lầu hai trở lại chính mình dành riêng bốn mươi mốt hào chế tạo trước bài mặt từ đó lấy ra một bộ tử sắc quần sáo quần sáo bên trên lóe ra ánh sáng màu tím ba động quần sáo mặt ngoài khắc lấy từng đạo tinh xào t r ậ n văn có vẻ phi phạm đây là chế tạo độ tốt bất quá ta trước muốn nghiệm chứng thân phận ngọc bài miễn cho mạo hiểm lĩnh luyện ký sư nhàn nhật nói người ở bên ngoài xem ra đây là cao ngạo không gì sánh được nhưng ở luyện k h í sư xem ra đây là hiện tượng bình thường dù sao tới nơi này tu sĩ đều là cầu bọn họ chế tạo pháp bảo phải đạo pháp bảo nhưng là mỗi cái tu sĩ vật bằng bệnh có thể để thăng sức chiến đấu t ă n g sinh mệnh bảo đảm cao ngạo một điểm thì thế nào thống chi trước mắt chỉ là hai cái chưa dứt sữa tiểu h ả i tử mà thôi nói cho hết lời luyện k h í sư đã đem t u cựu thân phận ngọc giản đ ể vào chế tạo đài trận văn ở giữa một dây kế tiếp một đạo ánh sáng màu vàng tiềm t h ư c một cái to lớn cấm kỵ dấu ấn nổi lên tên luyện ký sư nhất thời lanh hít một hơi hắn không có hoa mắt thông tin ngọc giản cũng không có phạm sai lầm cái này cờ m ở nờ thật là liên minh quyền hạn tối cao tượng trưng thân phận ước trừng ư bàn g hoàng ấy luyện ký sư cái này mới t ỉ n h hồn lại vẻ mặt phức tạp mà lại mang theo thần sắc cung kính nhìn trước mắt hai người này đây thật là sư phó người thân phận ngọc giản luyện ký sư thận trọng do hỏi cờ fbf đúng vậy đại sư đây là ta sư phụ tự tay giao cho ta là có vấn đề gì không nếu không ta gọi ta là sư phụ tới một chuyến tô an ca thành thật trả lời thái độ cũng như trước tôn trọng không cần không cần không thành vấn đề không thành vấn đề ngàn vạn lần không nên kêu ngài sư phụ luyện ký sư nhất thời vội vàng nói đùa gì thế đại nhân vật như vậy dám đi quay dối hắn chớ hòng mơ tưởng tự mình người còn không có can đảm này dám đi nghi vấn đại nhân vật như vậy cho đây là ngài sư tôn định chế tứ phẩm công kích tính quyền pháp pháp bảo về sau nếu như xảy ra điều gì hỏi không đúng ngài nếu như có chỗ nào không hài lòng tùy thời có thể tới tìm ta ta tùy thời vì ngài sửa chữa hoàn thiện luyện ký sư khẩn trương nói rằng đùa gì thế chính mình pháp bảo làm sao sẽ xảy ra vấn đề đâu cho dù có khả năng cũng không có thể nói như vậy đây không phải là cho đại nhân vật lưu lại kỹ thuật không tinh ấn tự sao nghĩ lúc đó mấy ngày hôm trước đối phương vẹn vẹn bằng vào lực lượng cơ thể là có thể làm được đơn giản nghiền nát pháp bảo lúc đó chính mình còn nghi vấn thật là to gan lớn mật cũng may mắn đại nhân vật không so đo đại nhân vật như vậy chế tạo tứ phẩm pháp bảo chắc là cho cái này tuổi trẻ đồ đại dùng về sau có thể ở cái này thanh niên nhân trên người nhiều hơn đầu tư thu hoạch một cái ấn tượng tốt luyện k h í sư giờ khắc này trong đầu trong nháy mắt điên cuồng nhớ lại điên cuồng quy liếm cái kia đa tạ đại sư tô an ca tiếp nhận pháp bảo mặc dù có chút hiếu kỳ cái này luyện ký sư thái độ bất quá lại không có quá nhiều suy nghĩ gì có lẽ đối với mới là vô cùng sùng bái sư phụ a vì vậy mới đúng chính mình như này khách khí đại sư sư phó ta lệnh bài thân phận bên cạnh tô ly cũng manh xuẩn manh ngu xuẩn lên tiếng À, à, à cho ngài luyện khí sư đối mặt tô ly cũng không có chút nào có ngạo khí hai tay cung kính đem thân phận ngọc giản đưa ra tới vậy đa tạ đại sư tô an ca khách sáo một tiếng mang theo tô ly liền xoay người rời đi không khách khí không khách khí luyện khí sư cuốn q u y ế t trả lời lấy s ắ c mặt cái kia nụ cười sáng lạ cười mặt nhăn ra đều dậy mà bên mới vừa đi tới cửa thang lầu tô ly trực tiếp nũng nịu lên tiếng đại sư minh mò đưa sư phụ tặng cho ta lễ vật cho ta ta hiện tại liền muốn nhìn tiểu tô ly vẻ mặt cầu khẩn lôi kéo tô an ca tay cầm lắc h ả o h ả o h ả o liền cho ngươi liền cho ngươi tô an ca vẻ mặt s ù n g định vừa cười vừa nói luyện k h í sư nụ cười trên mặt mặt ra cầm tứ phẩm công kích tính pháp bảo làm lễ vật đưa cho một cái võ sư hậu kỳ tu sĩ được rồi đại nhân vật chính là đại nhân vật đại nhân vật đồ đệ chính là đại nhân vật đồ đệ đều n g ư bước đợt s cầu toàn đặt hàng cầu tự động đặt thứ chín càng bạo phát ban đêm còn có đổi mới tiếp tục bạo phát mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bảy mươi hai đại đồ đệ tô an ca muốn giả bộ mười ba một cảng từ luyện khí cấp đi ra tô ly vẻ mặt hoan hỉ tứ phẩm pháp bảo ở trên tay vớt vớt rất rõ ràng đối với sư phụ đưa lễ vật này nàng cực kỳ thích mặc dù bây giờ còn dùng không hơn tu h vi cảnh giới còn chưa đủ thế nhưng chỉ cần ở tô ly trong mắt chỉ cần là sư phụ đưa bất kể là thật sao nàng thích hai người đi tới đang chuẩn bị trở về sư môn nhưng mà lúc này một người xuất hiện ở tô an ca trước người yêu đây không phải là lần trước tên tiểu tử nghẹo kia sao tấm tắc đây là ngươi đồ đệ không tệ a Cư nhiên cam lòng cho đem tứ phẩm pháp bảo ném cho đồ đệ chơi đ ù a một giọng nói chuyển vào tô an ca trong t h a i ngầm đầu nhìn lên xuất hiện trước mắt người này vô cùng nhìn quen mắt chính là mấy ngày hôm trước ở thái cổ bình nguyên chiến trường nơi đóng quân bắt chẹt chính mình cái kia đội tuần tra đội viên lúc này tô an ca liền sầm mặt lại nộ khí khiến trách tránh ứng ra hắc tính khí không nhỏ a tiểu tử vương đại long sắc mặt m ậ n ra bị tô an ca ngự khí cho ngoại ý muốn đến rồi tiểu tử trước mắt này hai ngày trước mới bị chính mình bắt chẹt quá lúc đó liền một ngụm cũng không dám thở mạnh hiện tại cư nhiên tính khí vẫn còn lớn vương đại long mắt nhìn chằm chằm vào tô ly trong tay cái này tứ phẩm pháp bảo lần này trở về hắn chính là muốn tạo nhất kiện tứ phẩm pháp bảo bước vào võ tướng trung kỳ nhiều năm liền món dáng d ấ p giống như tứ phẩm pháp bảo cũng không có lúc này như vậy hai cái tiểu g i a hỏa lại có thể có được như vậy cực phẩm tứ phẩm pháp bảo vương đại long trong lòng đỏ con mắt cực kỳ tránh ra tô an ca hơi có chút nổi giận thực lực của hắn đã đạt đến võ tướng trung kỳ hơn nữa tu luyện sư phụ ban cho bách chiến bá kinh hắn căn bản sẽ không kinh sợ đối phương nếu như không phải là bởi vì trong liên minh không cho phép đậu võ hơn nữa tô ly ở bên cạnh hắn đã sớm trực tiếp động thủ báo thù hắc tiểu tử rất có tính nết ta chứng kiến tô an ca bộ dáng như vậy vương đại long trong lòng nhất thời có ý tưởng tiểu tử có nghĩ là báo thủ cho ngươi cái cơ hội nói tô an ca lạnh lùng nói chúng ta đi sân diễn luyện lôi đài t h thí một chút ngươi yên tâm ta sẽ đem cảnh giới áp đến với ngươi một cảnh giới bên trên chỉ cần ngươi có thể ở trên tay ta chống nổi một trăm hiệp ta liền xin lỗi ngươi vương đại long chậm rãi tự thuật lấy hắn bắt đầu cấp cho đối phương hạ sáo ha hạ tô an ca cười lạnh một tiếng vương đại long vẫn còn ở nói tiếp đương nhiên nếu là đánh cuộc khẳng định cần chút tiền chúng giải ta bắt ra nhất kiện tứ phẩm pháp bảo ngươi cũng xuất ra nhất kiện tứ phẩm pháp bảo chỉ cần ngươi thắng không chỉ có có thể lấy đi tứ phẩm pháp bảo còn có thể để cho ta ở giữa xin lỗi như thế nào nghe liền dụ hoặc rất lớn vương đại long tin tưởng đối phương trong buổi họ p câu tốt ta đáp ứng ngươi phải đi sân diễn luyện lôi đài ngươi cũng không cần áp chế cảnh giới ta giống như ngươi đều là võ tướng t r u n g kỳ bất quá ta phải thêm một cái tiền đ ặ t cược t h ổ an ca lạnh lùng nói trong lòng cũng nhất thời sáng tỏ ngươi này là nhìn chúng sư mọi tứ phẩm pháp bảo nếu như vậy vậy trực tiếp báo thủ dự hận võ tướng chu kỳ vương đại long nghe nói trong lòng hơi kinh hãi bất quá lập tức sắc mặt liền lộ ra nụ cười lúc này trực tiếp nhận lời nói t ố t có thể như vậy công bình nhất nói đi n g ư ơ i phải thêm cái gì t r ậ n c h ú ở vương đại long xem ra mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã đột phá đến võ tướng không phải sử dụng đan dược để thăng chính là hao t ổ n phẩy g ặ n g cơ tăng lên dùng đan dược tăng lên căn cơ bất ổn tiêu hao căn cơ tăng lên càng kém cỏi bởi vì căn cơ đều tổn thương sau này tu vi trên đường khó hơn nữa đi tới bất kể là loại nào vương đại long đều có thể khẳng định đối phương không phải là đối thủ của mình nguyên vốn còn lớn phía trước cái phương pháp kia có điểm lừa dối tính chất có lẽ sẽ bị đối phương sư môn tìm phiền thoái dù sao cái này tiểu cô nương trên tay nhưng là nhất kiện cực phẩm tứ phẩm pháp bảo nhưng bây giờ một điểm cuối cùng buồn phiền ở nhà cũng không có ngang hàng cảnh giới công bằng quyết chiến đối phương không có chút nào lý do tìm đến thiền phước trận ngươi một tay tô an ca lãnh ngôn nói rằng ngươi xác định vương đại long một ít ngoài ý muốn không dám sao có gì không dám vương đại long trong lòng cũng là sinh ra lựa giận đại sư minh hung hăng đánh hắn một bên tô ly chu cái miệng hung ác độc địa n g n ó i ân liên minh sân diễn luyện từ ngọn n g lôi đài phơi bày mỗi một tòa lôi đài đều có trận pháp phòng hộ cái này cũng là nhân tộc tu sĩ trong ngày thường so t à i địa phương đồng dạng cũng là giải quyết các loại ân đoán tình cựu địa phương hai người leo lên lôi đài tiền đánh bạc cũng đặt ở tô ly trong tay ở vương đại long xem ra đối phương bất quá là một cái vũ sư tiểu nha đầu mà thôi không có bất kỳ uy hiếp mười bốn theo lôi đài trận pháp mọc lên trên lôi đài bầu không khí cũng nhất thời nghiêm túc tô an ca hít mắt đánh ra đối phương hắn không có động thủ sư tôn ban tặng hắn là bách trên ba kinh cây độc nhất đánh trông chất g i y nhất giáp ở trong chiến đấu tu hành ở trong chiến đấu đột phá bầu không khí ẩn lượng đến mức tận cùng vương đại long động trước nhất tay một tay t r ư ờ n g thương phá không nơi này đâm thẳng tô an ca mà trên lôi đài tô an ca lúc này không có động tĩnh chút nào người ở bên ngoài xem ra giống như bị sợ choáng váng giống nhau thực ra không phải vậy lúc này tô an ca trong cơ thể bách chiến bá kinh công pháp vận chuyển bên ngoài thân hình thành từng đạo vòng xoáy linh l ự c t bốn trường thương này vô cùng sắp bén nhưng tô an ca không có chút nào né tránh t ù y ý trường thương hướng phía bộ ngực đâm tới đội thành còn lại tu sĩ đánh p h ả như thế một t ư ơ n g sợ rằng phải bản thân bị trọng thương nhưng tô an ca sẽ không một giây kế tiếp t u y ê n bạo linh lực tại h ắ n bộ ngực thành hình trường thương bên trên mang theo lực đạo cùng với linh lực bị lực vô hình phân tán trường thương cứ như vậy cắm ở tô an ca bên ngoài thân liền ý phục cũng không có châm thủng ha ha ta còn tưởng rằng hai cái võ tướng tranh đấu sẽ có đặc sắc hình ảnh không nghĩ tới một người trong đó lại là dương thương sát đầu không có một chút y lực ta cũng là lại càng hoảng sợ kết quả như vậy ngoài ý liệu ở ngoài đây cũng quá k h ô i h à i a n h ỏ n h ư vậy năng lực cũng dám lên lôi đài luật b à n kém chút cởi rơi ta g i n g hàm duy nhất vài cái người vây xem nhìn thấy một màn này trực tiếp mở ra trào phúng kỹ năng bởi vì loại tình huống này đang diễn sân luyện tập trên lôi đài chưa bao giờ xuất hiện quá giờ k h ắ c này vương đại long mình cũng mập ép một thương này rõ ràng xúc thế m à phát bởi vì là chiêu thứ nhất cho nên để áp chế đối phương khí thế hắn sử dụng chín thành linh lực nhưng là bây giờ lại một chút hiệu quả cũng không có vương đại long có lòng nghi ngờ lần nữa rút súng xoay người lại trường thương quét ngang một cái xoay người trong cơ thể linh lực điên cùng b ạ n phát hướng phía tô an ca lần nữa quét tới tờ s cầu toàn đặt hàng cầu tự động đặt cầu tất cả sĩ mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bảy mươi ba tô cựu kế tiếp kế hoạch hai càng cầu toàn bộ p h ậ n đặt tuyên vong xoáy linh lực lần nữa ở tô an ca quanh thân thành hình trường thương quét ngang vẫn không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì thậm chí tô an ca thân hình cũng không có nhúc nhích tô an ca thừa nhận rồi đối phương lưỡng đạo công kích cái này lưỡng đạo công kích tất cả linh lực đều bị nhét vào trong cơ thể hắn lúc này hắn trong cơ thể linh lực b ê n mông dường như giang hải sóng c h i ề u cuộn trào mánh liệt của q u ộ n lưỡng đạo là cực hạ dù sao tu luyện bách chiến bá kinh mới thời gian mấy ngày để cho ngươi hai chiêu vậy là đủ rồi hiện tại tới ta xuất thủ tô an ca nổi giận gầm lên một tiếng một cái bước xa trực tiếp một quyền kích ra vê anh cuộc bạo sóng linh lực muốn nổ tung lên một quyền này cũng không có đánh vào vương đại long trên người nắm tay khoảng cách vương đại long còn có mấy mét xa thế nhưng nắm tay vung ra sau đó kinh phong bạo khởi không khí khí tức từ trên nắm tay gào thét mà ra trong s á t na vô hình kính bạo cựu nhị linh trực tiếp trùng kích ở vương đại long trên người Phúc, một ngụm máu tươi trực tiếp từ vương đại long trong miệng phun mà ra g i a n giác g cấm thanh vương đại long xương cốt toàn thân gãy cả người đều đánh bay ra ngoài hung hăng đụng vào lôi đại hộ tống trận bên trên khiến cho hộ tống trận vùng lên trận trận sóng lớn một hồi lay động co trực tiếp kết thúc tô an ca chậm rãi đi tới không trần chờ chút nào trực tiếp sống bàn tay thành hình linh lực bạo phát một đao cắt hạ vương đại long tay phải chính là ban đầu ở nơi đóng quân dùng tay này cướp đoạt hắn cùng sư đệ yêu thú a vương đại long hét thảm một tiếng bị trận này đau nhức cho kích thích tỉnh lại dựa vào thật là quá tàn nhẫn a đây là ngoan nhẫn a cảm giác có chút quá có cái gì tốt qua đều lên lôi đài còn mở ra hộ tống trận khẳng định không phải đơn giản luật bản nhất định là có thủ h n cũng là nếu như là giã ngoại phòng chừng sớm liền hạ sát thủ đại sư h i n h ngươi thật lợi hại nha tô ly hưng phấn chạy đến tô an ca bên cạnh đồng thời đem thắng được pháp bảo đưa cho hắn tiểu sư m ộ i ngươi cũng rất lợi hại so với đại sư h i n h còn lợi hại hơn tô an ca tâm tình vui thích mở miệng nói khúc m ắ t rốt cục chấm dứt trong lòng một hơi thở làm xong quả nhiên thoải mái nếu là lúc trước khẩu khí này nhịn thì nhịn nhưng từ tu luyện bách chiến bá kinh sau đó khẩu khí này liền không cách nào nhịn được xuống phía dưới tô an ca phát hiện sư tôn ban cho bản này bách chiến bá kinh vô cùng thần kỳ không chỉ có có thể ở trong chiến đấu tu luyện còn có thể ở trong chiến đấu đột phá mấu chốt nhất chính là chú ý thuật khí nói trắng ra là chính là có cựu báo cựu có toán báo toán hai người kết bạn hướng tông môn phương hướng trở về mà lôi đài bên này vương đại long dùng cựu hận nhân quang nhìn theo tô an ca rời đi đợi cho thân ảnh biến mất ở ánh mắt bên trong phía sau vương đại long dùng tay trái từ trong lòng móc ra một viên ngọc giản sau đó bóp thoái ngọc giản một đạo sóng linh lực bay đi huyền thiên tông bên trong tô cựu tính toạc ngày mai sẽ phải đi tiến hành tôn thượng truyền thừa cũng liền ý nghĩa bắt đầu từ ngày mai chính mình sẽ trở thành v õ thần đại lục bên trên người có quyền thế nhất giống nhau cũng ý tứ hàm xúc cùng với chính mình du lịch kế hoạch gần bắt đầu đi tới thế giới này ước chừng hơn một trăm năm phía trước một trăm năm qua vô cùng thê thảm đạt được ngón tay vàng cái này tiên sảng khoái vô song khiến cho hắn có một loại cảm giác như đ a n g m ơ thậm chí có thời điểm biết không nhịn được bóp chính mình một cái nhìn có phải thật vậy hay không có phải hay không là nằm mơ phải biết rằng bất quá ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong chính mình liền từ võ giả đ ỉ n h phong vượt qua mấy cái đại cảnh giới trở thành vo thần cảnh giới đỉnh cao đây hết thệ quá mức n g ảo bất quá mấy ngày này tin tức cũng nói cho h ắ n biết võ thần đ ỉ n h phong bất quá mới vừa khởi bước mà thôi thương lai đường còn rất dài muốn đi kế tiếp bước đầu tiên muốn thu được tôn thượng c h u y ể n thựa tế luyện vạn thọ đ ỉ n h thu hoạch nhân tộc số mệnh sau đó muốn lấy được đại lục c h i tâm ở bắt được đại lục c h i tâm thời điểm rất có thể sẽ gặp phải trước một đời tôn thượng liên quan tới tôn thượng cũng là một cái phiền phức sự tình tô ly chắc là trước một đời tôn thượng thần hồn chuyển thế c h i thân đơn giản mà nói chính là tôn thượng bản thể khả năng còn sống đương nhiên cái này hy vọng không phải rất lớn nhưng là lại rất có thể nếu như tôn thượng thực sự còn sống một ngày trở về nhất định sẽ muốn dung hợp tô ly không có cái nào tu sĩ biết khiến cho thần hồn của mình phân tán đi ra ngoài thần hồn cũng không phải là thần thức hai người là có thêm khác biệt to lớn tu sĩ thần thức cắt chém sau đó là có thể thông qua tu luyện khôi phục thế nhưng thần hồn nói một ngày cắt chém nếu như không cách nào thu hồi này thương hội là vĩnh cựu tổn thất điểm này có thể nói là tu sĩ t h ư ờ n g thức không có cái nào tu sĩ biết dễ như trở bàn tay cắt chém thần hồn của mình trừ phi thực sự t i ệ t lộ mới có thể cắt chém thần hồn tiến hành c h u y ể n thế sau đó đến khi truyền thế chi thân tu luyện cảnh giới nhất định sau đó lại đem di tán ở trong thiên địa thần hồn tụ tập lại bổ toàn quân thân bất quá cũng không cần nhiều lắm lo lắng chính mình đi ra ngoài du lịch có p h â n thân tọa c h ấ n trụ sở liên minh chăm sóc t ô ly không có gì không phải có thể giải quyết vấn đề coi như trước một đời tôn thượng thời kỳ tột cùng cũng bất quá là một cái tát sự tình m à thôi không có gì thật là đáng sợ còn như cuối cùng chỉ sợ sẽ là ngoại giới căn cứ thái n g u y ê n trưởng lao nói võ thần đại lục bất quá là một cái trong tiểu thế giới đại lục một cái tiểu thế giới ở giữa có mấy khối đại lục từng cái tiểu thế giới ở giữa còn có thượng giới tiếp dẫn sứ giả pham là có thể đột phá võ thần cảnh giới hoặc là dung hợp đại lục c h i tâm đạt được v õ thần cảnh giới đỉnh cao liền có thể đạt được tiếp dẫn sứ giả tiếp dẫn do đó tiến nhập thượng giới đương nhiên đây là phổ thông tu sĩ sở đi bình thường nước c h ả y đối với tô cựu mà nói hắn áp căn bản không hề nghĩ tới đi đường này ai biết tiếp dẫn sứ giả rốt cuộc là tình huống gì đợi trước xem các loại huyền huyễn tu chân tiểu thuyết vô số ở nơi này đại t r u n g tiểu ba nghìn thế giới trong tiểu thế giới lại phân đại lục thế giới giàn r i o giới thấy thế nào đều cảm thấy giống như là đại lục thế giới i à n g o giới lại phân đ lục thế n giáo giới t h ấ thế nào đều cảm thấy giống như là đại lao đang nuôi cổ tô cựu trong lòng sợ rằng những đại lão này làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có chính mình như này một cái xuyên việt giả đến đồng thời còn mang vào cực kỳ cường hãn ngón tay vàng hệ thống tô cựu chậm rãi sửa sang lại tâm thứ ba năm tự định giá kế tiếp chuyện cần làm thời gian cũng chính là như thế chậm rãi đi qua mà tô ly cùng tô an ca trở lại tông môn phía sau chứng kiến sư phụ vẫn còn ở gian phòng cho rằng đang tu luyện sẽ không có q u á i dối hai người trực tiếp đi trước phòng tu luyện tiếp tục cố gắng ở bên kia trụ sở liên minh cha xét đội đội ba trưởng phòng trong phòng một viên ngọc giản đột nhiên lõe lên đội ba trưởng triệu kỳ thiên mở hai mắt ra đem n g ọ chương giản cầm lên, cầm t ầ n thức thám biết. dọ bảy mươi bốn g tôn thượng truyền thừa nhân g đến tộc lnl đầu ba cảng cầu toàn g à tờ hng trên lôi đài vương đại long hấp hối cái này sân diễn luyện cực đại hơn một nghìn tòa lôi đài cũng không có ai đi lưu ý trên lôi đài hắn đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời gián xuống đi tới sân diễn luyện trong nháy mắt liền phát hiện vương đại long tồn tại đi thẳng tới vương đại long bên người triệu kỳ thiên biến sắc không nói hai lời trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật móc ra một sấp giày đan dược cho vương đại long ăn đi sau đó trong cơ thể linh lực không ngừng đưa vào vương đại long trong cơ thể vẩn dưỡng lấy hắn kinh mạch lập tức đem vương đại long mang đi làm cha xét đội ba phân đội đội trưởng cách mỗi mấy năm cũng phải đi nơi đóng quân c h ấ n thủ một đoạn thời gian vương đại long chính là khi đó biết nói theo một ý nghĩa nào đó vương đại long xem như là hắn nửa đồ đệ hắn đã dạy vương đại long rất nhiều hai mươi năm triệu kỳ núi chính mình cũng không có tâm môn cũng không có thu đồ đệ tự nhiên muốn đem tự thân truyền thừa lưu lại đi cho nên hắn đối với vương đại long vẫn đủ xem trọng nhưng là bây giờ vương đại long cứ nhiên bị người đánh thành bộ dáng như vậy làm sao có thể gọi hắn không tức giận nộ bất quá bây giờ là t hay là đem vương đại long thương thế ổn định đừng chuyển biến xấu ngày hôm sau tô cựu thật sớm đã rời giường đi ra h u y ề n thiên tông trực tiếp đi trước liên minh tổng bộ trưởng l ã o cát lần này là bản tôn đi trước phân thân bị hắn lưu tại h u y ề n thiên tông tô cựu đã quyết định được rồi các loại chờ tiếp nhận rồi tôn thượng truyền thừa tế luyện vạn thọ đ ỉ n h mà bắt đầu đi ra ngoài du lịch trưởng lão c á t bát đại trưởng lão một đám cũng sớm tụ tập cùng nhau đợi tô cựu đến gặp mặt khách sáo cảm giảm vài câu liền trực tiếp tiến nhập chính đề tô tông chủ đi với ta truyền thừa điện a thái viên trưởng lão mở miệng nói tô cựu không nói thêm gì gật đầu biểu thị ứng thừa rất nhanh đám người đi qua mật đạo một nhóm chín người liền đi tới truyền thừa điện truyền thừa điện cũng không lớn đại khái chỉ có hơn một trăm h thước vương ở truyền thừa điện chính giữa thụ lập một cây to lớn thạch trụ trên trụ đá khắc cấn phồn hoa trận văn cùng văn lộ thạch trụ xung quanh có mười hai căn cao một thước thạch trụ mỗi một cái trên trụ đá có chín cái cái ránh lỗ vừa tiến đến bác đại trưởng lão liền đều bắt đầu hành động ở từng cái đạp hụt bên trên trưng b à y một viên lớn trừng quả đấm linh tinh, Đây là không có phân chia linh tinh bên trong lẩn chứa cự lượng linh lực khi tất cả linh tinh cất xong sau đó thái viên trưởng lao đứng ở trụ đá lớn phía trước hai tay nhanh chóng bót l n ra vô số p h ù ngang từng đạo sóng linh lực theo phù ấ n xuất hiện ở nơi này chuyển thừa bên trong phòng ba đậu theo từng cái phù ấ n in và o ở giữa cự đại trên trụ đá cái này cùng thạch trụ cũng dần dần sản sinh biến hóa từng đạo vân ấn bắt đầu tản mát ra bạch sắc q u a n mang thạch trụ ánh sáng lộng lẫy cũng càng ngày càng sáng sủa cuối cùng toàn bộ chuyển thừa bên trong phòng tựa như mặt trời ban trưa sáng sủa không gì sánh được tô h tông chủ bắt đầu đi thái liên trưởng lão ngưng trọng nói rằng ân tô cựu gật đầu hít một hơi thật sâu đi lên trước một tay va chạm vào cái này ánh sáng vô cùng thạch trụ mới vừa vừa chạm vào đụng tới đá này trụ trong nháy mắt tô cựu ý thức đã bị kéo vào một cái b ạ c h sắc không gian bên trong đây chính là tôn thượng truyền thừa tô cựu đánh giá cái này b ạ c h sắc không gian trong lòng thầm nghĩ liên quan tới tôn thượng truyền thừa kỳ thực tô cựu cũng cẩn thận t h a o qua cái gọi là tôn thượng danh như ý nghĩa chính là nhân tộc trí cao tôn thượng có thể mượn nhân tộc số mệnh tới tiến hành tu luyện đạt được nhân tộc hết thể tu sĩ tán thành điểm này ở nào đó hàm nghĩa bên trên có điểm cùng loại tín ngưỡng hương hỏa thành thần giống nhau đương nhiên trong này vẫn còn có chút đặc biệt sai biệt hiệu quả cũng không có đổi kịp đời xem trong tiểu thuyết l chỉ là đưa đến một loại tác dụng phụ trợ bất quá cụ thể là tình huống gì tô cựu cũng không phải rất rõ dù sao những thứ này cũng chỉ là từ thái u y ê n trưởng lao trong miệng biết được bạch sắc bên trong không gian từng đạo truyền thừa phụ văn từ phía trên bay xuống c h ầ m rãi đáp xuống tô cựu trên người tô cựu trong đầu cũng bắt đầu hiện ra một ít ký ức những ký ức này là võ thần đại lục nhân tộc lần đầu bắt đầu truyền thừa tôn thượng cũng không phải là vạn tông liên minh tôn thượng mà là nhân tộc tôn thượng theo thời gian trôi qua vô số ký ức in vào tô cựu trong đầu truyền thừa bên trong phòng bắt đại trưởng lão ngồi xếp bằng bảo vệ tô cựu nhân tộc truyền thừa đời đời tương truyền dường như tân hỏa dùng công tắc đây là nhân tộc c ăn không cho có chút sơ s u ấ t toàn bộ truyền thừa kéo dài đến hơn một giờ mới kết thúc tô cựu mở hai mắt ra đối với thần võ đại lục cũng có hiểu nhiều hơn thái t r ư ở n g lão đi vạn thọ đỉnh nơi đó a tô cựu thản nhiên nói trên người cũng nhiều hơn một phần lắng động khí chất、Tốt. thái u y ê n không chần chờ trực tiếp mang theo tô cựu cùng trước mọi người hướng vạn thọ đỉnh đi tới c h ả xét đội sư tôn vương đại long mở hai mắt ra sắp mặt tái nhợt đại long ngươi không cần lên tiếng cả chuyện này trước sau trải qua ta đã biết rồi triệu kỳ núi sắc mặt tâm trầm mở miệng nói hắn đã hỏi thăm lúc đó xem cuộc chiến mấy vị tu sĩ đem chọn chuyện này đều hỏi rõ sư tôn ta cho ngài mất thể diện bốn trăm năm mươi vương đại long thấp nói rằng luận ban luận võ thắng bại là chuyện thường binh ra không cần tự trách bất quá đối phương hạ thủ cũng quán g oan ngươi cũng đã biết đối phương là cái nào tông môn triệu kỳ núi an ủi nói rằng không rõ lắm vương đại long trầm tư một chút không có việc gì ta đây phải đi điều tra ta ngược lại muốn nhìn một chút cái nào tông môn lại dám ở trong liên minh hành hung nỗ lực sát nhân triệu kỳ núi hiếp mắt mở miệng nói trực tiếp đã đem một cái tội danh đeo lên đối phương trên đầu lúc này triệu kỳ núi đi liền ra khỏi cửa phòng hướng phía cha xét đội trung đoàn đi tới làm giữ gìn liên minh trật tự cha xét đội có toàn bộ liên minh tu sĩ tin tức chỉ cần đưa vào hình bóng là có thể t r a ra được cái này tu sĩ là thuộc về cái nào t ô n g môn rất nhanh triệu kỳ núi liền đi tới trung đoàn mới vừa vào cửa liền gặp tu dưỡng trở về nghiêm chính dương chính dương huynh mấy ngày tìm không thấy nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước bị người ở trong liên minh đả thương triệu kỳ núi vừa cười vừa nói hắn cùng nghiêm chính dương đều là phân đội trưởng cấp bậc tu vi cảnh giới cũng tương đồng thuộc về đối thủ cạnh tranh bất kể là công trạng vẫn là trên chức vị mỗi lần gặp mặt cũng là muốn trào phúng đối phương vài câu nghiêm chính dương sự tình hai ngày này hắn cũng nghe đến rồi nghe đồn tự nhiên muốn châm biếm một lớp rs chỗ bình luận chuyện tất cả đều là thúc cảng có thể có điểm khác sao m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bảy mươi năm ai nói ta huyền thiên tông không người chỉ ngươi bốn cảng cầu đánh duyệt miệng lưỡi lợi hại hai anh nghiêm chính dương lạnh lên một tiếng không có quá nhiều để ý tới triệu kỳ núi hai người cùng nhau đi vào triệu kỳ núi đi thẳng tới tin tức đài đem tô an ca hình bóng trực tiếp truyền bảo bắt đầu thăm dò bất quá trong n g a y mắt đã tìm được tô an ca tin tức tô an ca huyền tiền tông đại đệ tử nhất phẩm tông môn v õ giả cảnh giới đỉnh cao xem xong tin tức triệu kỳ núi hơi có chút tao mày tin tức không phải rất chính xác không có đúng lúc đổi mới đây là một tháng trước tin tức bất quá coi như không có đúng lúc đổi mới đối phương một tháng trước cũng chính là nhất phẩm tông môn mà thôi thời gian một tháng còn có thể phát sinh cái gì kỳ tích chết no đến tam phẩm tông môn mà thôi không có cái gì có thể sợ hãi Từ triệu kỳ núi tới gần tin t núi kỳ gần ứ cho này, n g i ê m c h í n dù ư ơ n vẫn quan g sát là cha xét đội tổng đội trưởng phòng trừng đều quá đừng xem chỉ là một nho nhỏ nhất phẩm tông môn cái này sau lương quan hệ có thể cứng rắn châm cực kỳ mấy ngày hôm trước chính mình chuyện xảy ra đến bây giờ đã không được chi ngày hôm qua chính mình đi hỏi thăm thời điểm trưởng lão các người quen nói lý ra cùng tự việc này cái tia tô tông chủ không có truy cứu coi như mình tay sai thì đ ạ i vợ lúc đó nghe nói như thế nghiêm chính dương đó là trong lòng cái biệt khuất đó giống nhau cũng có một tia may mắn may mắn loại này bối cảnh thông thiên đại lão căn bản không có đem hắn không coi vào đâu lúc này chứng kiến triệu kỳ núi lại dám đi t r e o chọc đối phương nghiêm chính dương nhất thời liền vui vẻ triệu kỳ núi thu hồi thân phận bài trong lòng liền đã có quyết định đi ra cha xét đội không chút do dự nào thẳng đến huyện thiên tông hắn thấy một cái nhất phẩm tông môn mà thôi lấy hắn t r a xét đội phân đội trưởng thân phận còn chưa phải là tùy ý cầm nghiệp lại dám đối với hắn đồ đệ d ư ớ i nặng tay như thế ngày hôm nay không cố gắng giáo hấn một phiên sau này mình làm sao còn ở liên minh hốn quyết định chủ ý triệu kỳ núi nét mặt đầy vẻ giận dữ rất nhanh là đến huyền thiên tông tông mở cửa nhìn cái này cũ nát tông môn ngay cả một hộ tông đại trận cũng không có liền một cái đơn giản phòng ngự t r ậ n pháp triệu kỳ núi càng chắc chắn suy đoán của mình lúc này trong cơ thể linh lực chấn động gấm lên giận dữ tô an ca lan ra đầy cho ta cô bạo xoàng âm tràn đầy toàn bộ huyền thiên tông hay bởi vì huyền thiên tông có đơn giản nhất phòng ngự trận pháp lại triệu kỳ núi cũng không có gia trì linh lực cho nên cái này c u ầ n bạo sóng âm ở huyền thiên tông bên trong c u ầ n c u ậ n qua lại hồi âm trận trận trong phòng tu luyện tô an ca nhất thời thức dậy cách vách tô ly cùng tô quý đồng cũng là cũng trong lúc đó thức dậy tô an ca cao mày đi ra phòng tu luyện đi tới bên ngoài chỉ thấy giữa không trung một người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng không cần phải nói rất rõ ràng vừa rồi giống giận đúng là người này không biết tiền bồi tới ta huyền thiên tông có chuyện gì quan trọng tô an ca đúng mực mở miệng hỏi hôm qua thiên sư tôn cũng đã thông báo huyền thiên tông để cho hắn thay mặt quản lý hết thẻ sự vụ lớn nhỏ đều do c h o hắn để ý ai biết lúc này mới ngày đầu tiên liền gặp phải chuyện chuyện gì người h ô m qua sân diễn luyện gây thương tích người là ta đ ồ nhi ngươi nói ta tới vì chuyện gì triệu kỳ núi vừa thấy được tô an ca nhất thời liền lựa dẫn trung tiên h không chút do dự nào trực tiếp vận chuyển linh lực ở giữa không trung hình thành một chỉ to lớn linh lực c h i thủ hướng phía tô an ca trục tới ban đầu vừa thấy mặt liền trực tiếp đập thủ tô an ca hơi mật ra bất quá hắn trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại người tới tu vi cảnh giới rõ ràng còn cao hơn hắn nhưng hắn vẫn không có sợ h ã i chút nào trong cơ thể linh lực vận chuyển b á c h chiến ba kinh trong nháy m ắ t khởi động thân hình tiềm thức to lớn linh lực c h i thủ bất quá khó khăn lắm va chạm vào tô an ca nhưng chỉ chỉ là một cái đơn giản đụt vào cũng để cho tô an ca trong cơ thể linh lực rung động kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới tiền bối ngày hôm qua lôi đài đánh một trận chính là công bình công chính hành vi tiền đặt cược sớm đã hiệp định lôi đài sinh tử mỗi người phụ trách tiền bối cần phải giảng đạo lý tô an ca vội vàng nói giảng đạo lý ha hả ngươi thật đúng là ngây thơ ngày hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là chân chính giảng đạo lý triệu kỳ núi không muốn nói nhảm quá nhiều c ư ờ i xích một tiếng trực tiếp đ ọ c thủ trụ sở liên minh dưới nền đất mấy ngàn thước phía dưới nơi đây để phòng rừng rậm phòng ngự trận pháp nghiêm khắc một nhóm chín người ở nơi này nghiêm mật thông đạo bên trong đi lại đột nhiên tô cựu dừng bước nhữ n g mày lại có thể có người ở h u y ề n thiên tông não sự làm sao vậy tôn thượng thái trưởng lao thấy thế tôn kính hỏi a không có việc gì tô cựu thân sắc khôi phục bình thường từ tốn nói đoàn người tiếp tục tiến lên bất quá tô cựu âm thầm lại phân ra một tia tâm thần kết nối đến phân thân trên người tiểu tử ta xem ngươi còn có thể tránh vài cái triệu kỳ núi vẻ mặt cũng thiếu hắn cũng không có di chuyển toàn lực khi dễ tiểu bằng hữu loại cảm giác này khiến cho tâm tình của hắn vô cùng vui sướng từ hắn bước vào huyền thiên tông đến bây giờ cũng đi qua một hồi lâu nhưng huyền thiên tông tự i ể ra tới ba cái tiểu bối tù vi cao nhất cũng chính là trước mắt cái này chật vật không chịu nổi tiểu tử mà thôi huyền thiên tông người trưởng môn kia t ố k i ự u đến hiện tại còn chưa có xuất hiện ở triệu kỳ núi xem ra p h ỏ n g chừng đối phương là không dám gặp lại muốn né tránh lựa giận của mình xem ra ngươi huyền thiên tông thực sự không người ta đều tới lâu như vậy các ngươi tông chủ đều không dám ra ngoài triệu kỳ núi can dỡ nói nếu hắn không muốn đi ra ta đây liền thay hắn h ả o h ả o giáo dục d ư ớ i ngươi nói xong triệu kỳ sơn linh lực bạo phát tiền triệu hắn không chuẩn bị trì hoãn trực tiếp đem tiểu t ử này bắt trở về cha xét đội an bài cái tội danh h ả o h ả o sửa trị một phen đến khi đối phương từ cha xét đội đi ra sự tình đã thành định cục người cũng không kém phế đi ý tưởng là mỹ hảo nhưng mà một giây kế tiếp sành một giọng nói ghé vào lỗ thai hắn đột nhiên văng lên ai nói ta huyền thiên tông không người chỉ ngươi kẻ hèn một cái võ hoàng giác rời m ạ thôi triệu kỳ núi trong nháy mắt mao cốt tủng nhiên bên cạnh hắn lúc này không biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử trẻ tuổi cách hắn bất quá một thước xa mới vừa mở miệng nói chuyện chính là đối phương cách xa nhau gần như vậy mình cũng không có phát hiện nếu như vừa rồi hắn không phải mở miệng nói chuyện mà là động thủ đánh bất ngờ nghĩ tới đây triệu kỳ núi cả người một hồi mồ hôi lạnh bốn rs cầu tự động đặt chờ chút còn có đổi mới vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần t ị c h diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt 76, chân bảy mươi sáu chấn áp nhân tộc khí vận vạn thọ đình năm càng bạo phát cầu đến duyệt bọn nợ năm c b u f F đậu các hạ là người nào tại hạ là cha xét đội ba phân đội đội trưởng đang chấp hành công vụ cũng xin các hạ không nên nhúng tay triệu kỳ núi mặt ngoài tĩnh tào nói kỳ thực nội tâm vô cùng tâm thần bất định trực tiếp đem cha xét đội danh hào rời ra ngoài có thể lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh mình tu vi cảnh giới tuyệt đối vượt qua bản thân một mạng lớn người như vậy không thể trêu vào ngươi không phải mới vừa đang tìm ta sao đều chạy đến ta huyền thiên tông tới nháo sự ngươi còn hỏi ta là ai tô cựu nhịn không được cười nói mà lúc này đây tô an ca tô ly bọn họ cũng nhìn thấy tô cựu sư phụ sư phụ người xấu này khi dễ đại sư h i n h sư phụ hắn vừa tiến đến để đại sư h i n h l ă n ra đây n g h e ba cái tiểu đồ đệ nói tô cựu nhìn triệu kỳ sơn nụ cười càng thêm nồng hậu mà giờ khắp này triệu kỳ núi nghe nói như thế nhất thời tại chỗ liền bối rối sư phụ huyền thiên tông tổng cộng liền bốn người người nọ là huyền thiên tông tông chủ một cái nhất phẩm tông môn lại có cao thủ như vậy cái quái gì vậy chính mình vừa mới đại náo huyền thiên tông còn đánh nhân ra đại đồ đệ còn cờ mờ nờ ngay trước mặt của người ta âm thầm uy hiếp đối phương trong nháy mắt triệu kỳ núi toát ra mồ hôi lạnh trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu trước tiền bối triệu kỳ núi chiến chiến căng căng mở miệng nói sau đó lời còn chưa nói hết một giây kế tiếp cô c ử u một tiếng nhẹ a nhất thời trong thiên địa linh lực của bạo vô hình uy áp trong nháy mắt bạo phát giữa không trung triệu kỳ núi trong nháy mắt đã bị chấn áp tại mặt đất đều bị đập ra một cái hô in r a thể nội kinh mạch đức t ừ n g khúc thu vi trong nháy mắt liền phế đi hơn phân nửa ngươi cha xét đội thật đúng là hùng tâm báo tử đảng a hai ngày trước mới dạy dỗ cái một đội trưởng ngày hôm nay lại tới cái đội ba trưởng có phải hay không hai ngày nữa cá hồi đội năm trưởng tô cựu lớn tiếng quất lớn xem ra ta lát nữa lấy được trưởng lao c ấ p nơi đó nói dưới kiến nghị kiến nghị thủ tiêu tra xét đội triệu kỳ núi nghe tô c ử u lời nói nhất thời t o á t ra mồ hôi lạnh cả người không ngừng run r à y hiện tại hắn muốn còn không biết mình t r e o chọc phải đại lao vậy hắn liền đầu góc là nước vào có thể cùng trưởng lao c ấ p đề nghị nhân như thế nào lại là thông thường nhất phẩm tông môn tông chủ đâu hai ngày trước dạy dỗ cái một đội trưởng một phân đội đội trưởng không phải nghiêm chính dương tên kia sao hai ngày trước chuyện bị đánh lẽ nào chính là chỗ này bị làm chết tiệt nghiêm chính dương cư nhiên lừa ta mới vừa hắn rõ ràng thấy được ta lục xoát tin tức hắn cư nhiên không nhắc nhở ta trong nháy mắt triệu kỳ núi trong đầu hiện lên các loại ý niệm trong đầu đồng thời cũng vội v a n g mở miệng nói tiền bối thứ tội v ă n bối có chỗ không biết mạ o phạm tiền bối v ă n bối rời đi nơi này đang nói chuyện triệu kỳ núi dùng rằng đứng dậy muốn rời đi muốn tới thì tới muốn đi thì đi khi ta h u y ề n thiên tông là địa phương nào tô cựu lạnh rên một tiếng một giây kế tiếp một tay phất lên một đạo cồn g bạo linh lực tràn ngập mạ qua triệu kỳ núi trong nháy mắt c á c cánh trực tiếp bị này cổ lực đánh vào bay ra huyện thiên tông làm xong đây hết thể sau đó tô cựu mới xoay người hướng về phía ba cái đồ đệ chính sắp nói rằng tu chân giới chính là một l ợ c nhục cường thực thế giới các ngươi phải nhớ kỹ thực lực mới là duy nhất chân lý nhanh đi tu luyện à. về sau tái xuất hiện loại chuyện như vậy bất kể là ai không cần k h á c h khí nên đánh đánh liền đánh không lại phải đi trưởng lao các cầu viện không có gì thật là mất mặt đều cơ linh thông minh một chút biết không đã biết sư phụ ba người miệng đồng thanh hồi đáp nói cho hết lời tô cựu liền rời đi nơi này về đến phòng đi trụ sở liên minh dưới lòng đất tô cựu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười huyền thiên tông sự tình bất quá là một việc nhỏ xen giữa tô cựu cũng không có để ở trong lòng trường lão các không có phạm vi lớn công khai tin tức của hắn đây là yêu cầu của hắn hắn không muốn bởi vì thân phận địa vị duyên cớ ảnh hưởng đến ba tên đồ đệ tâm tình đương nhiên cũng sẽ không vì vậy cái gì cũng không có chuẩn bị nếu như không hề làm gì lời nói về sau chuyện như vậy còn có thể xuất hiện đối với cái này một điểm tô c ử u vẫn có suy tính cũng có chuẩn bị ở sau kế hoạch thu liêm tâm tư tạm thời không thèm nghĩ vấn đề này nữa đoàn người đi một khoảng cách rốt cục đi tới mục đích sâu tới mấy ngàn thước dưới nền đất nơi này là một cái mênh mông vô cùng cung điện dưới đất có chừng bảy tám cái sân bóng rô lớn nhỏ như vậy ở cung điện chính giữa để nhất tôn cao hơn mười mét cự đỉnh mười tám đen nhánh bề ngoài tản ra hơi yếu ánh sáng màu vàng toàn thân tản ra một cố khí tức viễn cổ tăng thương hàng xa đã lâu đây chính là c h ấ n áp nhân tộc khí vận vạn thọ đ ỉ n h tôn thượng chúng ta đã đến thái trưởng lão chậm rãi mở miệng nói đây chính là vạn thọ đ ỉ n h tô cựu hỏi không sai đây chính là c h ấ n áp chúng ta nhân tộc khí vận vạn thọ đ ỉ n h thái n u y ê n gật đầu trả lời diện yêu đánh một trận yêu tộc thập đại yêu vương đều bị chậm sát yêu vực trực tiếp hủy diện vạn thọ đình đã bắt đầu ở tụ tập khí vận không ra ba Toàn thần bộ võ thần đại l ụ các số sẽ mệnh, đều sẽ bị bị tụ t thái thái loại thiên tài tặng lại h â n tộc số mệnh đem càng ngày sẽ càng thịnh vượng tối đa một năm thời gian thần võ đại lục sẽ đột phá hạn chế đột phá đại lục tầm thứ hạn chế đi thành một cái mới tiểu thế giới thái huyên hít một hơi thật sâu mang chút kích động mở miệng nói tô cựu nghe nói cũng là cảm thấy hơi m ậ n ra hắn không nghĩ tới số mệnh còn có loại này tác dụng ra đây hấp thu sẽ có hay không có ảnh hưởng sẽ không tôn thượng ngài đã tiếp nhận rồi tôn thượng truyền thừa ngài số mệnh sẽ trực tiếp tặng lại đến thần võ đại lục phía trên hai người hỗ trợ lẫn nhau sẽ cực kỳ nhanh hơn cái này tiến trình chỉ cần tôn thượng tìm được đại lục c h i tâm đem hấp thu sau đó đột phá võ thần cảnh giới như vậy võ thần đại lục che đậy sẽ trực tiếp đánh vỡ do đó hướng phía càng cao tầng thứ cảnh giới rào bước tiến lên thái viên trưởng lão giải thích nói rằng ngay xong lời này tô cự cũng rõ ràng khái quát đơn giản mà nói chính là chỉ cần chính hắn tế luyện cái này vạn thọ đ ỉ n h như vậy toàn bộ thần võ đại lục số mệnh sẽ thành vì mình nội t ì n h mà chính mình cường đại cũng có thể tăng cường thần võ đại lục nội t ì n h ta hiểu tô cựu gật đầu lập tức hắn mại khai bước tiến hướng phía cái này vạn thọ đ ỉ n h đi tới trong lòng cũng đang suy tư có thể tế luyện vạn thọ đ ỉ n h là có thể chứng kiến hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bảy mươi bảy lôi đài thủ đoạn trực tiếp chấn áp sau cảng cầu tự động đặt tới gần vạn thọ đình tô cựu cũng cảm giác được một cỗ hồn hậu thêm huyền diệu khí tức bắt nguồn xa dòng chảy dài tô cựu đưa tay phải ra va chạm vào cái này vạn thọ đỉnh bên trên nhất thời một dòng nước nóng truyền lại quên thân tàn mát ra một cỗ ấm áp cảm giác vô cùng thoải mái cứ như vậy trong náy mắt tô cựu cũng cảm giác được chính mình tư chất nội tính thậm chí tu vi đều có nhất định đề thăng đ â y chính là số mệnh nhân tộc số mệnh thần kỳ tồn tại thu liễm tâm tư không hề trầm mê này nháy mắt hưởng thụ sau một khắc tô cựu vẻ mặt nghiêm túc thần thức vận chuyển luyện hóa vạn thọ đỉnh bực này thượng cổ bí bảo tầm thường phương pháp tế luyện là không có hiệu quả phải dùng thần hồn tới luyện hóa khiến cho thần hồn của mình cùng vạn thọ đỉnh hợp hai thành một chỉ có trong ngươi có ta ta bên trong một ba bảy có ngươi mới có thể phát huy nhân tộc khí vận hiệu quả lớn nhất đây cũng là thượng cổ trong điện tịch đ i lại k h ô n g chế được thân thức chậm rãi điều động thần hồn giờ khắc này tô cựu trên đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ tô cựu ngưng trọng d à i có thể thấy được tô cựu thần hồn hồn hậu tới trình độ nào phía sau quan sát bát đại trưởng lão mặc dù có đã đoán tô cựu tu vi vô cùng cường đại nhưng căn bản không nghĩ tới tô cựu thần hồn cũng lợi hại như vậy không hổ là t ô t ư ợ n g tu luyện hơn một trăm hai mươi năm lại có thể đạt đến tới mức này đơn giản là yêu nhiệt g đều vô pháp so sánh một gã trưởng lão sợ hãi than nói rằng đây chính là nhục thân thành thánh chi đạo ngưu bức chỗ phong thiếu thiên cũng là gương mặt khiếp sợ đồng thời nội tâm cố này do dự s u n g động cũng càng thêm cường l i ệ t mình nhất định muốn đi một lần nhục thân thành thánh chi đạo chỉ có như vậy cảnh giới của mình mới có thể đột nhiên tăng mạnh cắm ở vo đế cảnh giới đã mấy trăm năm s a u lúc này đây lại đạo tâm tan vỡ tu vi trực tiếp điệt phá đến vo thánh cảnh giới sau này coi như có thể khôi phục cuộc đời này tu vi cũng chỉ có thể đến vo đế dừng bước không phá thì không xây được các loại chờ trở về thì s i ê u tập liên quan tới nhục thân thành thánh c h i đạo điện tịch hào hào suy nghĩ một chút tôn thượng hiện tại tu vi là võ thần cảnh giới đỉnh cao coi thần hồn cường độ đã vượt xa khỏi cảnh giới này nếu như không phải thiên địa giới vách tường hạn chế khả năng tôn thượng đã sớm đạt tới trong truyền thuyết cái cảnh giới kia thái viên lúc này cũng là cảm thán vạn phần đối với tám vị các đại trường lao ở giữa khiếp sợ cảm thán tô cựu áp căn bản không hề lưu ý lúc này tâm thần của hắn đã toàn bộ bỏ vào vạn thọ đỉnh bên trên thân hồn từng chút một cảm giác vạn thọ đỉnh chính xác mà nói cũng không phải là cảm giác vạn thọ đỉnh bản thể mà là vạn thọ đỉnh khí linh. Không sai. vực này bị nhân tộc số mệnh luận dưỡng mấy vạn n ă m thượng cổ bị bảo cũng sớm đã có khí linh ban đầu hình khí linh tuy là chưa từng dắt tỉnh nhưng đã sơ bộ thành hình thật muốn khí linh dắt tỉnh có ý chí của mình nghĩ như vậy muốn dung hợp sẽ không có đơn giản như vậy khí linh nếu là không tán thành ngươi vậy biết chống cự nếu như mạnh mẽ dung hợp rất có thể sẽ trực tiếp lưỡng bại c ầ u thương có thể nói tô c ử u vận khí cũng không tệ lắm thời gian từng chút một đi qua tô c ử u thân hồn cùng vạn thọ đỉnh dung hợp cũng dần dần gần như hoàn thành mấy canh giờ sau đó theo một đạo gợn sóng vô hình lan ra toàn bộ địa cung bên trong đột nhiên buộc phát ra một đạo c h ó i mắt ánh sáng màu vàng cái này đến c h ó i mắt ánh sáng màu vàng chính là từ vạn thọ đỉnh bên trên lan ra đám người chỉ thấy lúc này vạn thọ đỉnh miệng đỉnh bên trên phiêu phụ ra một cái màu vàng tiểu đỉnh tiểu đỉnh chậm rãi hướng phía tô cựu thổi qua tới cuối cùng du nhập g n tô cựu trong cơ thể mà n h ấ t khắc vẫn nhắm chặt hai mắt tô cựu đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong tròng mắt lõe ra một vệ kim quang kim quang này lõe lên một cái rồi biến mất lấy mang theo lớn vô cùng h y áp kim quang này chính là toàn bộ võ thần đại lục nhân tộc khí thế h y áp chỉ cần tô cựu nguyện ý tôi cựu t minh â n bạch từ nơi này nhất khắc bắt đầu mình tùy thời tùy chỗ đều ở đây tiếp thu thần võ đại lục nhân tộc khí vận tầm bồ quả nhiên là đồ tốt tôi cựu khen ngợi một tiếng chúc mừng tôn thượng chúc mừng tôn thượng tôi cựu mở hai mắt ra đồng thời bác đại trưởng lão cũng cảm thụ tô cựu đã thành công tế luyện vạn thọ đ ỉ n h cho nên trực tiếp chúc mừng chư vị trưởng l ã o k h á c h khí tô cựu bình thản nói rằng sau này liên minh sự tỉnh liền muốn nhiều hơn phiền phức chư vị trưởng l ã o rồi tôn thượng đây là chúng ta phải làm thái huyên cung kính đáp trả nói chung nếu như phải nhường các vị trưởng lão nhiều hơn quan tâm tô cựu khách sáo một câu tôn thượng phía trước sợ ngài phân tâm có một việc ta cần b mờ báo hơi chút do dự một chút thái huyên thận trọng mở miệng nói chuyện gì tô cựu hỏi là như vậy tôn thượng yêu tập hủy diệt sau đó trước o thoát n liên minh có một ít tông môn, bắt đầu có bỏ chi tâm, muốn thoát ly liên minh, không bị sở liên minh quản lý, tự hành Duyên sang lại mạch suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói đứng lên. g ly lý, lập. lại chi Thái một tâm, mạch mặt mở có có độc túc ít bắt trụ tự t bỏ bị đầu suy r sở sửa vẻ đây vạn tông liên minh thành lập duyên cớ chính là yêu tộc uy hiếp hiện tại yêu tộc hủy diệt có vài người liền động cần thật nghĩ thật không nghĩ tới yêu tộc chỉ là vấn đề nhỏ ngoại giới địch mới là vấn đề lớn tôn thượng chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào có muốn hay không đem ngoại giới bí văn sự tỉnh báo cho biết một ít tô môn không cần một ít biết đến nhiều rồi trong là một không tâm tư tính toán nhỏ nhặt biết càng nhiều trực tiếp lôi đỉnh c h ấ n áp người k h ô n g phục giết tô cựu đạm nhiên nói rằng nhưng giọng bình thản bên trong lại tràn đầy vô tận sát lục loại chuyện như vậy căn bản không cần do dự trực tiếp thủ đoạn lôi đỉnh c h ấ n áp là có thể là tôn thượng nghe được tô cựu nói như vậy thái huyên trực tiếp nhận lời sau đó đám người ly khai cung điện dưới đất trở lại trụ sở liên minh mà tô cựu cũng ngồi ngay ngắn ở tổng bộ đại điện cái k i a vô thượng trí cao chỗ ngồi khi mắt triệu hồi ra hệ thống thuộc tính trang báo bởi vì ở cung điện dưới lòng đất thời điểm hắn cũng đã nhận được hệ thống thông báo thuộc tính trang báo đã có thay đổi、Đợt. cầu toàn đặt hàng cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu bình giá cả nhóm không nói nhiều tiếp tục gõ chữ tiếp tục bạo phát mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bảy mươi tám hệ thống mới công năng có biến hóa b ả y càng ký chủ tô cựu tu vi võ thần đỉnh phong thân phận vạn tông liên minh tôn thượng nhập lưu nhất phẩm thiên biến văn hóa ký chủ có thể khống chế tự thân k h í tức biến thành người khác giằng dốc thế giới trưởng khống lực h a i ba nam võ thần đại lục dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà sa đóng cửa trạng thái hệ thống thương thành thân u y ệ t p phận nhập phẩm sau đó có thể thu được đối ứng với nhau phẩm cấp năng lực chú bốn đương thế giới trưởng khống lực đạt được trăm phần trăm lúc ký chủ có thể luyện hóa dung hợp thế giới này hai mươi lăm con bản đó nhìn hệ thống thuộc tính giao diện giới thiệu tô k i ự u rung động trong lòng không ngất đầu tiên tiến nhập trong mắt chính là thân phận tác dụng nhất phẩm một cái năng lực lúc này mới mới vừa bước vào nhất phẩm liền có thể có được bắt t r ư ớ c biến hóa bước vào khí tức cùng dáng dấp đây hoàn toàn là vu van hãm hại lợi k h í a thứ tốt bảy người có n ổ i tốt đồ đạc cái thứ hai chính là thế giới trưởng khống lực nói thật cái này cho tô cựu chấn động lớn nhất có thể luyện hóa hoặc là dung hợp nằm trong tay thế giới cái này có điểm n ư ỡ n g b c xem hệ thống này giới thiệu chỉ cần mình đối với thần võ đại lục đạt được trăm phần trăm trường khống có thể trực tiếp luyện hóa hoặc là dung hợp rơi võ thần đại lục toàn bộ võ thần đại lục a sao mà rộng sao mà mở mang tô cựu là thật bị điểm này cho khiếp sợ đến hít vào một hơi thật dài khí băng thẳng dưới rung động tâm thần lúc này mới tiếp tục bắt đầu xem hệ thống thuộc tính trang báo thuộc tính trang báo cuối cùng một cái biến hóa chính là thương trường hệ thống thương thành tất cả vật phẩm đều biến thành hay thấy như vậy một màn tô cựu nhất thời liền gây ra một lúc bất quá lập tức liền phản ứng kịp ngày hôm qua hắn quên hối đ á i thương phẩm người nào biết rõ một ngày trôi qua, tất cả thương phẩm đều nhân với hai cái này có ý tứ có phải hay không về sau gặp phải thứ tốt chứ không v ộ i mà hối đoái đợi cái năm ba ngày khiến cho hệ thống thương thành nhiều soát mấy lần sau đó sẽ mỹ tư tư hối đoái đi ra nghĩ tới đây tô c ử u trong lòng chần chờ tạm thời không có hối đoái hắn quyết định đợi lát nữa thời gian một ngày nguyên bản kế hoạch là hôm nay tế luyện hết vạn thọ đỉnh sau đó liền trực tiếp ra khỏi cửa lĩnh lãm đồng thời tìm kiếm đại lục tri tâm ai nghĩ hệ thống thương thành có biến hóa này xem ra cần phải dây dưa một ngày tô cựu ý tưởng rất đơn giản mình còn có ba cái đồ đệ mà hệ thống thương thành hiện tại vừa lúc có t ư chất đan chờ lâu đợi một ngày kể từ đó vừa lúc một người một viên hoàn mỹ thu liêm tâm tư tô c ử u tâm tình vô cùng sung sướng đi tới thiên điện bên trong nơi này có trong lịch sử nhân loại vô số cất ký điện tịch tô c ử u từ từ quan sát hiểu rõ lấy nhân tộc lịch sử trước đây thân phận của hắn hèn mọn tu vi thấp mấy thứ này căn bản tiếp xúc không đến nhưng bây giờ thì khác nghĩ muốn cái gì chỉ cần một mệnh lệnh thì có vô số người vì hắn cống hiến sức lực nhìn điện tịch ngược dòng lấy lịch sử thời gian chậm rãi trôi qua không biết qua bao lâu đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng tiếng huyền áo ta muốn thấy tôn thượng ta lưu hán binh khâm phục trưởng lao cắt dựa vào cái gì làm ra quyết định như vậy người nào cho trưởng lao các quyền lợi như vậy các ngươi tránh ra ta muốn thấy tôn thượng tiếng rêu dao tràn đầy không cam lòng phẫn nộ bất đắc dĩ tôn thượng đang bê quan nghỉ ngơi bất luận kẻ nào tìm không thấy trông coi bảo vệ cửa nghiêm khắc q u ắ t l ấ y b ế quan nghỉ ngơi các ngươi lấy cớ này đã dùng hết mấy tập nhiên thậm chí ngay cả lần trước yêu tập đại chiến tôn trên đều chưa từng xuất hiện ta hoài nghi các ngươi đem tôn thượng cho mưu hại và không để ta đi vào gặp mặt tôn thượng lưu tông chủ mời nói cẩn thận n g ư ơ i nói hưu nói vượn nữa lời nói liền c h ơ trách chúng ta không k h á c h khí n g ư ơ i khiến cho hắn tiến đến nghe đến đó tô cựu lên tiếng giọng nói bình thản rồi lại tràn ngập uy nghiêm vô thượng là trông coi bảo vệ cửa nghe được tô cựu lời nói nhất thời một mực c u n g k í n h trả lời sau đó liền tránh người ra lưu hán m i n h không trần c h ờ chút nào mang theo nộ khí cùng vẽ tôn tính trực tiếp đẩy ra cung điện đại môn đi vào một bước vào cung điện hùng vĩ bên trong liếc mắt liền thấy trí cao vô thượng tôn trông ngồi lười biếng ngồi một người hắn chỉ liếc qua một cái liền cảm thấy lớn lao u y áp nào tới trước mặt căn bản không dám nhìn nhiều một giây còn như con mắt nhìn nhau đó là không cần nghĩ căn bản chuyện không thể nào thuộc hạ ngũ hành tông tông chủ lưu hán binh gặp qua tôn thượng lưu hán binh trực tiếp quỳ lạy phía trước tức giận trong lòng lúc này đã toàn bộ không thấy hoặc có lẽ là giờ khác này áp căn bản không hề nhớ tới chuyện này người tìm ta có chuyện gì tô c ử u thản nhiên nói nghe được tô c ử u hỏi lưu hán binh lúc này mới nhớ tới hôm nay tới nhãn sáu trăm tám mươi ba trong lòng h o à n khí cũng lần nữa trở về một kia khởi bẩm tôn thượng yêu tộc đã diệt yêu vực đã phá trưởng lao các vì sao không cho chúng ta ly khai vạn tông liên minh thiên hạ này lớn biết bao chúng ta vạn tông tụ tập ở nơi này nho nhọ chi địa phát triển như thế nào như thế nào lớn mạnh lưu hán binh lòng có o á n khí giọng nói đều cao điệu b à phần nhưng nói rằng cuối cùng lại nghĩ tới người trước mắt chính là trí cao vô thượng tôn thượng giọng nói lại hạ nói oan t i ế n g thở dài đây là quyết định của ta ngươi có dị nghị tô cựu ngữ khí vẫn không có biến hóa bình thản tột cùng thuộc hạ không dám lưu hán binh nghe nói ngần ra lập tức yếu ớt nói rằng nếu không dám vậy ngươi còn ở nơi này cần gì phải lùi a về sau đừng lại bắt đầu như vậy tâm tư tô cựu từ tốn nói tùy ý phất phất tay liền không để ý tới nữa là là lưu hán binh không c a m lòng thế nhưng cuối cùng vẫn nhận lời một mực cung kính rời khỏi đại điện ly khai đại điện sau đó lưu hán binh vẻ mặt biệt khuất đi ra cửa trụ sở chính nhất thời thì có một đám tông môn tông chủ xông tới thế nào lưu tông chủ, nhìn thấy tôn thượng có hay không lưu tông chủ, tình huống như thế nào lưu tông chủ, tôn thượng là nói như thế nào mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương bảy mươi chín cần tôn thượng lệnh chúng tông chủ nghe lệnh một càng cầu từ đà tờ hng lưu tông chủ người nói m g ó a muốn cấp bách chết chúng ta a chính phải chính phải đường thừa nước đục thả câu nói nhanh lên rốt cuộc là cái gì cái tình huống rất nhiều tông môn tông chủ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi muốn biết kết quả lưu hán m i n h nhìn chung quanh chúng tông chủ trầm mặc hai giây ta gặp được tôn thượng là tôn thượng dưới mệnh lệnh vạn tông liên minh vẫn tồn tại như cũ bất luận cái gì tông môn không cho phép thoát ly vạn tông liên minh cái gì tôn thượng vẫn còn ở phi ta nói cái gì tôn thượng khẳng định ở lưu tông chủ ngươi có thể xác định tôn thượng thật như vậy nói làm sao có thể yêu tộc đều bị diệt yêu vực đều bạch vì sao không thể thoát ly tông môn chính là a tại sao có thể như vậy muốn ta nói chính là trưởng lao các đám người kia liên tiếp quyền lợi nhất định là bọn họ cố ý ở tôn thượng trước mặt lời g i à n pha khiến cho tôn thượng tin vào đ á m kia l á o bất tử không sai ta cũng hiểu được là như thế này chúng ta không thể ngồi chờ chết ta kiến nghị hết thể bên trên tam phẩm tông môn liên hợp lại cùng tôn thượng tình nguyện ta tán thành ta cũng tán thành nhất thời trên quảng trường chư vị tông chủ liền h u y ê n áo yêu vực sa bằng yêu tộc bị diệt vì sao hết thể t ô n môn còn phải buộc chung một chỗ bọn họ không thể hiểu được trong lòng có h khí lưu hán minh nhìn một màn này không có lên tiếng trong lòng của hắn kỳ thực cũng có không cam chỉ là hắn không dám đi phản kháng mà thôi có thể nhiều như vậy tông môn cùng nhau có thể thành công a chỉ là vừa nghĩ tới mới vừa gặp mặt tôn thượng tràn cảnh cái loại này vô hình uy áp chèn ép hắn không có chút nào phản kháng ý niệm trong đầu trong lòng chờ đợi nhất thời tiêu tan thành mây khói việc này phòng t r ư ờ n g không thành được trụ sở liên minh đại điện tô cựu lười biếng ngồi bên ngoài trên quảng trường h u y ê n áo hắn tại chỗ sẽ biết bất quá hắn cũng không để ý tới chút chuyện này nếu như trưởng lao các đều giải quyết không được dài hơn lao các có ích lợi gì b ấ thái q huyên rồi rồi thoại t âm rơi xuống rất nhiều bên trên tam phẩm tông môn tông chủ nhất thời liền an tĩnh thái trưởng lão an tĩnh bất quá ba giây thì có tông môn tông chủ muốn mở miệng nói chuyện nhưng mà mới vừa mở miệng đã bị thái huyên cắt đứt cần tôn thượng lệnh chúng tông chủ nghe lệnh thoại âm rơi xuống hết thể tông chủ nhất thời quỳ lạy thái huyên thần sắc nghiêm túc cự như treo đồng hồ ẩn chứa linh lực nói rằng yêu tộc hủy diện yêu vực đã phá nhưng vạn tông liên minh không tiêu tan ngay hôm đó bắt đầu trưởng lão các mở ra truyền đạo đường mỗi cái tông môn có thể hộ tống thiên tài tư chất đệ tử đến đây bổ túc hộ tông số lượng lấy tông môn phẩm cấp làm chuẩn tông môn phẩm cấp ba năm một khảo hạch đệ tử thiên tài bổ túc ba năm làm một nhập thứ ba muốn thoát ly vạn tông liên minh giả lấy phản bội nhân tộc tội xử phạt người người phải trừ diện thái viên trưởng lão tuyên bố về sau liền trực tiếp rời đi căn bản không có lại để ý tới đám người kia mà trên quảng trường an tinh ấy Theo đại điện bên h trong tôi cửu nghe nói phía sau cũng là nợ nụ cười cái này thái huyên thật là có chút ít thủ đoạn cà rốt và cây gậy đua rất lưu loắt đồng thời cũng chỉnh thể đề cao nhân tộc thực lực vì sau này ngoại giới đại chiến chuẩn bị kỹ càng không hổ là vạn tông liên minh trưởng lão các đại trưởng lão có chút thủ đoạn tô cựu cười cười hơi lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những thứ này tiếp tục nâng lên trong tay thượng cổ điện tịch chậm rãi xem tiêu khiển thời gian thời gian chậm rãi trôi qua trong n g á y mắt ngày thứ hai đến tô cựu trực tiếp mở ra hệ thống thuộc tính giao diện ký chủ tô cựu tu vi võ thần đỉnh phong thân phận vạn tông liên minh tôn thượng nhập lưu nhất phẩm thiên biến văn hóa ký chủ có thể khống chế tự thân ký tức biến thành người khác g á n g dốc thế giới trưởng công lực hai mươi ba bảy võ thần đại lục dự trữ linh lực chín mươi chín hàng hà sa đóng cửa trạng thái hệ thống thương thành thương u y ệ t p ẩ m t chất đ ngự đại trận đại tói tịch thần kiếm mảnh nhỏ 3, chú, kiếm phẩm n nhập h p số lượng tăng nhiều đồng thời thế giới trưởng khống lực đã gia tăng rồi đối với cái này một điểm tôi cứ biết đây là bởi vì vạn thọ đỉnh ở liên tục không ngừng tăng đối với nhân tộc khí vận giá trị theo thời gian đưa đầy cuối cùng biết tăng đến một cái cực hạ cái thời gian đó Cũng chỉ tuyệt đối ư c đ phòng ngự đại trận nay đại trận truyền lưu từ viễn cổ tu sĩ đại năng sàng chế lấy tù thiên chi lực làm căn cơ lấy khống địa chi lực làm bản chất mở ra này đại trận có thể cản tuyệt vũ thần cảnh giới đỉnh cao trở xuống tất cả công kích thời gian kéo dài một tháng tái tịch thần kiếm mạnh nhỏ tập tê chín khối mạnh nhỏ là có thể hợp thành t h á i tịch thần kiếm t h á i tịch thần kiếm dài ba thước bên ngoài thật ánh sáng nhẹ như vũ cố nhược kim thang hư như phong vũ thổi được triệu triệu như lôi điện múa chi len k e n minh chấn động c u n g thương một kiếm s ử x u ấ t thiên địa t h á i tịch t h á i tịch thần kiếm mảnh nhỏ đã bảy khối khan nói thật tô cựu đối với cái này cái còn là rất y ế u kỳ xem hệ thống miêu tả có thể một kiếm t h á i thiên tuyệt đối là ngưu bức thần khí tái tụ tập hai khối mảnh nhỏ là có thể hợp thành thu liêm tâm tư nhìn xuống trong nhẫn chữ vật chính là cái kia cấm địa bí cảnh chìa khóa tô cựu liền bay thẳng đến huyền thiên tông b là thời điểm đem sự tình làm tốt sau đó rời đi S, câu h ư v từ đặt c c văn hàng sớm mai ngày vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương tám mươi cấm điệu bí cảnh thiên thanh hai cảng cầu từ đà tờ h n z ba cái đồ đệ một người một viên tuyệt phẩm tư chất đan tô cựu tại chỗ để bọn họ uống sau đó một người cho một cái tuyệt đối phòng ngự lại trận tự xem như là bảo toàn tánh mạng thủ đoạn nhỏ a mặc dù có phân thân ở chỗ này nhưng làm hắn tô cựu đồ đệ trong tay làm sao có thể không có chút con bài chưa lẫn đâu có tuyệt phẩm tư chất đan để thăng tư c h i t trưởng lão các h u y ê n lực giáo dục tàng kinh các quyền hạn tối cao phương diện tu luyện sự tỉnh cơ bản không cần phải để ý đến có phòng ngự đại trận tăng thêm thân thủ hộ cá nhân an nguy cũng không cần lo lắng bố trí như thế tô k i ự u có thể nói là hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà dù sao hắn lần này du lịch trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không trở về thậm chí rất có thể muốn đi ngoại giới đại điện bên trong tô k i ự u tay cầm cấm điệu bí cảnh chìa khóa trong cơ thể linh lực hơi vận chuyển bí cảnh chìa khóa trong nháy mắt kích hoạt một giây kế tiếp tô k i ự u trước mắt cựu ra hiện một cái tu di cửa bên trong cánh cửa ngâm đen một mạnh thấy không rõ đối diện tình huống tô cựu cũng không chần chờ mãi khai bước tiến thân ảnh biến mất ở đại điện bên trong huyền thiên t r n g h ê n trong tham sư huynh ngồi chung một chỗ t ô ly khổ cái khuôn mặt gương mặt không cao hứng được rồi được rồi tiểu sư m ộ i ngươi đừng không vui sư phụ là ra ngoài du lịch cũng không phải không trở lại tô an ca an ủi nói rằng hắn có điểm sáu trăm năm mươi bảy đau đầu nhà mình cái này từ nhỏ phải chịu nông c h i ề u tiểu sư muội tính cách cũng rất quật c ư ờ n g sư tôn đi không từ giã để cho nàng rất không vui lúc này đều dỗ hơn một canh giờ vẫn là không có một chút hiệu quả tiểu sư muội ngươi cười cười có được hay không đại sư m i n h cửa đều nói phạm nếu không ngươi cười một cái khiến cho đại sư h u n h trước uống một thủy sau đó sẽ tiếp lấy hống t ô quý đồng lấy lòng nói t ô an ca chừng mắt tô quý đồng phấp t ô li nghe nói như thế nhất thời n ở nụ cười cười cười t a m sư huynh ngụy sung sướng n ở nụ cười mà giờ khắp này tô cựu nơi đây trước mắt là một mảnh thế giới của bóng tối bầu trời rõ ràng không có một tiên mây đen còn có thái dương nhưng hôn ám một mảnh phản phất trên bầu trời bị một t ầ n g đồng đậm s á m lạnh sương mù dày đặc cho che phủ giống nhau đại địa hoàn toàn hoang lương nhìn không thấy nửa điểm sinh cơ nhìn ra xa xa một mảnh đen nhánh ở chỗ này không cảm giác được nửa điểm linh lực khí tức đây chính là cấm địa bí cảnh tô cựu thấp giọng nhìn o n h ắ n k ẽ nhữ m à tình hình nơi này cảm giác có điểm quá an t ĩ n h an t ĩ n h đến khiến người ta cảm thấy quỷ dị không có tiếng gió cả thế giới hoàn toàn tích mịch giống như bị thiên địa vứt bỏ giống nhau cùng với nói là cấm địa bí cảnh chẳng nói là vứt bỏ thế giới quan sát một phen tô cựu thích phóng xuất thần thức bắt đầu tra xét nơi đây nơi đây đối với còn lại tu sĩ mà nói vấn đề lớn nhất chính là trong không khí không có linh lực có thể khôi phục nhưng đối với tô cựu mà nói vấn đề này căn bản cũng không phải là vấn đề cho nên tô cựu không có kỹ chút nào trực tiếp toàn lực thi trên thần thức thăm dò bởi vì có hệ thống tồn tại hắn căn bản không sợ hãi linh lực tiêu hao võ thần cảnh giới đỉnh cao thần thức cực kỳ khủng bố thần thức một thả ra ngoài liền bao phủ mấy vạn dặm xa đương nhiên cái này cũng chỉ có tô cựu có thể làm được bình thường võ thần đ ỉ n h phong chết no cũng chính là cách xa mấy ngàn dặm mà thôi nhìn quanh bốn phương tám hướng thăm dò một lát sau tô cựu rốt cục có chút phát hiện tại hắn chéo phía bên trái có một cỗ vô cùng hơi yếu ba động c ủ ba động này đại khái trong khoảng cách vạn dặm xa do rõ phương hướng tô cựu không chăn trở trực tiếp lăng không hư độ hướng phía bên kia bay đi tới đây cấm địa bí cảnh tô cựu chủ yếu có hai cái mục đích đệ nhất tra xét trước một đời tôn thượng tình huống n h ì n tình huống cụ thể như thế nào đệ nhị tìm kiếm đại lục c h i tâm căn cứ từ mình hiểu biết tin tức cùng tình huống trước một đời tôn thượng phải là ở nơi này cấm địa bí cảnh ở giữa về phần đang nơi nào liền phải dựa vào chính mình tìm giống nhau đại lục c h i tâm cũng rất có thể ở chỗ này bởi vì trước một đời tôn thượng chính là tìm kiếm đại lục c h i tâm từ mà tiến vào cấm địa bí cảnh bên trong tô cựu ở trên trời phi hành tốc độ cũng không chậm cờ g thân thức vẫn cảnh giới lấy chu vi cấm địa bí cảnh cũng không phải là một cái chỗ an toàn có lúc nào cũng có thể phát sinh các loại nguy hiểm điểm này ở thượng cổ trong điện tịch sớm đã có sở ghi chép cấm địa bí cảnh tồn tại ở khi nào không thể nào biết được từ có nhân tộc tu sĩ lịch sử thời điểm cũng đã tồn tại đột nhiên một đạo hư không ba động ngay lập tức tự ra hiện tại tô cựu trước người trực tiếp tập trung tô cựu quanh thân tô cựu ngần ra trong n g á y mắt phản ứng kịp trong cơ thể linh lực vận chuyển trực tiếp đem này đạo hư không ba động cho đánh tan sau đó tiếp tục phi hành loại này công kích trình độ có thể so với vo thần sơ kỳ cảnh giới đến vo thần hậu kỳ cảnh giới trong lúc đó không tính là quá mạnh mẽ cũng không coi quá yếu duy nhất nguy hiểm điểm chính là không có dấu hiệu nào tô cựu phân tích vừa mới xuất hiện tình huống loại nguy hiểm này trình độ đối với phổ thông tu sĩ mà nói quả thực rất nguy hiểm tô cựu trong lòng âm thầm nghĩ võ thần đại lục bên trên phía trước tu vi cảnh giới cao nhất cũng chính là trước một đời tôn thượng tu vi bất quá võ thần trùng kỳ ở nơi này không cách nào bổ sung linh lực chỉ có thể dựa vào linh tinh bổ sung tiêu hao địa phương tính nguy hiểm có thể nói là hết sức lớn nhưng đối với tô cựu mà nói căn bản không có uy hiếp chút nào kế tiếp tô cựu trực tiếp tăng thêm tốc độ giống nhau cũng nhiều lần gặp phải loại này hư không ba động công kích nhưng đối với tô cựu không có sản sinh bất cứ uy hiếp gì rất nhanh tô cựu thì đến c ố này yếu ớt ba động tỏa ra trước mắt là một chỗ sâu không thấy đáy l ô đen cái động khẩu có chừng hai mươi ba mươi mét đường kính có thể nói là một chỗ thiên k h a n h mà cái k i a yếu ớt ba động chính là từ nơi này thiên khanh trong tản mát ra tô cựu suy tư một chút bay thẳng đến thiên khanh trong bay xuống đi vừa vào thiên khanh liền đen nhánh không gì sánh được trên mặt đất hôn ám quang mang dường như không cách nào chiếu xuống bốn phía tìm không thấy ngũ chỉ nếu như không phải thần thức cảm giác tiến đến về sau liền giống như một người mụ tôi k u cũng không có sợ hãi mà là bay thẳng đến phía dưới bay đi ngay tại lúc đó ở võ thần đại lục sát biên giới nơi đây hy hữu không có dấu người không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu hầu như cùng cấm địa bí cảnh một dạng tồn tại bất quá nơi đây bầu trời ánh nắng hiện ra mười phần trong không khí cũng có mỏng manh linh lực đang lưu động đại lục danh giới phía trước là một mảnh vặn vẹo hư vô phảng phất một tầng bình chướng vô hình nhìn không thấu đối diện đồng thời nơi này có vô cùng to lớn u y áp cho dù là võ thần cảnh giới tu sĩ ở chỗ này cũng vô pháp kiên trì bao lâu không biết qua bao lâu cái kia vặn vẹo hư vô đột nhiên chấn động kịch liệt đứng、lên. Từng đạo v chương ì bình n quận sóng h ở t r tám mươi một huyền châu có thể lĩnh diệu pháp ba cảng vô hình che đậy ba động vẫn còn ở khuếch tán một cái so với một cái kịch liệt dường như một giây kế tiếp cái này che đậy thì sẽ bể ra thời gian chậm rãi trôi qua quá khứ khoảng chừng hơn một mươi phút bộ dạng đã kích dừng lại trong không khí mơ hồ chuyển đến đối thoại thanh nhâm giới bích chi lực lại tựa như từ dây hơn dây hơn cái này đại lục tôn tượng không phải đã mở ra chuyển thế chi thân rồi sao dựa theo đạo lý lúc này chắc là giới bích chi lực nhất mỏng yếu thời điểm a ta cũng không rõ ràng mấy ngày trước chúng ta cùng bên kia yêu t ộ c người liên lạc ở giữa trắc đức làm sao cũng liên lạc không được nghĩ biện pháp liên hệ sau đó tiếp tục quan sát thời khắc chú ý giới bích lực tốc độ tăng có tình huống gì lập tức hội báo là thanh em dần dần tiểu đi cuối cùng tiêu thất tất cả lại khôi phục bình tĩnh phóng p ậ t đây hết thể chẳng bao giờ phát sinh qua tô cựu nơi lây đen nhánh hoàn cảnh tràn đầy toàn bộ không gian nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng sắp tới phía trước chính là cái tia yếu đất ba động tỏa ra điểm tô cựu cảm ứng thầm nghĩ rất nhanh tô cựu liền bay đến thiên khanh dưới nền đất thân thức trong cảm giác trước người hắn tồn tại một tòa ma trận trận pháp thập phần quỷ dị nhìn không thấy nửa điểm sáng bóng d u n g mắt thường căn bản là không có cách chứng kiến thân thức cũng chỉ có thể tra xét biểu tình không cách nào chứng kiến tình hình bên trong cô này hơi yếu ba động chính là ma trận bên trong tản mát ra nơi đây rốt cuộc là cái gì tô cựu hơi khẽ to mày trong lòng thầm nghĩ hắn tới cấm địa bí cảnh là vì tìm kiếm tôn thượng chỉ cần có bất luận cái gì khả nghi địa phương đều muốn tra xét Trước phá vỡ cái này mà chậm nhìn tô c ử u làm ra quyết định một g i â y kế tiếp trong cơ thể linh lực vận chuyển thần thông kích hoạt nâng tay phải lên một đạo ánh sáng màu trắng t i ệ m t h ớ c mà ra bên trong cái không gian này không có linh lực thế nhưng hắn có hệ thống tồn tại dự trữ linh lực vô hạn cho nên căn bản không cần lo lắng tiêu hao vấn đề thần thông loại này đại thuật pháp trực tiếp thi triển ra đại nhật lâm thiên thần thông trong n h mắt thành hình thiên khanh cuối cùng trắng hảo quang màu trắng này chiếu sáng giống như ban ngày thiên khanh so với nhập khẩu lớn mấy lần cháy vàng trong đất bùn lộ ra một tia t ĩ n h mịch khí tức không có bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu chỉ có nham thạch bùn đất vâng theo đại nhật lâm thiên thần thông công kích trực tiếp oanh kích đến cái này ma trận bên trên trực tiếp buộc phát ra mãnh liệt tiếng vang một giây kế tiếp ma trận nghiền nát lúc này tô cựu cũng thấy rõ ma trận tình huống bên trong tô cựu nhất thời c a o mày bởi vì lúc này ma trận bên trong xuất hiện một người một nữ nhân nằm trên mặt đất hơi yếu ba động chính là từ người nữ nhân này trong cơ thể tản mắt ra tôn thượng tô cựu trong đầu trước tiên liền nghĩ đến cái này trên mặt đất người nữ nhân này dị thường mỹ lệ dung nhan t u y ệ thế t cho dù là đã nhắm mắt nhưng như trước tản mắt ra một loại đặc biệt xuất trần khí chất khiến người ta sản sinh một loại bất khả xâm phạm cảm giác dù cho tô cựu cũng hơi bàng hoàng hai giây bất quá lập tức tô cựu liền phục hồi tinh thần lại khi mắt đánh giá nằm trên đất cô gái này có phải hay không tôn thượng tạm thời không dám xác định bất quá có một chút là cô gái này đã sinh cơ hoàn toàn không có không có sinh cơ vẫn có thể tản mắt ra ba động lẽ nào đối phương trong cơ thể có bảo vật gì tô cựu trong lòng âm thầm phân tích tô cựu chậm rãi đi vào kiểm tra nữ tử đúng là một điểm sinh cơ cũng không có đây chính là một cỗ thi thể thân thức dò xét một phen cũng không có lục soát đến trên người có đặc thù gì vật phẩm trên ngón tay nhẫn chữ vật tô cựu cũng tra xét bởi vì sinh cơ hoàn toàn không có người đã chết đi nhẫn chữ vật ở trên tinh thần lạc cấn đã tiêu tán tô cựu t r a xét một phen bên trong chính là một ít cô gái quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng với vài cái hơi tốt một chút pháp bảo thứ nhì không có gì cả ngược lại là ở nữ tử trên cổ phát hiện một cái đếu truy cái này đếu truy hơi có chút đặc thù bị một loại đặc thù thủ pháp cho phong ấn lại nhưng lại làm phòng bị b i ệ pháp nếu như không phải dùng chính xác phương thức mở ra cái này điếu truy sẽ trực tiếp chính mình tiêu hủy cũng không phải nói tô cựu không mở ra mà là cần thời gian nhất định đi cân nhắc ở chỗ này hắn cũng không có tốn hao thời gian này đi cân nhắc mà là đem điếu truy thu vào làm xong đây hết thể sau đó tô cựu mới bắt đầu lần nữa quan sát cô gái này thi thể hết thể tất cả đều lần nữa kiểm tra rồi một lần ba động đầu nguồn đang ở nữ tử trong cơ thể khe n h ư mày tô cựu thấp giọng nói m ạ o phạm sau không ba một giây kế tiếp trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển bay thẳng đến cái này trên người cô gái xóa đi không sai chính là muốn đem cái này tỏa ra ba động đầu nguồn tìm ra nhìn rốt cuộc là thứ gì còn như mạo phạm người chết đó cũng là chuyện không có cách nào khác cô gái này tuy là chết đi thế nhưng chết đi lâu như vậy thân thể như trước như sinh tiền thị trấn bất nhiễm nhục thân bất hủ điều này nói rõ lúc còn sống tu vi thập phần cường đại bình thường thủ đoạn không cách nào xuyên thấu qua thân thể nhìn trộm đến trong cơ thể chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt đem lấy ra tô cựu thời ra bên ngoài linh lực bạo phát vì để tránh cho xét duyệt đại lao truy sát đồng thời tiết kiệm trư vị bạn vị điểm nơi này bất đi tám chữ tô cựu nhìn trong tay viên này hạt trâu màu xanh、lam. đây là huyền châu tô c ử u hơi sai biệt trong tin đồn thiên châu có thể thần hồn thành thần địa châu có thể nhục thân thành thánh huyền châu có thể lĩnh ngộ diệu pháp hoàng châu đảo ngược c h u y ể n tu vi tô c ử u đã có một viên hoàng châu hiện tại lại lấy được một viên huyền châu xem cùng với chính mình dưới thân c ô này nữa thì lẽ nào đây thật là tốt thượng tô c ử u trong lòng âm thầm suy tư chính mình cư nhiên đem tốt thượng k h á i khái không đ ứ n g đắn tô c ử u nhớ kỹ phía trước thái trưởng lao đã nói với hắn trong liên minh liên quan tới thiên địa huyền hoàng tứ đại bản mệnh châu tin tức là tôn thượng ghi chép xuống nói cách khác tôi n t h cựu đào cái hố đem ư ợ c đ mai tăng tốt thuận tiện đem quần áo và đồ dùng hàng ngày sửa sang xong quay đầu nhìn thoáng qua tôi cựu không chăn trở trực tiếp rời đi nơi đây không nghĩ tới tôn thượng là tìm được kết quả cũng đã bỏ mình đại lục tri tâm không có chút nào tin tức lại ngoại ý muốn chiếm được h u y ề n châu ngược lại cũng không coi tay không mà về lần nữa trở về mặt đất tô cựu chuẩn bị tiếp tục thăm dò trốn cấm địa này bị cảnh nhưng mà vừa lúc đó đột nhiên bốn mạnh cụ c tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g tám mươi hai người bên ngoài hàn g lâm nguyên sinh hình thái đại lục bốn c ẳ n g cầu đính duyệt m ở tối bầu trời đột nhiên trở nên sáng sủa không gì sánh được nguyên bản đảm đạm dường như hoàng hôn cảnh sắc trong s ắ na ban ngày như huyên bầu trời thái dương trong nháy mắt b ộ c phát ra ánh sáng nóng bỏng nhiệt độ ở trong nháy mắt này gian lên cao như trong hỏa lò quay giống nhau tô cựu nhanh vận chuyển linh lực chống cự lại thảo nào trốn cấm địa này bí cảnh bên trong đại địa khô vàng nguyên lai là còn có bực này nguy hiểm vẹn vẹn cái này nhiệt độ là có thể ngăn cản võ đế cảnh giới trở xuống hết thệ tu sĩ loại này nhiệt độ coi như là võ thần cảnh giới tu sĩ cũng muốn thời khắc tiêu hao đại lượng linh lực tới đối kháng mà cũng chính là vào lúc này tô cựu cảm nhận được phía trước xa xa có một cỗ để cho người khiếp đảm b a động lan ra trong n h y mắt tô cựu cũng cảm giác được không trần trơ chút nào bay thẳng đến bên kia nhị nhị ba bay qua khoảng khắc phía trước võ thần đại lục bên ngoài một cái hư vô không gian bên trong hai cái thân hình bóng người cao lớn tình huống như thế nào tóc vàng người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói đại ca nhìn thời gian điểm cũng nhanh được rồi hoàng vũ hiên hơi có chút lưỡng lự đại ca làm như vậy không tốt sao nếu như bị giới chủ phát hiện hai chúng ta nhưng là chịu không nổi a sợ lên sợi phú quý hiểm trung cầu biết hoàng mao sinh dày một tiếng nhưng là đại ca chúng ta mới vạn cổ cảnh giới đừng nói giới chủ coi như là giới chủ thủ hạ thập đại thiên vương đều đánh không lại hoàng vũ hiên yếu ớt nói rằng đầu góc người nước vào a làm sao lão nghĩ đ ả đ ả sát sát đánh không lại ngươi sẽ không chạy sao cần phải cùng người ta ngạnh cương có vẻ ngươi đầu tiết h có phải hay không hoàng mao sinh trực tiếp một cái tắt phách về phía nhà mình lão đệ cái ốc một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ được rồi đừng ngủ nhiều lần nhanh dò xét khối này đại lục thành hình mới vài chục vạn năm mà thôi vẫn chưa có người nào đi ra đại lục c h i tâm vẫn còn ở chúng ta len lén đem đại lục c h i tâm thôn vệ tu vi trực tiếp để thắng đến lúc đó giới chủ nhầm nhỏ gì thôn vệ đại ca thôn vệ sẽ phải gánh chịu đến vĩnh hằng thiên đạo trời phạt lúc đó hồn phi p h á tán hoàng vũ hiên nghe nói nhất thời cả kinh vội và nói người n g ố c ca Trước dung hợp lại t h ố n vệ như vậy thì sẽ không bị phát hiện làm bộ là võ thần đại lục nguyên t á c sau đó hoa mấy ngàn năm thời gian một chút t h ố n vệ cái này không là có thể tránh né vĩnh hằng thiên đạo giám thị hoàng mao sinh dừng lại một chút tiếp tục mở miệng nói rằng được rồi nhanh chớ trì hoang thời gian mười vạn năm một lần giới bích ba động đừng bỏ lỡ phải biết rằng lúc này đây đối với cái này nguyên sinh hình thái đại lục để ý có thể không chỉ chúng ta hai cái a t u t hoàng vũ hiên mật ra gật đầu nhận lời lập tức bắt đầu hành động mênh n ô n g thần thức khuyết tán ra bao phủ không gian hư vô thời gian chậm rãi trôi qua đột nhiên không gian hư vô run sợ một hồi tìm được rồi đại ca hoàng vũ hiên hô to một tiếng một bên chờ đợi hoàng mao sinh nghe nói như thế nhất thời cũng là sắc mặt kinh hỉ nhanh nhanh lên hành động phá vỡ giới bích len lén tiến nhập Tốt. hoàng vũ hiên nghiêm túc gật đầu trong cơ thể hùng hậu linh lực theo thần thức ầ n t h lan tràn ra vô tận linh lực ngay lập tức bọc lại trong không gian hư vô cố này rung động đại ca thành công hoàng vũ hiên cao hứng nói、Tốt. len lén mở ra giới bích cái động khẩu không nên quá lớn sau đó hai chúng ta len lén tiến vào chú ý dâu dếm hơi thở của mình hoàng mao xanh giã cẩn thận nhỏ giọng mở miệng nói ân thoại âm rơi xuống sóng linh lực trong không gian hư vô một đạo thật nhỏ vết rách chậm dãi xuất hiện thật nhỏ vết rách chậm dãi mở rộng cuối cùng hình thành một đạo vừa vặn một người khoản hư vô cửa ở hư vô cửa xuất hiện sắt na hoàng mao sinh không trần c h ờ chút nào trực tiếp lõe lên liền tiến bảo hoàng vũ hiên hơi trần c h ờ một chút sau đó cũng đi vào theo trong không gian hư vô khe hở chậm dãi biến mất phản phất mới vừa tất cả chưa từng phát sinh qua trắng sáng như ban ngày cấm địa bí cảnh bên trong nhiệt độ cao lan tràn lõe sang quang mang có vẻ hơi hơi chói mắt. dù cho tô k i ự u đã đạt đến võ thần đình phong hoàn cảnh chung quanh đối với hắn nhiều ít vẫn là có từng chút một ảnh hưởng tô k i ự u nhanh chóng hướng phía phía trước bay khoảng cách hơi chút có điểm xa thế nhưng tô k i ự u tốc độ cũng là cực nhanh cũng không lâu lắm tô k i ự u liền đi tới ba động tỏa ra giữa không trung bên trong nơi đây không có gì cả ở tô k i ự u trước người ước khoảng trăm mét khoảng cách một đoàn hư vô đang v n mẹo dường như không khi đang chấn động một dạng đây là cái gì tô k i ự u quan trắc suy nghĩ tình hình trước mắt nghi ngờ trong lòng không n g t vốn cho là này cổ để cho người khiếp đảm ba động sẽ cùng đại lục tri tâm có quan hệ nhưng ai biết vội vàng đổi lúc tới sẽ gặp phải như vậy một loại tình hình tô cựu một ít một ép tỉ mỉ dò xét trước mắt cái này v ạ n v ẹ o hư vô chính là không gian rung động mặc dù có chút đặc biệt nhưng ngoại trừ này bên ngoài cũng không chỗ đặc thù nhưng là làm sao sẽ sinh ra loại này rung động đâu tô cựu suy tư vể nghi ngờ trong lòng khó hiểu nhưng mà vừa lúc đó này cổ để cho người khiếp đảm rung động đột nhiên bạo phát trong nháy mắt trở nên kịch liệt không gì sánh được v ạ n v ẹ o hư vô trong nháy mắt khuyết tán ra bất quá trong nháy mắt từ nguyên bản đường kính nửa thước lập tức liền khuyết tán đến gần trăm mét tô cựu vội vàng thân hình ngư lại trước mắt giữa không trung bên trong một đạo thật nhỏ khe hở chậm rãi xuất hiện n à y đạo khe hở chậm rãi mở rộng cuối cùng hình thành một đạo hư vô môn hộ một giây kế tiếp hai cái thân ảnh từ nơi này hư vô môn hộ bên trong đi ra tô c ử u tại chỗ ngẩn ra đột nhiên đi ra hai người tình huống gì hai cái hoàn g bao hoàn g bao sinh tâm tình thập phần kích động nguyên sinh thái đại lục sở hữu ban sơ đại lục c h i tâm đây là hắn một bước ba hai lên trời cơ duyên hiện tại cái cơ duyên này đang ở trước mắt chỉ cần đi vào cái này đại lục tìm được đại lục tri tâm sau đó dung hợp thốt vệ mấy nghìn năm sau đó một giới này sẽ không còn người là hắn địch thủ hắn đem thống lĩnh một giới này sau đó dẫn dắt một giới này hướng phía trung thế giới đại thế giới trèo do đó truy cầu thiên đạo phân cối k í t vào một hơi thật dài khí hoàng bao sinh không kịp chờ đợi dạo bước tiến lên hư vô môn hộ một giây kế tiếp trên mặt biểu tình kích động nhất thời tuyệt nhiên mà thôi t r ừ n g lớn hai mắt nhìn người trước mắt này sau đó hoàng vũ hiên từ hư vô môn hộ bên trong đi ra cũng trận to hai mắt nhìn tô k i ự u lúc này tô cựu cũng trận to hai mắt nhìn hai người này mắt lớn chừng mắt nhỏ ba người đều ngẩn ra bốn mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ Bộ đôi phiền kết hợp gây chương tám mươi ba vạn cổ luân hồi chú vạn cổ hàng lâm năm cảng cầu đ í n h duyệt người tới người phương nào tô cựu về trước thần tới s ắ c mặt vô cùng ngưng trọng đối diện tu vi của hai người hắn nhìn không thấu không sai làm võ thần đại lục đỉnh phong tồn tại cư nhiên nhìn không thấu cái này tu vi của hai người như vậy liền chỉ có một cái khả năng đối phương tuyệt đối không phải võ thần đại lục người quả nhiên kế tiếp cái này đối thoại của hai người liền chứng thực tô cựu suy đoán đại ca là võ thần đại lục dân bản xứ làm sao bây giờ có muốn hay không trực tiếp làm thịt hoàng vũ hiên đối với tô cựu không có chút nào cảnh giác trực tiếp ngay trước tô cựu đem lời nói này nói ra khỏi miệng hắn thấy bất quá một cái võ thần cảnh giới đỉnh cao mà thôi có thể sẽ là cái này đại lục người mạnh nhất nhưng trong mắt hắn còn k i ế n hôi một chỉ mà thôi làm thì ta cẩn thận một điểm cẩn thận không có sai lầm lớn hoàng mao sinh nhàn nhạt nói rằng mặt khác dưới sự khống chế tu vi cảnh giới cái thế giới này g i à n giáo bích lũy không thế nào dày chớ đem động tĩnh gây quả lớn sau đó đưa tới tuần tra thiên vương chú ý là đại ca hai mươi lăm hoàng vũ hiên ứng t h ư ở một tiếng một dây kế tiếp ngập trời khí tức từ hoàng vũ hiên trên người phóng lên cao vô tận uy áp trong nháy mắt lan ra trước một g i â y còn lại tựa như một người bình thường cái này một g i â y khí tức liền trực tiếp nhảy lên tới võ thần cảnh giới đỉnh cao không trần c h ờ chút nào hoàng vũ hiên trực tiếp khai kiển rút dây đậu rừng trong sắt na hoàng vũ hiên phía sau liền nổ lên nhất tôn hư nguyễn cự linh côn g bạo khí tức tràn ngập tỏa ra hướng phía tô cựu hung hăng chấn áp tới tô cựu hít mắt một lời không hợp liền mở đánh hai cái ngoại giới người xâm lấn võ thần đại lục coi như còn căn bản không có đưa hắn không coi vào đâu coi như là cái nê bồ tắc cũng có chút tính khí húng là hắn tô cựu đâu tuy là nhìn không thấu tu vi của đối phương cảnh giới thế nhưng đối mặt hai người này tô cựu căn bản sẽ không k i n h sợ người đã muốn đánh nhau vậy đánh còn sợ phải không cơ hồ là ở đồng thời tô cựu linh lực cũng trong nháy mắt bạo phát vô tận thần thức trực tiếp phản c h â n áp tới muốn dùng thần thức khí tức tới c h â n áp ta muốn dám ăn đâu nếu như là trực tiếp đao đối với đao u ố n g đôi x u ố n g ngạch bính khả năng còn có chút phiền b i nhỏ nhưng đối phương lại dùng thần thức tới c h â n áp thật là không biết sống chết vì vật gì dâng trào ngập trời thần thức từ tô cựu trên người lan ra trong chấp nhóm này đối diện hai người sắc mặt đại biến bọn họ không nghĩ tới tô cựu thần thức cư nhiên như thế cường hãn lúc này tăng mạnh thần thức đã không còn kịp rồi trong lúc đ ộ i vàng hoàng vũ hiên trực tiếp bị tô cựu thần thức chấn thương một ngụm máu tươi trực tiếp bói ra một màn này nhìn như dài dằng dặc kỳ thực bất quá trong nháy mắt liền phát sinh s o n g hắc cái này dân bản xứ còn có chút thủ đoạn nhỏ hoàng mao sinh thấy thế kinh ngạc một chút bất quá hắn đối với tô cựu cũng không có qua nhiều coi trọng hắn thấy cái thế giới này dân bản xứ đều là con kiến hôi mặc dù có vo thần cảnh giới đỉnh cao vậy cũng bất quá là mạnh mẽ lớn một chút con kiến hôi mà thôi nhà mình đệ đệ không phải cẩn thận bị cái này con kiến hôi cắn một cái chẳng lẽ còn muốn đi cắn cái này con kiến hôi một ngụm trực tiếp đập chết không thâm sao hoàng mau sinh thoại âm rơi xuống trực tiếp vung tay lên cuồng bạo linh lực từ trong cơ thể hắn chuyển vận đi ra ở trên trời đi thành một cái bàn tay khổng lồ bàn tay trong nháy mắt thành hình bay thẳng đến tô k i ự u c h ộ m tới thật đúng là muốn trực tiếp vồ chết tô k i ự u tô k i ự u h í ế mắt trước mắt cái này tu vi của hai người cảnh giới rất cao chắc là vạn cổ cảnh giới thậm chí có khả năng so với vạn cổ cảnh giới cao hơn nữa võ thần sau đó là vạn cổ mà vạn cổ cụ thể phân chia tô cựu thì không rõ lắn không có suy nghĩ nhiều tô c ử u tâm niệm vừa động lòng bàn tay trong nháy mắt cựu ra phát hiện một tấm p h ù chú không sai chính là cái kia vạn cổ luân hồi chú vạn cổ luân hồi chú này p h ù chú chính là duy nhất đồ dùng lấy linh lực kích hoạt tiêu hao đồ này có thể ngẫu nhiên triệu hoán một g ã vạn cổ cường giả là ngươi mà chiến thời gian kéo dài một canh giờ trong cơ thể linh lực vận chuyển p h ù chú trong nháy mắt kích hoạt vạn cổ luân hồi chú trong nháy mắt liền bộ phát ra trói mắt ánh sáng màu vàng một ô minh ông khí tức viễn cổ từ phụ chú bên trong lan ra trong sắt na kim sát phù chú hóa thành điểm một cái kim quang tiêu tán ở trên trời giờ k h ắ c này hoàng mao sinh linh lực biến thành bàn tay khổng lồ vừa lúc chụp được tới sau đó cái này tiêu tán ở trên trời điểm sáng màu vàng trực tiếp đem cái này bàn tay khổng lồ cho ngăn cản mặc cho hoàng mao sinh dùng lực như thế nào đều không thể đi tới nửa phần hoàng mao sinh nội tâm đột nhiên sinh ra một cố dự cảm bất hảo đại ca cái này dân bản xứ tình huống dường như có điểm không đúng một bên khôi phục như cũ hoàng vũ hiên cũng cảm giác được không tốt là có chút không đúng bất quá lại tại sao không đúng cũng chỉ là dân bản xứ mà thôi cái thế giới này định phong chính là võ thần cảnh giới đỉnh cao liền chúng ta cũng chỉ có thể phát huy ra vạn cổ trung kỳ cảnh giới tu vi hoàng mao sinh hơi khẽ t a o mày mở miệng nói coi như chúng ta buộc phát ra toàn bộ thực lực cũng vô pháp đạt được vạn cổ cảnh giới đỉnh cao tối đa chỉ có vạn cổ hậu kỳ chỉ khi nào đến rồi vạn cổ hậu kỳ chỉ cần vừa ra tay cái thế giới này giới bích sẽ nghiền nát đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới tuần tra thiên vương chú ý cái kia đại ca làm sao bây giờ cái này kim sắc quang điện bao vây lấy dân bản xứ chúng ta đánh không a hoàng vũ hiên vừa nghe nhất thời nóng nảy đừng nóng nổi nhìn cái này dân bản xứ rốt cuộc muốn cần gì phải bên này tô cựu lúc này cũng ngây ngẩn cả người bởi vì điểm sáng màu vàng bọc lại hắn sau đó hắn thân thức liền cảm ứng được một mảnh kỳ lạ không gian cái kia tám mươi thời gian mặt có vô số thân ảnh mỗi một vị thân ảnh đều cho hắn một loại rung động k h í tức mỗi một vị thân ảnh đều vô cùng cường đại lẽ nào cái này vạn cổ cường giả là ta tự chọn hệ thống giới thiệu không phải nói ngẫu n h i ê n sao tô cựu hơi nghi hoặc một chút thử gật một cái một người trong đó dùng kiếm thân ảnh làm tô cựu thân thức mới vừa va chạm vào cái thân ảnh này thời điểm một giây kế tiếp nhất thời xảy ra biến hóa kỳ diệu ở nơi này kỳ lạ trong không gian cái t h â ngay ảnh hồ mơ bắt sau nên đó một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ tô cựu trong cơ thể bộc phát ra xông thẳng lên trời một cỗ huyền ảo khí tức viết cổ thuận theo kim con này quan trú đến tô cựu trong cơ thể giờ khắc này tô cựu mở hai mắt ra lăn lộn khí tức trong nháy mắt bạo phát minh mông khí tràng trực tiếp bạo tạc một cỗ không thuộc về tô c ử u ký ức cùng năng lượng trực tiếp ở tô c ử u trong cơ thể b u ộ c phát ra đây chính là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao tô c ử u lẩm bẩm cảm thụ được trong cơ thể này cổ thần kỳ lực lượng vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trưng từ tờ Tô cường vạn mạnh, càng HNZ. căn bản không có nghĩ đến, vạn luân giả nhiên trực tiếp đem vạn cổ cầu cửu có cổ điểm đà sau tôi cựu trong đầu chính là một gã sử dụng kiếm bỏ qua ký ức cùng tu vi tên này cao thủ dùng kiếm là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao t ừ n g ở ở vài chục vạn năm phía trước danh chấn toàn bộ tiểu thế giới đồng thời còn có thể vượt cấp khiêu chiến chiến lược vô song tôi cựu mở hai mắt ra lạnh nhạt nhìn trước mắt hai cái này người bên ngoài lúc này hai người này ở tô cựu trong mắt bất quá là hai cái vạn cổ trung kỳ cảnh giới tu sĩ bởi vì đối phương có thể b ộ c phát ra khí tức chỉ có cường đại như vậy mặc dù đối phương cũng là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao cường giả nhưng là bởi vì giới bích lực hạn chế còn lại thực lực không cách nào phát huy được nhìn đến đây tô cựu khỏe miệng hơi hơi nhét lên lộ ra vẻ mỉm cười một giây kế tiếp xoay tay phải lại một b ả trường kiếm bình thường pháp bảo xuất hiện ở trong tay hắn đánh hai cái vạn cổ trùng k ỳ cảnh giới rất rời vẫn là không có vấn đề coi như là đối phương có thể phát huy ra toàn bộ thực lực đ ạ t được vạn cổ cảnh giới đỉnh cao cũng không đủ gây sợ nhất kiếm q u y n h tiên h vạn nam tàng nhất kiếm mũi kiếm chưa tầm thử lấy linh dưỡng kiếm như trời nghiêng sợ lấy vô địch khí độ thế chấn áp vạn vật đạo trích giờ khác này tô cựu đối với nhất kiếm k u y ê n tiên chiến kỹ lại có nhận thức mới loại này càng ộ đi theo võ thần cảnh giới so sách mới hoàn toàn là lượng chủng cảm giác. c ê u giống với hạ trùng không thể nói băng huệ cô không phải chi xuân thu không đến cảnh giới này căn bản là không có cách cảm nhận được cho dù có người nói với hắn cũng vô pháp thể ngộ tình hình như thế trường kiếm bình thường phát bảo ở tô cựu trong tay chậm dại hướng về hai người v ẽ ra một kiếm nhìn như hết sức bình thường bình thường không có gì lạ thế nhưng giờ khắc này ở hai người trong mắt lại dị thường quỷ dị hoàng m a o sinh giờ khắc này đáy lòng bạo đằng ra một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ bước vào con đường tu luyện vài văn năm lần trước gặp phải loại nguy cơ này cảm thời điểm hay là hắn mới vừa bước vào con đường tu luyện gặp phải một cái cương địch trong chấp nhóm n c h sát. Khi này h hoàng n nhớ sâu đầm, nhớ sinh này, nữa, sâu đầm à, mao sinh tu vi toàn diện bạo phát căn bản không có đi cô kỵ ở chỗ này bạo phát toàn bộ tu vi sẽ đưa tới tuần tra thiên vương chú ý chuyện này lúc này hắn thầm nghĩ mạng sống nếu như ngay cả bệnh cũng không có vậy còn nói rắm côn g bạo linh lực cùng khí thức từ hoàng bao sinh trong cơ thể b ộ c phát ra quanh thân không gian từng mánh vỡ vụn võ thần đại lục giới bích căn bản là không có cách thừa nhận cái n à y vạn của hậu kỳ tu vi bạo phát hắn không có t u k i ể u hiện tại loại bản lãnh này hắn không cách nào đem tự thân tu vi ở giới bích lực gáp bách d ư ớ i còn khống chế như vậy tinh chuẩn hắn chỉ biết là chính mình chỉ có toàn lực bạo phát mới có thể có thể thoát được một tia mạng sống cơ hội bên cạnh hoàng vũ hiên lúc này vẻ mặt nghĩ hoặc xem cùng với chính mình đại ca đối mặt cái này phổ thông bình thường một kiếm tựa như nổi điên bạo phát tu vi hắn có điểm trợ không thông đại ca như ngươi vậy bạo phát tu vi sẽ đưa tới tuần tra thiên vương chú ý vậy thời điểm ta hai đều trốn không thoát hoàng vũ hiên nghiêm túc mở miệng nói tuần tra thiên vương cái cây nhi lao đệ chạy chạy mau hoàng mao sinh mở miệng bạo keng tế xuất bản mệnh phương ấn p h á t bảo trực tiếp đón nhận tô c ử u cái này thông thường một kiếm hắn biết nhà mình lao đệ khẳng định đỡ không được hắn liền nguy hiểm cũng không có nhận thấy được làm sao có thể chống đỡ được trước mắt chỉ có một biện pháp giải quyết đó chính là chịu đựng một kiếm này bình thường thông thường một kiếm ở tô cựu trong tay thong thả thi triển ra thứ kiếm tốc độ nhìn như thong thả kỳ thực đây chẳng qua là một loại ánh mắt thảo giác trong nháy mắt bất quá s á t na trường kiếm liền do thật chậm chuyển hóa đến cực nhanh trực tiếp cùng hoàng mau xanh bản m ệ n h phương ấn pháp bảo chạm nhau không có bất kỳ trở ngại không có bất kỳ dừng lại nghỉ cố nhược kim thang đại như núi đỉnh bản m ệ n h phương ấn pháp bảo trong nháy mắt đã bị tô cựu trường kiếm trong tay bổ ra một phân thành hai một kiếm này lúc này đã nhanh đến mức cực h ạ n hoàng mau sinh không gian chung quanh mảnh nhỏ đã lan tràn tới đường tính nghìn mét vô số vết nứt không gian cắt ra tay của hắn k ắ c sâu thấy xương thế nhưng hắn giờ phút này giống nhau đi cuồng căn bản không quan tâm những vết thương này đau nhức hai tay hắn kết tấn một số dạng pháp bảo trực tiếp tế xuất nỗ lực ngăn trở một kiếm này thế nhưng lại không có hiệu quả chút nào bất kể là bất luận cái gì phẩm chất pháp bảo ở nơi này trường kiếm d ư ớ i cũng như cùng giấy rách vừa đụng liệt vái a không có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện hoàng mao sinh trực tiếp bị một kiếm này chém giết kể cả t h ầ n hồn đều hủy diệt trong n y mắt sinh cơ hoàn toàn không có hoàng mao sinh vẫn mà nghe theo nhà mình ca ca nói hoàng vũ hiên mới vừa bất quá chạy ra mấy ngàn t ư ớ c chỉ nghe thấy cái này hét thảm một tiếng trong lòng nhất thời sinh ra một cố dự cảm bất hảo nhưng mà mới vừa quay đầu chỉ thấy một đạo ánh sáng màu trắng thiệm thức mạc qua ngay sau đó mắt tối xâm lại liền mất đi ý thức không đúng phải nói mất đi sinh cơ tô cựu lăng không h ư độ ở giữa không trung bên trong hơi có chút khiếp sợ nhìn trước mắt một màn nhìn dần dần gần như bình tĩnh không gian mảnh nhỏ trong lòng thật lâu không nói nên lời đây chính là vạn cổ cường giả tối đỉnh thực lực tô cựu trong lòng kinh ngạc v ạ n phần vạn cổ cảnh giới cùng võ thần cảnh giới căn bản không ở một cái tầng thứ bên trên mặc dù chỉ là tương xoa một cảnh giới thế nhưng giữa hai người này t r a n lệch tự giống với một cái võ giả cùng một người bình thường tiểu hài từ sự t r a n lệch đơn giản là tiền được cách biệt một trời thì ra võ thần cùng vạn cổ trong lúc đó trên lệch lớn như vậy thu l i ê m tâm thần tô cựu cảm thán một tiếng phía trước chỉ là suy đoán ra võ thần bên trên là vạn cổ nhưng là lại không nghĩ tới giữa hai người trên lệch to lớn như thế hơn nữa vạn cổ cùng vạn cổ trong lúc đó đơn thuần dùng tu vi để cân nhắc cũng không chuẩn xác từ hàng lâm trên người mình vạn cổ cường giả trong trí nhớ biết được vạn cổ cảnh giới c h ú trọng hơn chính là chiến kỹ thần thông cùng với kinh nghiệm trong đó kinh nghiệm trọng yếu nhất ở tiểu thế giới ở giữa thường thường có vạn cổ trung kỳ vợt cấp chạm sát vạn cổ hậu kỳ thậm chí vạn cổ định phong tồn tại Thật là đ ặ chương sắc vàn p ầ n Tô Kiểu đang ngồi cảm tám h mươi lăm xuyên việt cánh cửa hạo ảnh tiến nhập thế giới mới vải cảng cầu đính duyệt tuần tra thiên vương tô cựu trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy mới vừa từ hai cái này ngoại giới người trong miệng nhiều lần nghe được cái tên này rất rõ ràng phía trước cái kêu hoàng mau bạo phát đưa tới giới bích lực rung động kém chút chấn động thoái không gian cho nên hơn phân nửa là cái này tuần tra thiên vương tới quả nhiên không đợi khoảng khắc thư không bên trong đi liền ra khỏi cả người phi kim giáp cầm trong tay phương thiên họa kích đại hán tuần tra thiên vương vừa ra tới ánh mắt liền tập trung ở tô cựu trên người vừa nhìn thấy tô cựu nhất thời liền trợn mắt c a o mày mới vừa như là người bạo phát tu vi rung động giới bích chi lực đã đạt được vạn cổ cảnh giới vì sao còn không phục tùng tiếp dẫn sứ an bài thoát ly giới này đi trước thượng giới nghe được tuần tra thiên vương như vậy hỏi tô c ử u thời khắc này trong lòng nhất thời liền nổi lên nhiều c ẩ n t h ậ n ý. dựa theo bình thường tu luyện từ võ thần đột phá đến vạn cổ cảnh giới tất nhiên vạn phần chắc t r ở từ hai cái cảnh giới sức chiến đấu chiếm giữ là có thể nhìn ra mà mình là trực tiếp dựa vào hệ thống thăng cấp tu vi cảnh giới nhưng là vừa bởi vì giới bích nguyên nhân hệ thống sẽ không để cho hắn ở chỗ này độ kiếp mà không độ kiếp liền không cách nào để thăng tới vạn cổ cảnh giới đây là một cái tự mâu thuẫn tuần hoàn đương nhiên vấn đề này đối với tô cựu mà nói cũng không tính vấn đề mấu chốt của vấn đề ở chỗ nếu như mình lừa dối giới cái này tuần tra thiên vương sau đó trực tiếp đi trước tượng giới như vậy sẽ phát sinh cái gì chín trăm linh bảy nghĩ tới đây tô c ử u trong lòng nhất thời có quyết định hắn không có tuyển trạch thần bí lộ dẫn dù sao thần bí lộ dẫn đưa về địa phương hệ thống đã nói rõ ràng chính là ngoại giới một cái bí cảnh ai biết ra khỏi bí cảnh có phải hay không lại nhớ tới võ thần đại lục mà tìm kiếm đại lục c h i tâm tạm thời còn không có manh mối tô c ử u cũng không gấp cái này nhất thì bắn hội bẩm báo thiên vương Tiếp d ẫ nghe sứ đã t h ô n cáo quá tại ạ được n có, có c h cùng cùng tô i cựu một cái như vậy vô căn cứ tuần tra thiên vương thần sắc nhất thời liền hóa giải rất nhiều như vậy liền đạt tạ thiên vương tô cựu khách sáo một phen tuần tra thiên vương không có quá nhiều lưỡng lự mang theo tô cựu liền đi qua cánh cửa ảo ảnh rời khỏi nơi này cấm kỵ bí cảnh ở chỗ sâu trong một ánh sáng màu đỏ chậm rãi thả ra ngoài một lát sau một viên màu đỏ chi tâm huyền p h ù ở giữa không trung bên trong nó tự a hồ là có cùng với chính mình ý thức nhìn tô cựu biến mất phương hướng vừa tự a hồ đang chầm tư một lúc lâu màu đỏ chi tâm bay tới tô cựu phía trước sở đãi vị trí trong không khí khẽ chấn động một khí tức bị màu đỏ chi tâm hút vào trong đó tự hồ là muốn đem tô cựu khí tức cho nhớ kỹ đợi khoáng khắc màu đỏ chi tâm dường như thỏa mãn sau đó bám một cái liên ẩn giấu đến rồi đại đ ị a bên trong không thấy t â m hơi nhảy vào cánh cửa h à o ảnh trải qua một đạo hư hảo thông đạo theo không gian hơi rung nhẹ một cỗ vô cùng dày đặc linh lực nhào tới trước mặt lúc này đang ở bầu trời bên trong phía dưới là một mảnh vương dương đại hải vô biên vô hạn nhìn không thấy phần cối u mặn mặn gió biển thổi quất vào mặt b ả n g nếu như không phải trong trời đất này tràn đầy nồng đậm linh lực tô cựu hầu như không cảm giác nơi này và võ thần đại lục khác nhau ở chỗ nào được rồi ta liền mang ngươi đến nơi đây ngươi hướng phía phía trước phi hành là có thể tìm được lục đ i ệ tuần tra thiên vương chậm rãi mở miệng nói giọng nói hiền lành nói xong lại dừng lại một chút tiểu tử ngươi tên là gì nói không chừng sau này chúng ta sẽ có gặp nhau thời điểm tại hạ tô k i ự u tô k i ự u không có dầu diếm trực tiếp mở miệng hồi đáp đa tạ thiên vương hộ tống được rồi ngươi đi đi tuần tra thiên vương sau khi nói xong trực tiếp xé rách không gian liền tại chỗ biến mất mà tô k i ự u cũng lâm vào ngắn ngủi suy tư ở giữa cái này tuần tra thiên vương không đơn giản đều là vạn cổ cảnh giới thế nhưng đối phương lại có thể đơn giản sẽ rách không gian đội không đi loại bản lanh này coi như là chính mình lúc này sở hữ vạn cổ kiếm khách tu vi cũng làm không được xem ra cái này thượng giới không có đơn giản như tưởng tượng tô c ử u thu liễm tâm tư bắt đầu hướng phía phía trước phi hành căn cứ tuần tra thiên vương thuyết pháp hướng cái phương hướng này là có lục địa quả nhiên phi hành đại khái làm cái dở tô c ử u liền thấy đại lục nhất thời trong lòng vui vẻ tăng nhanh tốc độ phi hành hiện tại hắn vẫn là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao tu vi tốc độ cực nhanh không phải một hồi nữa liền leo lên đường ven biển lướt qua núi đá bên t i ê là vừa nhìn vô tận bình nguyên trên bình nguyên trật có gò núi tồn tại từ địa hình địa vật xem có điểm tương tự với giang nam khâu lâm giải đất tô cựu thần thức quyết tán cái này trên bình nguyên cũng có nhân sinh bình thường tồn c ư trụ hiện nhiên cái này thượng giới cùng v õ thần đại lục từ trình độ nào đó mà nói còn là giống nhau t ầ n g dưới chót giống nhau khác biệt duy nhất chỉ sợ sẽ là bởi vì linh lực sự dư thừa đưa tới tu vi hạn mức cao nhất cao cũng không biết vạn cổ cảnh giới sau đó là cái gì cảnh giới mới tô cựu không nghĩ tới nhiều như vậy đầu tiên vẫn là phải tìm người tu luyện tìm hiểu một chút cái thế giới này đại khái tình huống tô cựu một đường bay đến giả thần thức quyết tán ra người thương hắn cũng không có đi tìm kiếm dù sao phổ thông người biết rất ít tu vi quá thấp những cái này võ giả cảnh giới võ sư hắn cũng không để ý đến muốn v ớ i cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều như vậy thì khẳng định được tìm một tu vi đầy đủ người không phải quá mấy phút rất nhanh tô cựu liền khóa được một cái mục tiêu ở một chỗ gò núi trên vách đá dựng đứng có một cái độc phủ chính xác mà nói là một cái huyệt động bên ngoài hang khăn che mặt đặt trận pháp từ trận pháp trên dấu vết đến xem chắc là một cái võ thánh cảnh giới tu sĩ châu bố trí đưa đây là tô cựu thăm dò tới nay tìm được tu vi cao nhất tu sĩ không trần chờ chút nào trực tiếp bay đi chung quanh huy ệ t động trận pháp cấm kỵ đối với tô cựu mà nói so như không có gì trực tiếp xuyên qua trận pháp đi vào huy ệ t động bên trong bốn t s bảy chương bạo phát đưa lên một một điểm còn có đổi mới gì cũng không nói nhiều chỉ câu đặt ba ngày thời gian bạo phát hơn năm vạn chữ tác giả quân chắc là cực kỳ nỗ lực ở không hề có một chữ tổn hữu cạo dưới tình huống cho nên cầu đính duyệt cầu tất cả mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương tám mươi sáu tiểu tử bái ta làm thầy a một càng cầu đính duyệt đường một quanh chân ngồi ở huy động bên trong hai tấn xương trắng Da khô héo. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian. t h u a nhỏ, hắn tư chất ngu dốt nhưng bởi vì có một viên tu luyện tri tâm ở năm ngàn năm trước hắn dứt khoát bước lên tu luyện tri đạo. năm ngàn năm bước chừng tu luyện năm ngàn năm. Hắn mới vừa tới võ t h á n h cảnh giới đỉnh cao ở cái thế giới này. võ t h á n h cảnh giới đỉnh cao chẳng qua là mới vừa có một chút danh khí ngay cả một nhân vật cũng không tính. mặt trên còn có võ đế võ thần nửa bước cổ, trong thuyết vạn cổ cừng giả. năm ngàn năm tới, hắn thận, thận trọng trọng nỗ lực tu luyện làm gì được tư chất ngu dốt đi đến một bước này đã dùng hết toàn bộ lực. bây giờ đại nạn b u ô n xuống tối h đa lại có thời gian một tháng hắn liền muốn hồn phi p h ế c tản nói tiếng gối có đồng thời có rất nhiều ai không muốn truy cầu trường sinh ai không muốn thống khoái tiêu g i a o trên con đường lợn ư sống chỉ tiếc thiên không phải tọa nhân nguyện mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu đường mục đã suy nghĩ minh bạch để chính mình an tưởng ở cái h u y ệ t động này bên trong chết đi một khối này thổ địa là của mình nơi sinh vì truy cầu đại đạo hắn không có thành ra cũng không có thu đồ đệ hắn đã đem chính mình suốt đời sở học đều lưu tại huyện động bên trong sau này đợi người hữu duyên thu được trận này cơ duyên cũng coi như là của mình một loại truyền thừa suy tư rất nhiều đường một một ít bề ngoài hắn chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một chút đột nhiên một loạt tiếng bước chân chuyển đến nhanh như vậy đã có người thu được cơ duyên sao đường một không có mở hai mắt ra bên ngoài cái này t h ậ t pháp hắn là có chỗ sơ hở chính mình cố ý bố trí chỉ cần phù hợp hắn thiết lập định quy tắc có thể không hề ngăn trở tiền đến tiếng bước chân dừng lại đường một có chút kỳ quái chỉ có tiếng bước chân nhưng không có tiếng hít thở đồng thời hắn cảm giác không đã có người đang đường một mở hai mắt ra trong huy động một cái thanh niên nhân xuất hiện trong mắt hắn cái này cái thanh niên nhân trên người hắn không có cảm ứng được chút nào tu luyện giả khí t ứ c hắn nhớ có thể là chính mình đại nạn vông xuống duyên cớ cảm giác đều xuất hiện cảm ấy trạng thái tinh thần không xong còn lại tu sĩ làm sao sẽ tới chính hắn một địa phương đâu lại không có gì tài nguyên coi như tới cũng sẽ không một câu nói cũng không nói hơi lắc đầu đường mục lên tiếng tiểu tử ngươi nghĩ tu luyện sao ngươi nghĩ bay lên trời chui xuống đất sao ngươi nghĩ trở thành người trên người sao bái ta làm t h ầ y a đường mục đúng là vẫn còn muốn trên thế giới này lưu lại điểm vết tích hắn mang theo cám d ô giọng nói hướng về phía tô cựu mở miệng nói thậm chí cái này theo như lời nói ở giữa còn sen lẫn từng tia tinh thần lực nỗ lực trực tiếp khiến cho trước mắt cái này cái thanh niên nhân nhận lời không sai cái này cái thanh niên nhân chính là tô cựu lúc này tô cựu vẻ mặt một b ớ c hắn còn không có tiến nhập hang động thời điểm liền đã phát hiện đường mục tình huống đại nạn bung xuống gần chết đi căn cứ đối với người sắp chết thiệt tâm tô cựu quyết định lấy hiền hòa diện mục cùng lão nhân này lại nhại lại nhại vì phòng ngừa hơi thở của mình kinh động đến lão giả này hắn thu l i ệ m tự thân tu vi khí tức đồng thời còn cố ý phát ra tiếng ngất chân chính là không muốn để cho lão giả này vô cùng kinh ngạc miễn cho kinh h á c quá độ lập tức trực tiếp quy thiên đến lúc đó chính mình lại đi tìm cái tu sĩ hỏi liên quan tới cái thế giới này tin tức nhưng mà tô cựu không nghĩ tới chính mình đứng ở trong huyện động cùng đợi lao giả mở hai mắt ra đang chuẩn bị chào hỏi thời điểm lão nhân này c ư nhiên tới một câu nói như vậy còn cái quái gì vậy xen lẫn tinh thần lực tô cựu thật muốn hỏi một câu ngươi cứ như vậy thiếu đồ đệ đương nhiên tô cựu không có hỏi như vậy trầm ngâm hai giây tô cựu khỏe miệng lộ ra nụ cười lao hỏa nhớ ngươi nghĩ sống sao ngươi nghĩ đột phá trước mặt cảnh giới sao ngươi nghĩ đến t h nguyên sao ngươi nghĩ truy cầu thiên địa đại đạo sao làm ta người hầu a tô cựu n ữ khí thập phần bình thản giống nhau cũng xen lẫn t ừ n g tia tinh thần lực đ ư a một c ậ t hỏi xong trong ánh mắt tràn đầy chờ mong dù sao thời gian của hắn không nhiều lắm chỉ có một tháng tuổi thọ nếu như nhận lấy cái này cái thanh niên nhân làm đồ đệ mình còn có thể tự mình giáo dục một tháng dẫn hắn nhập môn cái này so với trước đây đãi nộ g của mình muốn tốt rất nhiều sau không trước đây chính mình bước vào con đường tu luyện thời điểm ước chừng hao tốn thời gian hơn ba năm trong đầu hắn tâm tư lấy muốn đổ tốt nhất toàn bộ để lại cho mình đồ đệ nhưng mà đột nhiên trước mắt cái này người tuổi trẻ một câu nói khiến cho hắn tại chỗ liền trợn t r ò mắt lao hỏa nhớ ngươi nghĩ sống sao người nghĩ đột phá trước mặt cảnh giới sao người nghĩ đến thọ nguyên sao người nghĩ truy cầu thiên địa đại đạo sao làm ta người hầu a đây là cái gì quỷ hiện tại thanh niên nhân làm sao như thế ra một điểm tôn lão tâm còn không có đi hắn khó nói không do ta mới vừa nói những lời đó hàm nghĩa sao tuy là tu vi của ta cảnh giới không cao nhưng bao nhiêu cũng là một võ t h á n h ở đại nạn vông xuống thời điểm còn có thể dùng sau cùng khí huyết hồi quang phản chiếu một bả làm đồ đệ rèn luyện hạ thể chất cùng tư chất không hắn tại sao có thể như vậy đùa bơ ta hắn lẽ nào liền đoán không được ở lại trong núi huy động rất có thể là tu luyện cao nhân sao đ ư ờ bởi vì đại u nhất nạn vung xuống duyên cớ hoàn toàn đã quên nếu như là một người bình thường thanh niên nhân làm sao có thể chống lại ở lúc trước hắn tinh thần lực mê hoặc đường mục thu liễm tâm tư điều động trong cơ thể vì số không nhiều linh lực ở lòng bàn tay hình thành một đoàn linh lực quang cầu thứ bên ngoài nhìn vào đứng lên vô cùng thần kỳ tiểu tử bãi ta làm thầy a ta là một gã gần về coi tiên tu đạo giả bái ta làm thầy là có thể thu được truyền thừa của ta bái ta làm thầy ngươi liền có thể có được ta thần kỳ như vậy thủ đoạn đường mục chậm rãi mở miệng nói ts mới bản đồ gần mở ra đường mục là một tương đối trọng yếu phối hợp diễn phối hợp chân heo ở bản đồ mới triển khai kịch t ì n h đồng thời cũng làm được rồi bản đồ mới phú bút giới chủ thập đại thiên vương đại lục c h i tâm chờ một ít phú bút sẽ chậm rãi vật trần cuối cùng cầu điến duyệt cầu toàn đặt hàng cầu tự động đặt cầu khen thưởng cầu vé tháng cầu tất cả hai mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương tám mươi bảy thu cái tiểu đệ làm người hầu hai càng cầu đính duyệt hắc tô cựu nghe được lao đầu từ này lần nữa nói ra lời như vậy nhất thời cười khổ không được lao nhân này thật đúng là đại nạn buông xuống có điểm thần trí không rõ bất quá lập tức tô cựu lại nghĩ đến hơn m ộ ư ơ i ngày trước chính mình lao nhân này tình hình cùng mình đạt được hệ thống phía trước chính mình sao mà tương tự quá giống loại tâm tính này cùng trước đây tâm tính của mình giống nhau như l ú c muốn đem hết thệ đều để lại cho mình đồ đệ người chi tướng chết lời nói cũng thiện lúc này đây tô cựu trong lòng làm ra quyết định thu liếm nụ ư ờ i thân xác cũng biến thành ngưng trọng lao h ò a kế nếu như ngươi còn không muốn dương thọ hao hết hồn phi phách tàn nói liền làm ta người hầu đứng lên thật dễ nói chuyện tô k i ự u nhàn nhạt nói đồng thời trên người thu liễm khí t ứ c nhất thời khuyết tàn ra vạn cổ cường giả tối đỉnh khí t ứ c trực tiếp phong thích cái này một n tám r bảy ba trong nháy mắt đường m ộ c nhất thời ngần ra hai mắt chừng thật to vô cùng to lớn u y áp áp bách cùng với chính mình cả ngươi chỉ cảm thấy bất khả tư nghị cả ngươi cũng không t h ở được qua đi tới hồi lâu thời gian mới hiểu được tô k i ự u lời nói cái này hơi thờ này là trong truyền thuyết vạn cổ cường giả khí t ứ c đây chính là trong truyền thuyết vạn cổ cường giả a trờ vừa rồi tiền bối nói gì ta còn có thể s ố n g được ta không cần chết chỉ phải đứng lên làm người hầu trong truyền thuyết vạn cổ cường giả muốn thu người hầu cho dù là võ thần đều sẽ quỳ đi ta chỉ là một đại nạn lại sắp tới võ thánh đống cạn bã mà thôi ta lại có vận tốt như vậy lão thiên gia quyến luyến ta giới chủ quyến luyến ta đường mục không nói hai lời vội vàng bỏ dậy sau đó cung kính vô cùng đứng ở tô k i ự u trước mặt cúc cung vạn bối đường mục b à i kiến chủ nhân không trần chờ chút nào trực tiếp nhận chủ được rồi ngươi ngồi xuống trước đã cũng không cần gọi ta là chủ nhân liền gọi ta là tô tiên sinh a tô cựu t h ẳ n như nói ở hang động trên băng đá ngồi xuống là tô tiên sinh đối với tô cựu phân phó đường mục không trần c h ờ chút nào địa phương tô tiên sinh nói cái gì cái kia chính là cái đó kiên quyết ủng hộ kiên quyết chấp hành đường mục trước tiên liền cho mình định rồi cái hành vi chuẩn tắc bất quá lúc này đường mục trong lòng cũng bắt đầu tâm thần bất định bất an nguyên do bởi vì cái này thời điểm h ắ n m ớ i nhớ tới mới vừa ngay từ đầu lúc gặp mặt chính mình còn vọng tưởng thu vạn cổ cường giả làm đồ đệ nhất thao đạt là chính mình còn dùng tới tinh thần lực mê hoặc cũng là bởi vì lúc này đường mục trạng thái tinh thần cực kỳ tốt lập tức liền nhớ lại phía trước chuyện đã xảy ra lúc này đường mộc xấu hổ tâm thần bất định bất an rất sợ tô tiên sinh tự trách mình hắn hận không thể tắt mình vài cái l ỗ thai người ngồi xuống đi không cần khẩn trương như vậy cũng không cần tự trách tô cựu liếc mắt liền nhìn ra đường mộc ý nghĩ trong lòng mỉm cười hiền hòa mở miệng nói đa tạ tô tiên sinh đường mộc vô cùng nghe lời đi tới b ă n g đá trước chỉ ngồi một phần ba thái độ vô cùng cung kính võ t h á n h cảnh giới đỉnh cao đường mộc dương võ đại khái còn có thời gian một tháng đúng không tô cựu nhìn thẳng qua đã đem đường mộc tình h ố n nói ra đúng vậy tô tiên sinh Ta vừa x o người cái cái còn có chút không biết. cần tiểu giới, đối với tiểu giới biết, này này không n thế thế một g theo ta là ạ lại nhảy, lại i tiện giúp ta nửa điểm việc Kiểu rãi miệng nói Ngươi nhảy nhảy, thuận nửa nhỏ. sang đứng lên. chậm lập l ta Tô tâm tư, tức sửa mở ta ở cái này đ ạ i lục bên trên gặp phải cái thứ nhất tu sĩ nếu gặp nhau vậy chính là có duyên thiên mệnh cũng không phải không thể trái đều xem thực lực ngươi có đủ hay không yêu cầu của ta cũng không cao cho ta chân chạy làm làm việc ta để cho ngươi sống lâu mấy nghìn năm chờ ta từ thế giới này sau khi rời đi ngươi chính là thân tự do tất cả thông trước đầy sinh phân phó đường mục rất thông minh tập quán ta liền thích người thông minh tô cựu nghe nói mỉm cười dừng lại một chút tiếp tục nói ngươi dương thọ đại nạn buông xuống thời gian không nhiều lắm ta trước hết vì ngươi kéo dài dương thọ tu vi của ngươi đã đến võ thánh cảnh giới đỉnh cao khoảng cách võ đế chính là đột nhiên một môn sự t ì n h tô cựu thân sắc đột biến biến đổi ngưng trọng ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp thủ hộ tâm thần bình khí mà sống bốn câu nói tô cựu nuôi nói một câu liền một tay phất lên câu đầu tiên bên trong h u y động trong nháy mắt linh lực dân trào nồng hậu đến rồi cực hạ câu thứ hai g một r thần thức n tác giây kế tiếp toàn bộ bên trong huy động linh lực điên cuồng hướng phía đường mục trong cơ thể vào tới giờ khắc này đường mục chỉ cảm thấy trong cơ thể mình cái tia đã khô kiệt kinh mạch trong nháy mắt bị vô số linh lực tràn ngập cả người một cô muốn bạo tạc cảm giác mọc lên hắn nhanh ra tốc vận chuyển công pháp không trần c h ờ chút nào bay thẳng đến vo đế bình cảnh đánh tới hắn biết đây là tô tiên sinh đang thi triển thần t h ô n g vì mình mạnh mẽ phá vỡ bình cảnh loại thủ đoạn này hắn chỉ ở trong tin đồn nghe nói qua không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy trên người mình phát sinh kinh hỷ mừng như điên ngoài ý muốn các loại tâm tình xông lên đầu nhưng một giây kế tiếp hắn nhanh trầm tĩnh lại đem hết thệ tâm thần đều đặt ở t r ù n g kích vo đế bình cảnh bên trên trong cơ thể khí huyết tuy là đã khô kiệt nhưng có cái này hùng hậu vô cùng linh lực thay thế so với hắn tự thân khí huyết hiệu quả tốt hơn mấy lần giờ k h ắ c này hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng điểm này theo trong đầu đột nhiên vang lên tiên sinh một tiếng phá quát lớn răng rắc tiếng ở trong người vang lên dường như có vật gì nghiền nát giống nhau một giây kế tiếp cái kia nguyên bản muốn đem hắn chống được bạo tạc linh lực trong nháy mắt bằng thẳng ôn thuận xuống tới trong cơ thể cái kia gần khô không bảy kiệt khí huyết chi lực chậm rãi bắt đầu trở nên nhiều hơn xương cốt ở chỗ sâu trong một cỗ ấm áp nhiệt lưu chậm rãi bổ sung khí huyết quanh thân thiên địa vô số linh lực bắt đầu tụ đến đột phá chính mình võ đế cảnh giới trước sau bất quá thời gian mười hơi thở liền hoàn thành đột phá chính mình hao phi sắp xỉ ba nghìn năm đều không có hoàn thành đột phá trước đây sinh nơi đây bất quá ngắn ngủi mười cái hô hấp liền làm đến rồi không hổ là trong tin đồn vạn cổ cường giả là thật khủng bố như vậy giờ k h ắ c này đường mộc trong lòng đối với tô k i ự u sinh ra vô cùng kính nể lòng sợ hãi tờ sáng mai phải đi làm đi họp cho nên buổi sáng đổi mới đêm nay tức h đêm đổi ra ngoài ba giờ sáng xem ở tác giả quân như này cực k h ổ phân thượng đến cái tự động đặt a mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương tám mươi tám vạn cổ lôi kếp hàn lâm bà càng cầu đánh duyệt Võ đế sơ kỳ c ả ngồi h i nói a ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi tô cựu hiền hòa mở miệng nói đường một cũng là một mực cung kính quay quay ngồi xong dưới chân cả vùng đất này tiên gì cái chỗ này lại kêu cái gì tô cựu nhàn nhạc hỏi hồi bẩm tô tiên sinh chúng ta mảnh này đại lục gọi tân hải đại lục là đã dung nhập thượng giới rất nhiều đại lục một trong đại lục bên trên có hai quốc gia một người tên là thiên châu quốc cùng còn lại đại lục tương liên một người tên là tân hải quốc chính là chúng ta chỗ ở quốc gia này đường mục chầm rãi mở miệng tự thuật đứng lên mà chúng ta bây giờ chỗ ở vị trí là gia hương của ta thủ nam bình nguyên đi về phía nam đi hơn tám trăm dặm chính là tiến nhập tu sĩ hoạt động địa vực tô cựu nghiêm túc nghe đường mục tự thuật một lát sau hà nội với cái này tiểu thế giới cũng có đại khái trong đó đại thế giới một nghìn trung thế giới một nghìn tiểu thế giới một nghìn tô c ử u chỗ ở thượng giới chính là cái này tiểu thế giới tên trong tiểu thế giới chia làm vô số đại lục mỗi cái đại lục tự thành nhất thể đại lục phân hai trường hợp loại thứ nhất là cùng thượng giới dung hợp đơn giản mà nói chính là không có giới bích chi lực bảo vệ tân hải đại lục liền là một cái thế giới như vậy một loại khác chính là võ thần đại lục như vậy sinh ra chỉ có vài chục vạn và năm có giới bích chi lực bảo vệ lưỡng trùng đại lục đều có riêng mình khuyết điểm cùng ưu điểm nói thí dụ như tân hải đại lục hắn sẽ không có cảnh giới hạn chế có thể một đường tu luyện tới tiểu thế giới đỉnh tồn tại mà v õ thần đại lục thì không thể bởi vì giới bích lực tồn tại tu luyện tới v õ thần đ ỉ n h phong chính là cực hạn giống nhau v õ thần đại lục có vô chủ đại lục c h i tâm không giống tân hải đại lục bên ngoài đại lục c h i tâm sớm đã có người dung hợp tân hải đại lục lục chủ cũng chính là dung hợp đại lục c h i tâm nhân chính là một gã vạn cổ cường giả còn như cảnh giới gì đường m g ụ c bởi vì cảnh giới quá thấp không rõ ràng thế nhưng tô cựu phòng chừng sẽ không thấp hơn vạn cổ hậu kỳ toàn bộ thượng giới hiện nay dung hợp có chừng mười bảy khối đại lục còn như không có dung hợp không theo biết được tô tiên sinh kế tiếp chúng ta đi đâu đ ư ờ n g mục giới thiệu xong sau đó liền cung kính mở miệng hỏi đi trước tân hải thủ đô thành nhìn một cái tô cựu chậm rãi nói rằng tạm thời trước nhìn kỹ hắn nói hiện nay tu vi cảnh giới của hắn còn chỉ có v õ thần cảnh giới đỉnh cao ở nơi này thượng giới tân hải đại lục cũng không phải ngưu bức nhất tồn tại muốn lạng ít nhất cũng muốn tới trước vạn cổ cảnh giới trong tay một ít con bài chưa lật lại đi bắt đầu lãng t ố t tô tiên sinh chúng ta đây lúc nào xuất phát hai ngày nữa a trước nghỉ ngơi một hồi tô cựu thản nhiên nói đường một không có chút nào ý kiến kế tiếp đ ư tuy là cái này vạn cổ luân hồi chú không có bất kỳ tác dụng phụ thế nhưng loại lực lượng này biến mất cảm giác lại làm cho hắn có điểm khó chịu quả nhiên cũng không lâu lắm trên người lực lượng tiêu thất trong cơ thể cái loại này giống tuyết cảm giác rất là khiến người ta khó chịu hít vào một hơi thật dài khí mà tô cựu cũng bắt đầu tu luyện theo trong cơ thể linh lực vận chuyển một chu tiên kết thúc tô cựu trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm ngài thu được chút tu vi linh lực cố gắng thông qua tu luyện tu vi của ngài linh lực đạt được tăng lên cực lớn trong đó bao hàm trụ cột tu vi linh lực năm nghìn điểm ngoài định mức dự trữ linh lực tặng lại năm mươi triệu điểm ngài gần đột phá đến vạn cổ cảnh giới vạn cổ thiên kiếp tương hội tại sau năm phút hàng lâm mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng mở mắt ra thở ra một hơi dài rốt cuộc phải vạn cổ cảnh giới tô cựu đứng dậy hướng phía đi ra bên ngoài tô tiên sinh đường mục nhìn thấy tô cựu đi ra nhất thời một mực cung kính la lên một tiếng ân n g u y ê cách xa nơi đây sau một lát ta muốn độ ký t ô cựu thản n h i ê nói n nói cho hết lời bầu trời mà bắt đầu xuất hiện biến hóa nguyên bản bầu trời trong xanh trong n g á y mắt hắc vân tràn ngập c u ộ n cuộn trong lôi vân tràn ngập vô số lôi hồ thiên địa uy áp vào giờ khắc này trong n g á y mắt thành hình cái này giờ khắc này đường mục trong lòng khiếp sợ và phần tô tiên sinh nói độ kiếp liền độ kiếp như vậy phong khinh vân đạm k h í định vân nhàn đối mặt thiên kiếp hắn không có chút nào lo lắng c h ờ thiên kiếp tô tiên sinh không phải vạn cổ cường giả sao làm sao còn phải độ kiếp chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn cổ cường giả tối đỉnh đột phá cái tiêu chí cao vô thượng then chốt một bước sao tô tiên sinh tu vi cư nhiên đạt được cái cảnh giới kia phía trước tô tiên sinh nói mới vừa đến nơi đây lẽ nào hắn không phải từ còn lại đại lục đi tới tân hải đại lục mà là từ những thế giới khác đi tới thượng giới hai trăm tám mươi ba n g ư ờ i còn không đi là muốn theo ta cùng nhau độ kiếp sao tô cựu thanh â m n h ạ t nhạt đem trong kiếp sợ đường mục đánh thức lấy lại tinh thần đường mục nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tụ lôi vân không nói hai lời trực tiếp chạy ra mới vừa nhặt về một cái mạng chính hắn tại sao có thể có tìm chết ý niệm trong đầu đùa gì thế đây chính là vạn cổ cảnh giới cường giả muốn độ cướp tùy tiện một điểm lôi đống tạt bã là có thể đem chính mình đánh cho bụiên diện tô cựu ngẩng đầu nhìn cái này vạn cổ thiên kiếp hơi cảm n ộ đồng thời cũng kế hoạch các loại chờ độ kiếp hoàn thành bước vào vạn cổ cảnh giới sau đó sẽ đi thăm xem cái thế giới này tu luyện cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu p h â n lượng năm phút đồng hồ đi qua rất nhanh trên bầu trời lôi vân quần quận gợi ý của hệ thống năm phút đồng hồ đến ngược thời gian kết thúc vạn cổ thiên kiếp hàng lông theo hệ thống thanh âm bầu trời kiếp vân cũng khẽ run lên dày đặc như mưa điên quần bạo lôi hình cung ở kiếp vân trong không ngừng ngày ngưng tụ toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị cái này lôi q u a n sợ soi sáng vòng t r ờ i một mảnh hát sắc ầm ầm ầm tiếp lấy một đạo tráng kiện vô cùng lôi đình xông phá cái mây hướng phía tô c ử u hạ xuống đợt s ngày hôm nay đổi mới hơi chút v ã n một điểm thế nhưng yên tâm bảy t r ư ờ n g tuyệt đối đưa đến không phải lời nói nhảm tác giả quân nhanh đi gõ cờ h ở ứ và vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt vạn cổ thiên kiếp bắt đầu hàng lâm mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng một loại cảm giác đặc thù bao vây lấy tô cựu giờ khác này thiên địa vạn vật đều là hiện ra ở tô cựu trong lòng ầm ẩ m cùng bạo lôi đỉnh trực tiếp hàng lâm ở tô cựu trên người một s á t na này tô cựu tắm rửa ở lôi quang bên trong vô tận lôi điện chi lực thiết tiếp mang theo thiên địa ý chí vạn cổ luân hồi chi lực trực tiếp cùng tô cựu trong cơ thể linh lực bắt đầu va chạm trong s á t na vô hình uy áp khủng bố bạo phát dựng lên dường như đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng hình thành một đạo siêu cường sóng siêu âm hướng phía bốn phía khuyết tán ra xa xa quan sát đường mục chỉ thấy bạch quang l o ạ lên một dây kế tiếp một cỗ ngập trời cự lực đánh thẳng tới cả người lâm không bay lên một ngụm máu tươi trực tiếp phun đi ra trong cơ thể kinh mạch càng là trực tiếp n h u loạn đường mục rung động trong lòng không gì sánh được đều cách xa nhau khoảng cách xa như vậy thiên kiếp dư ba đều như thế hung tàn là đủ tưởng tượng nằm ở thiên kiếp trung tâm tô tiên sinh thừa nhận dạng gì áp lực tân hải thủ đô thành tọa lạc tại tân hải đỉnh cao ở trên trong cung điện một vị nhắm mắt nam tử đột nhiên mở hai trong mắt một cỗ khí thế bất động như sơn trong ánh mắt để lộ ra vô cùng tâm thúy lại có thể có người ở ta tân hải quốc độ vạn cổ thiên kiếp có chút ý tứ đây là muốn dụ ta đi ra tân hải đại trận đoạt ta đại lục chi tâm sao nam tử k h o miệm một cười tả người biếng mở miệng nói ngươi đã dám đến ta là sao không dám đi nếu như trốn ở cái này tân hải trong đại trận chẳng phải sẽ để cho ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi thoại âm rơi xuống nam tử thân hình k h ẽ động trực tiếp tại chỗ biến mất k i ế p vân bắt đầu khởi động thiên lôi quần quận t ừ n g đạo c u ầ n bạo không gì sánh được tráng kiện to lớn lôi k i ế p bổ về phía tô cựu đau nhức không gì sánh được dây d ứ c đau nhức thâm nhập linh hồn đau nhức nhục thân không ngừng bị vạn cổ lôi kép phá hủy lại lần nữa bị hệ thống trọng tố nhục thân thật lâu không có trải qua tình hình như vậy lần trước vẫn là độ tiểu thiên kiếp thời điểm trải qua tô cự vốn cho là chính mình nục thân đã vô cùng cường đại sẽ không lại xuất hiện tình huống như vậy nhưng không nghĩ tới lúc này đây lại xuất hiện loại này đau đến không muốn sống tình huống xem ra cái này vạn cổ lôi kiếp quả nhiên không phải bình thường còn có cuối cùng lưỡng đạo lôi kiếp độ s o n g sau đó liền thư thái tô k i ự u thầm nghĩ trong lòng phía trước bảy đạo lôi kiếp hắn bị hệ thống dự trữ linh lực trọng tố ba lần nục thân loại đau đớn này cảm giác đơn giản là một loại nhân gian dàn vặt lần sau lại độ kiếp nhất định phải chuẩn bị ý đồ mỗi lần đều như vậy mạnh kháng thật sự là quá khó chịu tô cựu trong lòng âm thầm nghĩ tới tiếp theo nhất định phải ở hệ thống trong thương thành soát điểm bà bối dùng để độ kiếp đang nghĩ ngợi đột nhiên tô cựu thần tình mần ra bầu trời xa xa bên trong xuất hiện một người đàn ông lúc này đột nhiên xuất hiện một người đàn ông nếu như không phải đối phương chủ động hiện thân chính mình khả năng còn không phát hiện được điều này nói rõ tu vi của người này cảnh giới còn cao hơn chính mình mặc dù nói lúc này chính mình tại độ kiếp phân tán tâm thần nhưng đối phương cũng tối thiểu là vạn cổ cảnh giới tu sĩ trong s á t n a tô cựu trong lòng liền làm ra khỏi thôi chắc bất quá tô cựu cũng không có suy nghĩ nhiều nhiều lắm bởi vì đạo thứ tám lôi kiếp đã hàng lâm So、c thư trong, có có trong. trong cung điện k i thuấn di qua đây dùng mấy phút hắn híp hai mắt trước người kiếp vân quần quận tô cựu trực tiếp nhục thân mạnh kháng vạn cổ lôi kiếp khiến cho vương dương rất là ngoại ý mấn độ vạn cổ thiên kiếp dám trực tiếp g ạ n h kháng đều là cái loại này thiên tri kiểu tử sở hữu tuyệt thế tư chất thiên tài không nghĩ tới lúc này đây đối phương còn bỏ hết cả tiền vốn dám dùng loại này thiên tri kiểu tử tới cùng chính mình tranh đoạt đại lục c h i tâm vương dương thầm nghĩ nói ở vạn cổ cường giả cái này một cái tâm thứ kỳ thực có một tiềm q u ý củ hoặc giả nói là công khai bí mật đó chính là mỗi cái thành công bước vào vạn cổ cảnh giới cường giả đều sẽ hấp dẫn đại lục c h i tâm chú ý ở độ kiếp thành công một khắc kia thiên địa đại đạo i đ ạ biết đánh xuống tẩy tủy người độ kiếp thiên địa quy tắc mà cái này thiên địa quy tắc đối với đại lục tri tâm có sức hấp dẫn thật lớn cho nên từng cái độ kiếp vạn cổ thiên kiếp cường giả trên cơ bản sẽ không đi xa l ạ đại lục độ kiếp cũng sẽ ở chính mình đại lục độ kiếp bởi vì đi xa l ạ đại lục độ kiếp giống như là t u y ê n chiến khiêu khích giao động đại lục c h i chủ đại lục c h i tâm đây không phải là muốn chết sao tự nhiên sẽ đụng phải đại lục c h i chủ truy sát vương dương thần thức một mực tìm kiếm đối với đang ở độ kiếp tô cựu vương dương cũng không có để ở trong lòng dù cho nhục thân ngạnh kháng thiên kiếp tư chất nguyên tiên hắn không có quá nhiều chú ý ngưu b ớ c nữa tư chất cho dù tốt độ xong cấp cũng bất quá là vạn cổ sơ kỳ mà thôi mà mình đã là vạn cổ hậu kỳ cường giả kém một bước là có thể bước vào vạn cổ cảnh giới đỉnh cao h ắ người đ đội kiếp lập tức phải đệ chính đạo thiên kiếp đây là cuối cùng một đạo thiên kiếp hắn đã có thể cảm giác được trong cơ thể mình đại lục chi tâm đã xuẩn xuẩn giục động đối phương khẳng định có hậu thủ vương dương bắt đầu trở nên cẩn thận cùng đợi thời điểm mấu chốt xuất thủ giả tiền trên bầu trời kiếp vân càng thêm nồng hậu cuối cùng một đạo thiên lôi gần bạo phát tô cựu ngầm đầu nhìn đạo này thiên lôi ước chừng là bên trên một đạo mấy lần sợ rằng nhục thân lại muốn trọng tố thật cơ m ở n ở chứng đau nghĩ tới đây tô k i ự u trong lòng phiền muộn không gì sánh được không có người nào nguyện ý thừa nhận như vậy đau đớn tô k i ự u trong lòng lần nữa sâu hơn quyết định kia nhất định phải ở hệ thống trong thương thành làm điểm độ kiếp bà bối như vậy thật sự là quá thống khổ ầm ầm một tiếng cuối cùng một đạo thiên k i ế p chạy như t i ê n tới thiên địa chi lực c u ầ n bạo không gì sánh được toàn bộ bầu trời bị k i ế p vân bao phủ địa phương tô cựu phương viên trăm dặm trong không khí tất cả đều là lôi hồ thiềm thức đại địa một mảnh k ô vàng vạn mục trực tiếp thăng cốc mà tô cựu ở nơi này một đạo lôi k ế p phía dưới bất tỉnh mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương chín mươi vạn cổ đỉnh phòng vợ vạn cổ hậu kỳ nam càng vương dương thần thức phóng ra ngoài vùng thế giới này ngoại trừ kiếp vân bao phủ địa phương tất cả đều tại hắn thần thức dưới sự theo dõi nhưng mà cuối cùng này một đạo thiên lôi đều nhanh muốn rơi xuống vẫn là không có đối phó hình bóng lẽ nào đối phương giấu ở kiếp vân bao phủ chi đ i ệ vương dương cau mày trong lòng suy đo nói có thể che đậy thiên kiếp cảm ứng ít nhất là v i n cổ bí bảo cấp khát p h á bảo t i ể u phẩm pháp bảo sau đó là thượng cổ pháp bảo thượng cổ pháp bảo sau đó là viễn cổ pháp bảo cho dù là thượng giới cái này tiểu thế giới ở giữa viễn cổ pháp bảo cũng không nhiều vô cùng hiếm thấy nếu quả như thật là như vậy nói vậy mình được cẩn thận một chút vương dương trong lòng cảnh giác theo ầm ầm một tiếng vạn cổ lôi kiếp cuối cùng một đạo thiên kiếp hạ xuống lấy vô địch tư thế chém thẳng vào tô cựu còn không tế xuất thủ đoạn phòng ngự k i n h thường như vậy vương dương k h e n h nhữ mày đối với này khắp người lộ kiếp có chút không biết tình hình như thế rất rõ ràng là không kháng nổi đi coi như kháng qua hơn phân nửa cũng sẽ bản thân bị trọng thương một ngày trọng thương còn lấy cái gì với hắn tranh thủ đại lục tri tâm sáu trăm hai mươi ba lúc này một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu hắn hiện ra tới chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều ý niệm trong đầu lõe lên một cái rồi biến mất lúc này vương dương căn bản tới không đội suy nghĩ nhiều bởi vì ở trong ánh mắt của hắn cuối cùng này một đạo thiên kiếp trực tiếp đem người đ ộ kiếp đánh cho thành t h ă n g cốc chết vương dương lập tức liền trận tròn mắt trực tiếp sửng sốt nửa ngày chưa tỉnh hồn lại đùa gì thế làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy trực tiếp bị cuối cùng một đạo thiên kiếp cho phép trái khét tu vi đến dồi vạn cổ cảnh giới này vương dương đã trên vạn năm không có tâm tình khiếp sợ qua nhưng bây giờ tâm hắn cảnh vô cùng rung động hoàn toàn bối rối không đúng bất quá một giây kế tiếp vương dương liền đã nhận ra dị thường bởi vì đối phương khí tức vẫn còn ở sinh cơ cũng không có đoạn ngay sau đó tiếp theo màn phát sinh tình hình khiến cho vương dương tam quan triệt để phá vỡ chỉ thấy đoàn kia than cốc bên trong đột nhiên buộc phát ra một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng sinh cơ trong tối nhục thân vương dương vô cùng rung động trong cơ thể rung hợp đại lục tri tâm cảm nhận được này cổ sinh cơ dục dịch thiên kiếp sau thiên địa quy tắc còn không có h à lâm đại lục c h i tâm liền có động tính cái tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn bên ngoài áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể xuẩn xuẩn dụng động đại lục c h i tâm vương dương quyết định động thủ mặc kệ chu vi có người hay không cũng bất kể có phải hay không là mai phục không thể chờ đối phương trọng tố thân thể nếu không đến khi thiên kiếp sau thiên địa quy tắc đ ắ p xuống đại lục c h i tâm liền không áp chế được linh lực vận chuyển một cái l p mình vương dương đi thẳng tới tô cựu chu vi lúc này vạn cổ thiên kiếp kiếp vân đã chậm rãi tiêu tán thiên địa quy tắc chi lực cũng gần rất xuống mà người độ kiếp nhục thân đã trọng tố hơn phân nửa vương、dương、không trần chờ chút nào tay trái nắm chặt một chỉ linh lực bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện tô cựu quanh thân nhất phương t h i ê n địa nhất thời liền hình thành một cố cự lực trực tiếp đem tô cựu vẫn còn ở trọng tố nhục thân bắt lại kiểm tra đo lường đã có ngoại tại nhân tố hủy diệt hệ thống trọng tố nhục thân hệ thống mở ra ứng đối cơ chế tô cựu ý thức còn không có trưởng không thân thể đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm còn chưa phản ứng kịp chỉ thấy một cố bàng bạc linh lực đột nhiên dũng mánh vào tản khu trong cơ thể ngươi thu được năm mươi triệu điểm dự trữ linh lực tu vi của ngài linh lực tăng năm mươi triệu điểm liên tiếp hệ thống thanh âm ở tô cựu trong đầu vang lên tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới vạn cổ cảnh giới trung kỳ người thu được ngũ cờ F p bao giờ nghìn vạn điểm dự trữ linh lực tu vi của ngài linh lực tăng năm mươi triệu điểm người thu được năm mươi triệu điểm dự trữ linh lực tu vi của ngài linh lực tăng năm mươi triệu điểm tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới vạn cổ cảnh giới hậu kỳ tu vi của ngài cảnh giới đạt được đề thăng đạt tới vạn cổ cảnh giới đỉnh phong liên tiếp hệ thống thanh âm điên cồn vang lên tô cựu khí tức cũng theo hệ thống này thanh âm trực tiếp kéo lên vương ngọc ép lần này là thực sự triệt để một ép trong tay cái này tàn khu rõ ràng bị hắn hủy diệt rồi nhưng mà cái này người độ kiếp khí tức liền căn bản không có nửa điểm suy yếu ngược lại ngày càng cường đại khí tức vẫn kéo lên vạn cổ sơ kỳ vạn cổ trung kỳ vạn cổ hậu kỳ cái quái gì vậy hiện tại vạn cổ đình phong cực kỳ cường hãn vạn cổ đình phong khí tức khiến cho hắn cảm giác được vô cùng kinh hồn táng đảm đây là t r ê n l ệ n h về cảnh giới dù sao hắn mới vạn cổ hậu kỳ tu vi a tuy là chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào vạn cổ cảnh giới đỉnh cao nhưng chính là kém một bước kia thân thể khí t ứ c trực tiếp kéo lên c dần dần h lực. Lực dần dần lúc này vương dương trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là chạy còn như đại lục chi tâm cái gì lúc này cũng sớm đã không để ý tới nhiều như vậy tô cựu cảm giác hết thẻ chung quanh ban đầu hắn còn có chút một bước không có làm rõ ràng tình trạng theo cảnh giới đề thăng hắn rốt c ụ c biết rõ ràng là cái gì tình huống chính mình tại độ vạn cổ thiên kiếp thời điểm cư nhiên bị người tập kích nếu không phải là có hệ thống ở sợ rằng ngày hôm nay sẽ muốn ra điểm nhớ loạn chết mặc dù không còn như nhưng ít nhất sẽ rất phiền phức nghĩ tới đây tô c ử u trong lòng liền sinh ra một cơn lửa giận lao tử thật tốt ở chỗ này độ kiếp lần đầu tiên tới tân hải đại lục đã không có chiêu ngươi cũng không còn chọc giận ngươi không nghĩ tới đối phương cư nhiên một câu nói cũng không nói trực tiếp dưới hát thủ hiện tại lao tử tu vi cảnh giới cao hơn ngươi ngươi lại muốn chạy người chạy sao ý thức quan c h ắ c giới tô cựu tự nhiên hiểu thế c u ộ c trước mắt khoảng cách nhục thân trọng tố chỉ có một bước cuối cùng tô cựu không có đi chờ cái k i a cuối cùng một hồi thời gian trực tiếp m ạ i khai bước tiến thân thức ngay lập tức bao phủ tuần p h ư ơ n g tiên điệm tờ é S ban đêm còn có đổi mới không nên gấp m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương chín mươi mốt đại lục chi tâm chính mình chạy tới một cảng cầu đến h d u y ệ t giờ khắc này h u n h ị ảng chỉ cảm thấy không khí chung q u n h trong nháy mắt n g n g đọng dường như rơi vào vũng bùn bên trong một dạng trong lòng một cỗ hốt hoảng cảm giác tràn ngập ra lúc này trong cơ thể đại lục c h i tâm đã bắt đầu ra bên ngoài xuyến hắn cũng không có tâm tư đi áp chế chỉ thấy hắn linh lực trong nháy mắt bạo phát trực tiếp t ê xuất hắn bản mệnh pháp bảo một chỉ hoàng sắc nói hồ nói hồ trong nháy mắt biến lớn bàng bạc vô cùng linh lực từ nói hồ bên trong phát ra thiên địa linh lực trưởng khống lực đã bị tô cựu cấp đoạn muốn rời khỏi liền muốn đại lượng linh lực chống đỡ đi thi triển bí thuật bàng bạc linh lực tràn đầy hắn quanh thân t h ầ n thông bí thuật nhanh chóng vận chuyển giờ khắc này thiên địa khe chấn động thiên địa quy tắc mơ hồ run dày một giây kế tiếp â nghi ảm thân ảnh liền mang cái kêu hoàng sắc nói hồ tại chỗ biến mất không thấy mà giờ khắc này tô k i ự u thấy thế cũng là s ự sờ bất quá lúc này tô k i ự u cũng không nói hoài tới nhiều như vậy bởi vì thiên kiếp đã tán đi một cỗ thiên địa quy tắc chi lực hàng lâm đến trên người của hắn lúc này cũng không thể đi kẻ ngu si đều biết cái này là đồ tốt ánh sáng màu vàng bao phủ tô k i ự u nhục thân trọng tố kết thúc t h ầ n hồn bên trong loại cảm giác cấm áp này như ngâm ở ôn t u y ể n ở giữa giống nhau khiến người ta thoải mái không nớt thiên địa quy tắc chi lực ở gia trì thân hồn giờ khắc này tô cựu thân hồn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thiên kiếp vốn là đoán tạo thân thể hơn nữa lúc này đây vạn cổ thiên k i ế p nhục thân bị hệ thống dự trữ linh lực trọng tố tô cựu nhục thân có thể nói là cường hãn đến rồi mức cực hạn hiện tại lại bắt đầu tiếp thu vạn cổ thiên k i ế p thần hồn ra chỉ đây chính là tiểu thế giới thiên địa quy tắc chi lực cũng không phải là thần võ đại lục có thể so sánh chưa xót thoải mái cảm giác thoải mái duy trì liên tục c ước chừng hơn mười phút lúc này mới kết thúc tô cựu lúc này mới nhìn vừa rồi cái kia nhân khí hơi thở biến mất viết phương chạy d â y lát chạy một đời sao là một cái như vậy tiểu thế giới trừ phi ngươi có bản lĩnh chạy ra cái này tiểu thế giới hoặc là trốn vào một cái còn chưa t u n g hợp đại lục bằng không ngươi sẽ chở chết đi tô cựu trong lòng lúc này là lần đầu tiên hiện ra mãnh liệt như vậy sắc khí phía trước ở võ thần đại lục thời điểm chưa bao giờ gặp qua đ ạ i nộ như vậy không nghĩ tới ra khỏi võ thần đại lục đi tới thượng giới vừa mới bắt đầu đ ậ k i ế p liền tao nộ việc này chuyện này đừng náo h lớn một chút không đem hắn danh khí uy phong đánh ra người khác còn có thể cảm thấy hắn dễ khi dễ cảm thụ được trong cơ thể vạn cổ cảnh giới đỉnh cao lực lượng tô cựu quyết định làm sơ làm vững chắc cảnh giới nghỉ ngơi một chút mà bắt đầu gây sự nguyên bản còn muốn lấy thân thiện phương thức tiếp xúc giải khai cái này tiểu thế giới hiện tại xem ra không cần thiết ai muốn ngăn cản trực tiếp chạm sát quản g con bà nó cái cầu nhận cái cây nhi tính tình táo bạo vọt lên tới chính là không phục thì làm cùng lắm thì đem cái này tiểu thế giới chọc thùng trời tô cựu đang nổi giận đùng đùng nghĩ đột nhiên một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ lõe lên liền biến mất một giây kế tiếp tô cựu trước người tự i ể ra phát hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ cái này một biến cố đột phát khiến cho tô cựu đánh bị cắt đứt suy nghĩ nhìn trước mắt cái này lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu đỏ tô cựu có điểm hiếu kỳ đánh giá nó mà quả cầu ánh sáng màu đỏ cũng hơi nổi lơ lửng dường như đã ở quan sát tô cựu nếu như quả cầu ánh sáng màu đỏ có mắt lời nói đó chính là mắt lớn chừng mắt nhỏ đây chẳng lẽ là đại lục c h i tâm tô k i ự u trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu mà lúc này đây đại lục c h i tâm đột nhiên vây quanh hắn xoay tròn biến hóa này cắt đứt tô k i ự u ý niệm trong đầu nhưng mà còn không có đợi tô k i ự u phản ứng kịp đại lục c h i tâm vào một cái liền trực tiếp chui vào tô k i ự u trong cơ thể tô k i ự u căn bản không có phản ứng kịp một giây kế tiếp tô cựu có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này đại lục tri tâm đang hấp thu trong cơ thể mình một cỗ lực lượng kỳ lạ tô cựu nhận ra mấy cái hô hấp lúc này mới phục hồi tinh thần lại mà mẹ nó ngươi cái quái gì vậy c ư nhiên hấp thu ta thiên địa quy tắc chi lực tô c ử u trực tiếp v ă n tục không sai tô c ử u cảm ứng được mới vừa ra chỉ đến hắn thần hồn ở trên thiên kiếp quy tắc chi lực đang nhanh chóng giảm thiểu hơn nữa cái này giảm bớt tốc độ thật nhanh nguyên bản những thứ này thiên địa quy tắc chi lực ra chỉ đến tô c ử u thần hồn bên trên sau đó biết theo thời gian trôi qua từ từ bị thần hồn hấp thu do đó lớn mạnh thần hồn sáu t r ă n h sáu nhưng là bây giờ những thứ này thiên địa quy tắc chi lực lại bị đại lục chi tâm cho hấp thu hết điều này làm cho tô cựu làm sao không phải táo bạo lúc này liền điều động thần thức thần hồn m u ố nhưng p ả n kháng. n h mà sau một lát tô cựu bỏ qua bởi vì mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì đều không hữu dụng đại lục c h i tâm như trước tiếp tục hấp thu lúc này tô cựu mới tỉnh táo lại dung hợp đại lục c h i tâm là nắm giữ đại lục quy tắc điều kiện tất yếu cùng nhân tố chính mình độ vạn cổ thiên kiếp lấy được thiên địa quy tắc chi lực chính là tiểu thế giới thiên địa quy tắc chi lực bên ngoài đẳng cấp bên trên liền muốn so với đại lục quy tắc chi lực cao hơn cho nên đây đối với đại lục tri tâm lực hấp dẫn hết sức lớn cái này có thể giải thích vì sao đại lục tri tâm biết tự chủ chạy đến trong cơ thể hắn tới không tô cựu phân tích đồng thời đã ở tự định giá đối sách kỳ thực nếu như đổi một biết thưởng thức tu sĩ tới đối mặt đây hết thảy căn bản cũng sẽ không có chút lo lắng lại càng không có chút nào ngăn cản thậm chí sẽ thả giải s ầ u tận lực để cho hấp thu chỉ có hấp càng thu nhiều đại lục c h i tâm bên trong sảng tạp thần hồn c h i lực cũng càng nhiều như vậy đối với bản nhân chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nhưng mà trùng hợp là tô cựu cũng không biết những thứ này còn nghĩ đem cái này đại lục c h i tâm cưỡng chế di rời đây nếu là bị âu nghỉ ảng đã biết phòng chừng sẽ trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết bất quá lúc này cựu đã tỉnh táo lại bắt đầu phân tích liền suy nghĩ cái này đại lục c h i tâm tin tức người đã hấp thu ta thiên địa quy tắc chi lực ta đây liền dung hợp rơi người hoặc là cắn n u ố t hết người ngược lại thiên địa quy tắc chi lực ở bên trong cơ thể người dung hợp hoặc là cắn n u ố t vậy cũng thì tương đương với vẫn là của ta ổn tô k i ự u trong sát na đã nghĩ ra khỏi một cái chính mình cảm thấy tuyệt cao biện pháp cũng đúng là như vậy đúng dịp lúc này tô k i ự u ý thức điều động tâm niệm lưu động bắt đầu k h ô n g chế được thần hồn xâm lấn đại lục tri tâm ngay từ đầu đại lục tri tâm còn có chút theo bản năng tranh lẽ bất quá chứng kiến thần hồn càng thêm cầm đại lượng thiên địa quy tắc chi lực trong nháy mắt biến thành thật lạ thơm không có phản kháng chút nào để tô c ử u thần thức dung nhập trong đó tô c ử u thần thức vừa tiến đến nhất thời liền phát hiện một cái dị trạng bảy mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương chín mươi hai tô c ử u sẽ phải gây sự hai c ả n g cầu đ í n h duyệt ở đại lục c h i tâm bên trong tô c ử u ngoại ý muốn phát hiện một bóng người mơ hồ thân ảnh ấy cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc c h ầ n c h ờ trong n g a y mắt tô c ử u liền nhận ra thân ảnh ấy là ai đây không phải là vừa mới nghĩ muốn giết mình tên kia không còn bạn ó nói cách khác tên kia chính là tân hải đại lục tri chủ đại lục c h i tâm là từ chỗ của hắn chạy tới là đối phương chủ động bố cục vẫn là đại lục c h i tâm bị thiên địa quy tắc chi lực cho hấp dẫn tới liên tiếp vấn đề ở tô cựu trong đầu hiện lên trong n g á y mắt phân tích trong n g á y mắt suy tư bất quá khoảng khắc tô cựu trong lòng đối với toàn bộ sự tình liền đã có đại khái suy đoán phục hồi tinh thần lại tô cựu trong lòng đã có quyết sách quản ngươi là loại tình huống nào t r ư ớ c dung hợp đại lục c h i tâm lại nói còn như ngươi cái này thần hồn dấu ấn trực tiếp diễn a ngược lại đại lục tri tâm đều là của ta lữ ngươi cũng không năm sáu bảy dùng lúc này tô cựu tâm niệm vận động nếu như là chiến đấu có thể có thể liệu mạng mấy hiệp nhưng thần hồn ở trên so đấu không làm được chút nào giả tạo bất quá trong nháy mắt cái này vương dương thần hồn hư ảnh liền trực tiếp bị tô cựu nghiền ép tiêu diệt hết liền cặn bạ không còn sót lại một chút cặn tân hải đô thành tân hải đỉnh cao cung điện bên trong vương dương thể sắc và tinh thần bề ngoài k h í tức không yên đạp vội vội vàng vàng cước bộ chủ trừ hướng phía mật đạo đi tới mới vừa cái này một cái t h ầ n thông ở không có trời đất t r ư ờ n g khống lực dưới tình huống hao phí bản mệnh pháp bảo đại lượng linh lực mới có thể thi triển ra chuyện này với hắn tổn hao thật sự là quá lớn hoàn toàn có thể là lấy tổn hao căn cơ hành vi bảo vệ hắn điều này mạng nhỏ cũng may mà hắn quả đoán lựa chọn nếu không chờ cái k i a tên nhục thân trọng tố hoàn toàn chính mình căn bản không có khả năng chạy trốn lúc này đây thật là quá nguy hiểm thảo nào không có mai phục người này chính là lớn nhất mai phục thảo nào không có giúp đỡ người này căn bản không cần người giúp đỡ đây là cái nào thế giới yêu nhiệt g mới độ vạn cổ thiên kiếp là có thể trực tiếp tiêu t h ă n g đến vạn cổ cảnh giới đỉnh cao mẹ trong tiểu thế giới tuyệt đối không khả năng sẽ có nội tình như vậy đầy đủ thiên tài liền trung thế giới đều hết sức hiếm thấy phòng chứng không phải trung thế giới chính là lớn thế giới tới yêu nhiệt g vương dương mắng thô tục vẫn không ngừng bậc này yêu nhiệt g tới tiểu thế giới loại này đất nghèo cần gì phải coi như tới tại sao muốn chọn hắn cái này phá đại lục không phải một cái đại lục tri tâm sao người muốn ta cho còn không được sao nói thẳng là được à cần phải như vậy vương、dương、oán trách nghĩ càng nghĩ càng thấy được bản thân bị khuất mở mật thất gia thông đạo vương dương mới vừa đi mấy bước đột nhiên phấp một ngụm máu tươi trực tiếp phun đi ra khí tức lần nữa nhiễu loạn mới vừa ổn định từng chút một khí tức lần nữa trở nên hôn l o ạ n lên vương dương trực cảm thấy đến có vật gì mất đi giống nhau ý chí vô cùng khó chịu lúc này hắn liền biết đây là đại lục chi tâm thần hồn dấu ấn bị đối phương tiêu d i ệ t quả nhiên đây tuyệt đối là chính mình không t r e o chọc nổi tồn tại giờ khác này vương、dương、bước nhanh hơn hướng phía trong thông đạo rất nhanh đi tới phải chạy khỏi nơi này phòng chừng dùng không bao lâu đối phương sẽ tìm kiếm qua tới vương dương lúc này nội tâm vô cùng kiên quyết cung điện này dưới mật đạo là hắn hao tốn mấy ngàn năm cho mình lưu một cái đường lui ở tân hải đỉnh cao bên trong nóc sạch tốn hao vô số thiên tài địa b ả o cố ý mời tới tinh tu trận pháp tu sĩ bố trí một cái có thể xuyên việt tiểu thế giới giới bích truyền thống t r ậ n truyền thống t r ậ n mục đích là vương dương lên tiếng cái kia tiểu thế giới không sai vương dương đối với thượng giới mà nói kỳ thực cũng là ngoại lai hộ năm đó bởi vì cơ duyên xảo hợp đi tới thượng giới từ đây ẩn núp xuống tới sau đó từng bước một đi tới hiện tại thế nhưng hoa này mất gần vạn năm tâm huyết hiện tại toàn bộ phải h ư n phí đâu khí có không nỡ vô cùng không nỡ thế nhưng không có biện pháp mạng nhỏ quan trọng hơn đi tới cuối lối đi mở mật thất ra đ ạ i môn một gian rộng rãi mật thất xuất hiện ở vương dương trước mắt không có chút nào do dự vương dương đi tới trung tâm trận pháp trực tiếp mở ra n h ẫ n chữ vật vô số linh tinh nhỏ bé một đánh giá ước chừng trên một triệu linh tinh phiêu phủ đi ra mạnh mẽ vận chuyển đã bị thương thần thức đem cái này hơn triệu linh tinh trực tiếp chấn vỡ trong nháy mắt vô cùng to lớn linh lực nhất thời tràn đầy toàn bộ trong mật thất một giây kế tiếp truyền t ố n g trận kích hoạt trong mật thất linh lực nhất thời liền truyền t ố n g trận điên của hấp thu bất quá ngắn ngủn hơn mười giây thời gian đột nhiên một đạo ánh sáng màu trắng từ trên truyền t ố n g trận phóng lên cao cái này đến ánh sáng màu trắng là không gì sánh được khổng lồ linh lực cấu trúc mà thành hình thành một c ỗ uy lực trùng k í c h cực lớn sóng trực tiếp đem tân hải ngọn núi d à i khai giờ khắc này tân hải đô thành tân hải đỉnh cao bên trên một đạo tản ra không gì sánh được uy áp ánh sáng màu trắng phóng lên cao trực tiếp đem cung điện x u n g hủy đem chọn cái đô thành đều chiều sáng tân hải đô thành giờ khắc này hết thẻ tu sĩ đều trận tròn mắt cảm thụ được này c ủ đột nhiên biến hóa nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới ước chừng qua năm sáu giây c ổ sáng màu trắng sau khi biến mất lúc này mới vạn phần hoang sợ đại lục chi chủ cung điện không có đây là gặp cường địch tập kích đây là tình huống gì mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra vô số người vô số nghĩ hoặc vô số suy đoán dồn dập nghị luận mà giờ khắc này vương dương đã từ thượng giới bên trong biến mất không thấy tô k i ự u rốt cục dung hợp đại lục c h i tâm lúc này tâm tình của hắn mỹ tư tư quả nhiên cùng hắn đoán không sai dung hợp đại lục tri tâm bị đối phương hút đi thiên địa quy tắc chi lực cũng không có toàn bộ tiêu thất mà là chứa đựng ở tại đại lục tri tâm trong cơ thể mà giờ khắc này bởi vì tô cựu thần hồn dung hợp đại lục c h i tâm thần hồn và ở đại lục c h i tâm trong cơ thể một sáu cho nên thần hồn lần nữa bắt đầu chịu đến tiên h địa quy tắc lực gia trì mất mà đ ư ợ c lại còn thuận tiện nhặt được một cái bà bối chính là lúc này tô cựu tâm tình thu liêm tâm tư cảm ứng phía trước vương dương lưu lại khí tức tô cựu quyết định nên gây sự báo thù đi cũng hầu như ở cùng thời khắc đó thượng giới cái này tiểu thế giới vân điên bầu trời một chỗ bị đại hình trận pháp cho bao phủ cự đại phủ sơn bên trên một lao giả đột nhiên bị thức dậy phá giới truyền thống trận tân hải đại lục có chút ý tứ không nghĩ tới t ư nhiên thế giới của ta bên trong còn có người ẩn núp lâu như vậy tờ s b giờ rơi sáng rốt cục đổi ra ngoài sẽ phải đại cao triều kịch tình xem ở tác giả quân như này bạo can mặt trên tới điểm chống đỡ à đặt hoa tươi phiếu đánh giá v é tháng khen thưởng đều có thể vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương 93, có nhà mình tiên sinh ở chỗ này kẻ hèn võ đế đ ó n g cà bã không đáng nhắc tới bà càng cầu lính duyện tân hải đô thành xôi trào dương dương vô số tu sĩ đối với vừa rồi phát sinh một màn rồn d ậ p suy đoán không nớt sau đó chấn nhiếp nhân tâm cổ sáng màu trắng sau khi biến mất sẽ không có động tính khác đô thành rất nhiều tu sĩ trong lòng đều nghi hoặc khó hiểu nơi đó là tân hải đỉnh cao là đại lục chi chủ chỗ ở trong ngày thường đám người kính nghệ không người nào dám ở nơi nào ồn ào náo động thậm chí tới gần cũng không dám thế nhưng mới vừa lại lấy ra động tĩnh lớn như vậy đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vô số tu sĩ nghi ngờ trong lòng khó hiểu nhưng không có một cái tu sĩ dám đi kiểm tra bên này mới vừa dung hợp đại lục chi tâm tô cựu nhìn khắp một phía phát hiện đường mục núp xa xa đã nhìn không thấy thân ảnh đến đây đi đã kết thúc tô k i ự u lúc này thần thức truyền âm đem đối phương la lên qua đây run sợ trong lòng đường mục nghe được tô k i ự u triệu hoán lúc này mới vội vàng bay tới tô tiên sinh đường mục một, một mực cung kính đi thôi chúng ta đi tân hải đỗ thành gặp lại cái này đại lục c h i chủ có bao nhiêu năng lực tô k i ự u nhàn nhạt mở miệng nói là đường mục cung kính yến g thừa trong lòng khiếp sợ vật phẩn nhà mình chủ nhân xem ra đã bước chân vào cái kia trong tin đồn cảnh giới đây là muốn tìm đại lục tri chủ lập pa nghĩ đến hai mươi lăm nơi đây đường mục trong lòng nhất thời kích động đây là theo chủ nhân mở mang mở cõi thòng lòng công thần a đường mục thời khắc này nội tâm kích động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ còn như mới vừa chiến đấu đường mục căn bản không có chứng kiến hắn tu vi cảnh giới quá thấp cách quá xa tô cựu cũng không nói gì nhiều sau đó hai người liền bay thẳng đến tân hải đô thành phương hướng bay đi tiểu thế giới đỉnh cái kêu ẩn giấu ở trên trời huyền phủ trên đảo lớn lao giả đứng dậy không cần thiết khoảng khắc một vị người khoác kim giáp dị thường tuấn mỹ nam tử đi đến gặp qua giới chủ kim giáp nam tử cung kính hành lễ chấp pháp tân hải đại lục tri chủ mới vừa trốn giới chủ lạnh nhạc thong thả mở miệng nói kim giáp nam tử nghe nói nhất thời thần sắc ngần ra vương dương là ngoại giới gian tế không sai mới vừa hắn kích hoạt rồi truyền tống trận thoát đi chúng ta thừa giới từ tân hải đô thành đi giới chủ gật đầu thuộc hạ rõ ràng thuộc hạ cái này đi trước tân hải đô thành điều tra chân tướng của chuyện nhìn n ố i phương một cái trốn chết đi đâu giới quay đầu tất nhiên đem bắt giữ trở về chấp pháp thiên vương kiên định nói rằng bắt giữ thì không cần ngay tại chỗ xử phạt ta sự tình làm nhanh một chút đem thần hồn mang về là có thể miễn cho những người khác cũng bắt trước phá hủy bầu không khí giới chủ chậm chậm dai nói tựa hồ muốn nói nhất kiện không quan trọng sự tình là giới chủ chấp pháp trưởng lão nghe nói phía sau nhận lời sau đó thi lệ xin táo lui đi ra đại điện chấp pháp thiên vương sắc mặt dần dần nghiêm trọng hắn chính là thượng giới thập đại thiên vương phụ trách chấp pháp trước tại hắn nhậm chức trong lúc xảy ra chuyện như vậy chính là của hắn thất trách đồng thời chuyện này mình cũng không có phát hiện vẫn là giới chủ nói cho hắn biết cái này là sống sờ sờ bị đánh khuôn mặt xảy ra chuyện như vậy làm sao có thể không cho hắn bầu không khí hắn giờ phút này tức giận trong lòng đã sắp muốn đến bùng nổ trình độ bất quá nơi đây không phải thổ lộ địa phương hít một hơi thật sâu nóng về nơi xa xăm một giây kế tiếp thân hình tại chỗ biến mất tân hải đô thành vô số tu sĩ quyền quý thông môn tụ tập địa phương nơi đây phồn hoa không gì sánh được tô cựu không lo lắng không lo lắng bước chậm đến gần trong thành đi theo phía sau đường một đô thành có bốn cái cửa thành mỗi cái cửa thành đối ứng một cái trung tâm đại đạo đại đạo nối thẳng tân hải đỉnh cao có chừng mười mấy dặm đường trường có thể thấy được cái này tân hải đô thành bao lớn mà tô cựu chính là như vậy không lo lắng không lo lắng bay thẳng đến tân hải đỉnh cao đi tới tô tiên sinh chúng ta cần nghỉ ngơi một t r ư ớ không đường một cung kính hỏi tham không cần theo ta đi là được theo sau lưng tô cựu thản nhiên nói là tô tiên sinh nghe được tô cựu nói như vậy đường một không có nói gì hai người cứ như vậy một đường đi về phía trước rất nhanh thì đến trung tâm đại đạo phân cuối tọa lạc tân hải đỉnh cao t r u n g quanh là đại lục c h i chủ thuộc hạng bọn họ quản lý tân hải chi đô giống nhau cũng phụ trách cảnh giới không cho ngoại nhân tới gần tân hải đỉnh cao toàn bộ tân hải đỉnh cao chỉ có đại lục c h i chủ một người đây cũng là vì sao c ổ sáng màu trắng đi qua lâu như vậy không có người nào đi tới kiểm tra đứng lại các người đang làm gì còn không có tới gần thì có thủ hộ tu sĩ ngăn cản tô k i ự u cùng đường m ộ t bước chân nhưng mà tô k i ự u cũng không có dừng lại như trước chậm rãi đi về phía trước đối mặt trước mắt cái này thủ hộ tu sĩ áp căn bản không hề lưu ý phản phất trước mắt căn bản không có người này giống nhau bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới gần tân hải đỉnh cao người trái lại chém thủ hộ tu sĩ người xuyên vũ khí nổi giận gầm lên một tiếng không nói hai lời trực tiếp đập thủ một cái v õ t h á n h cấp khác tu sĩ ở tô k i ự u trước m ặ t bất quá là c o n kiên hôi hắn nhìn cũng không nhìn lên mắt sau lưng đường mộc hiệu làm vị thân là vo đế tu vi hắn hiệu được loại này vo thành đống tạt bã không đáng tô tiên sinh xuất thủ một giây kế tiếp đường mục trong cơ thể linh lực bạo phát võ đế sơ kỳ cảnh giới hắn trong nháy mắt xuất thủ đem cái này võ thánh trực tiếp chẳng sát cái này một linh lực bùng nổ động tĩnh trong nháy mắt liền khiêu khích sóng to gió lớn có đ ị c h tập có người muốn sông tân hải đỉnh cao tốc độ tập kết người đến võ đế sơ kỳ cảnh giới ta tới giết chết bọn chúng bất quá mấy cái hô hấp l i ề n lập tức có tu sĩ trực tiếp nhảy lên hướng phía tô cựu đường mục hai người đánh tới không có chút nào lời nói nhảm một lời không hợp liền mở đánh người tới bốn người đều là võ đế cảnh giới mỗi người đều so với đường mục tu vi cao thế nhưng đường một căn bản không quan tâm có từ năm trăm hai mươi ba gia tiên sinh ở chỗ này kẻ hèn võ đế đóng c ạ t bã không đáng nhắc tới tô cựu lúc này cũng hơi ngẩng đầu nhìn lên mắt trong cơ thể thần thức ngay lập tức xuất động một giây kế tiếp nhảy lên ở giữa không trùng bốn gã võ đế đột nhiên sắc mặt hoảng sợ cả người cũng dừng lại nghỉ ở giữa không trùng bên trong nửa thời gian hô hấp đoàn đoàn đoàn đoàn thứ thanh bốn gã võ đế trực tiếp bạo tạc hải quất không còn hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh an tính q u dị đối phương chỉ là ngẩng đầu nhìn lên mắt liền trực tiếp giết trong nháy mắt bốn gã võ đế cái này đây tuyệt đối là vạn cổ cảnh giới cường giả trong tin đồn vạn cổ cảnh giới không có cái nào tu sĩ không sợ chết phía trước sở dĩ hãn chết giữ g ì n tân hải đỉnh cao đó là bởi vì mặt trên ở chính là bọn họ đại lục c h i chủ là vạn cổ cường giả nhưng bây giờ địch nhân trước mắt cũng là một gã vạn cổ cường giả cho nên giờ khác này không có ai còn dám đi lên mà tô cựu ở trong quá trình này c ư ớ c bộ chẳng bao giờ dừng lại như trước chậm r i hướng phía tân hải đỉnh cao đi về phía trước không n g ờ dám ngăn trở rất nhanh tô cựu liền dựa vào gần tân hải đỉnh cao bước ra một bước đứng trên không trung tô cựu giống như là đạp thang lầu giống nhau từng bước một đạp không đi về phía trước sau lưng đường một cung kính đứng tại chỗ chờ ở đô thành vô số tu sĩ dưới ánh mắt tô cựu từng bước một tới gần tân hải đỉnh cao nhưng mà d ị biến cũng vào lúc này phát sinh m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương chín mươi b ố q u a n co sự t ì n h biến hóa quá nhanh bốn càng cầu đính duyệt côn bạo ba động trong nháy mắt từ không trung bạo phát ở ánh mắt mọi người tập trung ở tô cựu trên người thời điểm đột nhiên b ộ c phát ra to lớn như vậy ba động nhất thời như bình tĩnh mặt nước đột nhiên đầu nhập một hòn đá nước gợn nở rộ trên bầu trời một đạo cánh cửa ảo ảnh chậm rãi thành hình lại một danh vạn cổ cường giả ngày hôm nay đây là thế nào quốc chủ lẽ nào t r e o chọc cái gì cường địch đều đã hai cái vạn cổ cường giả đến đây quốc chủ tại sao vẫn chưa ra hai cái này vạn cổ cường giả đều là lai giả bất thiện a trong n à y thường chỉ tồn tại ở trong tin đồn vạn cổ cường giả ngày hôm nay c ư nhiên lập tức xuất hiện hai cái nếu như quốc chủ cũng xuất hiện đó chính là ba cái các loại vừa b u ồ n tiếng nghị luận r ồ n r ậ p vang lên tân hải đô thành chính là tân hải quốc thủ đô tu sĩ cùng người thường chung vào một chỗ có chừng một số bách vạn tri chúng trước mắt i cái này cánh cửa ảo ảnh ba động rất mãnh liệt bên ngoài khí tức mang đến cho hắn một cảm giác người tới tu vi trí ít cũng là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao quả nhiên mấy cái hô hấp sau đó cánh cửa h ảo ảnh mở ra một cái kim giáp tuấn mỹ nam tử cầm trong tay một bà hàn quan tùy ý trường kiếm sắc mặt ngưng trọng từ cánh cửa ảo ảnh bên trong đi ra đối phương vừa ra tới liền phát hiện tô k i ự u nhất thời liền n ư ớ n mày tô k i ự u nhìn thoáng qua đối với vàng này giáp nam tử cũng không có quá nhiều chú ý hắn là tìm đến tân hải đại lục c h i chủ không cần thiết phức tạp đương nhiên nam tử này mặc dù có chút thực lực tu vi nhưng tô k i ự u cũng không sợ hãi bước vào vạn cổ cảnh giới đỉnh cao chính hắn còn không có toàn lực bùng nổ qua kỳ thực tô k i ự u cũng muốn thử xem trải qua vạn cổ thiên k i ế p bốn lần l ụ c thân trọng tố chính hắn thân thể đến cùng có nhiều mạnh mẽ đương nhiên hiện tại hắn cũng chỉ là có cái ý niệm này mà thôi thu hồi ánh mắt tô cựu tiếp tục chậm r lúc này tô k i ự u bên ngoài cơ thể sợ tản ra khí tức đã bắt đầu có biến hóa khí tức bắt đầu chậm rãi tăng theo bước ra một bước khí tức trên người liền nồng hậu một phần từ v ừ a mới bắt đầu tiến vào tân hải đô thành cửa một khắc kia tô k i ự u đang ở xúc thế xúc chính là nhất kích tất sát tư thế đều là vạn cổ cảnh giới tô k i ự u mình cũng rõ ràng chiến thắng cái này đại lục c h i chủ rất đơn giản đánh chết cũng rất đơn giản thậm chí nhất kích tất sát cũng có thể làm được chỉ cần sử dụng thần thông có thể thế nhưng tô cựu cảm thấy tiếp tục như vậy không phải một dấu hiệu tốt luôn luận dự cảm xấu cho nên tô c ử u quyết định chính mình thử xem có thể hay không dùng phổ thông công kích thực hiện nhất kích tất sát đây cũng tính là tô c ử u bước vào vạn cổ cảnh giới phía sau một loại tâm tính chuyển biến từ võ thần cảnh giới bước vào vạn cổ kinh tế sau đó mà bắt đầu coi trọng các loại c h i ế n kỹ kinh nghiệm chiến đấu phương diện này để thăng vạn cổ trong cảnh giới cũng xưa nay có vượt cấp chiến đấu vượt cấp chém giết tồn tại đây cũng là tô c ử u từ bắt đầu từng bước đi tới dự định chấp pháp thiên vương hít mắt chân mày sâu mặt nhăn mới vừa từ hư huyễn ra cửa hắn liền chú ý tới tô cựu tồn tại chứng kiến có tu sĩ lăng không hư độ hướng phía tân hải đỉnh cao đi tới vốn là có điểm ngoài ý mới phải biết rằng vương dương nhưng là vạn cổ hậu kỳ cảnh giới tu vi người này dám làm như thế tuyệt đối cũng là vạn cổ cảnh giới cờ ư n giả g lẽ nào người này biết vương dương đã đào tẩu cho nên mới dám lớn mật như thế làm chấp pháp thiên vương đang chuẩn bị đi trước tân hải đỉnh cao tra xét truyền tống trận khí t ứ c nghiên cứu một chút vương dương đi trước cái nào tiểu thế giới nhưng mà một giây kế tiếp một cố khí tức từ giữa không t r u n g bên trong người nọ trên người chuyển ra ngoài nhất thời chấp pháp thiên vương chân m n h liền nhăn lại đây là khiêu khích một bước tiếp lấy một bước tô cựu khí tức dần dần tăng mạnh bất quá hơn mười bước liền đã đạt đến vạn cổ sơ kỳ cảnh giới khí t ứ c hơn nữa cũng không có dừng lại khí tức vẫn còn ở kéo lên vạn cổ trung kỳ vạn cổ hậu kỳ vạn cổ đình phong chấp pháp thiên vương trong lòng lần ra người này lại là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao làm sao có thể thượng giới bên trong mười bảy đại lục đại lục c h i chủ hắn đều nhận thức thượng giới bên trong từng cái đại lục đản sinh ra vạn cổ cường giả đều có đăng ký trong danh sách có thể chưa từng thấy qua người trước mắt lẽ nào người này là ngoại giới tới đến đây tìm vương dương p h i ề n phức liên tiếp n g h i hoặc ở chấp pháp thiên vương trong đầu hiện lên theo từng bước m ã khai tô cựu khí tức đã nhảy lên tới mức cực hạ thiếu chút xíu nữa là có thể đột phá vạn cổ cảnh giới đỉnh cao đạt được một cái mới t ầ n g thứ bất quá vào lúc này tô k i ự u ngoại ý muốn phát hiện một vấn đề cái này tân hải đỉnh cao không ai không sai thần thức t h a m dò phía dưới không có bất kỳ ai sự phát hiện này khiến cho tô k i ự u dị thường khó chịu t i ê u giống với một người cổ tốc lực khí toàn thân sau đó một quyền đánh tới không khí bên trên b i ế t q u ấ t khó chịu thần thức tra xét phía dưới tân hải đỉnh cao bên trên không có bất kỳ ai tô cựu trong lòng k h u khí này một cái liền ngăn trở mụ chứng tụ thế dài như vậy đại chiêu nghẹn lâu như vậy lập tức phải thả ra rồi kết quả quá chạy một quyền vung ra toàn thân k h í thế sông thẳng mà ra trong nháy mắt tịch quyền toàn bộ đô thành bầu trời điên cồn u bạo khí hơi thở từ tô cựu trên người lan ra từ bình tĩnh đến bạo phát bất quá trong phút chốc sự t ỉ n h trong nháy mắt khí tức bạo phát khiến cho đô thành chín mươi chín tu sĩ tiền lý triệu trực tiếp quỳ xuống l ạ i một đấm xuất ra kích tân hải đỉnh cao sụp xuống không sai liền một quyền cái này đứng vững ở tân hải đô thành bên trong ngọn núi có vô số trận pháp ra chỉ ngọn núi cứ như vậy không có mới vừa lấy lại tinh thần chấp pháp thiên vương trận tròn mắt cái quái gì vậy hắn còn chưa có bắt đầu điều tra còn không có truy tung ngọn núi sẽ không có trước một giây vẫn còn ở khiếp sợ người này b ộ c phát ra khí thế không thể so hắn kém vẫn còn ở kinh ngạc đây là cái nào t i ể u thế giới cao thủ hoặc là trung thế giới thiên tài đến đây thượng giới kết quả mới phục hồi tinh thần lại trong n g a y mắt ngọn núi sẽ không có người lại ra luôn luôn lấy ưu nhã tự hào chấp pháp thiên vương lúc này diện mục dữ tợn không nói hai lời thể nội khí hơi thở bạo phát một kiếm đâm ra bay thẳng đến tô cự lẫn đi côn bạo khí t ứ c vào giờ khác này hiên nhiên dựng lên hoặc mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương chín mươi lăm bị đánh ngu chấp pháp thiên vương nam c ả n g cầu tất cả đại chiến đột nhiên liền bạo phát vạn cổ cường giả thế như lên trời không có chút nào dấu hiệu hai cái vạn cổ cường giả trực tiếp ở tân hải trên đô thành không bạo phát chiến đấu đối với trước mắt cái này cầm kiếm kim giáp nam tử tô cựu ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt liền sớm có phòng bị một quên phát tiết trong lòng biện khuất cùng lựa giận hắn liền đoán được có thể sẽ đưa tới đối phương để thậm chí công kích thế nhưng hắn không nghĩ tới đối phương cứ nhiên không nói được một lời trực tiếp mở đánh, đánh thì đánh thôi còn sợ n g ư ờ i sao đang h ả o tâm bên trong biệt khuất một bụng c ấ n thức làm l i ề n xong chuyện không mang theo kinh sợ tô cựu không có thi triển bất luận cái gì thần t h ô n g cũng không có xuất r a bất luận cái gì pháp bảo càng không có thi triển bất luận cái gì chiến kỹ thủ đoạn trực tiếp cơ n ắ m tay trực tiếp ninh đón làm một kiếm đâm bên trên n ắ m tay một bên là thượng cổ pháp bảo một bên là nhục thân n ắ m tay trực tiếp va chạm ra hoa lửa tô cựu n ắ m đ ấ m không có chịu một điểm tổn thương chất pháp thiên vương cả người đều mậm ép chết tiệt người này còn là người sao nhục thân so với thượng cổ pháp bảo còn cứng rắn mới vừa một kiếm này mặc dù không có thi triển ra toàn lực lực đạo chín trăm năm m ư ơ nhưng là đi bảy tám phần phải biết rằng đây chính là thượng cổ pháp bảo a cứng rắn không gì sánh được vô kiên bất tội không cứng rắn không phá đối phương c ư nhiên trực tiếp cầm nhục t h â n g á n h không có dùng linh lực không có vận chuyển bất kỳ công pháp nào chính là bằng vào nhục t h â n mạnh kháng thực sự chấp pháp thiên vương thực sự mậu ép coi như là giới chủ cũng không dám làm như vậy lẽ nào người này so với giới chủ còn cường đại hơn không thể đối phương chỉ là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao giới chủ đã bước ra từng bước hơn nữa còn là hoàn chỉnh một bước cũng không phải nửa bước c h ấ pháp p thiên vương bỏ rơi trong đầu ý tưởng không được phép hắn lúc này phân thân bởi vì tô cựu tung người một cái lại l ớ n người t i ì n đến một quên huy vũ trực quyền xuất kích thân thể buộc phát ra cực kỳ cường hãn lực lượng bắt t r ư ớ c phật thủ có thể sẽ ngân hà một dạng trực tiếp đem không gian vỡ ra tới loại này toàn lực bùng nổ cảm giác khiến cho tô cựu vô cùng sảng khoái mới vừa trong lòng cố này biệt khuất khí độ đã tiêu tán lúc này nhìn vàng này giáp nam tử tô cựu hứng thú quá độ một quên cơm múa kệ con mẹ hàn chứ tân hải đô thành vệ mọi người lúc này khủng hoảng không nớt vô số tu sĩ chạy khỏi nơi này người thường cũng là liền lăn một vòng hướng phía bên ngoài chạy đi vạn cổ cường giả đại chiến dù cho trong đó nhất p h ư ơ n g không có thi triển linh lực trong đó tản mát ra dư ba cũng không phải bọn họ có thể chịu đựng chấp pháp thiên vương lúc này đã vô cùng khắc chế cẩn thận rồi tránh cho rung động xuống phía dưới đô thành thế nhưng một ít dư ba luôn là không thể tránh khỏi tản mát ra thời điểm chiến đấu lại không thể phân tâm n g ă n cản bất quá ngắn ngủi khoảng khắc tân hải đô thành cũng đã tổn thất nặng nề thử thương vô số phòng chừng có chừng mười mấy vạn người chịu ảnh hưởng cho tới thời khắc này tô cựu áp căn bản không hề quản những thứ này lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng cơ thể điểm mạnh đang nghiệm chứng lấy nội tâm một cái lại một cái ý tưởng một quyền như vậy có phải hay không lực đạo lớn hơn một chút như vậy phát lực có phải hay không có thể mang xào kình như vậy chiêu thức có phải hay không có thể đánh ra chấn kình đời trước nói những cái này võ lâm cao thủ võ công chiêu thức có phải hay không có thể tản mát ra đặc biệt kình đạo kỳ thực tô cựu biết đời trước trong trí nhớ những cái này võ công chiêu thức đối với cái thế giới này chiến đấu kỹ xảo thuật pháp thần thông chiến kỹ thủ đoạn cũng chẳng có bao nhiêu giá trị tác dụng nhưng không chịu nổi thích a mình thích là được người nào quản nhiều như vậy ngược lại vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể là có thể đem trước mắt vàng này giáp nam tử đánh bẹp không đúng là đánh tới bởi đối phương căn bản không có sức phản kháng chấp pháp thiên vương lúc này vô cùng bị khuất trong lòng phẫn nộ và phần tại động thủ một khắc kia hắn áp căn cũng không có nghĩ tới trước mắt nam tử này thế mà lại biết như vậy như vậy quả thực không phải người mụ chứng thượng cổ pháp bảo kiếm không chém nổi đâm không bị thương thần thông đánh lên đi không có hiệu quả chiến kỹ thi đi ra chưa phản ứng cái quái gì vậy hắn liền phòng đều không phá được đối phương căn bản sẽ không phòng ngự mặc cho ngươi đánh cũng tốt chém cũng tốt đâm cũng tốt ngược lại đối phương chỉ cần bắt được cái cơ hội cái tia xa hoa lớn nắm tay liền hướng trên mặt h ắ n gót không sai lúc này h ắ n đường đường chấp pháp thiên vương bị đánh sưng mặt xứng m ũ i cái này còn chưa tính then chốt còn tật đau thực sự rất đau chính mình toàn lực phòng hộ dưới như trước đau gần chết trong cơ thể linh lực n h i u loạn không gì sánh được kinh mạch cũng thường xuyên văng tung tóe trở thành chấp pháp thiên vương cái này tám vạn trong năm hắn chưa từng có như thế biệt khuất quá chiến đấu không phải như thế có hay không điểm tinh thần chiến đấu có muốn hay không như thế dằn vặt ta nếu không ngơi thẳng thắn thi triển linh lực thần thống zeta quân đi trốn lại trốn không thoát mở ra cánh cửa hạo ảnh là cần thời gian chính mình chỉ cần mới vừa vận chuyển linh lực còn không có đem thuật pháp thi t r nên ra đối phương một quyển qua đây đau linh lực liền giải tán thuật pháp cũng chặt đứt còn như phi hành chạy khỏi nơi này người này tuyệt đối là thọ thay đổi tốc độ phản ứng tập nhanh thời gian chậm rãi trôi qua chấp pháp thiên vương đó là độ dây như năm bất quá ngắn ngủi hơn mười phút kim giáp biển át mặt mũi bầm d ậ p hình như l ợ t đầu trên người khí tức bề vải còn như dưới thân tân hải đỗ thành lúc này đã hoàn toàn phế đi mấy trăm ngàn người bị chết vô số phòng ốc sụp đổ đã thành một vùng phế tích một trận phát tiết tô cựu thư thái thoải mái thật sự sảng khoái bao cắt thịt quả nhiên không sai tô cựu mở miệng nói người trước mắt này hắn k ỳ thực có thể trực tiếp chạm sát bất quá hắn cũng không có nào có như vậy đánh bao cắt thịt thoải mái ngươi nên là thượng giới thập đại thiên vương một trong a tô cựu nhàn nhạt do hỏi từ đối phương cái này thân giống như đã từng quen biết kim giáp bên trên thì có suy đoán cùng tuần tra thiên vương kim giáp cực kỳ tương tự ni đến cùng lại tựa như người nào thắt lưng trêu như vậy n g u vì sao không nhìn tránh tránh cùng n g u chiến đấu vì sao không phải ở trong chiến đấu dụng hết toàn lực dù cho giết n g ẫ u cũng được chậm một hơi chấp pháp thiên vương lúc này rốt cục có cơ hội mở miệng nói chuyện chính xác mà nói là chĩa vào lọt gió miệng mập mờ không rõ giống giận không sai hai k h ỏ a răng cửa bị tô cựu đánh tơi bởi rớt chấp pháp thiên vương lúc này nói có điểm hở tô cựu n g ầ n ra lập tức còn chưa có lấy lại tinh thần tới một giây kế tiếp mới xử lý rõ ràng tình huống sau đó mới rõ ràng trên mặt nín một cỗ tiếu ý người này bị h ắ n đánh cho váng hoặc có lẽ là ngất bức rs yếu đốt cầu dưới phiếu đánh giá hoa tươi gặt chủ yếu là tự động đặt cùng toàn bộ đặt vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diện p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương chín mươi sáu đường một chủ nhân ngư bớt s á u cảng cầu tất cả nghi rốt cuộc là người nào chấp pháp thiên vương nói như trước hở phục hồi tinh thần lại nhanh lên t h u ố c sinh linh lực một lần nữa g i ả i ra hai khỏa đại môn nha các hạ rốt cuộc là người nào tới ta thượng giới vì chuyện gì tỉnh táo lại chấp pháp thiên vương không có tiếp tục ngấp bức c h â m tính lạnh lùng hỏi tô cựu ta là ai không trọng yếu quan trọng là ngươi vừa ra tới liền mở đánh ta còn muốn hỏi ngươi vì xào động thủ đâu tô cựu như trước vẻ mặt giọng bình thản hỏi thăm ta bị tô cựu như thế một phản hỏi chấp pháp thiên vương nhất thời liền ngây n g ẩ n cả người bất quá lập tức phản ứng kịp bản vương phụng giới chủ chi mệnh đến đây điều tra tân hải đại lục c h i chủ lẩn trốn một chuyện mới vừa hàng lâm nơi đây ngươi đã đem bên ngoài sau cùng vết tích cho hủy diệt đi không có đem việc này bẩm báo giới chủ đã kinh coi rất tốt chấp pháp thiên vương mở miệng nói tìm cho mình trở về hai phần bộ mặt đánh là khẳng định không đánh lại nhưng mặt mũi còn là muốn tranh thủ cũng không thể đánh không lại còn mất mà ta nếu không trên thế giới ở đâu có nhiều như vậy nói dọn sự tính phát sinh ngươi là nói đối phương chạy thoát đi thừa giới tô c ử u nhận ra đúng vậy đối phương là sử dụng phá giới truyền tống trận t r ố n chạy duy nhất có thể thăm dò đến tung tích chính là chỗ này tân hải định cao bên trong truyền tống trận chỉ bất quá bây giờ bị ngươi làm hỏng c h ấ p pháp thiên vương mở miệng nói trong giọng nói có chưa ý trách cứ hiện tại được rồi việc này là ngươi làm tìm không được đối phương người ngươi tự xem làm a chạy liên chạy a bất quá khiêu lương tiểu xỉu một cái về sau có cơ hội đ ư ợ ả i lại chém giết tô cựu tự nhiên nghe rõ trong lời nói của đối phương ý tứ cố ý không sao cả mở miệng nói ngược lại chính mình không có gì tổn thất liên quan gì ta không lo lắng không lo lắng tô cựu từ trên trời đắp xuống đi tới đường một bên người đường một cũng không hề rời đi vẫn đứng ở đô thành bên trong hắn võ đế tu vi tránh né dưới dư ba vấn đề còn không lớn tuy là chật vật một điểm nhưng có tô tiên sinh chủ nhân này ở ai dám coi khinh hắn tình cảnh vừa nay hắn chính là nhìn rõ rõ ràng ràng đối phương nhưng là thượng giới thập đại thiên vương vàng này giáp nhưng là thiên vương tiêu chí đã từng bên trong truyền văn thiên vương bị nhà mình chủ nhân góp thành bạo đầu heo hắn thầm nghĩ hét lớn một tiếng tiên sinh ngư bức lúc này đường một nhìn tô cựu đi tới khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là kích động tô tiên sinh ân đi thôi tô cựu nhàn nhạt nói là tô tiên sinh đường một trăm chú gật đầu theo sát ở tô cựu phía sau trên bầu trời chấp pháp thiên vương lúc này do dự không n ư ớ t muốn ngăn cản tô cựu nhưng là không d á m à đánh lại đánh không lại nhân ra liền nhân ra phòng ngự đều không phá được lấy cái gì ngăn cản suy nghĩ một chút cuối cùng bất đắc di lắc đầu xé mở cánh cửa h à o ảnh rời đi tiểu thế giới đỉnh ẩn giấu ở trên trời huyền phù trên đảo lớn hùng vĩ cung điện một đạo cánh cửa hạo ảnh đột nhiên mở ra một thân rách nát kim giáp c h ấ p pháp thiên vương khi tức n h u loạn tiêu sái đi ra một bước vào cung điện nhất thời cước bộ một cái do dự kém chút không có đứng vững mới vừa mở ra cánh cửa ả o ảnh tiêu hao khiến cho trong cơ thể hắn nguyên bản nhiễu loạn văng tung tóe kinh mạch lần nữa nặng thêm thương thế bên trong cơ thể cũng càng nghiêm trọng hơn đứng lên lúc này đây đi ra ngoài c h ấ p pháp có thể nói là thua thiệt lớn gặp phải như vậy một cái quái nhân không phải tên kia quả thực thì không phải là người đều là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao chính mình liệu mạng toàn lực đối phương lại chỉ dùng thân thể là có thể đối với mình tiến hành n g n ép quá xỉ nhục chất n g ư ơ i đây là giới chủ mở hai mắt ra nhìn thấy chấp pháp thiên vương cái này một thân tình hình nhất thời kinh ngạc không thôi bẩm báo giới chủ chấp pháp có tội làm việc bất lợi không có đem vương dương bắt trở về c a n nguyện bị phạt chấp pháp thiên vương nghe nói nhất thời quỳ xuống l ệ y vốn nói rằng chuyện gì xảy ra ta nhớ được vương dương bất quá là vạn cổ hậu kỳ mà thôi lẽ nào cái kia tiểu thế giới giới chủ làm khó dễ ngươi nói một chút là cái nào tiểu thế giới giới chủ ta đi gặp gỡ đối phương lão giả h í mắt n ô n ngữ uy nghiêm cả người tản ra một cô ba khí bẩm báo giới chủ sự tình cũng không phải như vậy mà là chấp pháp thiên vương bắt đầu tự thuật đứng lên đem c h ọ n chuyện này trước sau trải qua cặp kẽ nói ra sáu không s a u một lát ngồi ở vô thượng cao tọa ở trên láo giả giới chủ nghe s ừ n g sốt một chút sau đó rơi vào trầm t ư bên trong đều là vạn cổ cảnh giới lại vẹn vẹn bằng vào nhục thân chi lực là có thể đối với ngươi tiến hành nghiệt ép giới chủ lần nữa hỏi đúng vậy ta toàn lực bạo phát đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì một tia thương tổn chấp pháp thiên vương nghiêm túc mở miệng nói lúc này đột nhiên cung điện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân mấy cái hô hấp thời gian một tiếng hét dài truyền lại tiền đến tuần tra thiên vương thỉnh cầu nhất kiến giới chủ có chuyện quan trọng b m báo chuẩn giới chủ thu l i ế m trên mặt khiếp sợ màu sắc lần nữa trở nên phong đạm vân khinh đứng lên bốn đ ạ t được giới chủ cho phép tuần tra thiên vương cầm trong tay phương tiên hòa kích mãi bước đi mạnh mẽ uy vũ đi đến vừa vào cung điện liền gặp được chấp pháp thiên vương cái này thê thảm gián dấp trên người kim giáp rách nát không gì sánh được trên mặt vũ quan sưng như l ậ n đầu tại chỗ liền thất kinh chấp pháp ngươi lây là tuần tra thiên vương không nhịn được mở miệng hỏi thăm một lời khó nói hết chấp pháp thiên vương hơi có chút xấu hổ bất quá lập tức lần nữa lên tiếng nhắc nhở đối、phương. Khai khai tuần, tuần, tuần, tuần tra thiên vương đem ạ t được c h sự tình hội báo sau đó liền không thèm nói nhắc lại một người phá giới đi ra ngoài chắc là cái kia vâng dương một người phá giới tiến đến có thể sẽ là nam tự kia giới chủ nhì non tự nói lại tựa hồ là đang hỏi chấp pháp suy tư mấy hắn một tay phất lên một đạo hình bóng xuất hiện ở đại điện bên trong chính là phía trước chấp pháp biểu diễn cho hắn xem liên quan tới tân hải đánh một trận hình bóng tuần tra ngươi xem một chút này nhân khí hơi thở có phải hay không cái kia phá giới tiến đến người khí tước ts bạn phát đi tới các vị đại l a o đến cái tự động dưới sự ủng hộ v ừ i vặn hai mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương chín mươi bảy có một loại thiên sinh địa giữa người bảy càng cầu tất cả cung điện bên trong một đạo chiến đấu hình bóng chậm rãi phơi bảy trong hình ảnh chính là chấp pháp thiên vương cùng tô cự chiến đấu trong o à n bộ quá t ì n chiến tản nhẹ nhẹ này lần. h khí、tức. Hơi thở này là chấp pháp chủ tức. trước được, trước tới được, bất quá bây giờ lại bị giới đấu, bất quá bắt bắt một t ra r là bây bị hình ảnh c h ấ p pháp toàn bộ hành trình bị treo lên đánh không có chút nào sức phản kháng c h ấ p pháp thiên vương xem cùng với chính mình sỉ nhục đánh một trận bị tuần tra thiên vương chứng kiến trong lòng xấu hổ không ngớt lần này khuôn mặt ném đánh thực sự ném đi được rồi quay đầu thập đại thiên vương bên trong phòng chứng muốn chuyển khắp bọn họ đều sẽ chê cười chính mình chấp pháp thiên vương trong lòng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào sợ ngẩng đầu nhìn liếc mắt tuần tra thiên vương chờ đây là gì biểu tình trong tưởng tượng cười n ạ o biểu tình cũng chưa từng xuất hiện tuần tra thiên vương sắc mặt ngược lại là một m ộ t l ư ba phó thấy quỷ biểu tình tuần tra có phải hay không người này giới chủ mở miệng lần nữa hỏi cái này cái này cái này tuần tra thiên vương khiếp sợ không thôi lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhanh bẩm báo hồi bẩm giới chủ người này cũng không phải vào giới người mà làm mà là cái gì mà là nguyên thủy đại lục phi thăng người tuần tra thiên vương giờ khắp này vẫn là gương mặt khiếp sợ cái gì nguyên thủy đại lục phi thăng người giới chủ phản vấn đúng vậy người này đưa ta tự mình tiếp đ ố i lúc đó hắn không hơn vạn cổ sơ kỳ cảnh giới lúc này mới bao lâu làm sao lại vạn cổ đ ỉ n h phòng kinh tế tuần tra thiên vương nghi hoặc khó hiểu hơi thở này giống nhau như lúc hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai thế nhưng ngươi muốn nói có người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy từ vạn cổ sơ kỳ cảnh giới vượt qua đến vạn cổ cảnh giới đỉnh cao thế nào hắn cũng không tin tưởng a tuần tra tại sao là ngươi đi đón nhân đây không phải là tiếp dẫn thiên vương việc sao bên cạnh chấp pháp thiên vương mở miệng hỏi thăm lúc đó ta là bị nguyên thủy đại lục giới bích ba động cho hấp dẫn tới phá vỡ giới bích tiến nhập nguyên thủy đại lục ta liền gặp được hắn hắn liền cùng ta nói bởi vì một ít cá nhân về vặt khẩn cầu tiếp dẫn thiên vương khoan thứ vài ngày lúc này việc vật đã làm tốt liền thuận tiện theo ta đi ra tuần tra thiên vương chậm rãi mở miệng nói lúc đó ta cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy hắn khí tức trên người đúng là cái tiêm mảnh nhỏ nguyên thủy trên đại lục khí tức cũng không phải người bên ngoài viên lại cảnh giới là mới vừa bước vào vạn cổ cảnh giới trên người còn có võ thần đình phong hơi thở vết tích nhưng ai có thể tưởng đến gặp phải như bây giờ sự tình tuần tra thiên vương như trước không dám tin tưởng mới vừa trong hình ảnh chỗ đã thấy một màn nếu như hình ảnh này không phải giới chủ tự mình thi t r i ể n ra hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương là một cái phía tử l ừ a gạt hắn người đàng hoàng này n g h e xong tuần tra thiên vương trong cung điện lâm vào một mảnh yên lặng một cái mới vừa từ nguyên thủy đại lục đi ra tân nhân mới một chút như vậy thời gian liền bước chân vào vạn cổ cảnh giới đỉnh cao đồng thời vẫn chỉ là bằng vào nhục thân là có thể nghiền ép thập đại thiên vương chấp pháp thiên vương phải biết rằng chấp pháp thiên vương sức chiến đấu nhưng là thập đại thiên vương xếp hàng đầu đây cũng qua xe a hồi lâu giới chủ mở miệng nói、chuyện. chuyến tiếp dẫn thiên vương cửa thủ vệ đạt được giới chủ mệnh lệnh lúc này thuật pháp truyền âm cũng không lâu lắm tiếp dẫn thiên vương rất nhanh thì chạy tới tuần tra thiên vương đem sự tình l ặ p lại một lần giới chủ cũng sắp hình bóng lại thả một lần đầu tóc bạc trắng người khoác kim giáp cầm trong tay ngọc như ý tiếp dẫn thiên vương nhìn xong đây hết thẻ sau đó rơi vào trầm từ bên trong tựa hồ là đang hồi ức trầm ngâm hai giây sau đó khẳng định nói rằng ta chưa từng tiếp dẫn quá người này nghe được một câu nói này giới chủ còn chưa mở lời nói bên cạnh tuần tra thiên vương lại lớn tiếng biện giải không có khả năng ta dám khẳng định đối phương là thần võ đại lục dân bản xứ cư dân cái này k h í tức không lừa được nhân cũng vô pháp mô phỏng từ nguyên thủy đại lục tấn cấp vạn cổ cường giả tiếp dẫn s ứ tuyệt đối là có cảm ứng bạch phát tiếp dẫn s ứ giả như trước vẻ mặt bình tĩnh đợi tuần tra thiên vương đại nói xong sau lúc này mới dùng vô cùng giọng bình thản chậm rãi mở miệng nói ta lấy đạo tâm thể chưa từng tiếp dẫn quá người này tiếng nói vừa dứt nhất thời cung điện bên trong liền lâm vào an tĩnh ở giữa ước chừng qua ba bốn phần đồng hồ giới chủ mới cau mày mở miệng phá vỡ cái này an tĩnh tuần tra chấp pháp tiếp dẫn có thuộc hạ ba người miệng đồng thanh trả lời đến ba người các ngươi phụ trách việc này điều tra ra người này thân phận chân thật tạm thời đừng trở mặt nhìn ở tiếp xúc ở giữa có thể hay không từ đối phương trong miệng moi ra chút gì giới chủ chậm rãi mở miệng nói là tam đại thiên vương lĩnh lệnh khiến lập tức xin cáo lùi xuất cung điện cung điện bên trong chỉ còn lại có giới chủ một người hắn giờ phút này như trước c h o mày kỳ thực có một suy đoán hắn cũng không có nói ra chỉ tồn tại ở trong đầu hắn hồi tưởng trong tin đồn có một loại thiên sinh địa giữa người gặp may mắn chịu ba nghìn thế giới che chở quyền luyến có thể đi nhục thân thành thánh c h i đạo có thể tụ tam hoa tụ đỉnh c h i hồn có thể tập thiên địa quy tắc ý chí cho tới nay ba nghìn trên thế giới chỉ có truyền thuyết này nhưng chưa từng thấy qua người như vậy bao nhiêu cái vạn năm trôi qua chẳng bao giờ xuất hiện qua nhưng bây giờ giới chủ đột nhiên nghĩ tới truyền thuyết này hắn có một loại đặc thù dự cảm người này rất có thể chính là thiên sinh địa dưỡng người ly khai đô thành tô cựu không lo lắng không lo lắng đi tới đường mục rất cung kính đi theo ở phía sau đối với tiểu thế giới đỉnh trên đảo lớn chuyện xảy ra tô cựu căn bản cũng không biết coi như đã biết cũng không cái gọi là lúc này hắn đang suy nghĩ kế tiếp kế hoạch đã từ võ thần đại lục đi ra còn thuận tiện độ cướp cầm một viên đại lục c h i tâm như vậy kế tiếp kế hoạch là trực tiếp để thăng cảnh giới đâu một chín vẫn là tiếp tục đi dung hợp đại lục c h i tâm suy nghĩ một chút tô cựu có quyết định cảnh giới trước không n ổ i v ạ n cổ thiên kiếp lôi đ ỉ n h c h i lực còn không có triệt để tiêu hóa tiểu thế giới thiên địa quy tắc thần hồn cũng còn không có toàn bộ hấp thu xong cái này được từ từ sẽ đến đem thực lực tối đại hóa đây mới là lựa chọn chính xác cho nên kế tiếp chính là đi dung hợp đại lục tri tâm cái này tiểu thế giới nhưng là có mười bảy khối đại lục mỗi một khối đại lục đều có một viên đại lục c h i tâm nếu như toàn bộ dung hợp được vậy sẽ phát sinh biến hóa gì đâu tô c ử u muốn trong lòng suy tư về quay đầu thử một chút thì biết rs bảy chương đưa đến bạo phát tiếp tục tác giả quân tiếp tục g õ chữ chờ chút m u ộ n một điểm trước giờ đổi mới ngày mai trực ư t i ế t khôi phục phía trước bùng nổ nhiệt điệu cầu tự động đặt mạnh cụ c tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương chín mươi tám mậu bức chấp pháp thiên vương một cảng cầu lý duyệt thần võ đại lục vạn tông liên minh huyền thiên tông tô ly nháy ngay con mắt từ phòng tu luyện đi ra lúc này nàng đã võ sư cảnh giới đỉnh cao có nữa một bước liền muốn đ ộ tiểu t h i ê n k i ế p bước vào võ tướng cảnh giới có đầy đủ tài nguyên tu luyện cung cấp tô ly thiên phú tu luyện cũng bày ra bất quá ngắn ngủi mấy ngày lại lần nữa tấn cấp tiểu sư muội ngươi tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh a tô quý đồng mới vừa từ phòng tu luyện đi ra liền thấy tô ly nhanh sao ta cảm giác còn có chút c h ậ m a tô ly nháy nháy con mắt manh xuẩn manh ngu xuẩn nói rằng cũng không biết sư phụ cảnh giới gì thật là muốn nỗ lực tu luyện đuổi theo sư phụ b ư ớ chân tô quý đồng coi như ta không có hỏi tô quý đồng nội tâm bạo kích nhìn xuống đại sư huynh g i à n kia phòng tu luyện lắc đầu lại đi trở lại tiếp tục tu luyện đi mà tô ly nhìn thoáng qua nhị sư huynh suy nghĩ một chút liền hướng phía đi ra bên ngoài mười ba tuổi tiểu cô n ư ơ n g thiên tính vẫn là thích chơi chỉ là người nào cũng không có phát hiện ở tô ly phía sau hơi hiện lên một cái bóng mở đường nét cái này hư hai mươi năm ảnh đường nét lóe lên một cái rồi biến mất nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là nhất tôn lệ bài tiểu thế giới đỉnh tam đại thiên vương lúc này mắt lớn chừng mắt nhỏ đôi mắt nhỏ trận to mắt lẫn nhau trận mắt trách trình giới chủ nói không thể dùng mạnh mẽ Nói. Nói p vậy cũng so với ngươi bị đối phương đánh tơi bởi thành đầu heo tốt tuần tra thiên vương không cam lòng tỏ ra yếu kém trực tiếp trào phúng trở về ngươi có bản lĩnh đừng tất tất chúng ta khoa tay múa chân một hồi nhìn người nào càng thêm lợi hại chấp pháp thiên vương nộ xích một tiếng bị tuần tra thiên vương như thế một trào phúng nhất thời mặt đỏ tiệt thai hai đại thiên vương trong ngày thường vốn là lẫn nhau thấy ngứa mắt một cái vì tuần tra một cái vì chấp pháp đương chức có thể lên thì có nhất định xung đột đôi khi tuần tra thiên vương gặp phải sự t ì n h trực tiếp vượt quyền xuất thủ trừng phạt đ ư ợ c nhân đem chấp pháp thiên vương chuyện nên làm đều làm chính là bởi vì nguyên nhân này hai người mới có thể vừa thấy mặt đã lẫn nhau đối tình hình như vậy đã rằng có tốt mấy v ạ năm n được rồi hai người các ngươi đừng đấu đều lúc này vẫn còn ở đấu đấu mấy và năm không phải phiền sao tiếp dẫn thiên vương như trước nhàn nhạt mở miệng nói hai người lúc này mới im lặng dừng lại khoảng khắc tiếp dẫn tiên h vương lần nữa chậm rãi mở miệng nói tuần tra ngươi đi tiếp xúc người này a trước đây ngươi đưa hắn từ nguyên thủy đại lục mang ra ngoài dù sao cũng là nhận ngươi phần tình ngươi đi tiếp xúc hắn sẽ có hảo cảm ta không nên không nên ta người này không biết cái gì lục đục với nhau ngươi muốn cho ta ra chiến trường c h é m giết đó không thành vấn đề nhưng muốn ta đi lời nói khách sáo ta đây làm không được không cần mười câu nói ta sẽ đem cái gì nói hết ra nghe được tiếp dẫn tiên vương tuần tra thiên vương nhất thời mạnh mẽ lắc đầu chứng kiến tuần tra thiên vương như vậy chống cự tiếp dẫn tiên vương cũng rơi vào trầm tư nếu không ta đi một bên chấp pháp thiên vương yếu ớt nhỏ giọng dò hỏi ngươi không được ngươi đi nếu như một cái không phải cẩn thận phòng chừng đối phương sẽ trực tiếp làm thì ngươi tiếp dẫn thiên vương trực tiếp bác bỏ chấp pháp thiên vương chú ý đều không được vậy làm sao bây giờ ta đi cho suy tư khoảng khắc tiếp dẫn thiên vương chậm rãi mở miệng nói hai người các ngươi chờ đấy tin tức của ta nếu như xảy ra bất chắc trực tiếp tìm giới chủ cầu cứu ân t ố t không thành vấn đề bên này tô cựu cùng đường một hai người chậm rãi đi về phía trước đường một ngươi có đi qua còn lại đại lục không có tô cựu mở miệng hỏi thăm như là đã xác định kế hoạch như vậy kế tiếp liền trực tiếp thực thi bẩm tô tiên sinh không có ta cả đời này đều ở đây tân hải đại lục truy cầu đại đạo cơ hội không có làm sao đi ra ngoài lịch lãm chớ nói chi là đi khác đại lục đường một cung kính hồi đáp nếu chưa từng đi ta đây liền dẫn ngươi đi học hỏi kinh nghiệm tô kiểu lạnh nhạt mở miệng nói tốt tô tiên sinh chúng ta đi đâu cái đại lục du lịch đường một mở miệng hỏi gần nhất đại lục là cái nào thái cổ đại lục đường một thành thật trả lời đi vậy đi thái cổ đại lục tô k i u mang theo đường một trực tiếp lâm không d ự n lên phi hành m ạ qua tô tiên sinh ngài đi nhầm phương hướng hẳn là đi bên này đường m ụ c bị tô cựu nhắc tới nhất thời ngây ra một lúc đến khi tô cựu bay ra một khoảng cách sau đó lúc này mới vội vàng mở miệng nói tô cựu ngượng m n g cười không nói thêm gì nhanh quay đầu lại hướng phía bên kia rất nhanh bay đi mà tiểu thế giới đ ỉ n h đang ở thảo luận tam đại thiên vương đột nhiên phát hiện tô cựu tung tích nhất thời ngẩn ra tuy theo c h ấ p pháp thiên vương vội vàng mở miệng nói rằng h ắ n đây là đi đâu phi nhanh như vậy năm trăm hai mươi ba không biết tuần tra thiên vương chen vào nói xem phương hướng chắc là thái cổ đại lục tiếp dẫn thiên vương chậm rãi nói rằng hắn đi thái cổ đại lục làm cái gì chấp pháp thiên vương khó hiểu không biết đi theo nhìn liền rõ ràng tiếp dẫn thiên vương vẫn là phong đạm vần khinh phương thức nói chuyện bất quá một giây kế tiếp theo tuần tra thiên vương một câu nói tiếp dẫn thiên vương không bình tĩnh các ngươi còn nhớ rõ người này là bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở tân hải đại lục sao mà tân hải đại lục c h i chủ vương dương không tiếp bại lộ ẩn nút mấy vạn năm thân phận trực tiếp thoát đi tiếp dẫn thiên vương cùng chấp pháp thiên vương vừa nghe hai người lướp nhau còn bản ó một cái to gan ý niệm trong đầu đồng thời xuất hiện ở hai người trong đầu chấp pháp thiên vương càng là trực tiếp bạo thô t ụ người này chẳng lẽ lại đi giết người a còn chuyên môn tìm đại lục chi chủ g i ế tuần t tra thiên vương bổ đao ta nhớ được thái cổ đại lục chi chủ là người đồ đ ệ a chấp pháp thiên vương nhất thời nóng này còn bà nó còn bà nó còn bà nó ts không chịu đựng được liên tục nhiều ngày như vậy mỗi ngày ban đêm dạng sáng hai ba đều ngủ vẫn b ạ o can ngày hôm nay không được được sớm nghỉ ngơi một chút sáng sớm ngày mai ít nhất c h ữ ngủ chư vị độc giả đại đại nhóm văn cảnh vũ trụ va chạm đại tiếp buông xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương chín mươi chín đạo hữu xin dừng bước hai càng cầu đ í n h duyệt nhanh a còn lo lắng cần gì phải lẽ nào các ngươi muốn xem hắn làm thịt đồ đệ của ta chấp pháp thiên vương nóng n ả y có thể không nóng n ả y sao được tự mình tu luyện vài chục vạn và năm là một cái như vậy đồ đệ có thể nuôi dưỡng đến vạn cổ cảnh giới hao phí hắn bao nhiêu tài nguyên hao phí hắn bao nhiêu tinh lực đây chính là hắn nội tình a đánh nhau thời điểm nhiều cùng cấp bậc giúp đỡ cái này so với cái gì đều theo xe a nhưng bây giờ yêu nghĩa muốn đi làm thịt đồ đệ mình chấp pháp thiên vương thực sự nóng này cấp bắt gì không cần phải gấp gáp nhất thì bán hội không có việc gì tuần tra thiên vương bình tĩnh nói người đương nhiên không đội cũng không phải n g ư ờ i đồ đệ chấp pháp thiên vương đ ổ i trở về cho nên ta không đội a một bên tiếp dẫn thiên vương lúc này nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đối phương chân thực mục tiêu chắc là đại lục c h i tâm nếu như ta không có đ o á n sai đại lục c h i tâm hắn muốn đổ chơi kia cần gì phải vật kia tuy là có thể ra t r ỉ thiên đạo cảm ứng đến lại hiệu quả có hạn tuần tra thiên vương nghi ngờ mở miệng nói rằng đến rồi chúng ta cảnh giới này căn bản không có bao nhiêu hiệu quả còn không bằng đi giới chủ thiên đạo thất giới hiệu quả kia so với đại lục tri tâm khá nếu như là mười bảy khối đại lục c h i tâm dung hợp vào một chỗ đâu tiếp dẫn thiên vương một câu nói nhất thời khiến cho tuần tra thiên vương tại chỗ sửng sốt mười bảy khối đại lục c h i tâm dung hợp vào một chỗ tuần tra thiên vương n h ỉ non lập lại một tiếng t u y tiện nói mà mẹ nó đồ đệ của ta nhanh nhanh đi ngăn cản hắn nếu không m u ố n tuần tra thiên vương nhất thời n ó n g nảy ba người l i ế t nhau không chần chờ vội vã lên đường tô cựu bên này mang theo đường mục một đường bay đến tốc độ nhanh đến mức c ự c h ạ n bước chân vào vạn cụ cảnh giới đỉnh cao sau đó nắm trong tay thiên địa chi lực cùng võ thần cảnh giới đỉnh cao hoàn toàn là hai cái tầng thứ tương xoa một cái đại cảnh giới nằm trong tay thiên địa chi lực pha vi hoàn toàn là cách b i ệ t một trời bất quá trong chốc lát liền phi hành s ắ p xỉ nửa đại lục lúc này đã đến gần tân hải đại lục danh giới tô tiên sinh phá vỡ giới bích là có thể đi trước thái cổ đại lục đường m ụ c mở miệng giới thiệu nói rằng ân tô cựu gật đầu phía trước hắn đã cảm ứng được tân hải đại lục giới bích một tầng bình t r ư ớ n g vô hình lập giữa không trung bên trong quán triệt thiên địa tới gần giới bích tô cựu cẩn thận cảm giác một cái lấy thực lực của hắn phá vỡ cái này giới bích rất dễ dàng giới bích đối với vạn cổ cảnh giới trở xuống tu sĩ hữu dụng đối với vạn cổ cảnh giới tu sĩ căn bản không có chút nào tác dụng tâm niệm vừa động đang chuẩn bị bạo lực phá vỡ lúc này phía sau chuyển đến một giọng nói đạo hữu mời chậm t h a n h âm t vô cùng có điểm quen thai tô cựu quay đầu bất quá ngay lập tức thì có ba cái kim giáp tu sĩ xuất hiện ở tô cựu phạm vi cảm ứng bên trong mà mở miệng nói chuyện chính là ban đầu ở võ thần đại lục gặp phải tuần tra thiên vương đạo hữu nhiều ngày tìm không thấy không nghĩ tới ngươi thì đã là vạn cổ cường già tối đình tuần tra thiên vương sắc mặt hơi có chút xấu hổ cái gì nhiều ngày b ấ tôi quá ngắn ngủi hai ngày hai h k n g t ớ thời thôi. gian mà cựu、like、nhìn một cái nhất thời cũng có chút ngoài ý mến một tiếng này tiền bối khiến cho tuần tra thiên vương cả người đều p h i ê u phiêu nhiên không dám không dám nói đạo hữu ngươi đây là đi trước nơi nào tuần tra thiên vương thi thi nhiên hỏi thăm a đang chuẩn bị đi thái cổ đại lục tôi cựu nhàn nhạt trả lời tuần tra thiên vương nghe trong lòng cả kinh có thể hay không báo cho biết đi thái cổ đại lục làm cái gì không dối gạt tiền bối ta là đi tìm đại lục tri tâm t ô cựu như trước ăn ngay nói thật hắn cũng không còn dự định dấu d i m thật giống như một cái người lớn muốn đi lấy đồ đối mặt một đứa bé hỏi làm sao sẽ che giấu nói đơn giản điểm chính là tô cựu áp căn bản không hề đem trước mắt ba người không coi vào đâu đương nhiên mặt ngoài k h á c h khí đó là thể hiện phong độ của mình t h ế ba người nghe nói nhất thời lánh hít một hơi quả thế ba người l i ế n nhau lưỡng lự khoảng khắc cuối cùng tiếp dẫn thiên vương tiến lên một bước được lý tốt sắp mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng vị đạo h ư u này ba người chúng ta chính là thượng giới giới chủ ngồi xuống thập đại thiên vương đạo hữu muốn đi cầm đại lục tri tâm đây là đạo hữu tự do bất quá đạo hữu có thể đáp ứng hay không chúng ta một cái thỉnh cầu nhỏ, nhỏ. người nói tô cựu như trước nhàn n h ạ t mở miệng nói cũng xin đạo hữu không muốn suy giảm tới mấy vị đại lục c h i chủ tính mệnh tiếp dẫn đạo nhân thận trọng mở miệng nói mấy vị đại lục c h i chủ đa số đều là ta trở các loại đồ đệ cho nên mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu t ì n h hòa tờ s ngày hôm nay hơi chút có việc chỉ hoãn một hồi không nên gấp chờ chút tiếp tục đăng chương mới đêm nay còn có thể bùng nổ vũ trụ va chạm đại k i ế p bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chứ một trăm cái này mạnh là không có được bà càng cầu đến duyệt tôi cựu nghe nói cũng không có lập tức trả lời đối với cái này đột nhiên xuất hiện ba người kỳ thực tô cựu ngay từ đầu thì có suy đoán ba người đều là xuyên kim giáp đặc biệt trong đó hai người chính mình còn đã gặp mặt một người trong đó xem như là rút qua chính mình một người thì là bị chính mình đánh một trận tơi bời chỉ có một người chưa từng thấy qua chính là người trước mắt thấy người trước mắt mở miệng nói chuyện tô cựu trong lòng cũng có suy đoán thượng giới giới chủ thập đại thiên vương đại lục c h i chủ là thập đại thiên vương đệ tử có chút ý tứ cái này thượng giới cao tầng kết cấu có điểm giống là một cái tông môn tông môn đỉnh là tông chủ tông chủ phía dưới thập đại thiên vương cầm giữ toàn bộ tông môn giống như là t r ư ở n g lão thiên vương đồ đệ mỗi người trông coi một khối đ ạ i lục giống như là tông môn dưới các phong loại này cấu tạo thực sự cùng tông môn rất là tương tự hai trăm chín mươi ba tô cựu không nói chuyện ba người cũng vẫn khẩn trương chờ tô k i ự u trả lời ước chừng sau một lúc lâu thời gian tô k i ự u mới chậm rãi tự nói rằng có thể có thể tránh khỏi ta đây tận lực tránh cho tử vong nhưng nếu như chính bọn nó không có mắt đó thật lạ không được ta phải phải đa tạ đạo hữu dơ cao đến khẽ nếu như bọn họ thực sự không có mắt mạ phạm đạo hữu chết cũng xứng đáng bên cạnh tuần tra thiên vương nhất thời liền tiếp lời trong lòng âm thầm nghĩ lấy chờ chút liền cho mình đồ đệ kia đánh hạ bắt chuyện khiến cho hắn ngoan ngoan đem đại lục c h i tâm giao ra đây miễn cho không minh bạch ném mạng nhỏ tên trước mắt này cũng không phải cái gì dễ t r e o tồn tại đại lục c h i tâm lại không phải là cái gì đặc biệt lợi hại thiên tài địa bảo không cần phải vì hắn ném mạng nhỏ vậy đa tạ đạo hữu bọn ta cũng không quấy dối đạo hữu rời đi nơi này tiếp dẫn thiên vương khách sáo một phen mang theo ba người liền rời khỏi nơi này lưu lại tô cựu cùng đường một hai người thời khắc này đường một cả người lần nữa bị khiếp sợ hắn biết nhà mình chủ nhân lợi hạc nhưng là khi hắn lần nữa đối mặt một màn này thời điểm trong lòng vẫn là vô cùng rung động mới vừa ba người kia nhưng là trong tin đồn thập đại thiên vương a thập đại thiên vương a ở cái này mảnh n h ỏ đại lục bên trên nghe đồn vài chục vạn năm tồn tại là cao thủ hàng đầu tượng trưng không phải là một bộ phận lớn tu sĩ tín ngưỡng nhưng mà thập đại thiên vương bên trong ba cái thiên vương tệ h tụ đối với mình ra chủ người khách khí như vậy cẩn thận từng ly từng tí như vậy một màn thật sự là quá có lực trung kích được rồi đừng xem đều đi tôi c u nhìn đường một bộ dáng này có chút buồn cười nói rằng là thiên sinh đường mục nhất thời phục hồi tinh thần lại sắc mặt vô cùng cung kính so trước đó cung kính gấp một v ạ n lần được rồi chúng ta nên xuất phát tô cựu từ tổ nói tâm niệm v ừ a động trong cơ thể linh lực bạo phát trên bầu trời một chỉ to lớn linh lực nắm tay n g ư n g tụ sau đó trực tiếp một quyển hướng phía cái kia giới bích ném tới trong sắt na giới bích vỡ tan vét từng đạo vết rách trực tiếp h u y ế t thẳng ra tô cựu mang theo đường mục không lo lắng đi tới xa xa trên bầu trời quan sát ba người lúc này đều bị tô cựu cái này thô bạo thủ đoạn trò k i ế p sợ đến ai nha mụ trứng cái này cũng quá thô bạo a so với ta còn thu bạo chút lớn như vậy vết rách phòng chứng giới bích thiên vương biết đầu đau muốn chết tuần tra thiên vương sau khi khiếp sợ nhất thời nhìn có chút h ả hê mở miệng nói cũng không biết đạo giới vách tường thiên vương chứng kiến cái này vết rách có thể hay không nộ khí trung tiên h sau đó đi tìm người này phiền phức cũng không biết đạo giới vách tường thiên vương hiện tại nơi nào không biết hắn trở về thượng giới không có rất có thể tiếp dẫn thiên vương bình tĩnh nói rằng tuần tra quay đầu ngươi nhớ kỹ thông báo giới bích thiên vương đừng làm cho giới bích thiên vương làm chuyện điên rộ dừng lại một chút rồi hướng chấp pháp thiên vương nói rằng chấp pháp ngươi chờ chút thông báo ở thượng giới còn lại thi khiến cho mọi người chú ý người này chớ ngu không phải xưng sờ đăng mạo phạm nhân ra đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết、Tốt. tuần tra thiên vương ngược lại là đáp ứng sảng khoái có thể chấp pháp thiên vương lại sát mặt vạn phần d â y ruộng do dự biệt khuất vì sao bởi vì cái này nói một lần chính mình liền muốn mất mặt một lần ở tân hải đỉnh cao bị đối phương đánh tơi bởi hình bóng lại được đại quy mô tuyên truyền một lần cái này cờ mờ n ơ liền là của mình đen tối lịch sử ạ thể tưởng tượng được cái này mạnh sợ rằng cái này mấy vạn năm đều không qua được đã định trước không qua được làm sao vậy chấp pháp có chuyện sao tiếp dẫn tiên h vương nghi ngờ hỏi một câu không thành vấn đề chấp pháp thiên vương cắn răng nghiến lợi nhận lời ngược lại sớm muộn đều sẽ biết thẳng thắn chính mình đi nói xong chút nếu để cho tuần tra hoặc là những người khác đi nói phòng trừng còn có thể thêm mắm thêm mối đến lúc đó hình tượng của mình phòng trừng b ế t bắt hơn đi nếu không thành vấn đề đi chuẩn bị ngay a các loại chờ người này tụ tập đại lục c h i tâm phía sau nhìn nhìn lại hắn muốn làm cái gì trong thời gian này cũng không cần tiếp xúc đối phương miễn cho chọc giận hắn không vui ném m ạ n nhỏ tiếp dẫn tiên vương sau khi nói xong cũng đã rời đi r ớ câu đính duyệt cầu đính bị hết trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay n ê n đón hủy diệt c h ư một trăm lẻ một tôn thượng xuất hiện bốn cảng cầu đ í n h duyệt thái cổ đại lục thượng giới cái thứ nhất dung hợp đại lục cũng là thượng giới lần đầu ở tiểu thế giới mới vừa thành hình thời điểm thượng cổ đại lục làm nhân loại văn minh phát nguyên trạm thứ nhất nơi đây bắt đầu lấy cực kỳ tác dụng trọng yếu vừa đi vào thái cổ đại lục tô cự liền có thể cảm giác được một cỗ tăng thương khí tức nào tới trước mặt tô tiên sinh chúng ta đã đến thái cổ đại lục đường mục lúc này gương mặt hiếu kỳ giới bích thứ này hắn chưa từng có đi qua ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên xuyên việt cũng là lần đầu tiên ly khai tân hải đại lục cho nên đây hết thể đối với hắn mà nói đều là rất hiếu kỳ đúng vậy tô cựu lạnh nhạt mở miệng nói quan sát một phen không nói thêm gì thân thức trực tiếp quyết tán lúc này đây mục tiêu rất rõ ràng đó chính là thái cổ đại lục c h i chủ đại lục c h i tâm nói thật dung hợp đại lục c h i tâm đến cùng có hiệu quả gì tô cựu cũng không biết thế nhưng nhiều tin tức đều nói cho hắn dung hợp đại lục tri tâm là có chỗ tốt hoặc có lẽ là thôn vệ đại lục tri tâm là có chỗ tốt cho nên tô cựu mới phải làm như vậy mang theo đường mục bước ra một bước thân hình tiêu thất theo cảm giác trực tiếp đi trước thái cổ trung tâm đại lục thành thị thượng giới đỉnh huyền phù đảo lớn cung điện bên trong giới chủ ngồi ngay ngắn trên ghế đột nhiên hắn mở hai mắt ra trước mắt trên cung điện trên đất trống đột nhiên xuất hiện một đạo chậm rãi hư huyễn ba đ ậ u không cần thiết khoảng khắc một đạo cánh cửa h ảo ảnh liền hiện ra một cái kiểu diễm lồi lon có thứ tự thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra ngồi trên ghế giới chủ lúc này nhất thời vẻ mặt nghiêm túc đứng lên đã lâu không gặp ngươi làm sao rảnh rỗi chạy đến ta đây địa phương nhỏ tới giới chủ thân sắp hơi có chút dị thường mở mi cũng không coi thật lâu a lần trước qua đây hình như là tám trăm năm trước mà thôi nữ tử yêu t i ể u mềm mại thanh â m c h u y ế n ra ngoài thuật tay đem cánh cửa h ảo ảnh đóng cửa rơi tám trăm năm đảo mắt liền qua a giới chủ t h ở dài m ộ t hơi thân tình một ít thất lạc làm sao còn đang vì nghìn năm chuyện lúc trước nhớ mãi không quên không cam l ò n g nữ tử đi xuống mặc lăng la loà xòa váy đầm dài màu trắng đi theo di chuyển khẽ đ u n g đưa làm sao có thể quên rơi nghìn năm chuyện lúc trước là tâm kết của ta cũng tâm kiếp giới chủ thần sắc hơi có cảm thán khi tất cả người đều tản mát vài phần nếu như không phải nghìn năm phía trước chuyện này ta sợ rằng đã sớm đột phá này cảnh giới ngươi nói ta có thể bùng sao cũng là được rồi không phải với ngươi nói những lời nhảm nhí này ngươi nên biết ta lúc này tới mục đích ta váy đầm dài màu trắng nữ tử chậm dãi đỗ bước em ái mở miệng dò hỏi ta tự nhiên biết giới chủ từ trong lòng móc ra một viên ngọc giản đây là ngươi trước đây phân thân giáng lâm nguyên thủy đại lục khế chìa khóa cầm đi đi váy đầm dài màu trắng nữ tử không nói thêm gì trực tiếp, tiếp nhận cái này ngọc giản sau đó liền chuẩn bị rời đi lúc này giới chủ một ít không thôi nhìn đối phương lần nữa chậm dãi mở miệng nói thực sự không có, có cơ ó c hội sao ta đại đạo c h i tâm không bao giờ dừng nói chuyện yêu đương những thứ này để làm gì váy đầm dài màu trắng nữ tử cũng không quay đầu lại mở miệng nói sau đó thân hình liền tiêu thất ở đại điện bên trong mà ngồi vị ở trên giới chủ như trước hai mắt nhìn cái hướng kia p h ả n phất cô gái này vẫn còn ở võ thần đại lục bầu trời chậm rãi xuất hiện một thân ảnh chính là mới vừa rồi ở thượng giới trong cung điện chính là cái kia váy đầm dài màu trắng nữ tử lúc này nàng s ắ c mặt nghiêm túc chân mày sâu mặt nhăn phân thân cư như chết ở nơi này nguyên thủy đại lục lại còn có năng lực giết chết phân thân ta tồn tại váy đầm dài màu trắng nữ tử lầm bầm lầu bầu mở miệng nói một giây kế tiếp thân hình loại lên cả người liền tại chỗ biến mất võ thần đại lục cấm địa bí cảnh ở giữa chính là trước đây tô k i ự u tìm được vị kia ở trên địa phương ân chính xác mà nói là đem tôn thượng chôn địa phương lúc này váy đầm dài màu trắng nữ tử đang nhìn trước mắt cái này đông đất còn đem ta phân thân chôn chôn váy đầm dài màu trắng nữ tử lúc này có điểm dở khóc dở cười không sai nàng chính là tôn thượng chuẩn xác mà nói nàng chính là tôn thượng bản thể tám trăm năm trước nàng đi tới thượng giới đem phân thân của mình bỏ vào nguyên thủy đại lục võ thần đại lục b đã đến giờ đã đem phân thân thu hồi như vậy thì có thể tăng cường thực lực của tự thân ai biết thế mà lại biết xuất hiện tình huống như vậy phân thân cư n h i ê n chết tôn thượng trầm tư mấy một tay phất lên tiểu thổ bao trong nháy mắt nổ lên m ộ mươi bảy một cỗ thi thể chậm rãi nổi lên khi nhìn đến thi thể này trong nháy mắt tôn thượng sắc mặt nhất thời biến đổi đăng đ ổ tử tôn thượng cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng một câu chính là trước đây tô c ử u vén quần áo lên nơi này tỉnh lược một chữ tiết kỳ hệm đ ị điểm phòng ngừa bốn trăm linh bốn di đem phân thân thu hồi lại tôn thượng tiếp xúc đụng một cái đột nhiên cảm giác được một tia không đúng lúc này liền vận chuyển trong cơ thể linh lực bắt đầu thôi diễn sau một lát tôn thượng biểu tình trên mặt là thay đổi liên tục phân thân lại còn chuyển thế giết chết phân thân ta lại là một cái yêu tộc đụng vào phân thân ta c ư nhiên không tính toán ra được trong đầu vẻ mặt ba cái nghi hoặc có thể nói chuyến này võ thần đại lục hành trình để cho nàng nghi ngờ trong lòng v ạ n phần đi trước nhìn ta một chút phân thân chuyển thế chi thân tôn thượng thầm nghĩ lấy nhất thời liền triển khai hành động thân ảnh loay lên trực tiếp tại chỗ biến mất vạn tông liên minh toàn bộ huyền tiên tông tô ly ngồi ở tông môn cửa đại điện chấp chấp nhìn bầu trời bên ngoài nàng giờ khắp này không có tu luyện lại bởi vì nàng sắp độ tiểu thiên kiếp mấy ngày nay tốc độ tu luyện là càng lúc càng nhanh lúc này nàng đang chờ hai cái sư huynh đi ra sau đó thương lượng một chút độ tiểu thiên kiếp sự tỉnh nguyên lai là bộ dáng này hợp với phân thân bản m ệ n h pháp bảo cũng theo cùng nhau c h u y ể n thế trên bầu trời tôn thượng ẩn thân quan c h ắ c tô ly cũng không coi có tổn thất lớn ấn theo tốc độ này không ngoài m ộ ư ơ i năm có thể thành công thu hồi phân thân tôn bên trên nhìn một chút cũng không có đi kinh động tô ly mà là ở chỗ sâu trong tay phải chuẩn bị vận chuyển linh lực ở tô ly trên người dấu vết một cái dấu ấn mà bên thái cổ trong đại lục tô c ử u mang theo đường m ộ t rất nhanh phi hành đột nhiên hắn trong lòng có cảm ứng trong lòng truyền ra một hồi hơi yếu rung động ngay lập tức tô c ử u liền dừng lại tâm niệm vừa động tâm thần tỏa ra kết nối đến chính mình vân thân trên người tờ ép không có ý tứ tác giả quân bị cảm đau đầu có điểm khó chịu mới vừa đánh từng tí trở về không nói nhiều tiếp tục gõ chữ một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư n một trăm linh hai hệ thống đổi mới b ớ c phát triển mới đổ nam cảng cầu đính duyệt vạn tông liên minh huyền thiên tông trong mặt thất tô cựu phân thân đột nhiên mở hai mắt ra một cố khí t ứ c trực tiếp buộc phát ra không trần c h ờ chút nào khí tức cả người ngay lập tức t r ù n g thiên mục tiêu trên bầu trời cái k i a u ẩn hình tôn thượng bản thể tôn thượng dấu vết mới vừa kết xuất đang chuẩn bị dấu ấn ở tô ly trong cơ thể sau đó đợi cái này chuyển thế chi thân sau khi chín lại đến lấy đi nhưng mà trong c h ấ n h ắ m này một cố cảm giác nguy cơ đột nhiên từ trong lòng hiện ra tới giờ khắc này nàng không kịp lại đi dấu vết phân thân trong cơ thể linh lực bạo phát vội vàng mau tránh ra tôn thượng trong lòng khiếp sợ và phần như vậy nước cuộn trào khí thức mãnh liệt như vậy khí thế làm sao có thể cái này nguyên thủy đại lục bên trong làm sao lại có tu vi như thế cảnh giới nhân vật tồn tại một màn này nhìn như dài rằng giặc kỳ thực bất quá trong nháy mắt liền xảy ra bốn thất thất trong nháy mắt tiếp theo tô cựu t h â n ảnh cựu g i a hiện ở giữa không trung bên trong tôn thượng làm tô cựu phân thân vừa nhìn thấy cô gái này dung mạo thời điểm nhất thời thất kinh hắn là thật không có nghĩ đến chính mình thế mà lại biết gặp phải tôn thượng trước đây hắn ở cấm địa bí cảnh bên trong có thể tự tay đem đối phương trôn không đúng bất quá lập tức tô cựu liền phản ứng kịp tu vi không đúng đối phương chính là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao tôn thượng không có khả năng sở hữu tu vi như thế tô cựu lập tức liền đã nhận ra dị thường nhìn trước mắt nữ tử trong lòng tâm tư không ngừng các loại thôi chắc từ đ ấ y lòng bạo đằng đi ra còn chưa đúng hai người khí tức giống nhau như lúc lẽ nào trước kia tôn thượng là phân thân tô cựu suy tư về các hạ là người phương nào vì sao ở nơi này nguyên thủy đại lục bên trong tôn thượng mở miệng nói chuyện trong giọng nói mang theo sâu đậm đề phòng rất rõ ràng tô cựu xuất hiện cho nàng lớn lao cảm giác nguy cơ đây là một loại nguyên với đáy lòng g i á quan thứ sáu tôn thượng tin tưởng ở chỗ này đối phương có thể dễ như t r ở bàn tay đem chính mình chạm sát ta bất quá một phân thân mà thôi bảo vệ ta tông môn mà thôi ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi ngươi nhưng làm u ố n đối với ta đồ đệ độc thủ tôi cựu nhàn nhạt mở miệng do hỏi ngươi mà giờ khắc này tôn thượng nghe xong tôi cựu lời nói trong lòng khiếp sợ không thôi nàng không nghĩ tới người trước mắt lại là nàng phân thân sư phụ đương nhiên đây không phải là mấu chốt mấu chốt là đối phương chỉ là một phân thân cái này kinh khủng phân thân đều lợi hại như vậy để cho nàng sản sinh nguy cơ sinh tử cảm giác nếu như bản tôn tới lời nói biết khủng bố đến mức nào tu vi cảnh giới sẽ có rất cao nghĩ tới đây tôn thượng không nhịn được khẽ run lên nửa ngày đều nói không ra lời xem ở đồ đệ của ta là ngươi phân thân chuyển thế phân thượng ta cho ngươi cái cơ hội cút tô k i ự u nhàn nhạt nói rằng đồng thời tốt nhất không nên để cho ta nhìn thấy ngươi bằng không giết không tha tô k i ự u thanh âm cũng không lớn cũng không có quát trói thai thế nhưng chính là chỗ này bình tĩnh giọng nói khiến cho tôn thượng cả người lông tơ đứng vững lúc này không nói hai lời trực tiếp thoát đi cái này nguyên thủy đại lục tô k i ự u nhìn theo đối phương rời đi nàng cũng không để lại đối phương cũng không phải là bởi vì đánh k ô n g lại chỉ cần nàng mượn ý lưu lại đối phương nửa phút sự tỉnh cũng không phải là bởi vì còn lại duyên cớ mà là bởi vì cái này võ thần đại lục là nguyên thủy đại lục không chịu nổi hai cái vạn cổ cường giả tối đỉnh chém giết đối phương thật muốn quyết tâm bạo phát võ thần đại lục sẽ trực tiếp h ỏ n g mất h ú n hồ nhà mình đồ đệ tô ly vẫn còn ở phía dưới ở nơi này châu nguy hiểm nhất cho nên tô cựu mới dễ dàng tha thứ đối phương rời đi Thượng tôn thượng, hốt nớt. phá không hoảng không người giới, mới vừa Vừa ra cả loại cảm giác này quá chân thật chân thực đến khiến cho hắn nghĩ mà sợ chết tiệt nguyên thủy trong đại lục làm sao có kinh khủng như vậy lao quái vật tôn thượng mềm mại khuôn mặt lúc này vô cùng dữ thợ nàng n tức giận vẫn biệt khuất vô cùng biệt khuất đường đường hạo thiên trung thế giới thủ tịch đại đại tử thế mà lại biết đụng phải khuất nhục như vậy nàng đi đâu một cái tiểu thế giới không phải chịu đến rất cung kính đ á n ngộ không nghĩ tới lúc này đây, ở nơi này thượng giới tiểu thế giới cứ nhiên gặp như vậy vô cùng n ụ c nhã không được ta nhất định phải đem người này điều tra rõ ràng tôn thượng hung hăng thầm nghĩ cái kêu tiểu thế giới khẳng định có bí mật kinh khủng như vậy lao bất tử lại còn an bài nhất tôn phân thân ở nơi nào bên trong khẳng định có bí mật mà giờ khắp này quá cổ đại lục bên trên tô cựu đ a n g không dừng lại tô tiên sinh làm sao vậy đường mục tò mò hỏi thăm chủ nhân của mình đột nhiên dừng lại không biết là duyên cớ nào chẳng lẽ là có cường địch xuất hiện nhưng là thế giới này nơi nào còn có người sẽ là chủ nhân địch thủ không có việc gì mới vừa phân thân xử lý một chút chuyện nhỏ đi tô cựu nghe nói phục hồi tinh thần lại bình thản nói rằng đi chúng ta tiếp tục tô cựu nói lần nữa mang theo đường mục tiếp tục phi hành thái cổ đại lục địa bàn vẫn tương đối bất ngát Từ diện tích đến xem, có chừng theo ừ diện t í c thời gian trôi qua bọn họ biết bành trướng đến một cái cực hạn nếu như vượt qua cực hạn này như vậy thì sẽ trở thành trung thế giới nếu như không có vượt qua như vậy cuối cùng biết bành trướng bạo tạc bạo tạc tiểu thế giới sẽ sinh ra thế giới bổn nguyên những thế giới này bổn nguyên sẽ từ từ lần nữa hình thành mới tiểu thế giới đây là một cái luân hồi thiên địa quy tắc lực luân hồi tiếp tục phi hành khoảng cách thái cổ đại lục trung tâm thành chỉ còn cách một đoạn lúc này tô c ử u cũng bắt đầu kiểm tra hệ thống thương thành tới hôm nay hệ thống thương thành đổi mới còn không có trả không n a m n h ì n mở ra thuộc tính giao diện ký chủ tô c ử u tu vi vạn cổ đỉnh phong thân phận vạn tông liên minh tôn thượng nhập lưu nhất phẩm ký chủ có thể khống chế tự thân khí tức biến hóa người khác răng rớp thế giới trưởng khống lực 77. nam thần võ đại lục 50, tân hải đại lục dự trữ linh lực 99 h à n g hà sa đóng cửa trạng thái hệ thống thương thành thánh đạo luân hồi chú một hộ tiên kính một tái tịch thần kiếm mảnh nhỏ một chú thân phận nhập phẩm sau đó có t h thu được đối ứng với nhau phẩm cấp công năng. Chú hai, làm ký chủ thế giới trưởng khống phần chủ có thể dung hợp luyện hóa thế ể trưởng đạt trăm trăm dung luyện được đối được cấp công lực lúc, với giới giới ứng năng. này. làm ký ký có g s bị cảm rất khó chịu khó chịu đau đầu ho khan nhưng ban đêm còn có đổi mới chư vị bạn đọc đại lao không nên gấp tác giả quân lập tức đi ngay gõ chữ vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chư một trăm linh ba vạn cổ sau đó vì thánh đạo thánh đạo luân hồi chú một càng cầu đính duyệt thánh đạo luân hồi chú tô c ử u con mắt thứ nhất nhìn thấy được hệ thống trong thương thành mới soát đi ra thương phẩm lần trước luân hồi chú là vạn cổ cảnh giới lần này là thánh đạo lẽ nào vạn cổ sau đó là thánh đạo phòng t r ừ n g mười có tám chín là như thế tô c ử u trong lòng âm thầm suy nghĩ thu liêm tâm tư lần nữa đưa mắt đặt ở hệ thống thuộc tính giao diện bên trên thế giới trưởng khống lực bảy bảy nam võ thần đại lục năm mươi tân hải đại lục võ thần đại lục trưởng khống đến rồi bảy bảy năm phần trăm tô c ử u có thể hiểu được nhưng vì sao tân hải đại lục cũng đạt tới năm mươi phần trăm đâu lẽ nào bởi vì đại lục đẳng cấp bất đồng cho nên đại lục tri tâm hiệu quả cũng bất đồng thu liêm tâm tư tô c ử u không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy số này theo tạm thời trong khoảng thời gian n g ắ n chắc là sẽ không có thay đổi gì tô c ử u cũng không có đi suy nghĩ nhiều như vậy lần nữa đưa mắt đặt ở hệ thống trong thương thành không có chút nào do dự trực tiếp tuyển trạch hối đoái khác không nhiều lắm chính là dự trữ linh lực nhiều hối đoái tốt sau đó đem l ự c chú ý tập trung đến trên hàng hóa thánh đạo luân hồi chú này phù chú chính là duy nhất đồ dùng lấy linh lực kích hoạt tiêu hao đồ này có thể ngẫu nhiên triệu hoán một gã thánh đạo cường giả là hai mươi sáu người mà chiến thời gian kéo dài một canh giờ hộ thiên kính viễn cổ cấp bí bảo sở hữu đ ỉ n h cấp phòng ngự tế luyện sau khi đi ra chỉ cần duy trì liên tục đưa vào linh lực có thể hình thành một đạo cường hãng kết giới tái tịch thần kiếm mảnh nhỏ tập t ề chín khối mảnh nhỏ là có thể hợp thành tái tịch thần kiếm tái tịch thần kiếm dài ba thước bên ngoài thật ánh sáng nhẹ như vũ cố nhược kim thang hư như phong vũ thổi như lôi điện múa chi len k e n minh chấn động công t h ư ờ n g một kiếm sửa suất thiên địa tái tịch thứ tốt tô c ử u trong lòng hết sức hài lòng hai thứ đồ này cũng không tệ tái tịch thần kiếm mảnh nhỏ đã đến năm khối cái này tạm thời không đội đến khi chín mảnh là có thể hợp thành tái tịch thần kiếm t h á nhìn đạo l u hồi là trong tay h một t lá bài hộ thiên kính tô cựu trong lòng là mỹ tư tự a một bên phi hành vừa đem đồ đạc thu liếp tốt rất nhanh không qua bao lâu sẽ đến thái cổ trung tâm đại lục thành thị cùng tân hải chi đô bất đồng thái cổ trung tâm đại lục thành thị không phải một tòa chuẩn xác mà nói là một đám thành thị đàn ngũ t ò a thành trì thật lớn hình thành một cái ngũ d ắ c trận hình đem một tòa treo trên bầu trời đảo lớn vây xung quanh tô cựu mục tiêu chính là cái tòa này to lớn huyền không đảo hắn lúc này có thể cảm ứng rõ ràng đến ở huyền không đảo trên có ba gã vạn cổ cảnh giới cờ ư n giả một người trong đó vì vạn cổ cảnh giới đỉnh cao hai người khác vì vạn cổ trung kỳ cảnh giới đường một kế tiếp ngươi cũng đừng theo ta ngươi tu vi cảnh giới quá thấp đứng xa xa nhìn là được tô cựu nhàn nhật nói ban đầu nhận lấy đường một bất quá là nhìn hắn cùng đã từng tự có rất lớn chỗ tương tự cho nên lúc ban đầu d â y lát nhẹ dạ n g cũng liền có trước đây một màn kia tuất tô tiên sinh đường m ộ t trong lòng cũng rất rõ ràng chính mình chút tu vi này cảnh giới căn bản sẽ không đủ xem cho nên hay là không đi cho chủ nhân thiêm phiền thoái ân thông báo một tiếng tô cựu liền bay thẳng đến h u y ề n phù đạo lớn xuất phát mục đích của hắn rất rõ ràng đó chính là bắt được đại lục c h i tâm hiện nay đối với đại lục c h i tâm còn có chỗ lợi gì hắn còn không có nghiên cứu ra được tân hại đại lục đại lục tri tâm bởi vì hấp thu thiên địa quy tắc trí lực ở ẩn dưỡng thần hồn cho nên không có đi nghiên cứu nhưng bây giờ thái cổ đại lục cái này một viên đại lục c h i tâm gần tới tay cái này có thể lấy ra nghiên cứu một chút tô c ử u không có che giấu hơi thở của mình vạn cổ cảnh giới đỉnh cao khí tức trực tiếp thả ra ngoài từ từ lăng không hướng phía treo trên bầu trời đ ả o lớn bay đi quả nhiên bất quá ngay lập tức thì có ba vị thân ảnh bày ra chính là quá cổ trên đại lục ba gã vạn cổ cường giả người tới người phương nào tôn giá tới ta thái cổ đại lục vì chuyện gì cũng xin nói rõ cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt nghiêm túc nhìn tô cựu mở miệm dò hỏi vương lỗi hiếp hai mắt đánh ra trước mắt cái này nam t ử trẻ tuổi như vậy tuổi trẻ lại có vạn cổ cảnh giới đỉnh cao khí tức thượng giới bên trong vạn cổ cường giả hắn có nhận thức coi như chưa quen thuộc cũng đều đã gặp mặt mà người trước mắt này lại không có chút nào ấn tượng hoàn toàn rất xa lạ chẳng lẽ là ngoại giới tới cái này khiến cho vương lỗi trong lòng thập phần cảnh giác tại hạ tô cựu tới thái cổ đại lục là có một chuyện muốn nhờ tô cựu sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói không biết tôn giá vì chuyện gì có thể giúp ta vương lỗi nhất định rút vội vàng quyền đương kết giao cái hữu nghị vương、Lối、nói thật ta tới thái cổ đại lục là cầu một vật cái này một vật chính là đại lục c h i tâm không biết vương lục chủ có hay không có thể nhịn đau cắt thịt tô cựu trực tiếp đem yêu cầu của mình nói ra vương lỗi vừa nghe tô cựu lời này nhất thời l ử a giận trong lòng bạo đằng đứng lên cái này sẽ là của ngươi một chuyện muốn nhờ c ầ u cái cây nhi ngươi cái này rõ ràng là tới tìm việc đại lục c h i tâm đối với đại lục c h i chủ trọng yếu bực nào lẽ nào ngươi không biết sao bốn trăm bảy mươi đây chính là vạn cổ cảnh giới cường giả cảm ngộ thiên địa quy tắc c h i đạo biện pháp duy nhất có thể trở thành đại lục tri chủ đạt được đại lục tri tâm đó là hắn vương lỗi bằng vào chính mình sư phụ quan hệ lại trải qua vô số lần chấm giết mới có thể đến được cơ hội hiện tại ngươi nói mà không có bằng chứng một câu nói liền muốn lấy đi sợ không phải muốn chết ta l ử a g i ậ n trong lòng v ọ t lên vương lỗi đang chuẩn bị phản bác đ ố i trở về đột nhiên lúc này trong ngực ngọc giản đột nhiên lóe ra một tia ba đậu mai ngọc giản này là hắn cùng sư tôn thông tin ngọc giản dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không có phản ứng cũng chỉ có chuyện trọng yếu thời điểm sư tôn mới có thể đi qua mai ngọc giản này cho hắn gửi tin nhắn nhất thời vương lỗi cố nén l ử a g i ậ n trong lòng lấy ra ngọc giản bắt đầu xem trong ngọc giản tin tức sau một lát vương lỗi thần tình nhất thời phát sinh biến hóa sắc mặt cũng là lần lượt biến đổi liền cùng lật sách giống nhau ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến hóa ba bốn lần cuối cùng mấy đi qua vương lỗi đem ngọc giản thu vào tô đạo hưu nghiêm trọng đại lục c h i tâm ta đây liền giao cho ngươi vương lỗi cắn răng nghiến lợi nói rằng trong giọng nói có chứa rõ ràng không tâm lòng nhưng là lại cực kỳ nhanh chóng đem trong cơ thể đại lục c h i tâm trực tiếp đem ra không chút do dự nào trực tiếp đem đại lục c h i tâm đưa cho tô k i ự u mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm linh bốn sống sót sau hai nạn vương lỗi hai cảng cầu đ á n duyệt nhìn phiêu phủ mà đến mà u đỏ đại lục tri tâm tôi cựu rất là ngoài ý muốn vốn cho là sẽ có một trận chiến đấu nhưng không nghĩ tới đối phương c ư nhiên không có một câu lời nói nhảm trực tiếp đem đại lục c h i tâm cho hắn cái này tôi cựu liền sợ không được đầu vóc lẽ nào phía trước mấy cái thiên vương thực sự thông báo đúng chỗ như thế nhanh chóng hiệu suất cũng quá cao à tôi cựu trong lòng kinh t h á n không thôi nếu đối phương đều trực tiếp đem đại lục c h i tâm giao ra đây dường như cũng không có chính mình chuyện gì thu đại lục c h i tâm tôi cựu khách sáo một câu đa tạ sau này có việc có thể tìm ta coi như ta hôm nay thiếu vương h u n h một phần tình nghĩa tô h u n h nghiêm trọng nếu không có những chuyện khác bọn ta trước hết rời đi vương lỗi thần tình nghiêm túc mở miệng nói vương minh xin cứ tự nhiên tô c ử u gật đầu nói cho hết lời vương lỗi liền mang theo hai người rời đi tô c ử u cũng xoay người hướng phía đường một nơi đó bay đi vương minh ngươi đây là vì sao vì sao trực tiếp đem cái này đại lục c h i tâm giao ra theo cùng nhau một gã vạn cổ trung kỳ cường giả rất là không hiểu mở miệng dò hỏi đúng vậy vương minh đối phương bất quá một người mà thôi coi như hắn chiến kỹ siêu quần kinh nghiệm chiến đấu phong phú có bài t ẩ y có đệ vẩn nhưng chúng ta có ba người vì sao sợ hắn bên cạnh tên này vạn cổ cường giả đã ở một bên mở miệng hỏi hắn hai người bọn họ lúc này trong lòng đều là nghi hoặc vạ phần thập phần khó hiểu rõ ràng bọn họ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối vì sao vương lỗi lại thấp như vậy đ â u hai vị nhân h u y n h không phải ta nguyện ý là ta bất đắc gì a vương lỗi nghe được hai cái vạn cổ cường giả nói thở dài m ộ t hơi chậm rãi mở miệng nói chỉ giáo cho nói thật đến bây giờ ta cũng là rất không cam tâm dù sao đại lục c h i tâm đối với chúng ta cái này tầm thứ tu sĩ có nhiều trợ giúp có thể trợ giúp chúng ta cảm nộ thiên địa quy tắc chi lực cảm nộ đại lục giới bích chi lực vương lỗi tổ chức dưới ngôn ngữ dừng lại một chút tiếp tục mở miệng nói rằng thế nhưng không cam lòng cũng phải cấp a đang ở khoảng khắp phía trước sư tôn ta cho ta phát cái tin tức chấp pháp thiên vương tới tin tức bên cạnh vạn cổ cường giả cả kinh nào ỷ tùy là bọn họ cũng là vạn cổ cường giả dù cho trước mắt vương lỗi cũng là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao thế nhưng đối mặt thiên vương đều là vạn cổ cảnh giới đỉnh cao đó hoàn toàn là lượng t r ù n g thái độ bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng thiên vương loại cấp bậc đó vạn cổ cường giả tối đỉnh có thể đơn giản nghiện sát vương lỗi loại này vạn cổ đình phong tu sĩ về phân bọn hắn hai cái coi như là cộng lại cũng không đủ nhân ra mắt nhìn thẳng lên mắt đúng vậy sư tôn ta tới tin tức cái kia tô c ử u có thể chạm sát sư tô n ta hoặc có lẽ là ba cái thiên vương đều không phải là cái kia tô c ử u đối thủ vương lỗi lúc nói lời này trong lòng cũng là cảm thán v ạ n phần tin tức này đối với hắn mà nói làm sao không phải là khiếp sợ vạn phần đâu tt ê nghe được vương lỗi vừa nói như vậy hai người nhất thời lanh hít một hơi trong lòng cũng vẫn cứ sinh ra một câu nghĩ mà sợ tình may mà mới vừa cho vương huynh mặt mũi không có sen m ồ nói nhiều đây nếu là lúc đó miệng lời nói nhảm vài câu hoặc là hát đệm vài câu cái kia sợ rằng chết như thế nào cũng không biết cho nên cái này đại lục c h i tâm không thể không giao a sư tôn ta đều nói như vậy lẽ nào ta còn chính mình mắt dài đi tìm chết vương lỗi cảm thán nói bên cạnh hai cái vạn cổ cảnh giới cao thủ lại không có nói hơn một câu trong lòng cũng là khiếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải thượng giới đ ỉ n h huyền phù ở giữa không trung chấp pháp mỹ tư tư mở miệng nói đồ đ ệ của ta an toàn hắn vẫn rất thông minh trực tiếp đem vạn cổ c h i tâm giao ra mạng nhỏ xem như là bảo vệ ta cũng cho ta cái k i u ngốc đồ đ ệ gửi tin nhắn đến bây giờ còn chưa có hồi phúc ta chỉ sợ ta cái k i u ngốc đồ đệ không tin ta đây sư phó nói à tuần tra thiên vương cao mày khóc mặt mở miệng nói hắn nguyên bản còn không sốt ruột lúc này nghe được chấp pháp thiên vương nói nhất thời trong lòng cũng bắt đầu n ó n g n ả y dù sao cũng là nhà mình đồ đệ nếu là không có chứng kiến tin tức hoặc là không tin cái này ta chết thật ở tô cựu trong tay đến lúc đó chính là n g ậ m bù hòn à. ngươi có thể trực tiếp đi ngươi đồ đệ nơi đó à lại không x a thật là khờ đại cái chấp pháp thiên vương tức giận nói sao triệu thuận tiện đổi một câu tuần tra thiên vương đúng vậy ta có thể trực tiếp đi đồ đệ của ta nơi đó tuần tra thiên vương nghe nói nhất thời bừng tỉnh đại ngộ không nói hai lời thân hình loại lên trực tiếp rời đi ai cái này ngốc đại cá tử thật đúng là ngốc chẳng lẽ không biết p h â n thân hàng lâm sao như vậy tốc độ nhanh nhiều rồi còn bản tôn đi một chuyến cũng không sợ gặp phải tô cửu người kia sản sinh hiệu l ầ m gì đó c h ấ p pháp thiên vương nói rằng được rồi c h ấ p pháp đừng nói là vẫn là vội vàng đem tin tức thông chi một chút đi thôi kinh khủng này tên chúng ta chơi êu trọc không nổi nhanh dựa theo giới chủ yêu cầu đem tin tức thông chi một chút đi môi bên cạnh tiếp dẫn thiên vương mở miệng nói m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm lẻ năm cái này cờ m ở n ở không sẽ là cái chi c h ư ớ n g ly khai thái cổ đại lục sau đó tô cựu tùy ý lựa chọn một cái phương hướng l a n g không hư độ đi về phía trước đường mục theo sát phía sau thận trọng hắn bây giờ gián dấp thực sự là người hầu đối đãi chủ tử cái chủng loại kia một mực c u n g tính tuy là tô cựu đối với hắn kỳ thực cũng không có chủ tử một dạng nào khí ngay lúc đó người hầu nói như vậy cũng chỉ là thuận miệng vui lửa mà thôi nhưng đối với đường mục mà nói có thể trở thành là trước mắt vị này đại lão người hầu vậy thì thật là thiên lớn tạo hóa nói thật vừa mới bắt đầu đường mục đối với tô cựu túi đầu xưng người hầu chủ yếu là khuất phục tại sự cường đại của hắn còn có cảm kích ơn cứu mệnh của hắn nhưng bây giờ đường mục lại cảm thấy có thể đi theo tô cựu nhất định chính là kiếp trước đã tu luyện p h v c khí đây là hắn tu luyện vô số tuế n g u y ệ n tới nay lấy được cơ duyên lớn nhất tiểu đường phía trước là cái nào mảnh nhỏ đại lục tô cựu hỏi vượt qua một mảnh vô tận hại vượt sau đó nơi này cách thái cổ đại lục đã có t r ă m xa và g i m phía trước chính là lục địa kỳ quái là mảnh này lục địa bị một tầng màu đỏ sương mù dày đặc sáu trăm năm mươi b a phủ cái này sương mù dày đặc tràn lan ra khí t ứ c nguy hiểm tới gần x ư ơ n g mù dày đặc trong vòng ngàn dặm bên trong lại một mảnh sinh cơ cũng không dường như từ địa mà cái kia x ư ơ n g mù dày đặc bên trong cái kia mảnh nhỏ đại lục chính là cấm địa cấm người từ ngoài đến bước vào đường m ộ t trước kia tu vi tuy thấp nhưng thân là cái này tiểu thế giới nguyên sinh võ giả lại sống quá lâu đối với mười bảy đại lục đại khái đường nét cùng với mỗi bên đại lục tương ứng có chút tin tức ngược lại cũng có chút nắm giữ tô tiên sinh chúng ta đây là đến nướng giá đại lục trên thực tế từ lúc tô cựu tuyển định cái phương hướng này thời điểm đường một cũng đã cùng t ự c tư duy nhớ lại có quan hệ nướng giá đại lục tương quan tình bạo a mảnh này sương mù dày đặc có chút ý tứ dĩ nhiên là thái dương c h â n hỏa đường mục đang chuẩn bị cho tô c ử u nói tường tận nói cái này xích giá đại lục tình huống thấy tô c ử u bị hấp dẫn tâm thần chứng khai miệng lại nhắm lại xích giá đại lục c h i chủ xích hỏa tôn giả rất nhiều đại lục c h i chủ bên trong đều cũng có tên t h á n h khí nóng n ả y cờ gff hơn nữa có một cái đặc biệt kỳ lạ khuyết điểm đường mục trong bụng nói nuốt trở vào cái kia xích hỏa tôn giả lại táo bạo cho dù là cái một điểm liền thùng thuốc súng ở tô tiên sinh trước mặt tạp một cái thử xem cho tô tiên sinh nói không nhắc nhở cũng, cũng không sao tô cựu cảm giác được cái này màu đỏ sương mù dày đặc kỳ thực chất là hóa diễm ngọn lửa này chính là thái dương chân hỏa vẹn vẹn chỉ là cái này thái dương chân hỏa vi năng liền có thể khiến cho võ thần phía dưới võ g i ả trốn bước không thể tới gần bị một mảnh thái dương thiên hỏa che phủ ở trong đó đ ạ i lục mặc dù ít thấy nhưng đây không phải là câu dẫn ra tô k i ự u hứng thú then chốt thái dương chân hỏa bên trong có một người cái này người đang ở di chuyển mang mang lục lục dáng vẻ khiến cho tô k i ự u nhất thời lưu ý nhưng thấy rõ ràng hắn đang làm gì thời điểm tô k i ự u lại không khỏi hoài nghi hai mắt của mình tô cựu có điểm ngộng dối tinh dối mù tặc mờ thấy là gì có nên tin hay không đây là thật bên trong cái kia hàng đang bận bảy binh bộ trận người nọ là vạn cổ đỉnh phong tu giả vấn đề là vị này vạn cổ đỉnh phong tu giả đang ở bố trí trận pháp là ly hòa trợ ly hòa trợ đây là nhất đơn giản nhất cũng là nhất chủ cột nhất ngũ hành trận pháp một loại trong đó khiến cho tô c ử u ngẫm mức là vị bên trong kia vạn cổ đỉnh phong tu giả vội vàng dối tinh dối mù bố trí ra ly hòa trợ quả thực khiến cho hắn lõe mù nhãn lấy một thí dụ đối mặt như vậy một đạo khảo đề một cộng một bằng mấy Đợt, tinh khiết số học vấn đề vị bên trong kia đại thần quên đi lại coi luôn là tách ra câu trả lời chính xác còn v à đầu bức h a i không biết sai ở đâu đương một vị bên trong kia người trông xem đi t ô c ử u hỏi t ô tiên sinh ta coi thấy đường mục thông minh trả lời t ô c ử u phát sinh thật dài một tiếng thở dài nói rằng ta không có hoa mắt đường mục t ô c ử u nhìn một chút đường mục một lát qua đi b i ệ t xuất một câu cái này cờ m ở n ở không sẽ là cái t r í chướng a đường mục giờ này khắc này đường mục nội tâm ý tưởng chân thật là đây là lời nói thật thế nhưng lời này cũng chỉ có ngài dám đảm nhận dám ngay ở vị kia mặt nói thẳng ra thái dương thiên hỏa ở giữa đang ở cẩn trọng nghiên cứu trận pháp xích dạ tôn giả cương trực thân thể phốc phốc một tiếng nổ vang cái kia nhất tháp hồ đồ ly hỏa trận nhất thời sụp đổ sau đó hắn cái tiêu tục tặng mặt mũi trở nên và mẹo g i ữ tợn tiện đà tấm kia kinh khủng m ặ t to bên trên hiện ra nhẹ nhẹ hắc khí hắc bên trong lộ r a tử hơn nữa từ trong mồm trong lỗ mũi lỗ thai k h e hở đều t o á t ra từng luồng khói xanh đây là dẫn sôi lên xích dã tôn giả tâm lý tả hỏa hứa ra tuy là hắn cũng tự biết ở trận pháp tri đạo bên trên thiên phú không đủ nhưng hắn tin tưởng vững chắc chuyên cần có thể bổ khuyết nhiều hơn luyện tập luân sẽ có thu hoạch ngày hôm nay là hắn bố trí ly hỏa trận đệ chín trăm chín mươi chín lần cũng là hắn cho rằng gần k h ứ nhất thành công một lần vì thế hắn liền sư phụ đưa tin ngọc giản đều trí chi không để ý phải biết rằng hắn sư tôn chính là cao cao tại thượng tuần tra thiên vương không chỉ có như vậy sư tôn ngày hôm nay liên tục phát m ộ ư ơ i tám đạo tin khẩn hắn đều không để ý tới đi xem ở nơi này chủng cực kỳ trọng yếu thời khắc lại có người đến đã quấy r à y kết quả làm hại chính mình thất bại trong c ă n thức a a a xích giã tôn giả cái kia hung ác ánh mắt nhìn kỹ hương cái hương kia giống giận liên thanh chật nhằm phía cái kia đầu sỏ gây nên đúng vào lúc này khẩn cấp chạy đi tới trước tuần tra thiên vương nhìn thấy màn này hắn muốn rách cả mí mắt trong lòng kinh hãi tới cực điểm xôi trào mãnh liệt một trưởng vô hướng ngay phía trước đồng thời tuần tra thiên vương cao giọng nói tô tiên sinh cầu x i n tha thứ tiểu đồ một mạng vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trước 106, Tô Tiên tha thứ tiểu đồ một mạng. Hai cảng cầu đính duyệt. trước thần một thủy cầu càng cầu Xích lục lúc cùng lục lục. Sinh, xin Hai giã đại đại giống khối đại lại, nguyên mạng. đính nhau, Sau đồ là võ tuần tra thiên vương đệ tử đại đa số không phải từ hắn một tay bồi dưỡng vì vậy đệ tử của hắn luôn luôn chút không có gì to tát bạch v ậ t dù sao không phải là tự tay nuôi lớn mà rất nhiều trong hàng đệ tử liền lấy xích g i ã tôn giả thực lực cường đại nhất nhưng ngược lại tật xấu của hắn cũng tối đa đặt ở bình thường vẫn không có gì quan trọng nhưng là hiện ở tuần tra thiên vương bất chấp mặt m ũ i vội vã hô to tô tiên sinh cầu xin tha thứ tiểu đồ một mệnh tô cựu nhấn mày thì ra cái này xích dã tôn giả dĩ nhiên là tuần tra thiên vương đệ tử so với việc thái cổ đại lục tri chủ cái này xích dã tôn giả thực sự là một lời khó nói hết tuần tra thiên vương thu đồ đệ trình độ còn chờ đ ể cao bất quá nếu xích g i ã tôn giả là tuần tra thiên vương đồ đệ tô c ử u cũng không nhiều làm k h ó dễ tuần tra thiên vương xem ở trước ngươi cho ta mở cửa sau mặt trên ta liền lưu ngươi đệ tử một cái mạng tuần tra thiên vương đại hỷ đa tạ tô tiên sinh khai ân xích g i ã tôn giả thấy sư phụ mình dĩ nhiên đối với tô c ử u cung kính như vậy hán bỗng nhiên phẫn nộ rồi các ngươi tặc tử n ụ c sư tô n ta chết tiệt vê anh chung q u n h thái dương chân hỏa trong nháy mắt hội tụ hóa thành chỉ một quả đấm tấn công về phía tô cựu đường một khoe miệng có giật quả nhiên vị tôn giả này như chủ nhân lời nói là một trí t r ư ớ n g tuần tra thiên vương cũng là thổ huyết người cái này nghiên đồ con mắt kia chứng kiến người khác nhục ta v i sư thật vất vả mới để cho đối phương lưu ngươi một cái mạng ngươi không muốn tìm đường chết ta lúc này đối mặt c ự đại hòa quyền tô c ử u lộ ra tay phải trực tiếp đưa tay về phía trước ngọn lửa vô hình một cái động lại sau đó nghiền nát tô c ử u trên tay vô thanh vô tức nhiều rồi một khối dịch thấu trong suốt màu đỏ hòa thạch lấy tảng đá thôi động thái dương chân hỏa bản lánh bực này cũng coi như rất cao tô cựu âm thầm nghĩ tảng đá này chỉ là xích giã đại lục cực kỳ đá bình thường chỉ bất quá trải qua thái dương chân hỏa nhiệt độ cao tiêu đốt biến thành bực này ra dấp xích g i ã tôn giả so với việc còn lại đại lục c h i chủ vẫn có chút bản lãnh chỉ bất quá còn chưa đủ xem tô cựu đem hỏa thạch ném xuống ngầm đầu nhìn về phía xích g i ã tôn giả ta không muốn giết ngươi ngươi lại đối với hai lần động thủ nói như thế nào chỉ một cái lên mắt xích g i ã tôn giả liền bình tĩnh lại tô cựu thực lực đều là vạn cổ đ i n h phong nhất chiêu liền rách hắn thần t h ô n g s á c thực rất cao hắn nhắc tới vạn phần cảnh giới gắt một cái người cái này ta tự bất quá là có điểm thân thủ mà thôi đừng vội bừa bãi nói xích g i ã tôn giả tuần tra thiên vương bảo hộ ở phía sau sư phụ cẩn thận người này thực lực không kém đ ộ nhi đang ở tìm đúng định cách tuần tra thiên vương nổi gân xanh người hắn mẹ nó còn muốn cùng tô cựu đối nghịch trong tay hắn x á c h theo phương thiên hòa kích trực tiếp chém liền hướng về phía xích g i ã tôn giả tam giới chu diệt vừa lên tới tuần tra thiên vương liền thả đại chiêu một tia xét từ phương thiên hòa kích đã xuất trực tiếp đụng vào xích g i ã tôn giả trên người xích g i ã tôn giả trong nháy mắt bị điện giật cái kinh ngạc hắn chừng lớn hai mắt nhìn về phía tuần tra thiên vương rất là bất khả tư nghị sư phụ ngươi lại vì một ngoại nhân động thủ với ta xích giã tôn giả thân là vạn cổ đình phong kiên quyết sẽ không dễ dàng bên trong địch nhân chiêu số tức là không làm gì được tên địch nhân kia là sư phó của hắn xích giã tôn giả căn bản cũng không có nhắc tới tâm tư phòng bị tuần tra thiên vương thực sự là tam thi thần bảo khiêu ngươi muốn chết không muốn liên lụy vi sư ta vì sao như vậy minh ngoan bất linh hắn không nói hai lời lại ra tay nữa hôm nay vi sư liền cẩn thận đánh t ỉ n h ngươi cái này nhiệt đồ đường m ộ t tạp ba tạp ba miệng chủ động cho tô cựu giải thích chủ nhân cái này xích giã tôn giả có một cái khuyết điểm chỉ là có chút không thích nghe người khác nói chuyện thường thường người khác nói một bộ hắn làm một bộ nghe nói tuần tra thiên vương trước đây thu đó vì đồ thời điểm nhức đầu tốt một đoạn thời gian tô cựu thâm dĩ vi nhiên g ậ t đầu hiện tại xem ra không phải hắn không muốn nghe là thực sự nghe không hiểu đầu góc ngu dốt gây nên đường mộ không khỏi cảm khái liền xích g i ã tôn giả cũng có thể tu thành vạn cổ đình phong xem ra cơ duyên thực sự trọng yếu hắn không có cơ duyên cũng chỉ có thể cố thủ v õ thánh cảnh giới trái lại xích g i ã tôn giả vậy thì thật là thuận buồm xuôi gió bất quá đường mộp nhìn hành hung xích g i ã tôn giả tuần tra thiên vương trong lòng dâng lên một hồi vui sướng ý cơ duyên có tác dụng chó gì vẫn là đầu góc tối trọng yếu rất nhanh tuần tra thiên vương đã đem s ư n g mặt s ư n g m u i xích g i ã tôn giả kéo lại lấy ném tới tô cựu trước mặt tô tiên sinh nhiệt g đ ồ ta đã thu thập b ả y không tô cựu dợ khóc dợ cười cái này tuần tra thiên vương đối với đệ tử mình hạ thủ thật đúng là ác a xích g i ã tôn giả êm đẹp một cái vạn cổ đình phong cừng giả hiện tại ngay cả lập khí lực cũng bị mất m á u me khắp người nghiễm nhiên thành thành thật thật đã trúng một trận sư phụ ái quan tâm tô cựu lắc đầu ta vô ý với xích dã tôn giả là địch chẳng qua là muốn đại lục tri tâm mà thôi thiên vương không cần như vậy ta lấy đi đại lục tri tâm liền rời đi tuần tra thiên vương trong lòng đá lớn bông xuống cũng may tô tiên sinh không có quá mức tức giận nghĩ như vậy tuần tra thiên vương trực tiếp vô ngực một cái tô tiên sinh yên tâm ta đây liền cho tiên sinh dâng lên đại lục c h i tâm nói xong bên trong vùng bình nguyên vang lên h é t thảm một tiếng vì không cho tô cựu đợi lâu tuần tra thiên vương dĩ nhiên tự mình đi lấy đại lục c h i tâm không làm đại lục c h i chủ xích g i ã tôn giả tự nhiên bị đau tô cựu tiên sinh đây là xích g i ã đại lục đại lục c h i tâm tuần tra thiên vương cung kính dâng lên bảo vật tô c ự tiếp nhận cực nhanh đem thôn vệ xóa đi mặt trên thần hồn dấu ấn chỉ một thoáng tô c ự cùng xích dã đại lục liên hệ thì càng thêm thân mật đứng lên c h u vi bình nguyên thái dương chân hỏa dường như cũng thấp xuống nhiệt độ hoan hô mới đại lục chi chủ giáng sinh đơn giản cảm thụ khoáng khắc tô c ử u hướng tuần tra thiên vương cáo tử thiên vương ta còn có kế tiếp đại lục muốn đi sẽ không nhiều thường tuần tra thiên vương chấn động trong lòng xem ra cái này tô tiên sinh giã tâm thật đúng là không nhỏ mười bảy cái đại lục đại lục chi tâm chỉ sợ là rất khó chạy trốn bên ngoài n ắ m trong tay trung thổ đại lục thân l à c cuối cùng cùng thượng giới dung hợp đại lục bên ngoài đại lục chi chủ phi tinh vũ thật là tuổi trẻ ngay gần đây hắn mới đạt đến vạn cổ cảnh giới đỉnh cao còn không kịp cùng hoàn toàn hiểu ra vạn cổ cảnh giới đỉnh cao các loại huyền diệu hắn liền không rõ một ít h o à n g hốt dường như thế giới này đã có cái gì sợ thiên đại âm như đang nổi lên rất nhanh hắn liền biết đáp án tạp sát nhất thanh thúy hưởng trung thổ thế giới giới bích nước ra khe hở phi tinh vũ đ ỗ n g nhiên n g n g đầu chứng kiến hai bóng người cất bước bước chân vào trung thổ đại lục ts chúc mừng năm mới ba mươi tết không có thời gian gõ chữ thủ hết tuổi kiên trì gõ chữ tới canh một ngày hôm nay ban đầu một ngủ một hồi tiếp tục gõ chữ ngược lại ở nơi này đại võ ba hắn cũng là không đi được gõ chữ gõ chữ hai vũ trụ va chạm đại k i ế p bung ô xuống chư thần tịnh diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm linh bảy sắc khí đang nổi lên Ba càng cầu đính duyệt lăng la thiên cung chỗ cao cử thiên bao trùm ở mười bảy cái đại lục đại la bên trên chỉ bởi vì nơi này chính là giới chủ sở cư tri điệp thân là thượng giới giới chủ chính là cái này toàn bộ đại thế giới người có được trưởng khống giả có lòng quan tâm phía d ư ớ i chư thiên mỗi bên đại lục đều ở đây bên ngoài pháp nhãn bên trong thiên cung chính điện giới chủ cao tọa tốt bị bộ dạng phục tùng thu mắt làm như ở tính toạng hắn mục tiêu quả nhiên là đại địa c h i tâm thực sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a một lúc lâu giới chủ mở mắt phát sinh một tiếng than thở cũng chính là vào lúc này tô cựu mang theo đường mục phá khai rồi trung thổ đại lục giới bích hugh hugh hugh có ba đạo thân hình phá không chạy tới ở đại điện bên ngoài rớt xuống phía sau chỉnh lý y quan dung nhan phía sau nghiêm túc mà vào tuần tra chấp pháp tiếp dẫn ba vị thiên vương dắt tay nhau mà đến tô cựu ly khai xích giã đại lục không lâu sau ba vị thiên vương đã bị giới chủ khẩn cấp triệu hoán lần này cực nhanh một hai bảy chạy tới lăng la thiên cũng nhất kiến giới chủ đại nhân chấp pháp thiên vương hỏi ả c u nhưng i i ớ chủ không tiếc ê u ngạo lên gì dơ tay m nuối là chấp pháp thiên vương hữu tâm vô lực chỉ có bỏ rơi nổi cho giới chủ đại nhân lão nhân gia nên mau sớm quyết định vị tiêu tô đạo hữu mặt ngoài hoa khí nhưng làm sự tỉnh lời nói khó nghe nhưng là một ít không đem ngài để vào mắt ta tuần tra thiên vương ở tô cựu trước mặt là đệ đệ tâm lý làm sao có thể không có bị i khuất nha ta không giải quyết được ngươi còn không hứng thú cho ngươi lên điểm nhãn dược giới chủ đại nhân nếu như bằng lòng tự thân xuất mã coi như ngươi nhang hữu bức nữa ở nơi này thượng giới chỉ cần giới chủ cam lòng cho đánh đổi khá nhiều đó chính là vô địch tuần tra thiên vương tâm lý nghĩ như vậy tiếp dẫn thiên vương cũng là ở một bên bình chân như vậy trong tay v u t ven g ọ c như ý như đi vào coi thần tiên thái hư cũng may vị sắt tinh không phải ta tiếp dẫn đ giới nếu không xui xẻo chính là ta tiếp dẫn thiên vương trong lòng không thoải mái nhìn một chút tuần tra thiên vương bây giờ thương cảm dạng, đi theo vị kia tô đạo hữu cái mông phía sau hít bụi không nói còn phải phụ trách dập tắt lửa thu thập cục diện giới chủ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nghe xong tuần tra thiên vương một lát các loại tố khổ ôn nôn chấn an vài câu mọi người đều biết giới chủ là không có vẻ kiêu ngạo gì tính tình ôn hòa đối đãi thủ hạ càng là d à i rộng chư vị vị kia tô đạo hữu mấy người các ngươi cũng đừng quản giới chủ ánh mắt từ tuần tra tiếp dẫn cùng chấp pháp thiên vương ba người, người đạo qua tiếp lấy nói rằng lần này triệu tập các ngươi trở về là cho các ngươi ai về trôn ấy các ti kỳ trước đừng lại đi q u ả n hắn cần tôn giới chủ pháp chỉ tiếp dẫn thiên vương vội vã quát o đưa tới tuần tra cùng chấp pháp thiên vương hai người căm tức hắn cũng là cười hắc hắc không để ý tới thấy tuần tra cùng chấp pháp còn có lời muốn nói giới chủ thần sắc trở nên nghiêm túc thu liễm lại ôn hòa dưới hai tay áp ý bảo yên lặng chuyện này không cần thương lượng lại các ngươi lại đi thôi tiếp dẫn thiên vương cái thứ nhất t r ố n mất chấp pháp thiên vương suy nghĩ một chút cũng đi không thể chơi vào vậy đi trốn đây là chấp pháp thiên vương âm thầm làm ra quyết định tuần tra thiên vương không căm lỏng cuối cùng hỏi giới chủ đại nhân nếu là có đại lục c h i chủ không địch lại người này mà lại không cam lòng bông tha đại địa c h i tâm mà cầu đến chúng ta lăng la thiên cúng nên ứng đối ra sao yên lặng quan sát biến hóa giới chủ phẩy tay áo bỏ đi chỉ để lại bốn chữ tuần tra thiên vương c h ứ n g mắt yên lặng quan sát biến hóa y tứ chính là tạm thời không quản không hỏi thật xảy ra chuyện đến lúc đó lại nói thôi giới chủ hắn sẽ không phải là cũng kinh sợ a tuần tra thiên vương trong lòng đột nhiên toát ra một cái như vậy đại bất kính ý niệm trong đầu trung thổ đại lục tô cựu mới phá vỡ tinh bích bất quá mười cái hô hấp một cái trẻ tuổi tu già liền xuất hiện ở trước mặt hắn phi tinh vũ ánh mắt cảnh giác nhìn tô cựu đạo hữu ngươi cũng biết trong lúc này thổ đại lục chủ nhân ở đâu tô cựu nhìn thấy phi tinh vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng người trước mắt này có vạn cổ đ ỉ n h phong tu vi chắc là trung thổ đại lục cao tầng a có hắn dẫn đường tìm được trung thổ đại lục chi chủ liền rất dễ dàng đường m ộ t liếp một cái phi tinh vũ không có nhận ra hắn bởi vì này trung thổ đại lục không chỉ có là cuối cùng một khối cùng thượng giới d u n g hợp đại lục dựng lên cái này đại lục chi chủ quanh năm bế quan tiềm tu lại lánh địa ý thức rất mạnh cố mà không bị thượng giới tu sĩ sở biết rõ phi tinh vũ nhìn không thấu tô cựu tu vi không dám thờ ơ nhưng cũng đối với tô c ử u cũng không kính nghệ mới vừa đột phá một cái cảnh giới nhỏ bước vào vạn cổ đ ỉ n h phong hắn tự nhận đã cái này thượng giới cường giả tuyệt đỉnh một trong tại chính mình đại lục nếu như đánh nhau đó chính là sân nhà chiến đấu coi như là chống lại thiên vương cấp cường giả phi tinh vũ cũng không sợ chi người tìm ta làm chi phi tinh vũ lạnh lùng nói hắn trực tiếp cho thấy thân phận càng là không phải đi vào mẹo một mạch hỏi tô c ử u ý đ ồ đến tô c ử u nhất thời mặt mày ra rỡ hắn nhặt thôi cái này thật đúng là là đúng dịp cực kỳ à người muốn tìm trực tiếp đưa tới cửa thực sự là thật là khéo nụ cười này rơi vào phi tinh vũ trong mắt khoe miệng hắn cũng là câu dẫn ra vẻ khinh thường a biết được bản tôn thân phận phía sau cái này lấy l ò n g người này cũng không gì hơn cái này phi tinh vũ thầm nghĩ trong lòng thì ra các hạ chính là trung thổ đại lục c h i chủ thực sự là hạnh nộ tô cựu muốn lấy đi người khác đại địa c h i tâm vẫn là cảm giác rất ngượng ngùng cho nên muốn lấy trước tiên là nói về mấy câu k h á c h khí sôi thai điểm dù sao cũng muốn chiếu c ô đối phương cảm thụ nha ai ngờ phi tinh vũ không nhịn được trực tiếp cắt đứt hắn lạnh lên một tiếng nói ít nói nhảm ngươi làm gì thế tới A đường mục tô, tô là... lời à đ còn chưa dứt liền phát sinh một tiếng đau kêu kêu thảm thiết thì ra phi tinh vũ tại hắn lúc mở miệng liền một trường bay thẳng đến hắn đánh ra kẻ hèn một cái vo đến một hai sơ kỳ tiểu bối nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện phi tinh vũ tư thế cao cao tải thượng xem đường mục ánh mắt như xem một con rôn dế chỉ là ngắn ngủi chốc lát tiếp xúc phi tinh vũ đã cảm thấy mới vừa chính mình cái loại này không do h o à n g hốt cùng lo lắng chỉ là ảo giác mà thôi cho nên hắn thể hiện rồi bướng bỉnh bừa bãi bản tính hơn nữa cũng có ý thị uy phi tinh vũ liếc xéo hướng một bên tô cựu giọng nói bước nhân nói đạo hữu băng ngươi giao hấn một chút người hầu của ngươi ngươi không ngại à phản ứng của đối phương lại làm cho phi tinh vũ cảm giác rất kỳ quái tô cựu đầu tiên là kinh ngạc sau đó trong mắt như có lôi đình ánh sáng tăng vọt đó là l ử a giận thế nhưng tô cựu kế tiếp lại cười g ọ n nói cũng là không chút nào cơn tức tự như ta hỏi ngươi muốn một thứ mà thôi nói vậy ngươi cũng là không ngại đúng không? tôi cựu ánh mắt nhìn chăm chú vào phi tinh vũ sắc khí đang nổi lên vũ trụ va chạm đại tiếp bung ô xuống chư thần tịnh diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt tôi r ư ta đây có hậu hối hận t cựu a sao? Bốn càng đính cầu duyệt. Tô kiểu Tô là vạn vạn không ngờ tới phi tinh vũ thật không ngờ lớn mật dám ở ngay trước mặt hắn trực tiếp xuất thủ đánh người hơn nữa còn là tại chính mình đang cho hắn mặt mày vui vẻ thời điểm đột nhiên xuất thủ không hề có điểm báo trước đánh người chính là bởi vì không nghĩ tới t ô cựu không có phòng bị cũng không có đúng lúc ngăn trở một trường kia chỉ là khiến cho đường m ộ t bị thương nhẹ nhưng cùng lúc đánh còn có hắn tô c ử u mặt nhưng tô c ử u tuyển trạch tạm thời bảo trì khắt chế bởi vì hắn quyết định muốn di lý phục n h â ngươi n ngươi nghĩ muốn cái gì phi tinh vũ sắc mặt cũng thay đổi hắn vốn muốn nói câu kiên cường thậm chí là trực tiếp không chút khách khí đổi người nhưng đối đầu với tô c ử u ánh mắt kia phía sau lại không do yếu đi khí thế tinh bích mới nghiền nát lúc cái loại này quỷ dị nội tâm bị bóng ma bao phủ cảm giác lại đã trở về cái này là như thế nào một đôi nhãn thần à nhìn như bình tĩnh không chút nào sóng lớn nhưng chỉ là cùng với đối diện để trong lòng mình dường như dâng lên kinh đào hai lãng quanh thân Linh Lực. lại cũng trở nên h ỗ n loạn đại điệu chi tâm giao ra đây ta có thể tha thứ tội lỗi của ngươi tô cựu làm sao lại không ngại người này lại dám đánh người của hắn nếu như hắn thất thời thống khoái soát lại cho đúng rồi bàn giao ra đại lục chi tâm vậy tiểu trường đại giới dạy một chút hắn làm người như thế nào nếu như không biết điều ha h a đó thật là không chiếm được mình cho hắn một cái cả đời khó quên giao hấn phi tinh vũ đầu tiên là sửng sốt hai mươi sáu sau đó cho rằng mình nghe lầm ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì tô cựu chẳng đáng lặp lại đường mục lúc này đã áp chế thương thế hắc hắc lạnh lùng nói ngươi không có nghe lầm đại lục chi tâm tinh vũ tôn giả tuy là thương thế của ngươi ta nhưng ta hảo ý cho ngươi một cái lời khuyên thống khoái soát lại cho đúng rồi bàn giao ra đi tiểu gia ta liền mặc dù chỉ là võ đế sơ kỳ tiểu t ố t tử nhưng thân là tô tiên sinh người hầu cũng không phải ngươi có thể tùy ý khi dễ đường mục tuy là đã trùng đánh thực lực không bằng người khí thế cũng không người thua đối với phi tinh vũ không có sắc mặt tốt tô cựu mặt lộ vẻ thưởng thức màu sắc đối với đường mục biểu hiện như vậy rất hài lòng lại không thấy ỷ thế hiếp người lại kiệt lực bảo vệ cho hắn chủ nhân này mặt m u i cái này đường mục ngược lại cũng đáng giá chính mình chú ý nhiều hơn nho nhỏ đầu tư một bả ngươi cái này đang nói đùa sao hoặc là nói chính xác hơn ngươi là đến tìm cái chết phi tinh vũ giận quá mà cười dĩ nhiên m u ố n chính mình đại lục c h i tâm hơn nữa còn là như vậy không kiêng nể gì cả ban ngày ban mặt thỉnh cầu coi như là giới chủ đích thân tới cũng không dám nói như thế yêu cầu q u á đ á n g coi như là giới chủ đại nhân tự mình đến nói loại yêu cầu này hắn phi tinh vũ cũng quyết sẽ không đáp ứng toàn bộ trung thổ đại lục linh lực đang dung chuyển b ằ n g bạc linh lực hướng phi tinh vũ phương hướng tụ tập mà đến thiên khiếu địa chấn bởi vì thân là trung thổ chủ nhân của đại lục phi tinh vũ nổi giận hắn cảm thấy tô cự từ đầu tới đôi chính là đang đùa hắn hắn cảm giác sự thông minh của hắn hắn t ô n nghiêm đều hứng chịu tới mánh liệt nhục nhã vì vậy hắn quyết định trực tiếp lấy một k í c h mạnh nhất kết thúc t á n h mạng của người này cũng kết thúc trận này không giải thích được trò khôi hài xem ra ngươi là chú ý cái kia liền không có gì đáng nói không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đánh bắt giới lại theo ngươi tốt tính một lần ngươi đánh người của ta bút chứng này n g ư ơ i ít mờ khi người q u á đáng ngươi nếu có gan liền tiếp ta đầy nhất chiêu phi tinh vũ quát lớn lên tiếng tức thiếu chút nữa nổ phổi tiểu rõ ràng là ngươi mưu đồ gây dối còn muốn tính sổ đường mục chảy nước mắt lệ nóng doanh chỏng là cảm động tô tiên sinh lúc này tâm lý cũng còn nghĩ ta còn nghĩ báo thủ cho lấy lại danh dự phụng tô tiên sinh làm chủ coi như là vì hắn thịt nát xương tan cũng đáng đường mục trong lòng nghĩ thầm sĩ vì người chi kỳ chết tô cựu thật không nghĩ đến hắn cứ như vậy thu hoạch một chỉ t i ể u mê đệ không phải là lao mê đệ vạn cổ cường giả tối đỉnh lựa giận vô cùng đáng sợ phi tinh vũ như ma thần v ậ y đứng lơ lửng trên không dâu tóc đều dựng thỉnh thoảng đánh ra vài cái huyền ảo dấu ấn hóa sinh tụ linh công là phi tinh vũ độc chế bản mệnh tuyển học một khi thi trẻ n n ra tụ toàn bộ trung thổ đại lục linh lực vì nguồn suối khiến cho tự thân linh khí sinh sôi không ngừng trên ậ p hàng vạn hàng nghìn sinh linh nghiệm thủ học vạn vì vi, đối lực lao tủ, cầm cố tụ, tu t u tuyệt tuyệt n mạnh nhất, bản mệnh tuyệt học, danh như ý nghĩa, độc chúc với tự thân, độc nhất vô nhị tuyệt thế thần thông. g thổ một trúc tự thế chi kích học, đại độc độc với lục lực, vì vô ý thực tế một chiêu này cũng chỉ có thân là trung thổ đại lục chi chủ phi tinh thần có thể thi trở ra cũng chỉ có ở trung thổ đại lục hắn mới năng động dùng cái này tối cường nhất thức phi tinh vũ tuy là tự cao tự đại nhưng cũng cực kỳ giả dối hắn không có khinh địch nhưng lại nỗ lực mất cảm giác tô cựu cố ý khích đem tô cựu mục đích là đem một chiêu này hoàn chỉnh thuận lợi thi trở ra hh coi như người tu vi so với ta cao thì như thế nào nhiều lắm cũng bất quá là vạn cổ cực đạo cường giả m à thôi ta với ngươi cho dù có tu vi ở trên tranh l ệ n h nhưng ở toàn bộ trung thổ đại lục g i a trì phía dưới cái này hóa sinh tụ linh công nhất định có thể dệt ngươi phi tinh vũ thầm nghĩ trong lòng trên thực tế hắn có tự tin có thể bằng vào một chiêu này cùng giới chủ l i ề u mạng mà không rơi xuống hạ phòng tô cựu mắt sáng như đuốc đã sớm xem thấu phi tinh vũ mục đích nhưng hắn chỉ là vân đạm phong k h i n h nói vậy đón ngươi chiêu này ta từ trước đến nay di lý phục nhân rất ít người khi dễ đường một đây là trung thổ đại lục tinh bích phát ra thanh â m ý vị này phi tinh vũ chiêu này vi năng h đến gần vô hạn nhưng cũng coi như là xa không thể chạm bởi vì cái kia muốn thực sự vượt qua cực hạn đó là tuyệt đối không thể bởi vì chỉ có siêu việt vạn cổ lực lượng cái kia trong truyền thuyết thánh đạo cảnh giới mới có thể thi triển ra lại qua mấy chục cái hô hấp phi tinh vũ chiêu này rốt cục hoàn toàn d ự dụng ra tới vạn trượng thổ long cuộc tới c u ộ n trào mánh liệt nóng bỏng h ỏ a d i ễ m phượng hoàng dương cánh mà đến vô tận thủy mạc tre khuất bầu trời cơn lốc tịch quyền trung t h ổ đại lục địa h ỏ a t h ủ y phong đều bị dẫn động đây hết t h ả y đều thẳng đến h ư ơ n g cái k i a nhìn như nhỏ bé bóng người tô k i ự u thậm chí cái này toàn bộ thượng giới chín trăm linh ba đều có kinh thiên động địa biến hóa hóa sinh tụ linh công ngươi đi chết đi cho ta phi tinh vũ cờ gằn hán dường như đã trước giờ thấy được cứng rắn kề dưới một chiêu này tô cựu kết cục đó chính là tan thành mây khói đối mặt một chiêu này t một cách vai mạnh mẽ như vậy đúng là khiến cho tất cả liền ống cặn bã cho bụi đều không còn tồn tại phi tinh vũ cũng là mới đột phá đến vạn cổ định phong không lâu sau đây cũng là hắn từ trước tới nay cường đại nhất một k í c h kết quả này hắn rất hài lòng hắn khó đ ẻ nén trong lòng mừng như đ i ê n giờ k h ắ c này hắn thậm chí sinh ra muốn cùng giới chủ so độ cao giới này duy hắn trí tôn sở hướng phi mị cảm giác ha ha ha cái này chết thực sự là đáng tiếc ca để cho ngươi chết quá thoải mái ta có thể thật là có chút hối hận đâu phi tinh vũ cười ha ha lấy lẩm bẩm ta đây có hậu hối hận thuốc có thể ăn ngươi mua sao một đạo thanh â m lười biếng bỗng nhiên văng lên thanh â m này đến từ phi tinh vũ phía sau thấy lệnh cả người từ gan bản chân trực tiếp lên tới đỉnh đầu phi tinh vũ thân thể nhất thời cứng ngắc mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm lẻ chín chết bởi chiêu này phía dưới ngươi nên mỉm cười cựu tuyển năm càng cầu đ í n h duyệt tô cựu đang ở phi tinh vũ phía sau phi tinh vũ xoay người thấy được tô cựu cùng đường một hai người hắn kinh h ã i gần chết hắn lần này là thật cảm thấy chính mình ra h ảo giác ba một tiếng thanh thúy tràng pháo tay vang đây là phi tinh vũ không tin tả chính mình quặt chính mình một bạn thai đau r á c cái này cái này dĩ nhiên là thực sự coi như, như thế nào đi nữa không dám t i tưởng phi tinh vũ vẫn phải là phải tiếp thu sự thật này ngươi đến cùng làm sao làm được phi tinh vũ không cam lòng phát sinh cuồng loạn thanh em đường mục cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn tô k i ự u mắt lộ ra c ù n g nhiệt ngay mới vừa rồi hắn là cảm thấy chính mình phải chết thật phi tinh vũ chiêu đó cũng đem hắn bao gồm đi vào đường mục tin tưởng phi tinh vũ tuyệt đối không phải tô k i ự u đối thủ nhưng đối mặt như vậy công kích đáy lòng của hắn dâng lên đối với sợ hãi tử vong tại hắn nghĩ đến tô k i ự u muốn đón đỡ một chiêu kia cũng tất nhiên không thoải mái vậy chờ thời khắc bảo vệ hắn khả năng không lớn có thể bảo trụ một mạng coi như vận hạnh tô cựu không chỉ có không có khiến cho hắn thất vọng trả lại cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ không chỉ có bảo vệ mạng của hắn càng làm cho hắn một tổn thương chút nào cũng không có đây quả thực là kỳ tích không phải là mình đối với chủ nhân thực lực hay là không đủ giải khai sợ rằng coi như là cái kia trong truyền thuyết thánh đạo nhân vật vô địch cũng sẽ không là chủ đối thủ của người a chủ nhân là vô địch phóng nhãn đại thiên thế giới đều là không người nào có thể địch tô cựu ở đường m ộ t trong lòng địa vị và thực lực đã lên đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi t ậ m tắc hệ thống này thương thành soát đi ra bảo bối thật đúng là cực kỳ lợi hại hộ thiên t í n h cái này phòng ngự thật là không có nói tô cựu có cảm giác cảm khái hộ thiên t í n h viễn cổ cấp bí bảo sở hữu định cấp phòng ngự tế luyện sau khi đi ra chỉ cần duy trì liên tục đưa vào linh lực có thể hình thành một đạo cường hãng kết giới đối mặt phi tinh vũ hóa sinh tụ linh công tô c ử u có lòng thử xem hộ tâm kính năng lực phòng ngự bị công kích đ ư ợ c lúc chỉ là duy trì liên tục hướng hộ tâm kính bên trong đưa vào linh lực chưa làm chút nào chuẩn bị một sát na kia lại không có từng chút một cảm giác l i ê n cù lét cảm giác nhột cũng không có chỉ là tiêu hao một ít linh lực tô c ử u tính toán đại khái là m ớ i tấn vũ đế tu giảm một nửa tu vi mà thôi điểm ấy linh lực với hắn mà nói chính là mưa b i coi như không có hệ thống cũng thì tương đương với trong đại dương một giọt nước ít như vậy về phần tại sao xuất hiện ở phi tinh vũ phía sau ngược lại không phải là tô cựu có ý định giả thần giả quỷ cố ý h ù do hắn mà là vì bảo hộ đường m ộ t tên kia thời khắc nguy cơ tô cựu thi triển ra cựu tiêu du long quyết cựu tiêu du long quyết hiếm thấy thiên gia i công pháp tu luyện phương pháp này có thể thân như du long nạo cửa ư cựu tiêu bằng không bộ này lấy tốc độ làm chủ công pháp tô cựu là có thể có thể giúp đường mộc ngăn trở 99% thương tổn đường mộc cũng khó trốn bị trọng thương hạ tràng cũng khinh thường phi tinh vũ cái k i a hóa sinh tụ linh công cường đại uy lực cũng chính là tô cựu đội thành còn lại thông thường vạn cổ cường giả tối đỉnh đánh phải như vậy một cái không chết cũng tàn phế trên thực tế phi tinh vũ bằng vào cái này một công pháp ở trung thổ đại lục hoàn toàn có thể đánh bại thậm chí là đánh chết cùng cấp bậc đối thủ cũng chính là phi tinh vũ không may mới đột phá đến bạn cổ định phong lại đụng phải tô k i ự u cái này s á t tinh làm sao làm được đối với phi tinh vũ vấn đề này tô k i ự u chẳng đáng cho ra trả lời lao tử nhưng là có hệ thống nam nhân n g ư ờ i nha không nghĩ ra vậy nín tô k i ự u lại cho phi tinh vũ một cái to lớn mỉm cười thấy nụ cười này phi tinh vũ dĩ nhiên một cái giật mình sợ run cả người sau đó hắn không nói hai lời quay đầu bỏ chạy ác ma người này nhất định chính là ác ma quá mạnh m vừa cũng không rồi phi tinh vũ dùng đại chiêu đối phó hắn cho nên bây giờ tô cựu liền chuyện bé xé ra to trả lại cho hắn đại chiêu kỳ thực đối phó phi tinh vũ cấp số này tu giả tôi cựu có thể không huyền n i ệ m chút nào làm được treo lên á n h có thể chết ở chiêu này phía dưới ngươi cũng nên mỉm cười cựu tuyến a tôi cựu sờ lên c ằ m lẩm bẩm đường mục ở một bên đội vã b ổ đao chủ nhân nói đúng cái này là phúc khí của hắn tôi cựu tiểu đường a ngươi cái này phong cách vẽ không đúng kiếm khí phét hiên ngang phi tinh vũ như kiếm hải trong một con thuyền thuyền nhỏ muốn tránh cũng không được trong nháy mắt đã bị xé nát trung thổ đại lục c h i chủ một đại thiên kêu phi tinh vũ vỡ l ạ nói rất dài dòng kỳ thực từ tô cựu tiến vào trung thổ đại lục đến giải quyết hết phi tinh vũ giờ khác này thời gian trôi qua không đến thời gian nửa nét hương cái này trong khoảng thời gian ngắn ở trung thủ đại lục đưa tới động tĩnh quả thực kinh thiên ngoa tàu phá hủy đã quên đại địa c h i tâm nhưng chớ đem đồ chơi kia cho cả nát chỉ lo dây lắt thoải mái làm u ố n không phải tô k i ự u thầm mắng mình sơ xuất nếu quả thật đem đại địa c h i tâm làm cho không có nhưng là khóc đều không trô khóc đi tô k i ự u vội vã đi tới phi tính vũ vẫn l à chỗ tìm kiếm hắn lưu lại đại địa c h i tâm tại chỗ trống trơn vật gì vậy cũng không có liền tô k i ự u mới kích thích ra những cái này lên kiếm cũng bởi vì phẩm cấp là thật quá thấp mà không chịu nổi linh lực bị l ê n d i ệ t đang ở tô c ử u tâm lý hoa lạnh hận không thể cho tự mình một bạt hai thời điểm hoàn toàn mông lung tia sáng màu vàng hiện lên di đây là trước mắt mảnh này tia sáng màu vàng dần dần bao phủ cùng một chỗ hình thành đoàn hình dáng sau đó dần dần ngưng thật tiếp theo phía trên nhan sắc biến thành đỏ thấm một khối cố hình dáng quen thuộc đồ đạc xuất hiện ở giữa không trung trung thổ đại lục đại địa c h i tâm đại đ ị ệ u t i tâm thiên đạo mà sống huyền bí khó lường quả thật là cùng người khác bất đồng bà bối tô cựu đem vật ấy thu dính tới lòng bàn tay cảm khái nói rằng đồng thời tô cựu trong lòng cũng đang lẩm bẩm đồ chơi này thôn vệ dung hợp sau đó ngoại trừ có thể nhanh hơn đối với thiên địa pháp tắc cảng nộ cùng với đối với nguyên sinh đại lục trưởng khống bên ngoài hay không còn có những thứ khác diện dụng tìm một cơ hội hỏi một chút xem tìm ai tốt đâu tuần tra thiên vương nô mấy vị kia thiên vương lần này không có theo tới sao tô cựu đang nghĩ ngợi đúng lúc này trung thủ đại lục tinh bích xuất hiện ba đậu ba bóng người trực tiếp chen lân tiền đến nhắc tào tháo tào tháo cái này đến rồi tô cựu nhìn về phía người tới phương hướng dữ liệu bên trong chắc là tuần tra tiếp dẫn cùng chấp pháp ba vị thiên vương nhưng lần này lại l ngoài dự đấu xa xa chiến g là thiên vương phù đồ thiên vương vũ hóa thiên vương đường một khống chế được thất thố ngay sau đó hắn trực tiếp đối với tô cựu thức hải truyền âm Tô Tiên hai b vị đ ạ trưởng tương i i c hợp đại nhân điệu i t chi g tâm lây không có vào đến trong cơ thể hắn hắn đang chuẩn bị vận chuyển linh lực luyện hóa dung hợp dừng tay đột nhiên quát lạnh một tiếng mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm một mươi ba vị trí đầu thiên vương sau cảng cầu đến duyệt lăng la thiên cung giới chủ lão giả từ trong nhập định tỉnh lại lông mày của hắn nhữ thành một cái xuyên chữ vũ hóa thiên vương ngươi thật là biết cho lão phu tìm phiền phải a giới chủ lão giả thở dài suy nghĩ một lát sau lấy ra truyền âm ngọc giản vừa ly khai thiên cung không bao lâu tuần tra thiên vương đang hướng ủy minh đại lục chạy đi ủy minh đại lục cùng trung thổ đại lục chống đánh xuôi kèn t h ổ ngược cách rất xa nhau sở dĩ tuyển trạch cái này đại lục là bởi vì tuần tra đại lục muốn hết khả năng kế tiếp tuần tra trong quá trình tránh cho cùng một cái s á t tình gặp được thực sự là thời giờ bất lợi than thượng như thế một vị phiền thoái chủ nhân ẩn nút hắn đi miễn cho xui xẻo theo tuần tra thiên vương trường hu một tiếng cả người từ phía trước b u ộ c chặt tâm tình ở giữa thả lỏng hắn đ ỗ n g nhiên dừng chân lại lấy ra trong túi đựng đồ một tấm đưa tin ngọc giản giới chủ đại nhân tìm ta lẽ nào hắn đổi chủ ý phải cho ta các loại chờ lấy lại danh dự tuần tra thiên vương thật bất ngờ nhưng tiếp lấy trong lòng suy đoán mừng thẩm mở ra đưa tin ngọc giản giới chủ đại thanh â m của người chuyên gia tuần tra thiên vương nhanh đi trung thổ đại lục không thể làm n ữ tuần tra thiên vương vốn là n ộ mục kim cương một dạng mặt mũi nhất thời trở nên đặc sắc giống như là con tỏ ke h tựa như ngây người để cho ta đi trung thổ đại lục lại đi hầu hạ vị kia ra tuần tra thiên vương biểu thị nội tâm rất bị thương không để cho chỗ r ử a lấy lại danh dự coi như còn nhận tâm khiến cho tự mình tiếp lấy đi chịu khổ không được ai còn không phải là một bảo bảo đâu bảo bảo tâm lý khổ tám trăm linh bảy cái này khổ ta không thể không nói cho nên tuần tra thiên vương một cái quay đầu lại đi lăng la thiên cùng phương hướng bay đi hắn định tìm giới chủ đại nhân mạnh khỏe tốt nói một chút đạo lý o ngong n n g đưa tin ngọc giản lần thứ hai rung động vẫn là giới chủ đại nhân g ử i tới tin tức tuần tra thiên vương một điểm linh lực kéo dài đến trong chiếc thẻ ngọc vậy đại biểu tin tức dấu ấn nhất thời giới chủ đại nhân mấy câu nói hiện lên n ã o hải lần này không phải giản đoàn một câu mà là nói rõ tiền căn hậu quả khiến cho hắn đi lý do cùng với n ổ i khô bất đắc dĩ giới chủ đại nhân quả nhiên là giảng đạo lý đạo lý tuần tra thiên vương đều hiểu cho nên hắn vẫn không thể không đi tuần tra thiên vương vỗ đủi tốc độ toàn bộ bão còn dùng tới một tấm chân quý thần hành phù vài lóe lên võ thuật tuần tra thiên vương đã hoành khóa một cái đại lục lấy tốc độ như vậy chạy tới vẫn còn kịu chờ tuần tra thiên vương bỗng nhiên trong óc một điểm linh thông khai khiếu vì vậy sắc mặt hắn từ âm t r y ệ n tinh một b à sẽ mới tiêu hao ít cho phép thần hành phụ lăng không phi hành tốc độ cũng giảm vũ hóa đấu chiến p h ù đồ ha ha ha h i ế m có cơ hội nhìn thấy các ngươi không may ta làm sao có thể ngốc đến tự mình đi hủy diệt việc này vũ hóa thiên vương đấu chiến thiên vương cùng p h ù đồ thiên vương ba vị chính là giới chủ giới t r ư ớ n g thập đại thiên vương ba vị trí đầu cường giả mà tuần tra thiên vương ở thập đại thiên vương bên trong địa vị và thực lực bài danh là dựa vào sau thập đại thiên vương tuy nói không hơn lục đục với nhau nhưng một ít mâu thuẫn nhỏ cũng là có tuần tra thiên vương đã sớm không quen nhìn cái k i a cao cao tại thượng ba vị đại thần cũng bị bọn họ biệt khuất đây là một cái thiên tái nan phùng báo thù tốt cơ hội a không đúng không phải báo thù là xem cuộc vui ngược lại giới chủ đại nhân thần uy vô lượng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn ba người bọn họ v ỡ lạc tuần tra thiên vương như thế an ủi mình lăng la thiên cung giới chủ đại nhân lại đang thở dài tuần tra thiên vương động tác cùng cẩn thận nghĩ đều ở đây hắn vị này thế giới c h i chủ nắm giữ phía dưới nếu như đ ổ i thành tô cựu lúc này nhất định sẽ mà nói một câu lòng người tản đội ngũ không tốt mang a giới chủ lão giả lại lấy ra một viên đưa tin mọc giả trừ tiên mỗi bên đại lục gian quanh đi quẩn lại tiếp dẫn thiên vương đang muốn đi trước một chỗ còn chưa cùng thế giới d u n g hợp phong bế đại lục gió xét đ ỗ n g nhiên chiếm được giới chủ đưa tin giới chủ cho hắn nhiệm vụ mã mã hổ hổ coi như là ở chức trách của hắn phạm vi ở giữa đi s o n g tử tinh chân chạy một chuyến khoái vũ hóa phù đồ cùng đấu chiến cái k i a ba bỏ lại chạy đi đâu vậy sao phải nhường ta đi triệu hồi đại quân tiếp dẫn thiên vương là một người thành thật tuân lệnh phía sau lập tức không bất trừ trung thực chấp hành cấp tốc chạy tới sông tử đại lục trung thổ đại lục vũ hóa thiên vương đối với tô cử hô lên dừng tay vũ hóa thiên vương mặt tr vũ hóa thiên vương cũng có đệ nhất thiên vương tôn s ư n g mười đệm đại thiên vương ở giữa hắn không chỉ có tư lịch giá nhất ở lăng la thiên cung bên trong càng là quyền uy hiến hách có thể nói là giới chủ phía dưới duy hắn vi tôn thực lực càng là số một số hai chỉ có nắm giữ sát phạt cùng chiến tranh đấu chiến thiên vương c ó thể cùng tranh tài lần này tam đại thiên vương dắt mười vạn tinh nhuệ tu sĩ đại quân liên thủ trinh chiến nước ngoài phía sau đắc thắng trở về chính đ ồ kính cùng trung thổ đại lục lân cận song t ử đại lục lúc bị liên tiếp hai cái đại động tinh hấp dẫn tới nơi đây một cái nhìn không thấu tu sĩ hư, hư thực, thực mới vừa chạm sát trong lúc này thổ đại lục tri chủ cấp lấy đại địa c h i tâm không nói lại vẫn ở ngay trước mặt hắn trực tiếp đi thôn vệ đại địa c h i tâm vũ hóa thiên vương cao cao tại thượng quen giọng nói chuyện tự nhiên có chứa vây mặt hất hàm sai khiến mùi vị tô cựu nghe vậy nhất thời cao mày chưa làm để ý tới đại đ ị a c h i tâm biến mất ở hắn lòng bàn tay vũ hóa thiên vương sắp mặt nhất thời âm châm xuống liệt vào thiên vương đại nhân đại đ ị a c h i tâm có người có tài mới chiếm được các ngươi ngăn cản chủ nhân nhà ta đây là ý gì đường m ộ t hợp thời hỏi đường mộc l ớ lên nếu như trước đây đối mặt vũ hóa thiên vương cái này các đại nhân vật hắn đã sớm sợ đến r u n chân càng chưa nói có thể nói ra lần này chất vấn lời vũ hóa thiên vương không nhìn thẳng đường mục liền cùng với so đo hứng thú cũng không có hẳn thấy đường mục c a n đảm d á m càn d ỡ như vậy là đến từ tô cựu bảy mưu đặc kế cá lớn n u ố t cá bé không sống núng chết đây là tùng lâm pháp tắc đại địa c h i tâm loại này thần vật có ai thực lực người nào coi như là lăng la thiên cung cũng cam chịu cái này điều ước định tục thành quy củ thế nhưng đại địa c h i tâm chính là đại lục c h i chủ tượng t r ư n g của thân phận thiên cung pháp lệnh cái cựu mỗi bên đại lục tri chủ p h ẳ n có chút thay đổi cần nộp hồ sơ lăng la thiên cung phía sau có thể lạnh lùng t u y ê n án lấy hành vi phạm tội ánh mắt của hắn vẫn luôn ở nhìn thẳng tô k i ự u tô k i ự u hai mắt hơi n h a o lại biểu tình đạo mạc trong lòng chán án người như thế là hắn không thích nhất giao t h i ệ p t à i quyết giả tư thế đường h o à n g nhưng lại không che giấu được chuyên quyền độc đoán tự cho là đúng bản chất hay là pháp lệnh bất quá là mượn cớ mà thôi thị phi đúng sai cũng ở đây những người này một ý niệm hải tân đại lục thái cổ đại lục xích giã đại lục từ nơi này ba chỗ địa phương đạt được đại lục chi tâm thời điểm sao được không thấy tuần tra chấp pháp các loại chờ thiên vương tiên độc thiên cung pháp lệnh càng buồn cười là trong đó được từ thái cổ đại lục cùng xích ra đại lục hai quả đại lục tri tâm vẫn là lăng la thiên cung thiên vương nhóm tự t a y dâng cho nên chống lại vũ hóa thiên vương tô k i ể u chỉ là trở về nhẹ bông bốn chữ thì tính sao thì tính sao vào giờ phút này cũng có thể giải thích vì n g ư ờ i có thể làm khó dễ được ta bầu không khí nhất thời hạ xuống băng điểm dường như chiến đấu cũng sắp hết sức căng thẳng tờ s vào mùa xuân mặt trên cơ bản không cần ra khỏi cửa mỗi ngày có thể đảng hoàng tại nhà g õ chữ cho nên câu đính việt m ả cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm mười một khó chịu cho nên đánh tới ngươi không còn cách nào khác bảy càng cầu đ í n h duyệt vũ hóa thiên vương phản ứng cũng rất trực tiếp hai tay trả một cái một bả hôn nguyên tán xuất hiện linh lực cổ đáng phía dưới hôn nguyên tán đón gió b i ế n lớn làm như muốn đem toàn bộ thiên địa thu nạp ở trong đó cái c h ô i này hôn nguyên tán là vũ hóa thiên vương trí bảo ô dưới vong hồn vô số từng thu gặt quá vô số cường giả tính mệnh thậm chí ngay cả vạn cổ định phong cấp bậc cường giả cũng có số cái nhân mạng hóa thành cái này hôn nguyên tán dưới vong hồn trong lúc xuất thủ chính là tối cường pháp bảo hôn nguyên tán hướng tô cựu phủ đầu ba phủ xuống vũ hóa thiên vương tu vi hồn hậu không gì sánh được kinh nghiệm chiến đấu càng là trong lúc xuất thủ lựa chọn thời cơ cũng là làm người ta khó lòng phong bị một chiêu này coi như là đều là vạn cổ đ ỉ n h phong cường giả trong lúc vội vàng ngăn cản cũng muốn bị thua t h ạ lớn nếu là bị hôn nguyên tán thu nạp đến trong đó nhẹ thì mặc kệ xâm lược n ặ n g thì trực tiếp bị hòa tan làm một vũng máu thủy chết oan chết t ư ồ n g tô cựu trên mặt hồn nhiên không có trong ngày thường cái loại này tản mạn tùy ý nụ cười cũng không phải là đối với cái này vũ hóa thiên vương kiên kỵ mà là bởi vì hắn rất khó chịu chính là bởi vì khó chịu tới cực điểm cho nên mới biểu hiện như vậy rõ ràng không hề che lấp càng không tâm tư chơi cái gì giả heo an hổ khó chịu Vậy phải làm t h ế n à o tiếng h kêu nhìn ấ t c h lại vũ hóa thiên vương hôn nguyên tán đang nằm trên mặt đất lấy long cốt làm tài nan dù vỡ vụn thành một đoàn lấy k h ô n g tức vũ linh vì mặt đan vào mã thành hoa lệ mặt dù không còn ra hình dạng vài miếng vũ linh trên không trung buồn bã phiêu đãng một q u y ề n doanh bạo vũ hóa thiên vương sừng sững ở trên hư không như trước đ ổ sộ bất động tô cựu thu hồi nắm tay liếc mắt một cái vũ hóa thiên vương sau đó đối với hắn làm ra một động tác tô cựu đối với vũ hóa thiên vương ngoắc ngón tay loại này tiểu nhi khoa vậy non nớt khiêu khích thủ đoạn vào giờ phút này đáng sợ hơn khiêu khích năng lực ai đây có thể chịu vũ hóa thiên vương quả nhiên không thể n h ẫ n nhịt cho nên sắc mặt hắn thay đổi nguyên bản bình thường r á n r ấ p đột nhiên liền mặt như dây vàng khi tức vệ vải xuống phía dưới phốc phốc vũ hóa thiên vương há mồn phun ra một ngụ mỗ huyết hoàn toàn không chỉ như thế hắn thổ huyết phía sau thân hình lại cũng l Lui sau về phía người ã này g thân hình nọ gầy tuổi trẻ gián dấp tướng mạo bình thường nhưng chỉ cần xem một chút liền tuyệt đối khiến người ta khắc sâu ấn tượng p h u đồ thiên vương lang la thiên cung đệ nhất đao phủ chủ trưởng hình phạt sắt lục tên của hắn có thể làm chư thiên tu sĩ nghe thấy chi biến sắc hắn tướng mạo cũng đã từng trở thành vô số người ác n g u người rất cường đại ta muốn khiêu chiến ngươi phù đồ thiên vương mắt lộ ra cung nhật đối với tô cựu phát sinh khiêu chiến phù đồ thiên vương cũng là hiếu chiến điên cuồng nghe đồn ở giữa hắn thậm chí từng mấy lần hướng giới chủ đại nhân khiêu chiến mấy lần giới chủ cũng vì đó đau đầu xa hơn đ ồ n bế quan tới tranh né hắn khiêu chiến ta đến đây đi tô cựu ngón tay cải biến phương hướng hướng về phía p h ù đồ thiên vương còn có ba người ở giữa duy nhất cô gái kia đồng thời nghéo một cái nữ tử mặc hát s ắ t chiến giáp chính là đấu chiến thiên vương cũng là mạnh mẽ vô cùng tồn tại đánh một cái đánh đánh một đám cũng là đánh vì không phải lãng phí thời gian cùng nhau đánh xong việc vũ hóa thiên vương cực kỳ thành công thành công tìm đường chết thành công gợi lên tô cựu không thích không có gì đặc biệt lý do t h u ầ n t ý là bởi vì chán ghét hắn loại kiểu này người cho nên hành hung hắn hai người trong vòng ba chiêu thất bại đấu chiến thiên vương trong con người hiện lên ánh sáng trí tuệ giọng nói khẳng định nói đấu chiến thiên vương nắm giữ t r i n h phạt chiến tranh đấu chiến thiên vương am hiểu nhất là trận pháp t r i đạo thống ngự cân đối năng lực mỗi khi ở đoàn đội hiệp t á c cùng với đại hình đoàn chiến bên trong phát huy ra không thể thay thế tác dụng vũ hóa thiên vương mắt lộ ra ngon sắc đ ô n nhiên xuất ra một viên đen như mực mặt trên còn quanh quần nhẹ nhẹ khí tức tất t không chút do dự một ngụm nuốt vào trong bụng điên ma đan vạn cổ cấp bậc điên ma đan một loại trong khoảng thời gian ngắn đại phúc độ chữa trị thương thế tăng cao tu vi đan dược thuốc này không phải thời khắc nguy cấp không có tu sĩ nguyện ý đi dùng bởi vì thuốc này d ư ợ c tính khủng bố có thể nói cứu bệnh bạo thuốc nhưng di chứng nhưng cũng thập phần khủng bố dược hiệu qua đi nếu như may mắn không chết người dùng tu vi cảnh giới rơi xuống thậm chí là hoàn toàn mất đi tu vi trở thành phế nhân cũng có khả năng vũ hóa thiên vương là một mâm nhân đối với mình vô cùng tàn nhẫn lúc này liền tuyển trạch dùng vạn cổ điên ma đan liền tô cựu đều vì thế mà choáng vạn cổ điên ma đan vào miệm tan đi vũ hóa thiên vương không đến thời gian mười hơi thở lập tức long tinh hổ m á n h không chỉ có thương thế hoàn hảo tu vi càng là tăng vọt đến gần vô hạn nửa bước thánh đạo tam tài trận vũ hóa chủ công p h ù đồ du tàu ám sát bổn tọa phụ trợ đấu chiến thiên vương trong trẹo lạnh lùng thanh em nói rằng vũ hóa p h ù đồ đấu chiến tam đại thiên vương không hổ là lăng la thiên cung ba vị trí đầu thiên vương làm ra tuyển trạch lúc quả quyết cương nghị sợi không chút d u n g dài hành động lúc phối hợp ăn ý cả công lẫn thủ trực diện tô cựu ba người liên thủ phát huy chiến lực tuyệt đối không chỉ là một cộng một lại thêm nhất đảng với ba đơn giản như vậy chiến lực tăng trưởng đó là b ộ số cấp, Tô chỉ là trong sắt na vũ hóa thiên vương liền thoát khỏi tô cựu liên kích đầu chiến thiên vương đầu thủ một đạo một hệ linh lực vứt xuống vũ hóa thiên vương chỗ rơi xuống đất đây là một cái chỉ giúp loại phát môn tô cựu tức giận trong khoảng điện quang hòa thạch cực nhanh chụp vào tại hắn bên cạnh du tàu cận chiến phủ đồ thiên vương một tiếng trầm đục phù đồ thiên vương bên trái xương bạ vai sổ xuống trong miệng còn u p h u n huyết tô cựu ngũ chỉ tiếp lấy đi xuống một t r ả o này hạ xuống nhậm phù đồ thiên vương như thế nào trơn trượt dường như hám sâu vũng bùn ở giữa không cách nào thoát thân đúng lúc này đầu chiến thiên vương xuất thủ một chỉ trọng thủy ngưng tụ mà thành tay chẳng biết lúc nào con đến rồi tô cựu chân mắt cá tô cựu nhấc chân dùng sức đạp trong nháy mắt hóa giải chiêu này lại đồng thời phù đồ thiên vương chịu đến, đến từ tô cựu thuần túy sức mạnh thân thể phản chấn khỏe miệm tràn ra tiên huyết không phù đồ thiên vương lại hóa thành một đoàn bóng ma tìm lấy cơ hội l chính diện nên hướng tô cựu chống lại chủ yếu công kích không kịp nhìn làm người ta hoa cả mắt mấy chiêu giao thủ tam đại thiên vương biểu hiện s ắ c thực làm người ta c h ú m ụ nhưng cái này còn thiếu rất nhiều bởi vì bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ được tô cựu công kích không hơn bằng không ba người phối hợp hoa mỹ bất kỳ người nào tô cựu tùy ý nhất chiêu đều có thể đem trọng thương thậm chí đánh chết thực lực t r ê n lệnh quá lớn giống như đại nhân treo lên đánh tiểu hải tử kết quả đã được quyết định từ lâu các ngươi thật đúng là cho ta kinh h ỉ trở lại đánh tiếp tam đại thiên vương hiện ra kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức gợi lên tô cựu hứng thú mà c ũ n g c h í n h l g ta Cửu k sẽ nhẹ một chút tô cựu càng chiến càng mạnh đối với vũ hóa thiên vương khó chịu cũng sẽ không mãnh liệt như vậy không hề chủ yếu chuyên đối với hắn lại bắt được vũ hóa thiên vương cạn tàu giảm áng người đánh chết lại đi cái nào tìm như vậy biết ngắm một n g o viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm một mươi hai đánh lén một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có một cảng cầu đính duyệt ba vị thiên vương cộng đồng xuất thủ thanh thế h ạ o nhiên phù đồ k i ự u chuyển vũ hóa phi tiên đấu chiến c h i b ị a ba đạo bất đồng linh lực bay ra một tháp một phiến một b ị a q u â n q u y ế t lấy nhau thiên địa linh khí trong nháy mắt bạo động trung thổ đại lục giới bích hóa thành từng m á n h lưu ly ầm ầm nghiền nát rơi xuống đường một kinh hô bốn người chỉ là đánh nhau khí thế liền trực tiếp làm vỡ nát nhất phương đại lục giới bích lại cường hãn như vậy mới vừa rồi thân là trung thổ đại lục chi chủ phi tinh vũ toàn lực nhất kích cũng chỉ là khiến cho trung thổ đại lục giới bích r u n động hiện tại giới bích cư nhiên trực tiếp tan g ã tô cự cười to một như vậy mới có ý tứ ba vị thiên vương đường đường chính chính xuất thủ hắn cũng nên lễ thượng vãng lai mới là vạn cổ định phong tu vi lúc này không giữ lại nữa khi thế toàn bộ phong x u ấ t linh lực ở trong người sôi trào bạo động tô cựu thân hình đột nhiên cất cao một chút một trăm sáu mươi bảy đường một xem cùng với chính mình chủ nhân khuôn mặt hưng phấn tô cựu cũng nhận chân thân hình cất cao chính là linh khí vượt lên trước thân thể cực hạn chịu đựng mà tạo thành biến hóa ba vị thiên vương cũng cảm thấy không đúng tô cựu có thể lấy lực một người cùng ba người đánh lâu không chỉ không có tôn hao ngược lại thì mạnh hơn cái này có cái gì rất không đúng không thể để cho hắn tiếp tục biến hóa vũ hóa thiên vương lúc này có phán đoán phù đồ đấu chiến l i ớ t nhau trong mắt đều có ngưng trọng màu sắc vũ hóa thiên vương ngươi tới hạ lệnh bọn ta ba người cùng nhau ra chiêu đấu chiến liền vội vàng nói lấy lúc trước cũng là ba người phối hợp bất quá lần này đã có điểm bất đ ộ n g bởi vì bọn họ lấy ra chính mình bản mệnh linh bảo phù đ ồ tháp vũ hóa phiến cùng với đấu chiến đ ị a ba người giao hòa dưới dĩ nhiên hóa thành một chỉ g i ả thiên bàn tay to m ặ t quạt vì trưởng bia thân làm cổ tay tháp cao thành cánh tay vũ hóa thiên vương hét lớn một tiếng hai người khác cộng đồng điều khiển bản mệnh linh bảo ép xuống bóng ma che phủ toàn bộ trung thổ đại lục tô k i ự u mâu quang sáng sửa đối phương xuất trưởng hắn cũng không có thể nhiều khiến cho hộ thiên kính dưới vào linh lực trực tiếp tạo ra c h e ở phía trên tô k i ự u chân phải chợt một bước đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn hung hãn nhằm phía phía trên bàn tay to với anh thiên dung địa chấn giống như ngày tập thế bàn tay to cùng hộ thiên kính trên không trung rằng co không nghỉ lại không chút sức mẹ mới từ nơi khác chạy như bay tới tiếp dẫn thiên vương vừa vặn nhìn thấy màn này hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái ta l a cái này còn là người sao đều là vạn cổ đình phong bọn họ thập đại thiên vương vượt ra khỏi phổ thông vạn cổ đình phong mạng lớ mà ở tứ đại thiên vương bên trong vị trí thứ ba thiên vương lại không huyền n i ệ m chút nào nghiền ép phía dưới mấy vị thiên vương cho dù là tuần tra chấp pháp còn có hắn tiếp dẫn ba người liên thủ sợ cũng chỉ có thể cùng vũ hóa thiên vương đánh ngang tay nhưng bây giờ tô cựu ở hộ thiên kính sau đó nhất m i ệ n g lên các ngươi mấy vị nhỏ như vậy bản lĩnh vũ hóa phù đ ô cùng đấu chiến ba vị thiên vương sắc mặt đen như mực bọn họ đã toàn lực vận chuyển linh lực có thể cũng không cách nào xuống chút n ữ a nửa điểm càng làm cho ba người bất đắc dĩ là tô cựu không có chịu đến nửa điểm thương tổn đây chính là thượng giới ba vị cao cấp nhất thiên vương liên thủ a cho dù là giới chủ lúc này cũng không khỏi không lẩn tránh phong mang tô cựu không biết trong lòng ba người hoạt động hắn một tay dơ hộ thiên kính một tay kia thì là thúc giục trong túi đựng đồ linh kiếm mà trung thổ đại lục bên trên vài thanh lúc trước rơi xuống trường kiếm cũng bắt đầu ông hưởng không nớt nhất kiếm quỳnh thiên địa gia chiến kỵ không có nửa điểm lưu thủ vùng vãi mà ra tô cựu đồng thời thi triển thân pháp cựu tiêu du long quyết trong khoảnh khắc liền từ ba người phía giới đi tới mặt trên vũ hóa thiên vương không hộ là giới chủ phía giới đệ nhất nhân hắn lập tức liền đã nhận ra dị dạng. hắn n cầm đầu một cái liền chứng kiến trường kiếm treo cao một thanh trường kiếm m u i kiếm hung hãn hướng ngay ba người bọn họ lùi vũ hóa thiên vương c h ạ t quát nhắc nhở đồng bạn già thiên bàn tay to trong nháy mắt tan giã vũ hóa tắt bay trở về chuẩn bị vì vũ hóa thiên vương che một cách này tô cựu cười khẽ ngươi đã quên ngươi cây rủ kia số mạng c ò n dám cầm bực này vật ngăn t r ở ta vũ hóa thiên vương cả kinh nhớ lại chính mình phá toái hôn nguyên tán có thể tô cựu đã không muốn chở hắn tiền bối tiếp ta một kiếm như thế nào thoại âm rơi xuống tô cựu thẳng tắp đâm một kiếm hộ thiên kính vẫn ở chỗ cũ trước người ngăn cản phù đồ bổn h à o chiến hai vị thiên vương muốn thi triển vây ngụy cứu triệu kế sách cũng không được trong c h ư ớ c mắt trường kiếm cùng mặt quạt tiếp xúc không có bất kỳ trở ngại phá khai rồi mặt quạt vũ hóa thiên vương đống nhiên u ố n người tránh né nhưng đến cuối cùng vẫn bị một kiếm này mũi kiếm lao qua vài vạn năm chưa từng chạy qua máu tươi vũ hóa thiên vương gương mặt xuất hiện một giọt huyết trâu t r u n g quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tô cựu trường kiếm trong tay dĩ nhiên cũng vào giờ khắc này hòa tan tô cựu rất là vô cùng kinh ngạc đây là chuyện gì xảy ra tiếp dẫn thiên vương thấy tô cựu thật vất vả n g ừ n tay vội va hô to tô tiên sinh t h ủ hạ lưu tô cựu cao mày tại sao lại là người q u a n cũ ba người bọn hắn không cần làm sống suốt ngày đi lung tung sao tiếp dẫn thiên vương vội vã bay tới vì tô cựu giải thích tô tiên sinh vừa rồi cái kia một giọt tinh huyết chính là giới chủ ban t h ư ở n g tên là hộ đạo chân huyết có thể giúp người khác lĩnh ngộ thiên đạo chân đế cũng có thể làm người hộ pháp mới vừa rồi tô tiên sinh một kích quá mức sắp bén bước ra giọt máu tươi này sợ là đã kinh động giới chủ cũng xin tô tiên sinh ngừng tay để tránh khỏi gây nên càng nhiều hiểu lầm tô cựu bừng tỉnh đại ngộ thảo nào thập đại thiên vương cũng không phải là coi trọng như vậy đại lục tri tâm thì ra bọn họ có càng thêm đồ quý máu người giới chủ kia sợ là đã giao thiệp thánh đạo cảnh giới a thoáng suy nghĩ một phen tô c ử u mở miệng nguyên lai、like、là một hồi hiểu lầm ta đây sẽ không trách tội các ngươi hắn mục tiêu là đại lục c h i tâm cùng thập đại thiên vương còn có đồ bỏ giới chủ triệt để quyết liệt biết bằng thêm rất nhiều phiền phức cho nên tô c ử u cũng vui vẻ tìm một dưới bậc thang chỉ bất quá hanh tiếp d ẫ n thiên vương ngươi khi nào thành nhát gan bọn trốn h á t đây là chúng ta đ ị c h nhân ngươi lại còn đem bí mật của chúng ta báo cho biết đối phương vũ hóa thiên vương giọng nói phi thường kém tiếp dân trầm trọng vũ hóa thiên vương ngươi cũng đ ư n g dáng chống đỡ mặt mũi liền trọng yếu như vậy tô tiên sinh nhưng là giới chủ tự mình điểm danh quý khách giới chủ lúc trước đều nói các ti kỳ trước ý tứ chính là không cần lo cho tô cựu hiện tại vũ hóa thiên vương ba cái cọc lốc còn chính mình tìm tới không phải đưa cho người không công bị đánh sao tô cựu không có hứng thú xem bọn hắn nội đấu hắn hướng về tiếp dẫn thiên vương ống quyền tiếp dẫn thiên vương ta liền rời đi trước không một tô tiên sinh đi thong thả tiếp dẫn cung kính đưa t i ễ n đường m ộ t hấp ta hấp tấp đi theo tô cựu chuẩn bị cùng chủ nhân của mình cùng rời đi đang ở hắn mới vừa tới gần tô cựu lúc tô cựu đột nhiên sắc mặt đại biến trực tiếp một trưởng vô ở tại trên người hắn lui vẻ mặt mộng bức đường một cứ như vậy bay ra ngoài tiếp dẫn tiên h vương sắc mặt đại biến bởi vì tô k i ự u tiểu nhi người dám vũ nục lao phu m u ộ n lần chết làm sao từng đủ tiếp vũ hóa thiên vương gầm thét nhằm phía tô k i ự u hắn dĩ nhiên là phải thừa dịp tô k i ự u lúc xoay người đánh lén nếu như đường một ở sợ là quang vũ hóa thiên vương khí thế cũng có thể khiến cho hắn trở thành bột i ị n tô k i ự u bất đắc di quay người sang tới thật phiền các ngươi những người này đánh lén một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có tờ ép ban đêm còn có đổi mới ít nhất ba chương câu đính duyệt m ả n cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phi chương một trăm mười ba ai nói ta thà cho hắn một mạng hai c ả n g cầu đ í n h duyệt tô cựu kỳ thực vẫn luôn không có bắt đầu sát tâm nếu không vũ hóa phù đồ đấu chiến ba vị thiên vương nhất định sẽ có một người tử thương hiện tại chỉ là vũ hóa thiên vương bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi còn như cái gì hộ đạo chân huyết tô cựu cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là b â y giờ tất cả đều đã bất đồng dám đả thương người của ta ngươi biết cái trước làm người như vậy hạ chẳng là cái gì không tô c u nhàn n h ạ t nói không để ý chút nào vũ hóa thiên vương đã muốn đụng tới chính mình vũ hóa thiên vương hử lạnh người thắng làm vua người thua làm g i ặ đừng vội nói nhiều như vậy làm một tiếng tiếng t r u n g thanh â m vũ hóa thiên vương đụng vào một thứ nào đó bên trên ngừng lại hắn vẻ mặt một b ư ớ c rõ ràng trước người cũng không có đồ gì làm sao lại dừng lại xa xa phù đồ thiên vương quắt to một tiếng không tốt là tiên t r ư ớ c cái kia trận pháp đầu chiến tiên h vương hai mắt hiếp lại mượn ánh sáng mặt trời nàng cũng thấy rõ một số vật gì đó toàn cảnh một cái hầu như trong suốt hai mươi sáu nửa cung tròn cái chụp trực tiếp đem vũ hóa thiên vương giam ở trong đó t h ô n g thả lại sức đứng vững đường một kinh hỷ lên tiếng tô tiên sinh thực sự là chiến đấu thiên tài cư nhiên đem trận pháp như vậy sử dụng trong suốt nửa cung tròn cái t r ụ p bên trong vũ hóa thiên vương chỉ cảm thấy lạnh cả người hắn làm đánh lén còn đem mình có trụ thực sự là mất mặt hơn nữa trọng điểm ở chỗ tô k i ự u tuyệt đối không có khả năng thả qua hắn tô k i ự u nợ nụ cười hắn chậm rãi đi hướng vũ hóa thiên vương mặc dù nói hộ thiên kính cần duy trì liên tục quán thâu pháp lực nhưng biện pháp đều là người nghĩ ra được mới vừa rồi tiếp lấy đánh ra đường một một t r ư ở n g kia hắn cũng đã kích hoạt hộ thiên kính sau đó ném ra ngoài người thường tự nhiên là cần duy trì liên tục không ngừng đưa vào linh lực có thể tô cựu linh lực sớm đã không ở người bình thường trong phạm vi chớ đừng nhắc tới hắn còn hấp thu rất nhiều thiền kiếp chi lực người mang năm viên đại lục chi tâm hộ thiên kính hấp thu tốc độ có thể xa xa theo không kịp hắn phát ra tốc độ a vũ hóa thiên vương đắc tội tô k i ự u trên mặt lần thứ hai hiện lên nụ cười ấm áp bất quá vũ hóa thiên vương lại chỉ cảm nhận được sợ hãi lúc này ở dưới chân hắn hộ thiên kính vừa vạn linh lực hao hết sạch vòng bảo hộ tiêu thất tô k i ự u cùng vũ hóa thiên vương trong lúc đó lại không trở ngại ngươi ngươi muốn làm gì đường, đường vũ hóa thiên vương lúc này trợt bắt đầu nói lắp không biết vì sao tô cựu mang cho hắn uy hiếp vượt qua xa hắn đối với chính mình sư tôn sợ hãi chuẩn xác một điểm mà nói tô k i ự u so với hắn đã từng nhìn thoáng qua thấy qua tôn thượng đều muốn c h ủ n g bố vũ hóa thiên vương vội vã nhặt lên hộ thiên k í n h muốn kích hoạt bảo vệ chính mình nhưng là hiện tại dường như làm cái gì đều là phí công ở một bên tiếp dẫn cực kỳ không đành lòng nhắm hai mắt lại tiếng h kêu t h ẳ n g thiết từng đợt tiếp theo từng đợt thân là đồng bạn p h ù đồ mà đấu chiến hai người cũng là nghiêng đầu qua phản p h ấ t không có gì cả phát sinh làm trầm rằng giặc tuần tra thiên vương chạy tới lúc trận này một phương diện đầu đinh thực đã sắp đến hồi kết thúc ồ vũ hóa thiên vương thực sự bị đánh tuần tra thiên vương rất là kinh hỉ lúc này vang lên hai tiếng ho khan Khái khái, tuần tra thiên vương ngươi như thế nhìn có chút h ả hê không tốt sao tuần tra thiên vương quay đầu dĩ nhiên là chấp pháp thiên vương hắn cực kỳ vô cùng kinh ngạc chấp pháp thiên vương ngươi đến rồi đã bao lâu a không lâu sau cũng là chừng nửa canh giờ a chấp pháp thiên vương rất là thành thật tuần tra thiên vương cảm tình ngươi một mực ở bên cạnh xem cuộc vui a còn có mặt n g mũi nói ta h i ệ n nhiên chấp pháp thiên vương cảm thấy chính mình hành vi có điểm không tốt thanh â m hắn đều nhỏ vài phần gì đó chúng ta nên đi xuống vũ hóa thiên vương dường như sắp hôn mê tuần tra thiên vương trừng mắt nhìn không đội thiên vương bình thường đều tương đối chịu đánh chấp pháp thiên vương trầm mặc khoảng khắc sau đó nghiêm túc gật đầu nghĩ lúc đó hắn kể tô cựu đánh thời điểm cũng khiêm rất lâu vũ hóa làm đệ nhất thiên vương thay hắn cái này chấp pháp thiên vương đa phần gánh một điểm đồng liêu trào phúng là phải à kết quả là mang lòng xấu xa hai người lại đang xa xa ngây người đã lâu tiếp dẫn đã sớm chú ý tới hai người bọn họ nhưng là không nói t o ạ n ba người bọn hắn vẫn là khó có được như thế ăn ý dù sao hai cái đại cựu ra cũng có thể cùng một chỗ xem của vui hắn cái này tiếp dẫn thiên vương cũng không còn cần phải hủy diện bầu không khí không phải lại qua một lát tôi cửu đưa ra cuối cùng một quyển ngừng lại hô quả nhiên là vũ hóa thiên vương chịu đòn võ thuật quả thực được nói hắn còn lắc lắc cổ tay cùng nắm tay đầu năm nay đánh cá nhân cũng không dễ dàng à r a dày thịt béo đánh ngượng tay đau đường một ngồi ở một bên đều nhanh buồn ngủ nghe được tô cựu thanh â m phía sau hắn lại một lăn lông lốc bắt đi tô tiên sinh ngươi xử lý xong sao tô cựu gật đầu xử lý xong chúng ta đi thôi được rồi đường mục lập tức đáp lời lúc này tuần tra chấp pháp hai vị thiên vương thấy tô cựu muốn đi vội vã bay xuống tới hai người cùng tiếp dẫn đứng chung một chỗ tôi cựu âm quyền ba vị thiên vương ta muốn khởi hành đi khác đại lục sẽ không quá nhiều với các ngươi nói chuyện với nhau tuần tra cùng chấp pháp tiên h vương vội vã đáp lại tô tiên sinh đi thong thả có chuyện gì cứ nói thẳng chúng ta có thể xử lý nhất định sẽ giúp ngươi xử lý vậy viết nhiều mấy vị cáo tử cái này tô cựu là thật rời đi tuần tra thiên vương khoảng cách gần nhìn vũ hóa thiên vương không khỏi nhớ lại bị chính mình đánh no đòn đồ nhi hắn cảm thán một tiếng ngốc đồ nhi vi sư vẫn là để lại tay chấp pháp thiên vương cũng rất là cảm khái xem ra trước đây tô cựu tiên sinh vẫn là để lại một tay không người hỏi tới vũ hóa thiên vương trong lòng oán hận dị thường thế nhưng hắn lại không cách nào nhúc ních bảy trăm hai mươi bất quá lúc trước xuất hiện qua d ọ t kia hộ đạo chân huyết lần thứ hai xuất hiện bắt đầu ở vũ hóa thiên vương trên người quận mấy vị thiên vương vây quanh lảng lặng lợi giới chủ nửa b ứ c thánh đạo tu vi sớm đã ăn khớp thiên đạo vì vậy coi như là một d ọ t hộ đạo chân huyết cũng có làm người chết sống lại chi k ỳ hiệu mặc dù vũ hóa thiên vương thê thảm như thế mấy vị thiên vương cũng không nhiều can đảm tâm chỉ cần hộ đạo chân huyết vẫn còn tất cả cũng không có vấn đề cái quỷ a lúc đầu ở hộ đạo chân huyết dưới tác dụng vũ hóa thiên vương thương thế cùng khí tức đã dần dần khôi nhưng là đông nhiên trong lúc đó vũ hóa thiên vương lồng ngực liền lòng xuống hộ đạo chân huyết cũng nổ bể ra tới vũ hóa thiên vương ngàn cân treo sợi tóc bên kia xuyên toa đi trước còn lại đại lục lúc đường mục đột nhiên mở miệng tô tiên sinh ta có một chuyện khó hiểu nói tô cựu đạm nhiên đường mục tô tiên sinh vừa rồi ngươi rõ ràng có thể coi chàng giết vũ hóa thiên vương tại sao muốn như thế đại phí h o à n g hốt cuối cùng còn tha cho hắn một mạng đâu tô cựu niết miệng lên ai nói ta thà cho hắn một mạng ấu đả chỉ là thăm dò ngọn nguồn của bọn họ t u ế n vừa rồi cuối cùng một quyền đã đủ để cho vũ hóa thiên vương bị mất mạng dù sao thập đại thiên vương đều là giới chủ thủ hạng nếu như mới vừa rồi hắn bị ngăn lại chứng minh mấy vị thiên vương mười phần phấn khích hiện tại nha xem ra vị tiên hay là giới chủ cũng là không đáng giá nhắc tới m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm mười bốn giới chủ bây giờ là hay không muốn toàn diện cùng tô k i ự u quyết liệt tìm một lúc lâu đ ư ờ n g một mới linh n g ộ tô k i ự u ý tứ đồ đệ mình trọng thương gần chết giới chủ lại từ đầu đến cuối không có hiện thân xuất thủ cái này mặt bên chứng thực giới chủ e ngại tô cựu rất có thi tốt đảm bảo xe ý tô tiên sinh thực lực kinh khủng như vậy sợ là cái này thượng giới cũng chỉ là hắn ngắn dừng lại chỗ mà thôi trong lòng nghĩ như vậy đường mục bắt đầu không gì sánh được may mắn chính mình quyết định ban đầu đường mục chúng ta sau đó phải đi đại lục là cái nào mấy khối tô cựu đột nhiên lên tiếng hỏi đường mục vội vã trả lời tô tiên sinh kế tiếp đại lục là phù giao đại lục đại lục c h i chủ vì phù giao tuấn giả là một vị nữ tính hắn một mực cùng kính hướng về tô cựu giới thiệu tô cựu không điểm đức đầu đồng thời tô cựu ngẩng đầu nhìn phía thương cung đêm sắp tới mười bảy khối đại lục tri tâm hắn đã được thứ tư nếu không có chuyện ngoài ý mới hôm nay còn có thể đi trước ba cái đại lục cứ như vậy không sai biệt lắm ngày mai là hắn có thể đuổi bắt được thượng giới tất cả đại lục c h i tâm mà người giới chủ kia thật muốn xuất thủ cũng không kém là đêm nay về sau thánh đ ạ o cảnh không biết thực lực đến cùng như thế nào tô c ử u hơi trầm âm tuy là mới đột phá đến vạn cổ đỉnh phong không lâu sau nhưng hắn có loại dự cảm mười bảy khối đại lục c h i tâm tề tụ phía sau gặp phải một ít thần kỳ biến hóa nói không chừng hắn sẽ trực tiếp đột phá vạn cổ giới giới hạn đi tới cảnh giới tiếp theo vạn cổ cường giả tối đỉnh trực giác thường thường rất là tinh chuẩn đúng lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên ngươi thành công đánh chết một gã thiên vương thu được một mươi điểm linh lực thêm vào thu được dự trữ linh lực tặng lại một tỷ một nghìn một vạn điểm linh lực ta lao tô cựu lập tức cảm giác cảnh giới của mình lại d ã n ra một điểm xem ra chắc là vũ hóa thiên vương bỏ mạng lúc trước đánh chết phi tinh vũ hệ thống đã tới rồi như thế một lớp nếu như trở lại như thế vài lần hắn sợ là lại muốn bắt đầu độ kiếp linh lực nhiều phiền nào a nếu như đường một nghe được những lời này sợ là muốn thổ huyết hắn ngồi chơi mấy nghìn năm thiếu là liền linh lực mới đau khổ không cách nào đột phá trên lệnh giàu nghèo thực sự là càng lúc càng lớn a lăng là thiên cung giới chủ nhìn trước mặt thi thể thật là bi thống vũ hóa thiên vương theo hắn vải văn năm trợ giúp hắn leo lên giới chủ c h i vị nhưng là bây giờ lại chịu khổ tặc tử ngược sát giới chủ tiếp dẫn thiên vương một ít lo lắng tô cựu sau khi rời đi mấy người bọn họ không trở tới vũ hóa thiên vương chuyển biến tốt đẹp ngược lại thì chính mắt thấy vũ hóa thiên vương vẫn lạc mấy vị thiên vương cũng có tội lỗi lớn nếu không phải bọn họ không có đúng lúc ngăn lại tô cựu làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy giới chủ khoát tay áo xoay người trở lại trên bảo tọa ngồi xuống hắn một ít c u ộ hứng việc này không phải chỉ một một người trách nhiệm đi đụng lăng la kim đồng hồ a lăng la kim đồng hồ mấy vị thiên vương trong lòng dùng mình cái này lăng la kim đồng hồ giấu ở lăng la thiên cung chỗ sâu nhất chính là thượng giới giới chủ tượng t r ư n g một trong t r u n g vang thượng giới chúng linh đều là vân mệnh không phải vạn bất đắc dĩ cái này lăng la kim đồng hồ không thể di chuyển nhất định là dung chuyển toàn bộ thượng giới việc mới có thể bắt đầu dùng cái này lăng la kim đồng hồ tình thế dĩ nhiên nghiêm trọng như thế tất cả đều là bởi vì một cái từ nguyên thủy đại lục tới tiểu tử giới chủ trên mặt đầy mây đen mấy vị thiên vương cũng không dám ra ngoài cửa hỏi cấp lĩnh mệnh muốn rời khỏi cuối cùng đấu chiến thiên vương lấy giới tính cái này yếu ớt ưu thế thắng được có thể ly khai nơi đây rất nhanh từng tiếng tiếng c h u n g đ ẩ y ra thượng giới dường như bị đầu nhập cục đá mặt hồ nổi lên tầng tầng rung động các cư dân thấp t h ỏ m lo âu mà bốn vị khác thiên vương thì là ở chạy tới đầu tiên lăng là thiên cung vị thứ nhất đến chính là giới bích thiên vương vũ hóa thiên vương làm sao sẽ giới bích thiên vương cầm trong tay một cây ngọc xích một thân nho sam vốn là phong lưu tài tuấn nhưng hắn hiện tại hai mắt nổi lên kết nối với tràn đầy dữ tợn màu sắc hiển nhiên giới bích thiên vương không thể nào tiếp thu được sự thật này vũ hóa thiên vương là bởi vì bực nào mà chết giới bích thiên vương rít gào lên tiếng tiếp dẫn thiên vương mấy người không dám nhìn thẳng giới bích thiên vương r ồ n r ậ p rời ánh mắt thật coi như mấy người bọn họ cũng phải phụ trách cũng may giới chủ lên tiếng giới bích thiên vương an tĩnh là giới bích thiên vương chịu được l ử a giận đồng ý sau đó đứng ở đại điện một bên trong đại điện giữa vũ hóa thiên vương thi thể lại v ộ thì t vô khắc kích thích án thần kinh rất nhanh còn lại ba vị thiên vương cũng đến rồi bọn họ chứng kiến vũ hóa thiên vương bỏ mình không một không phải kinh hãi thậm chí lại đoán có hay không có còn lại tiểu thế giới địch nhân xâm lấn phải biết rằng vũ hóa thiên vương chiến lược đã là toàn bộ thượng giới gần gũi nhất giới chủ nhân trong cơ thể hắn còn có giới chủ hộ đạo chân huyết chỉ cần giới chủ cảm ứng được nguy cơ có thể trước tiên viện trợ muốn cho vũ hóa thiên vương bỏ mình nhất định phải cảnh giới cao hơn hắn còn muốn tốc độ đầy đủ nhanh ở giới chủ viện trợ trước triệt để trọng thương vũ hóa thiên vương sau đó đánh chết nhìn vũ hóa thiên vương chết thảm răng dốc bốn vị thiên vương trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi người đều đến a giới chủ hơi trừng mắt lên thanh em rất là băng lãnh tiếp dẫn đứng dậy hồi bẩm giới chủ chín vị thiên vương đều là đã đạt đến giới chủ gật đầu nếu đều đến tiếp dẫn Ngươi theo ớ i nói một c ú t thiên Tiếp trong quýt một lát tiếng. trở thành thượng trụ trên. t vũ vương vì vẫn vĩnh vào cũng hóa mình. kinh, Chỉ chuyện hôm chuyên họ, chê nhục đóng sao sau, nay đi, người giới cười, lên dẫn lòng cuốn cần bọn bên là là sẽ sẽ sỉ bỏ bị mấy cả cửu tiếp d ẫ n thiên vương c h ầ m rãi trình bày mấy vị thiên vương từ bắt đầu phẫn nộ đến rồi tức giận dị thường sau đó rồi lại đột nhiên bình tĩnh lại thẳng đến cuối cùng bốn người tâm đã rơi vào hờ băng một người ngăn cản ba vị thiên vương tiến công còn mạnh hơn đi đánh chết vũ hóa thiên vương giới bích thiên vương đặc biệt bối rối sợ rằng giới chủ cũng không làm được đến mức này đây chính là nửa bước thánh đạo cảnh a cứ nhiên còn không sánh bằng một cái nguyên thủy đại lục đi ra vạn cổ cường giả tối đỉnh đây là cái gì yêu nghiệt theo bản năng giới bích thiên vương mà bắt đầu làm tránh hiện thực hắn hoàn toàn đã quên bây giờ giới chủ đã ở trên đ ị a tiếp dẫn tiên h vương như thế nào lại nói vương thật tốt dối đối mặt hỏi tiếp dẫn tiên h vương trầm trọng gật đầu phù đồ cũng đứng dậy cái này tô cựu thực lực phá lệ cường đại ngay từ đầu ta còn không g i ngộ bây giờ nghĩ lại chi cho nên chúng ta ba người có thể với hắn đánh ngang tay không phải là bởi vì tô cựu thực dừng bước tại này mà là bởi vì hắn không có bắt đầu sát tâm lời này vừa nói ra may là giới chủ cũng bắt đầu kinh hãi tô k i ự u không phải là không thể giết mà là không muốn giết hiện tại vũ hóa thiên vương chết cũng liền đại biểu cho tô k i ự u đã làm xong cùng toàn bộ thượng giới khai chiến chuẩn bị mặc dù phù đồ lời này có thoát tội hiểm nghi nhưng vẫn là ở giới chủ trong lòng rơi xuống dấu ấn trong lòng hắn kỳ thực cũng sớm đã có chút quyết đoán có thể n g h e được phù đồ lời này giới chủ vẫn còn có chút khó thích h ứ n g cái này tô k i ự u dùng cái gì cường đại đến tận đời kiên giới chủ bây giờ là hay không muốn toàn diện cùng tô cựu quyết liệt đầu chiến thiên vương đột nhiên lên tiếng hỏi vàiên vương lại giới đưa phía mắt về cầu h chạm, chư h ủ Vũ va trụ t đại kiếp buông xuống, n tịch diệt, pháp tác c pháp h xoay y ể n viên Một đánh rơi x u ố g là k ở i thời đại mới đầu đón hủy diệt. 115, để cho hay hủy nên duyệt i tới ệ t Trước ta cho c để hắn. gặp gỡ ầ đính d u lăng la kim đồng hồ đã vang thượng giới con dân hoảng loạn mà toàn bộ thiên vương cũng thể tụ lăng la thiên cung cho ũ n n g là làm vì xấu ấ t dự đ nên cho dù là cho tới bây giờ giới chủ vẫn là không có đặt lệ đính hôn đối với tô cựu xuất thủ quyết tâm song phương thực lực cũng không phải là giới chủ ý thủ ý các nguyên nhân chủ yếu hắn lo lắng tô cựu chính là từ trung thế giới mà đến bằng không giải thích như thế nào một cái nguyên thủy đại lục đi ra vạn cổ sơ kỳ cường giả ở ngắn ngủi trong mấy canh giờ liền đánh tơi bởi vạn cổ đ ỉ n h phong thiên vương thực lực chân thật còn tới gần hẳn cái này nửa bước thánh đạo đầu năm nay luyện số nhỏ đại lao thật là nhiều lắm giới chủ cũng khó hai trăm linh ba a dù cho không có xuất thủ quyết tâm thân là tiểu thế giới c h i chủ hắn làm sao có thể ngay trước một đám thủ hạ cho thấy hắn kinh sợ xem cùng v ớ i chính mình vài cái đồ đệ hắn chọc giận gần chết giới chủ trong lòng t h ầ mắng từng cái đều không có nhãn lực giá cả không biết chủ động cho lão phu nói phương án không ai nói phương án Hắn thầy ì m ai nổi, lang la nổi, cóng t i đại điện, ê n cung trong b u quỷ không khí đột nhiên trở nên phá lệ Không nhiên phá nên người nào nói, đột trở lệ dị. có m ấ vị t h i miệng ê n vương quan r ấ t c ă n gian sợ mình trở thành cóng n trở ổ người nọ. g i Thầy cho gian, bắt đầu rằng có đúng lúc này l a n g la thiên cung xuất hiện biến hóa không gian một hồi chấn động sinh ra chấn động kịch liệt vài thiên vương cả người chấn động l a n g la thiên cung chính là toàn bộ thượng giới trung tâm nơi đây xuất hiện ba động chỉ có thể là khác tiểu thế giới lai khách giới chủ khuôn mặt u sâu rốt cục có chút dán ra hắn đã đoán được lai khách thân phận một gã mặt quần trắng thân ảnh từ cánh cửa ảo ảnh đi ra giới chủ vui vẻ quả nhiên là nàng sau một khắc giới chủ cũng là ngây n g ẩ n cả người lại có hai người theo sát tôn thượng cất bộ từ cánh cửa h ả o ảnh cất b ư ớ c mà ra lại gặp mặt lần này ngươi dường như có chút phiền não tôn cờ gờ cờ di bên trên m ỉ m cười phong tình chập trờn lần này giới chủ ánh mắt cũng không gần cực hạn với tôn thượng tôn thượng sau lưng hai vị khí tức với hắn tương đồng cũng là nửa bước thánh đạo nho nhỏ thượng giới lúc này lại có bốn gã nửa bước thánh đạo c ứ n g giả trăng lên giữa trời tô cựu mang theo đường mộc ly khai mây t r ạ c đại lục tiếp tục chạy đi ngoài hắn dự liệu của mình từ trung thổ đại lục ly khai ngắn ngủi mấy giờ hắn dĩ nhiên liên tiếp cầm đi năm cái đại lục c h i tâm c h ạ m kế tiếp thì là càng k h ô n đại lục đã không có thiên vương ngăn cản tô cựu lưu trình là phá lệ thuận lợi đường mục cũng kích động tô tiên sinh thời gian một ngày mượn đi thượng giới chín cái đại lục c h i tâm mười bảy cái đại lục c h i tâm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi thật không biết mười bảy cái đại lục hành trình dung hợp phía sau gặp phải như thế nào cảnh tượng tô tiên sinh càng k h ô n đại lục là đường mục mới mở miệng giới thiệu tô cựu sắc mặt trợt chính là biến đổi không tốt tô cựu kinh hô thành tiếng đường mục hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì tô cựu lắc đầu ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đến lúc đó ta tới tìm ngươi đường m ụ c càng là ngạc nhiên sự t ì n h nghiêm trọng tới mức này rồi sao bất quá hắn tự cảm thấy không có hỏi nhiều ngoan ngoan tìm một chỗ trốn đứng lên tô cựu nổi đ ồ n g bền giữa không trung ánh mắt lại vượt qua trùng điệp giới bích dường như rơi vào võ thần đại lục phía trên mới vừa rồi hắn ở lại võ thần đại lục đạo ảnh phân thân chuyển đến d ị động t i ê n nhiệm tôn thượng đến đây võ thần đại lục thời điểm đạo ảnh phân thân phản ứng cũng không t h n g kịch liệt như thế chuyện lần này thật là trọng đại tô cựu nhắm lại hai trong mắt cùng đạo ảnh phân thân lấy được liên hệ võ thần đại lục huyền t ô an ca ngẩng đầu nhìn trời tràn đầy ưu sầu lúc này bầu trời mây đen dày đặc dạ dở du động mà đại địa đã ở l â y động phảng phất hướng phía một cái hướng khác đi tới t ô ly đứng ở một bên hiếu kỳ mở miệng đại sư minh đây là thế nào t ô an ca lắc đầu ta cũng không biết xem ra nên xin chỉ thị sư phó vừa dứt lời t ô cựu thanh âm liền vang lên hai người cắp ngươi lại trở về phòng không nên ra ngoài sư phụ t ô ly rất là kinh hỉ sau lưng chính là t ô cựu chỉ bất quá bây giờ chính hắn chỉ là một đạo ảnh phân thân t ô cựu sờ sờ t ô ly đầu sau đó liền khiến cho tô an ca trực tiếp mang tô ly trở về rất nhanh nơi đây chỉ còn lại có một mình hắn hắn x u ề bàn tay ra một cột sáng từ lòng bàn tay hắn phóng lên cao nối thẳng vân tiêu võ thần đại lục dị dạng bắt đầu đình chỉ tất cả tựa hồ cũng khôi phục bình thường ngoại trừ như trước răng đầy mây đen tô cựu hư lệnh ta lấy đi chín cái đại lục c h i tâm sau đó võ thần đại lục mà bắt đầu cùng thượng giới dung hợp thực sự là tốt tính kế võ thần đại lục dị dạng chính là đại lục dung nhập tiểu thế giới sẽ xuất hiện dị tượng bởi vì làm đại lục tri chủ tô cựu bản thể không ở võ thần đại lục cho nên võ thần đại lục không có đối với thượng giới hấp lực làm quá nhiều chống lại nếu như tô cựu không có để lại đạo ảnh phân thân lần này võ thần đại lục khó thoát kiếp nạn này rất nhanh dừng lại võ thần đại lục lại bắt đầu động tô cựu đạo ảnh phân thân đối với võ thần đại lục t r ư ở n g khống cũng bắt đầu biến yếu đối phương bước phát triển mới chiêu tô cựu trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh hắn bản thể cũng không tại này nếu không thì xem như là thượng giới giới chủ tự mình xuất thủ tô cựu cũng không sợ võ thần đại lục gặp phải biến hóa gì nhưng là bây giờ xem ra tất cả còn phải từ chỗ đầu nguồn để ý a tô cựu khỏe miệm bắt đầu g ơ lên thanh âm của hắn dường như vạn niên hà băng không cảm giác được nửa điểm ấm áp lần này hắn là thực sự nổi lên sát tâm bên kia l a n g la thiên cung bốn vị nửa bức thánh đạo cường giả ngồi vây quanh một chỗ xa bàn trước kết ấn thi pháp trong đó liền có thượng giới giới chủ cùng với tôn thượng cùng với nàng mang tới hai vị cường giả một vị tên gọi là già la một vị tôn hiệu l à sát hai người đều là còn lại tiểu thế giới giới chủ hôm nay lại bị mời được thượng giới cùng nhau t r ợ tôn thượng thành t i ể u đại nghiệp trước mặt xa bàn sở phơi bày địa hình chính là thượng giới lúc này ở bốn người thi pháp giới thượng giới m ộ ư ơ i bảy khối đại lục bên ngoài lại xuất hiện một khối đại lục khối này đại lục chi lộ ra một góc rung động đi về phía trước nó cùng thượng giới m ộ ư ơ i bảy khối đại lục khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại đột nhiên già la phát ra một tiếng thét kinh hãi không tốt khối này đại lục đại lục chi chủ xuất thủ võ thần đại lục ngừng lại cùng thượng giới xa xa đối lập nhau lại tựa như cách một vùng biển rộng tôn thượng hư lệnh trong tay bấm tay niệm thần chú để cho ta tới gặp gỡ hắn trên ngọc thủ quan mang lưu chuyển bất định theo tôn thượng một tiếng khét tê ơ quan mang từ ngọc thủ thoát ly rơi vào võ thần đại lục bên trên vũ trụ va chạm đại tiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chư một trăm mười sáu đại s á t chiêu cầu đính duyệt bạch quang hạ xuống trong nháy mắt hoa thành một sợi dây thừng dây thừng lưỡng đoan một ở thượng giới một ở võ thần đại lục đỉnh chỉ di động võ thần đại lục lại bắt đầu đ ộ n g lần này trợ lực cũng sẽ không giống như phía trước không cần thiết nửa canh giờ võ thần đại lục đại lục giới bích sẽ tiêu thất sau đó cùng thượng giới hòa làm một thể liền cùng khi trước mười bảy cái đại lục tương đồng cùng thượng giới dung hợp tự nhiên lợi và hại đều là có đủ bất quá tôn thượng dường như không tính hỏi võ thần đại lục cư dân ý kiến bên cạnh mấy vị thiên vương một màn này trong lòng đều cảm khái hàng vạn hàng nghìn đây mới là thánh đạo cường giả phong p h ạ m a lấy thiên địa làm bàn cờ nhất p h ư ơ n g đại lục vận mệnh giữ lòng bàn tay vạn cổ đỉnh phong có mạnh đến đâu cũng chỉ là cực hạn với tự thân mà thôi lúc này thấy tất cả thuận lợi giới chủ mở mắt ra tôn thượng vừa lúc cùng hắn ngồi đối diện nhau giới chủ ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp lúc trước tôn thượng tìm tới hắn yêu cầu hợp tác mục tiêu là cái kia tô cựu một cái muốn thượng giới an bình một cái thầm nghĩ muốn lấy trở về phân thân của mình vốn là một h có thể giới chủ lại rút lui nguyên nhân cụ thể giới chủ trong lòng cũng không dám xác định cũng không biết hắn là không dám cùng tô cựu đối nghịch vẫn là lo lắng tôn thượng lấy đi chính mình phân thân phía sau hoàn toàn biến mất nói chung giới chủ cự t u y ệ t tôn thượng hơn nữa còn là ngay trước thượng giới chín đại thiên vương đã còn lại hai vị giới chủ cự t u y ệ t p h ả n phất phía trước ở lăng la thiên cung trên đại điện do dự cùng với chưa quyết định người cũng không phải hắn có thể tôn thượng cũng không hết hy vọng sự tình dần dần diễn biến sau đó liền thành hiện tại bộ dáng này giới chủ trợ giúp tôn thượng cùng còn lại hai vị giới chủ mưu đoạt vo thần đại lục còn những cái khác sự tình hắn cũng không cần tham dự Nàng、nếu à n n g biết trăm ngàn năm trước cái kia cái cọc bí ẩn vì sao đến bây giờ mới nói ra tới lẽ nào võ thần đại lục phân thân liền trọng yếu như vậy sao giới chủ âm thầm trầm âm thật là khó hiểu hắn vốn không phải phương này tiểu thế giới đ ơ n bản địa mà l à đến từ càng mạnh mẽ đại tráng rộng t r u n g thế giới còn như tại sao lại đi tới nơi này còn trở thành giới chủ cái này chính là bí mật của hắn giới chủ vẫn cho là chuyện này chỉ có chính hắn biết được thuộc về nát vụn ở trong bụng bí mật nhưng hôm nay giới chủ mới bỗng nhiên kinh giác thì ra tôn thượng cũng biết tôn thượng không chỉ có biết còn giấu ở trong lòng không biết bao nhiêu năm cho đến ngày hôm nay vì để cho hắn thỏa hiệp tôn thượng mới dùng bí mật này tới h i ế p bước hắn xuất thủ giới chủ trầm tư suy nghĩ cũng không tương thông khúc mắt trong đó đơn giản hắn cũng không muốn tôn thượng võ thần đại lục đã là n g ư ờ i vật trong bàn tay ta lăng la thiên cung sẽ không tham dự trong đó nói giới chủ trực tiếp đứng lên không đợi tôn thượng đáp lại hắn liền bước ra bước chân muốn rời khỏi có thể tôn thượng câu nói tiếp theo khiến cho giới chủ dừng bước người cho rằng ngươi vẫn có thể chỉ lo thân mình sao giới chủ cả người chấn động nghiễm nhiên rõ ràng cái gì tôn thượng sợ là đã làm có chút bố trí hắn quay người lại nhìn tôn thượng ánh mắt rất là phức tạp trong ô n thượng mặt như liên mặt hoa, lộ a một cỗ thánh khiết, cỗ c không h phép bất l u ậ kẻ nào xâm phạm. i ngàn l m sao h ậ c ũ năm g không hận nổi. t r ngàn năm trước tôn thượng chính là bộ dáng này hắn chính là chính trực tráng n h ỉ hệ bị giờ hắn đã g i à n mua tôn thượng lại phong thái như trước chữ tình lầm người chữ tình lầm người a giới chủ hô to lên tiếng tay phải n g ũ chỉ mở ra hướng chỗ trống trong điện vang lên một tiếng ông hưởng đúng là một thanh kim sắc bảo kiếm bay ngược mà ra đi tới giới chủ trong tay bị bên ngoài cầm hắn không muốn ra tay nhưng bây giờ không xuất thủ không được bởi vì lăng la thiên cung phía trên chuyến đến một hồi cực kỳ kinh khủng b á động thượng giới giới chủ nhanh tới tạ tội một tiếng hô to từ vân tiêu rớt xuống phù đồ thiên vương nghe được thanh âm này hai chân cư nhiên đang phát run giới bích thiên vương bốn người trong nháy mắt hiểu ra ngược sát vũ hóa thiên vương sát tinh tới thượng giới đỉnh tô k i ự u ngồi xếp bằng không trung quan sát chúng sinh tay phải hắn hướng lên trời tay trái làm quyền chống đỡ gương mặt giống như nhất tôn ngủ phật tô cựu lòng bàn tay phải thình lình có một vòng rượu nhật đại nhật lâm viên toàn bộ thượng giới linh khí bắt đầu bạo động dồn dập hướng phía cái này luân rượu nhật đến đây tân cấp vạn cổ đỉnh phong sau đó tô cựu vẫn không dùng tới cái này sát chiêu hiện tại hắn đã không còn muốn có chút bảo lưu tô cựu xuống phía dưới hô to thượng giới giới chủ nhanh tới tạ tội võ thần đại lục là hắn sau khi xuyên việt tàn hắn không cho phép bất luận cái gì đối với hắn xuất thủ phân thân không thể giải quyết việc này vậy bản thể tới hô to qua đi l a n g la thiên cùng có động tĩnh chín bóng người nhanh chóng bay ra trong đó năm vị đều là tô cựu người quen tô tiên sinh cũng xin bất giận có chuyện gì có thể ngồi xuống tới nói chuyện với nhau mười lăm tiếp dẫn thiên vương dẫn đầu mở miệng trước muốn ổn định tô cựu tâm tình bây giờ tô cựu trên tay rượu nhật khí tức là càng phát kinh khủng là tối trọng yếu nó còn đang không ngừng tăng cường nhìn trước mặt mấy vị tô cựu cười nhạt cho tới bây giờ thượng giới giới chủ còn muốn dựa vào mấy cái này h ạ binh đem phải hắn thật đúng là không biết sống chết ta xem ra vũ hóa thiên vương cái vết thương này còn chưa phải là đặc biệt đau nhức hắn cấp cho thượng giới giới chủ lưu lại điểm khó quên đồ tô cựu không trần trở nữa chính mình linh lực điên cuồng phát tiết thượng giới linh lực bị tác động nhất khắc không ngừng hướng cái tia luân rượu nhật tụ tập giới bích thiên vương liếc mắt liền nhìn ra đầu mối hắn quát to một tiếng không tốt cái này công kích thượng giới giới bích không thể chịu đựng mọi người chạy mau còn lại thiên vương sợ đến kém chút đạo tâm bất ổn không cái này thần thông còn không có s ử suất thì có như thế ba đậu c h n g bố tô k i ự u cái yêu nghiệt này lúc trước lại còn là để lại một tay chín người tan tác như c h í mông điên cuồng tháo chạy cũng không để ý lúc trước giới chủ cho ra lệnh cho bọn họ là tận lực kéo dài thời gian bọn họ không chạy thật sự là không được à lúc trước c h ấ pháp p thiên vương cho rằng tô k i ự u có thể đánh tơi bởi chính mình đã đến cực h ạ n không nghĩ tới tô cựu vẫn có thể đồng thời lực á p trước ba ba vị thiên vương vốn tưởng rằng tô cựu thực sự đến rồi cực h ạ n nhưng hôm nay chỉ là một vòng rượu nhật đều muốn có thể dùng giới bích hoặc mất ai biết tô c ử u có còn hay không thủ đoạn khác chết tiệt vũ hóa thiên vương tự mình tìm đường chết còn liên lụy đến mấy người chúng ta căn bản cũng không cần muốn cái này tô c ử u khẳng định không chỉ vạn cổ định phong tiếp dẫn thiên vương chửi ầ m lên hoàn toàn không để ý đồng liêu vẫn còn ở nhìn tháo chạy mấy người tô c ử u n é t miệng lên chạy các ngươi có thể chạy đi nơi đâu có thể chạy ra toàn bộ thượng g i ớ i sao tô c ử u trực tiếp một tia ý thức đem toàn thân linh lực đều hội tụ ở tại trên tay sau đó hệ thống thanh âm vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ tự thân linh lực không đủ có mở ra hay không dự trữ linh lực cường hoàn ó a t toàn h n g năng. Đương nhiên phiêu phiêu g t cơ hội, cơ hội là một một một mặc kệ phía dưới thượng giới con dân nên ứng đối ra sao cái này đại nhật lâm thiên thần thông vạn vũ trụ va chạm đại tiếp buông xuống t h ư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trước chính đó lần à đem người giết, c u đ h h duyệt. t ầ này thông tiêu h lớn, vi lực bao tô thể tu thưởng luyện người cựu thi phóng đại nhật lâm thiên uy lực sớm đã vượt qua nửa bước thánh đạo đình phong nhưng tu vi của hắn cũng chỉ có vạn cổ đình phong không cần nhiều nghĩ có thể làm ra phán đoán tô c ử u linh lực khẳng định đã không đủ lực cũ mới tẫn lực mới chưa sinh chính là suy yếu nhất lúc lúc này chính là chạm sát tô c ử u thời cơ tốt nhất ba vị thánh đạo cường giả làm ra nhất trí phán đoán liên hợp xuất thủ kim sắc làm kiếm từ thượng giới giới chủ sở nắm lam sát chính là thường vì nửa bức thánh đạo cường giả g i ả la còn như một điểm cuối cùng màu mực liên hoa có ý tứ tô cựu n ế t miệng lên đem hộ thiên kính còn như trước người pháp l ự c quán thâu phía sau xuất hiện một đạo t r ậ n pháp thủ hộ hắn tả hữu tô cựu như sắc bên trong sinh mệnh cùng đợi tân sinh một khắc kia năm mươi tư linh kiếm gặp phải cái này t r ậ n pháp không thể phá vỡ thương điểm ở trong suốt lồng hình tròn bên trên trong nháy mắt văng ra chỉ có cái này một đoá nho nhỏ màu đen hoa sen như vào chỗ không người ung dung xuyên qua trợ pháp đi tới tô cựu trước mặt một cỗ tuyệt vọng khi tức hủy diện từ trên đó chuyển ra màu đen hoa sen cánh hoa bắt đầu lay động tô cựu trong lòng dâng lên cảnh giác vội vã lui lại cánh hoa chỗ đi qua để lại từng đạo hát sắc vết tích thậm chí ngay cả không gian cũng có thể ăn mòn cái này liên hoa không giống bình thường tô cựu nghĩ như vậy ánh mắt rơi vào trước người bạch quan g qua đi ba vị người xuất thủ không chỗ có thể ẩn giấu bại lộ thân hình ba người khí thức đều ở đây vạn cổ bên trên tô cựu âm thầm g ậ t đầu thảo nào có thể xuyên việt trận pháp thì ra đều đã đột phá vạn cổ cảnh giới hắn chỉ biết là vạn cổ qua đi là thánh đạo cũng là không biết còn có nửa bước thánh đạo cái t u y ế t pháp này tô cựu trên mặt coi như thản nhiên trong lòng cũng chưa từng có đa ba di chuyển nhưng này xuất thủ ba gã nửa bước thánh đạo cường giả nội tâm cũng là nhấc lên kinh thiên sóng lớn đối phương dĩ nhiên thực sự chỉ có vạn cổ cảnh giới vạn cổ cảnh giới đ ố i chiến ba gã nửa bước thánh đạo cường giả cầm trường thương giả la quay đầu đối với la sát t r e o k ẹ o nói la sát tôn thượng cái này cái cọc sinh ý chúng ta nhận thua thiệt ta la sát cười cười cũng chính là tốn nhiều một ít võ thuật mà thôi lúc trước cái kia t r ậ n pháp hẳn là chỉ là hộ thân pháp bảo không cần quá mức lo lắng giới chủ không nói gì hẳn càng thêm kiên định chính mình phía trước quan điểm tô cự tuyệt đối không phải thông thường nguyên thủy đại lục cường giả g i a la cùng la sát hai người ngoài miệng nói càng nhẹ thả lỏng càng đại biểu cho tô c ử u vướng tay chân bằng không ba vị nửa bước thánh đạo cường giả đối mặt một vị vạn cổ đ ỉ n h phong tiểu t ử không cần nhiều lời bắt chính là bọn họ lúc này rốt cục nhớ tới tô c ử u cũng không phải là tầm thường vạn cổ đ ỉ n h phong cũng may lúc này còn không có vãn thế cục vẫn ở chỗ cũ bọn họ trưởng không bên trong mới có quỷ a tô c ử u thi triển c ử u tiêu du long thân pháp trực tiếp xẹt qua bọn họ hướng phía lăng la thiên cung đại điện đi không tốt hắn mục tiêu là tôn thượng già la phát sinh một tiếng thét kinh hãi cực nhanh đi vào c h ặ lại la sát cũng trận đội kịp giới chủ hơi h í p mắt lại không có động tác hắn có trực giác già la cùng la sát không cản được tô k i ự u mắt thấy hai người liền muốn đụng với tô k i ự u tô k i ự u khinh thường h ừ lạnh một tiếng thánh đạo cảnh giới có thể làm khó dễ được ta k i ự u tiêu du long thân pháp vừa ra khó khăn lắm cùng hai người gặp thoáng qua sau đó tiếp tục hướng phía lăng la thiên cung bay đi chỉ để lại tại chỗ một ít kinh ngạc giả la cùng la sát tô k i ự u nhìn lăng la thiên cung trong lòng cất g i ấ u ngập trời phẫn nộ chân chính chúng mưu vẫn còn ở trong điện hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được võ thần đại lục r u n động mặc dù đại lục không nghe do chính mình ý thức nhưng chúng nó vẫn là độc lập tồn tại thế gi vì vậy sẽ có đại lục c h i tâm cái này một bảo vật nhưng nếu là cùng tiểu thế giới sắp nhập vậy bọn nó chỉ có thể gọi là tiểu thế giới một bộ phận mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì tô cựu cũng không thể khiến cho võ thần đại lục cùng thượng giới d u n g hợp giám động võ thần đại lục ta nhất định muốn ngươi trả giá thật lớn tô cựu linh lực bạo động tốc độ lên một tầng nữa hắn đã có thể cảm giác được l a n g la thiên cung trong đại điện dị dạng thượng giới giới chủ ngươi vì sao không ra tay chặt lại già la sau khi lấy lại tinh thần tức giận mắng thượng giới giới chủ la sắt cũng là ánh m ắ tâm trầm tùy thời chuẩn bị phải ra tay giới chủ lắc đầu không phải là không lan là không cản được tới tô k i ể u mới vừa rồi sử dụng chính là thiên giai thân pháp chỉ là tốc độ ta liền đã không bằng thiên giai công pháp g i á la cùng la sát lẫn i nhau đều là khiếp sợ dù bọn hắn vì nhất phương tiểu thế giới t r i chủ đều còn chưa hoàn chỉnh thiên giai công pháp thiên giai công pháp danh như ý nghĩa thừa thiên ý chí có thể cùng thiên đạo hô ứng tiểu thế giới công pháp đỉnh cấp cũng bất quá là địa cấp công pháp chỉ có giới chủ một người tu luyện nguyên thủy đại lục công pháp đỉnh cấp cũng mới nguyên cấp may là tu luyện địa cấp công pháp giới chủ cũng đã là nửa bước thánh đạo nếu như đổi thành thiên giai công pháp già la cùng la sát hô hấp bắt đầu trầm trọng hiện tại bọn họ dường như lại thêm cái không thể không bắt tô cựu lý do lúc này lăng la thiên cung trong đại điện tôn thượng đã đến một bước mấu chốt nhất đem võ thần đại lục toàn bộ kéo vào thượng giới giới bích bên trong chỉ cần đến giới bích bên trong tất cả liền tùy ý nàng bày bố ở võ thần đại lục ta không phát thắng quá n g ư ờ i nơi đây có thể chính là thiên hạ của ta tôn thượng lạnh rên một tiếng võ thần đại lục cực h ạ n chính là và cổ chỉ có ở trong tiểu thế giới nàng mới có thể hoàn chỉnh thi triển thực lực đột nhiên sau lưng nàng vang lên một giọng nói tôn thượng thực sự là khẩu khí thật là lớn tôn thưởng t ứ c nổi người nào tôn thượng k i n ngạc xoay người rất là bất khả t ư nghị người cư nhiên bình yên vô sự vào được tôn thượng kinh ngạc nói mới vừa vào điện tô cựu n h ư mày ta đây muốn thế nào tiến đến về phía trước mấy bước phía sau hắn liền thấy được sa bàn võ thần đại lục đã tại sa bàn bên trong lộ ra toàn cảnh tựa hồ là cảm ứ n g được tô cựu trên người đại lục tri tâm sa bàn bên trong võ thần đại lục rung động ngày càng kịch liệt xem ra then chốt ở chỗ khối kia sa bàn tô cựu chấm ngâm một phen phát hiện một ít vướng tay chân bởi vì hắn phải đối mặt là bốn vị thành bốn tám đạo cảnh giới cường giả không phải một vị cần nhờ thủ đoạn lôi đình nhanh trong chế phục một người hoặc hai người mới được bằng không hắn muốn phải tiếp cận sa bàn nhất định sẽ chịu đến cực đại cản trở tôn thượng dường như nhìn thấu tô k i ệ u suy nghĩ trong lòng nàng đứng ở tô k i ệ u cùng sa bàn ở giữa nàng nói ta không biết ngươi thân phận cụ thể bất quá ta thẩm nghĩ muốn lấy trở về phân thân của mình n g ư ơ i ta vốn không dùng tranh đấu ngươi đã, đã tìm được nơi đây không bằng đến đây dừng tay lẫn nhau hợp tác như thế nào hợp tác tô k i ệ u lắc đầu tôn thượng hay là hợp tác là muốn mang đi hắn chiếu cố nhiều năm đệ tử sau đó thu hồi thần hồn h ắ như n thế nào nhẫn tâm thấy như vậy một màn càng không cần phải nói thượng giới đã là một mảnh hỗn độn c u n g đã kéo căng thiên không phát không được tô cựu ngầm đầu hướng về phía tôn thượng mỉm cười kỳ thực ta còn có một cái biện pháp tốt hơn đó chính là đem người giết mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm m ư ơ i tám màu đen hoa sen cầu đính duyệt i ế ta t tôn thượng nghe được tô cựu lời nói nàng cũng không có tức giận sa bàn bên trên một sợi dây dọc theo người ra ngoài bị nàng giữ tại trên tay người muốn giết ta đại khái có thể đến đây bất quá ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm sẽ không phục hồi tôn thượng nói như vậy lấy m á n h l ô i kéo xa bàn bên trên v õ thần đại lục c ầ m ẩm rung động hướng về thượng g i ớ i dựa mà ở khoảng cách lăng l à thiên cung chỗ c ự c xa h u y ề n thiên tông sơn môn u không chịu nổi mặt đất chấn động bắt đầu sụp xuống tô c ử u đồng tử co r dù lại tôn thượng làm như vậy biết thương tổn đến v õ thần đ ạ i lục ệ m n nguyên, k h ô n g đ ư ợ c k h ô n g thể để c h o nàng t i ế p t ụ c t ô cửu t r o n g lòng thần niệm k h ẽ động một cước chìa xuống đất nhằm phía tôn thượng hắn còn có con bài chưa là không có sự xuất bất quá bây giờ còn chưa tới dùng thời điểm trực giác nói cho hắn biết phía sau sẽ có lớn lao hung hiểm cho nên tô cựu bây giờ là lấy vạn cổ cảnh giới đỉnh cao nhằm phía nửa bước thánh đạo cường giả tôn thượng không có chút nào cảm thấy bây giờ một màn n ự c cười đã linh giáo qua tô cựu lợi hại nàng vội vàng hướng chỗ c h ố n g hô to các ngươi còn đang chờ cái gì còn không mo lên cho ta tô cựu trước mặt hai mươi sáu l ạ g yên hiện lên một đoá màu đen hoa sen đồng thời còn có một tả một hữu lương đạo sát khí cực nhanh tới gần tại hắn cùng tôn thượng trao đổi trong khoảng thời gian này giới chủ ba người sớm đã về tới lăng la thiên cung tô cựu không hoảng hốt không khó vẫn là cựu long du thân quyết thi triển mà ra thiên gia công pháp cường đại vào giờ khắc này thỏa thích triết lộ ba vị nửa bước thánh đạo cường giả công kích không có một chúng mục tiêu tô cựu thường thường đều là sắp chúng mục tiêu tô cựu lúc bị bên ngoài tránh thoát mắt thấy tô cựu liền muốn lướt qua bọn họ ra la một tiếng q u á lớn tốc độ đột nhiên tăng lên trường thương trong tay của hắn không có bất kỳ ngoại ý muốn điểm vào tô cựu thân không đúng là hộ thuẫn bên trên sau đó hắn một lần nữa bị hộ thuẫn bên trên chuyển đến sức đẩy văng ra ra la đều muốn h ụ t máu tiểu t ử này làm sao khó đối phó không chỉ có lực phòng ngự cương đại tốc độ còn nhanh hắn cùng la sát hai người một cái chủ công tốc độ một cái chủ công thần thông phối hợp lẫn nhau dưới may là thánh đạo cường giả cũng phải cân nhắc một chút nhưng bây giờ tốc độ của hắn đủ không phá nổi tô cựu phòng ngự la sát ngược lại là có thể phá vỡ phòng ngự thế nhưng tốc độ của hắn theo không kịp giới chủ lạnh lùng nói rằng nếu không ngươi nghĩ rằng ta phía trước vì sao liên tục nhường nhịn t i ể u từ này tuy là già la cực kỳ la sát chưa nói thế nhưng giới chủ có thể rất rõ ràng cảm nhận được hai người khinh thị già la không biết nói gì đ ề u lúc này ngươi còn tính toán cái này nhanh lên một chút cùng tiến lên a giới chủ sớm nhất cầm kiếm đến bây giờ cũng chỉ là đi theo đám bọn hắn đưa ra hai kiếm mà thôi la sắt lúc này cũng là cảnh cáo giới chủ hiện tại chúng ta tổng cộng có bốn người đầy đủ đối phó tiểu tử này ngươi nếu như còn nghĩ lưu thủ bỏ lỡ cái này cơ hội liền chính ngươi phải đối phó hắn phía trước võ thần đại lục lại đi về phía trước một bước d à i nếu là không có ngoài ý m u ố n tôn thượng dung hợp võ thần đại lục phía sau hai người bọn họ liền muốn theo tôn thượng cùng nhau ly khai giới chủ bất đắc dĩ n ắ m chặt trong tay kim kiếm kiếm cũng xin nhị vị cho ta hộ pháp già la cười ha ha tất nhiên là không có vấn đề một cỗ khí tức cổ xưa từ thân thương hiện lên mũi thương mơ hồ có lôi đỉnh t i ê m thước già la manh về phía trước hơi thương hét lớn một tiếng lôi trạch chỉ một thoáng l a n g la thiên cung phẳng phất lôi chỉ vung bãi g i ạ dở tàn sát bừa bãi giới chủ vô thanh vô tức bước về phía trước một bước kim kiếm đâm ra mũi kiếm không có vào không gian lần thứ hai xuất hiện đúng là ở tô cựu phía sau lưng tô cựu nhận thấy được phía sau uy hiếp trực tiếp mở ra hộ thiên kính lôi điện uy lực bị suy yếu chi ít ba thành mà kim kiếm cũng là ngừng lại bất quá giới chủ nhắm hai mắt lại trong m i ệ nghệ tụ kim ô bị pháp một tiếng chim lệ vang vọng lăng l à thiên cung kim kiếm bên trên thình lình xuất hiện một chỉ h ỏ a diễm ngưng tụ thành tam túc kim ô đối mặt hộ thiên kính trận pháp tam túc kim ô cổ động song xí không có bất kỳ trở ngại liền xuyên việt hộ thuẫn tô cựu kinh hãi màu đen hoa sen cũng là như vậy làm sao chúng nó đều coi thường trận pháp hộ thiên kính trận pháp chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì thế nhưng cái này tam túc kim ô cũng là vào được rất nhanh tam túc kim ô lông vũ bắt đầu phiêu tán nhiệt độ kinh khủng lan tràn tô cựu ra một cái trở nên đỏ bừng tô cựu liên tục né tránh lúc này tôn t ư ợ n g cũng xuất thủ nàng một tay nắm thửng một tay b ấ m tay niệm thần chú một vần g minh nguyệt hiện lên lẳng lặng phiêu phủ nàng lên đỉnh đầu so với việc tô ly sử dụng đại nhật lâm t h i ê n cái này vầng trăng sáng cho người cảm giác kinh khủng hơn không phải tu vi cùng linh lực ở trên bất đồng mà là nói bất đồng coi như là tô cựu một chiêu kia mới vừa rồi đại nhật lâm thiên có hệ thống linh lực ra chỉ dưới cũng không thắng nổi cái này vầng trăng sáng bao nhiêu h i ệ n nhiên cái này vầng trăng sáng mới là tôn thượng đắc ý thần thông ở tô cựu né tránh tam túc kim ô lông vũ lúc minh nguyện hùng hạn hướng về hắn miệ xuống tô cựu bất đắc dĩ thở dài một hơi ta nói g i ngươi ngươi ngoan hoắ vì sao còn phải dãy r ù a một phen đâu ta là thực sự không muốn lại đột phá tôn thượng đứng mày ngươi đang nói bậy nói bạ chút gì cảnh giới t r ê n l ệ n h không phải linh lực có thể bù đắp nếu là ngươi không phải dãy r ù a ta còn có thể tha cho ngươi một mạng chỉ ngươi nhục thân tô cựu lắc đầu ngươi không hiểu thế nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu tôn thượng lời nói khiến cho hắn hiểu được một ít gì đó vô luận là liên hoa cũng tốt lôi trạch cũng tốt kim ô hoặc là sau cùng minh nguyện cũng tốt sợ rằng đều dính tới một thứ gì đó chính là mấy thứ này khiến cho thực lực bọn hắn tăng vọn cũng cùng vạn cụ cảnh giới có trên bản chất bất đồng còn như là vật gì xuyên biệt giả tô cựu trực giác nói cho hắn biết có thể chính là trong truyền thuyết phát tắc 5 3 m ba m nếu như muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng vậy cũng chỉ có thể chính hắn đi tìm tô cựu từ trong túi đ e o lưng lấy ra thánh đạo luân hồi chú thánh đạo luân hồi chú này phù chú chính là duy nhất tiêu hao phù chú lấy linh lực kích hoạt tiêu hao đồ này có thể ngẫu nhiên triệu hoán một g ã vạn cổ cường giả là ngươi mà chiến thời gian kéo dài một canh giờ không có bất kỳ do dự nào tô cựu trực tiếp thôi động linh lực kích hoạt tờ này phù chú linh phủ sáng lên hảo quang lóa mắt hóa thành điểm một cái điểm sáng nổ tung khó có thể nói do khí tức chui vào Kim-ô, Minh n g u y ệ tôn liên la liên là loại là liêu tiếp tới, cái còn mệnh Nhưng này cũng nhất đứng sát đoạt mệnh liên hoa. Nhưng là cái này, ba loại vật tề có hoa. ba h ở k g bên thượng r o n g k ô không n nào tồn cũng g cách lúc phải vào t đó r ớ c có hộ thiên kính trật pháp. thể? h trật Tôn t Làm sao ư kinh h ồ nàng ở tô cựu trên người cảm nhận được thánh hơi thở cổ đạo một hồi sinh hai hồi t h ủ lần này sử dụng p h ù c h ú sau đó tô cựu thần thức trực tiếp ở đặc biệt không gian cực nhanh sẽ qua sau đó tìm một hợp mắt nhất thân ảnh đục vào ngắn n g ủ i khoảng khắc tô cựu thân thể trở nên chân đầy thân tâm khí tam vị nhất thể ở trong cơ thể hắn giao hỏa sau đó ra đời giống nhau mới đồ đạc sau đó tô cự liền mở mắt ra hắn nhìn khiếp sợ tôn thượng nếp miệng lên hiện tại ta với ngươi cảnh giới giống nhau cho nên ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao tôn thượng chừng lớn hai mắt sợ h ã i ở trong lòng ầm ầm nổ tung vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần t ị c h diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư ơ n một trăm m ư ơ i chín ngươi rốt cuộc là người phương nào một càng cầu đính duyệt tôn thượng bốn n g i đều vì nửa bước thánh đạo tu vi mà tô cự sử dụng thánh đạo luân hồi chú phía sau đã là thánh đạo cường già tối đình cũng không cần tô cựu xuất thủ chỉ là tô cựu khí thế cũng đủ để đẻ ba người không t h ở nổi thánh đạo đ ỉ n h phong đối với bốn người mà nói là xa xôi bao nhiêu một cảnh giới coi như ở t r u n g thế giới bên trong có thể đạt được thánh đạo đ ỉ n h phong đều là lông phượng và sừng lân chớ đừng nhắc tới ở nho nhỏ này một cái thừa giới tô cựu cũng cảm nhận được tự thân bất đồng lần này hắn dung hợp là một gã tu đạo thuật sĩ các loại thuật pháp ở trong đầu hắn hiện lên tô cựu có lòng tin những thứ này mỗi một dạng lấy ra cũng có thể trong nháy mắt khiến cho trước mặt bốn người rơi vào tuyệt cảnh dù sao bốn người cảnh giới thực sự quá thấp liên thánh đạo cũng không có đạt được mất đi tô c ử u còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu mạnh mẽ mất đi phù chú ngăn cản kim o minh n g u y ệ t liên hoa cùng với dạ d ở tiếp tục ép xuống tô c ử u vung tay h á o vô thượng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lăng la thiên cung phát thông đúng là g i ả la cùng la sắt không chịu nổi uy áp quỳ xuống giới chủ cũng là sắc mặt đỏ lên cả người đại hãn còn như tôn thượng của nàng một thân quần trắng bắt đầu sinh huy nhàn n h ạ t n g u y ệ t hoa lại tựa như đang chống cự lấy tô cựu mang tới uy áp lúc này bốn loại pháp lực ngưng tụ mà thành vật từ lâu hóa thành bột m ị nghiên ép không huyền n i ệ m chút nào nghiên ép ở hôm nay tô cựu trong mắt xem ra bốn vị nửa bước thánh đạo cường giả liền như mới học theo hài đồng hắn nhớ đánh chết dễ dàng người rốt cuộc là người nào ở một mảnh trầm mặc bên trong tôn thượng lên tiếng tô cựu n h ư mày là ta nên hỏi ngươi người rốt cuộc là người phương nào vì sao phải hủy ta võ thần đại lục lại muốn đối với ta hạ sát thủ tôn thượng trầm mặc nàng không trả lời tô cựu cũng nói nhầm nữa hắn vây tay toàn bộ sa bản ẩm ẩm nổ tung không thể tôn thượng lại nhịn không được kinh hô thành tiếng đáng tiếc đã mượn thượng giới sa bản hóa thành cắt bay trừ khử m ở hai đầu gối của nàng phía dưới đã là mạng nện rậm rạp tô cựu chậm rãi đi hướng võ thần đại lục hư ảnh tự tay đi vào đục vào võ thần đại lục hư ảnh cực nhanh thu nhỏ lại cuối cùng đến rồi cỡ ngón tay lẳng lặng nằm tô cựu lòng bàn tay tại hắn phía sau g i a la cùng la sát hai mắt tràn đầy tơ máu chỉ là đối kháng tô k i ự u mang tới áp lực cũng làm cho bọn họ khí huyết quay c u ầ n không ngớt giới chủ tình huống cũng không còn tốt hơn chỗ nào hắn liếc nhìn xa xa tôn thượng lại đem ánh mắt đặt ở một bên kim kiếm bên trên không biết đang có ý gì tô k i ự u xoay người lại phát hiện tôn thượng cắn môi d ư ớ i một bộ điểm đạm đáng yêu rán dấp môi đã bị nàng cắn ra huyết nhưng là nàng vẫn là không muốn n h ả ra tô k i ự u x u ề bàn tay ra hỏi ngươi nếu như nói cho ta biết thế nào mới có thể đem điều này kiếm về đi ta tạm tha ngươi cái tánh mạng tôn thượng q ậ t c ờ lắc đầu ta không biết ngươi cũng không cần ép hỏi ta ta sẽ không nói tô cựu mất kiên trì hắn nguyên nhân cùng tôn thượng lời nói nhảm là bởi vì tôn thượng cùng tô ly không gì sánh được rất giống hắn có cảm giác thân thiết nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhờ đ ó n h ạ y dạ với hắn mà nói nữ tử cuối cùng sẽ trở thành hồng phân khô lâu tư s ắ c hay không cũng không trọng yếu cho nên ta phía trước nói muốn giết ngươi hiện tại ta muốn thực hiện lời hứa ngươi có lời gì đại khái có thể nói thẳng tô cựu rất là b ă n g lãnh tôn thượng đem đầu lắc một cái được làm vua thua làm giặc thua chính là thua ngươi muốn giết cứ giết ta như ngươi mong muốn tô cựu n i ế miệng lên đưa ra tay kia đúng lúc này giới chủ đột nhiên lên tiếng tô tiên sinh mặc dù bây giờ nói cái này đã m u ộ n ta có thể muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch giao dịch gì ta muốn dùng hấp thu đại lục phương pháp đổi lấy tôn thượng một cái mạng giới chủ rất là l ã n h tĩnh cái gì g i á la cùng la s á t rất là khiếp sợ một lát sau bọn họ tỉnh ngộ lại hai người vội vã mở miệng thượng giới giới chủ còn xin ngươi cứu ta một mạng ta nhất định làm thâm tạng cứu ta thượng giới giới chủ ta là ta phía trước ngu xuẩn xin lỗi giới chủ cơ miệng già la cùng la sắt sửng sốt chật chửi ấm lên người cái này lao nhi đừng vội cắn rỡ ta chưa nói xong tôi cựu vỗ tay phát ra tiếng thực sự là tiếng h u y ê n áo trong núi nhẹ nhàng một tiếng một tòa núi lớn vô căn cứ hiện lên xuất hiện ở già la cùng là s á t đỉnh đầu quỳ xuống hai người căn bản nhìn không thấy núi này toàn cảnh lăng la thiên cung đỉnh chóc đã bị núi phá hủy m ư ợ n có hạn thị giác già la phát hiện ngọn núi này đỉnh núi đã đột phá thượng giới giới bích mặc dù ở thượng giới đỉnh nhưng lăng la thiên cung khoảng cách giới bích cũng đầy đủ có vật t r ư n ú i này n g h i nhiên vượt qua độ cao này già la sắc mặt một cái trở nên thương bạch khởi tới thành không rời núi tư n h i ê n chỉ là tô k i ự u chuyện một câu nói hắn cùng la sát hoàn toàn không có bất kỳ khả năng chạy trốn nguy nga núi lớn hung hãn ép xuống tất cả trong nháy mắt q u y thư thống trị thượng giới mấy trăm ngàn năm quần thể cung điện không còn x u ấ t lại chút gì mà giới chủ cùng tôn thượng thì là bị tô k i ự u một cái ý niệm trong đầu dẫn tới trên mặt đất hiện tại ngươi có thể nói tô k i ự u đối với giới chủ nói rằng đồng thời hắn còn giải trừ đối với hai người áp bách giới chủ vội vã từ trong lòng móc ra một khối thạch bi tô tiên sinh tất cả đều ở bên trong tô cựu nhìn một cái dĩ nhiên là phương pháp luật hóa nhỏ đến một viên n g c trâm lớn đến một khối đại lục cũng có thể luyện hóa tô cựu trong nháy mắt liền h i ể u giới chủ ý tứ đi vào thánh đạo cảnh giới phía sau liền có thể nắm giữ một loại p h á p tắc p h á p tắc cũng có thể ngưng kết thành thực vật để mà chiến đấu bất quá thành thánh chi pháp muôn vàn khó khăn rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng sợ không tới thánh đạo bên cái này phương pháp luyện hóa chính là chính mình tìm được một loại vật tương kỳ luyện hóa phía sau biến tướng đạt được cụ hiện p h á p tắc hiệu quả vương tiền luyện hóa giống nhau chính là nửa bước thánh đạo thậm chí còn chỉ cần luyện hóa đồ đạc đủ cường đại vẫn có thể bằng vào luyện hóa vật đi vào thánh đạo dựa theo ý nghĩ này suy đoán, giới chủ lúc này chủ động vì tô cựu giải thích tô tiên sinh ta luyện hóa là tiên tiên thánh t h u tam túc kim ô một cây lông vũ cho nên có thể đủ cụ hiện tam túc kim ô la sắt nhất định là luyện hóa h ắ c liên còn như g i ả la tà thì không rõ lắm tiên sinh thực lực cường đại như vậy hoàn toàn có thể đ ế m thử đem võ thần đại lục cho luyện hóa như vậy liền không có người có thể nhờ vào đó uy hiếp tiên sinh tô cựu một ít ý động dựa theo thạch bi luyện hóa trình tiên khó hết sức khó khăn tiểu thì cần phải kể tới nghìn năm năm chục ngàn năm mười vạn năm như vậy cũng là thông thường mà luyện hóa một tòa đại lục nhưng không có cụ thể miêu tả tự hồ chỉ là một loại chỉ suy đoán mà thôi hắn nhìn về phía giới chủ mâu quan một ít băng lên h gốc phía trước nhưng có người luyện hóa đại lục không có không có giới chủ có chút niềm tin không đủ mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm hai mươi luyện hóa đại lục hai cảng cầu đính duyệt luyện hóa đại lục một đường cũng không có tiền nhân nếm thử tô cựu có nguyên vẹn lý do hoài nghi giới chủ là ở h a m hại chính mình không có tiền lệ không biết kết quả như thế nào cũng không biết đạo luyện biến hóa đối với võ thần đại lục nguyên tắc dân sẽ tạo thành ảnh hưởng gì tôi cựu c kỳ n g hứng thú địch nhân của ngươi cho ngươi bày mưu tinh kế đây thật là nhất kiện kỳ lạ sự tỉnh càng không cần phải nói tôn thượng mục tiêu vốn là tô ly so với việc giới chủ tôn thượng lời nói lại càng không đáng giá tin tưởng tôn thượng lạnh dên một tiếng ta cũng là vì mạng sống hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp phản kháng ngươi cho ngươi bày mưu tinh kế ngược lại thì có một đường sinh cơ so với việc cái k i a phân t h ầ n ta để ý hơn tánh mạng của mình lời này nói rất có lý nhưng tô cựu căn bản không có bất kỳ phản ứng nào mỹ nhân như x à hạt hắn cũng không phải là cái loại này bị mỹ nữ nói mấy câu liền khiến cho đầu góc tráng váng thiếu niên lang bất quá ta trước lưu các ngươi một cái mạng đợi ta luyện hóa đại lục sau đó lại quyết đoán các ngươi sinh tử tô cựu thật là băng lãnh giới chủ vạn phần cung kính hướng về phía tô cựu chắp tay hành lễ toàn bộ nghe tô t i ề n sinh an bài tô cựu ánh mắt không khỏi ở giới chủ trên người dừng lại thêm chỉ chốc lát cái này chín trăm năm mươi giới chủ rất không bình thường bất kể là mệnh lệnh mấy vị thiên vương dễ dàng tha thứ vẫn là bây giờ vi tôn bên trên cầu t ỉ n h nhưng tô cựu cũng không quan tâm những thứ này bởi vì hắn có đầy đủ thực lực mạnh mẽ thánh đạo cảnh giới đỉnh cao ở nơi này thượng giới đã vô địch coi như là có dị động gì hắn cũng có thể trước tiên c h ấ n áp đối với giới chủ cùng tôn thượng tô cựu tự nhiên là cất một phần hoài nghi nhưng hắn còn có con bài chưa lật cho nên có can đảm thử một lần v õ thần đại lục bên trên còn có một có đủ hắn đạo ảnh phân thân nếu như kinh giác không đúng hắn tùy thời có thể đình chỉ ngay trước hai người tô cựu ngồi xếp bằng xuống võ thần đại lục đại lục tri tâm đã sớm vì tô cựu hết thảy chỉ là thời gian mấy hơi thở đại lục tri tâm năng lượng đã bị hắn điều đi ra rất nhanh tô cựu liền cùng võ thần đại lục lấy được liên hệ mối liên hệ này là tâm thần ở trên cảm ứng dù cho cách xa nhau mấy vạn dặm tô cựu cũng có thể cảm ứng được tồn tại còn như đại lục thần hồn tô cựu lấy ra lúc trước ở xa bàn bên trong đoạn được võ thần đại lục hư ảnh lại là thời gian mấy hơi thở thư ảnh này bị h ắ n luyện hóa không vào trong cơ thể cuối cùng chỉ còn lại có số mệnh tô c ử u lâm vào trong suy tính một bên giới chủ cùng tôn thượng sớm đã chấn kinh đến chết lặng tôn thượng tô tiên sinh này làm sao cái gì cũng có ta cũng không biết tôn thượng trong lời nói có chút buồn b ự c vốn tưởng rằng đây là giới chủ thuận miệng địa chuyện một vật không nghĩ tới tô c ử u dĩ nhiên luyện hóa thuận lợi như vậy đã như vậy lời nói tôn thượng tim đập dồn dập rất lợi hại nàng đã có cái phi thường lớn mật nhu hoa một ngày thành công hôm nay tổn thất liền không coi vào đâu lúc này tô c ử u bên kia đột nhiên có đ ộ n g tính hắn lắc đầu luyện hóa một cái đại lục thì ra đơn giản như vậy khiến cho ta còn làm đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị võ thần đại lục phía trên tô c ử u đạo ảnh phân thân lấy tôn thượng tên mệnh lệnh vạn tông minh trưởng lao các hạ lệnh khiến cử hành tế thiên đại điện bởi vì hắn trước khi rời đi cũng đã đem hết thẻ tông môn hạn chế ở tại một khối cho nên các trưởng lao truyền đạt mệnh lệnh phía sau mọi người rất nhanh liền dồn dập hưởng ứng hết thẻ tông môn trưởng môn t h tụ truyền thừa điện vì lệ vạn thọ đình tương đạo vô hình quan mang từ bên trong cơ thể của bọn họ bay ra hội tụ đến trên đỉnh cái này, chính là nhân tộc số mệnh chỗ lúc đầu võ thần đại lục còn có yêu tộc đáng tiếc cơ hồ bị tô cựu tàn sát hầu như không còn bây giờ toàn bộ nhân tộc liền đại biểu toàn bộ võ thần đại lục số mệnh từ tô cựu đạo ảnh phân thân hạ lệnh đến nhân tộc số mệnh hội tụ vạn thọ đ ỉ n h trước sau bất quá nửa canh giờ làm nhân tộc số mệnh tề tụ một khắc kia tô cựu đạo ảnh phân thân lặng yên tiến lên luyện ê n l cờ cờ cờ cờ, biến hóa tuy là phân thân nhưng hắn đều là tô cựu nhất thể ở đạo ảnh phân thân luyện hóa số mệnh phía sau hệ thống thanh â m bỗng nhiên vang lên ký chủ đối với võ thần đại lục trường khống độ đã đạt được chín mươi tô cựu muốn thổ đối với đại lục trưởng khống độ mới 90, cái này còn lại 10% đến cùng làm như thế nào làm hắn vội vã mở ra bảng sở kỳ hiệu tiến hành kiểm tra Ký Kiểu, ký khống khí khác khống kích chủ, chủ có chế tức, dốc, lực, lục, lục, xích lục. Thánh Đạo, Đỉnh Phong, thừa ra thời gian, 2 giờ đồng hồ 38 phân. Thân phận, vạn tông liên minh tôn thượng, nhập lưu nhất phẩm, thể thân hóa thế thần hải khai, linh Tô Tu tông tôn tự trường tân triển trữ Vi, gian, giờ liên biến người giới đại đại giã đại Điểm lưu vạn võ đồng răng, Đạo, ra l dự 90, 50, 50% 3 canh giờ 27 phần, chú, sau phân, thân phận nhập phẩm giờ đột ó có có hóa được đối ứng với nhau phẩm cấp công、năng. Chú chủ lực được lúc, chủ thể thu thế trưởng đạt trăm trăm thể thế nhau phẩm khống phần hợp dung đối đ với giới giới ứng năng. luyện này. làm ký chủ thế giới trưởng khống lực đạt được ký nhiên giới chủ lên tiếng tô tiên sinh người đã luyện hóa võ thần đại lục kế tiếp liền muốn tiếp tục đi vào đem nhét vào trong cơ thể kể từ đó nó mới có thể với người tâm ý tương thông như cánh tay giật dây quá trình này gian nắng nhất tô tiên sinh nhất định phải tô cựu khỏe mắt có gáp ta nói làm sao luyện hóa đại lục nhẹ nhàng như vậy đâu thì ra còn muốn đem nhét vào trong cơ thể người khác đều là luyện hóa vũ tóc liên hoa gì gì đó nhét vào trong cơ thể đều muốn mấy vạn năm một cái đại lục tô c ử u thế mới biết giới chủ nói lên phương án hãm hại ở nơi nào nhưng hắn dường như lại rõ ràng điểm cái gì còn lại mười phần trăm t r ư ở n g k h ô n g độ hẳn là cùng cái này phương pháp luyện hóa có quan hệ hắn xoay người lại há mồm đang muốn nói cái gì đó giới chủ dẫn đầu nói rằng ta cũng không phải là lựa b ị p tiên sinh luyện hóa một đường nhất định phải như vậy bất quá tiên sinh nếu như cảm thấy phiến phức cũng có thể không phải luyện hóa chỉ là phải tốn nhiều chút võ thuật bảo vệ trong lời nói cẩn thận có phong cách quý phái không hổ là nhất giới c h i chủ nghe được lời này tô k i ự u đều muốn nhịn không được cho hắn vô tay nhưng xấu chính là ở chỗ cái này cẩn thận mặt trên tô k i ự u cười nhạt lời h ư u hích nói bậy cũng làm cho ngươi nói xong không ngờ như thế chính là ta chính mình ngu xuẩn cuồn vọng si tâm vọng tưởng muốn đi luyện hóa một khối đại lục giới chủ một bộ sợ hãi dáng vẻ tại hạ cũng không phải việc này mong rằng tiên sinh được rồi lời nói nhảm không cần nói nhiều tô k i ự u cắt được hắn tô k i ự u đứng lên ngày hôm nay ta để các ngươi nhìn ta là làm sao luyện hóa đại lục hai tay hắn k ế tấn thánh đạo đỉnh phong tu vi toàn bộ bạo phát hét lớn một tiếng Rời núi chương h n g giới t h ư cung, lạng Yên mở rộng một r trăm hai mươi mốt thánh đạo thực lực lúc trước là núi cao bây giờ là nhất phương đại lục giới chủ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới mình có thể chứng kiến đại lục ở ngày xưa lăng la thiên cung phía trên bay qua tôn thượng cũng là khiếp sợ thánh đạo cường giả tối đỉnh thực lực cư nhiên như thế khủng bố đây hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng tồn tại hai người bọn họ thực lực cao tới đâu cũng chưa từng thoát ly nhân phạm chủ so với việc một tòa đại lục bọn họ liền như cùng là đối mặt núi cao con kiến h ơ i mở dạng tô cựu đối với lần này cũng là tâm thần nhộn ngạo đây chính là thánh đạo đ ỉ n h phong thực lực một cái thuật pháp là có thể ung dung di chuyển nhất phương đại lục vẫn có thể phá vỡ thời không hắn một cất c r ị a xuống đất trực tiếp bay lên trời v õ thần đại lục cũng không thể rơi xuống bằng không chính là hai phe đại lục hủy hết ở giới chủ cùng tôn thượng trong mắt tô cựu thân ảnh càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành chừng hạt gạo nếu không phải nhìn kỹ hoàn toàn tìm không được tô cựu có thể chính là cái này hạt gạo khiến cho giới chủ cùng tôn thượng cảm nhận được khủng hoảng vô tận che khuất bầu trời nhất phương đại lục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại một cái hô hấp hai cái hô hấp ba cái hô hấp mười cái hô hấp phía sau võ thần đại lục dĩ nhiên cũng trở thành một viên hạ kê sau m ộ t khắc quan g mang chắn ra thượng giới lần thứ hai bị bạch quan g bao phủ tôn thượng xoay đầu lại thở dài ta vốn muốn tại h ắ n luyện hóa đại lục lúc xuất thủ mưu đoạn hiện tại xem ra ta đã không có cơ hội giới này ta sẽ không lại độ đến đây ngươi cũng tự giải quyết cho t a nói xong tôn thượng từ ống tay n o xuất ra một khối ngọc bội dùng bàn tay ở phía trên nuốt phẳng vài cái một đạo cánh cửa hảo ả n h t r ợ t bày ra giới chủ tâm thần dung mạnh trực tiếp túi đầu bầu trời tô cựu nhìn thấy màn này hắn lạnh rên một tiếng quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau lúc này võ thần đại lục đã tại hắn bàn tay bên trong chỉ có ngón tay một dạng cao thấp mà hắn đối với đại lục trường khống độ cũng đạt tới chín mươi chín phần trăm kém chính là một chân bước vào cửa cái này bạch quang chính là đại lục cùng thiên đạo cuối cùng một tia liên hệ chỉ cần bạch quang tân tán nhất p ư ơ n g đại lục liền triệt để cùng thế giới này mất đi liên hệ chuẩn xác mà nói là đổi một cái t i ê n bằng không thoát ly thiên đạo quy tắc phía sau cái này đại lục đem không cách nào sinh tồn không thể không nói tôn thượng ở nơi này khẩn yếu q u a n đầu ly khai là phi thường lựa chọn sáng suốt đáng tiếc chính như nàng l ờ i nói trên l ệ n h về cảnh giới căn bản cũng không có biện pháp bù đắp tô c ử u ý niệm trong lòng k h ẽ động lại là một cái thuật pháp hiện lên Thu di đại thủ、đấn. Một chỉ kim quang bàn tay to phất trước thần trực tiếp đem thượng giới bầu trời che đậy, cùng một chỉ hiện Phản phía che khối quang bầu di đại kim đại giới đem đậy, lấn. lên. lục, bàn căn cùng cứ vô võ thậm chí còn thiên đạo cũng có động tác đoá đoá mây đen hội tụ từng đạo từ sắc thần lôi ở trong mây toán loạn tô cựu vui vẻ cái này lôi vân có thể nói là hắn người quân cũ thiên phạt đối với thiên đạo không tuân theo giả quái dày thiên đạo vận chuyển đến giả vì thiên đạo không cho giả đều là phải bị cái này thiên phạt khiến trách thiên phạt phía dưới không người có thể sinh tồn chí ít lẽ thường như vậy thánh đạo cảnh giới đỉnh cao đối với thượng giới mà nói gánh bắc vẫn là quá nặng mới vừa q u n phong cũng không phải là bàn tay mang theo tới gió mà là toàn bộ thượng giới linh khí trong nháy mắt bị quất ra điều vì vậy nhắc lên q u n phong một chiêu này đã khiến cho toàn bộ thượng giới đến rồi danh giới hỏng mất thiên đạo nếu như không ra tay nữa chỉ sợ cũng vãn trên mặt đất giới chủ ngầm đầu nhìn cái này bàn tay lớn màu và nóng trực tiếp một t r ư ờ n g vô r a đi mau tôn thượng phía sau lưng chú n g chiêu lại không dành chiếu cố thương thế nàng vội vã nâng lên chân ngọc muốn về phía trước bán ra một bước trực tiếp tiến nhập cánh cửa ảo ảnh thế nhưng động tác của nàng như n g là vô cùng chậm chạp liền p h ẳ n g phất nàng hãm sâu ao đầm toàn bộ thượng giới linh khí đều trong nháy mắt bị bàn tay lớn màu và nóng rút đi tôn thượng cái này nửa bước thánh đạo cường giả ở nơi này uy áp giới cư nhiên tới hành động đều trở nên không gì sánh được chắc chở nếu không phải là vừa rồi giới chủ vỗ nàng một trường t r ợ nàng đi về phía trước mấy bước sợ rằng nàng bây giờ cách chính mình gọi tới cánh cửa hảo ảnh còn có mấy bước khoảng cách nếu muốn ở bàn tay to hàng lâm trước đi vào cánh cửa hảo ảnh càng là si tâm vào tường tôn thượng phát ra cười khổ một tiếng thảo nào dám tùy ý thời ra chúng ta r i n g buộc nguyên lai là hữu sở y ý, ý vào thánh đạo cảnh giới đỉnh cao quả thực đã bước vào thiên nhân cảnh giới vừa dứt lời bàn tay to chợ hàng lâm giới chủ trợ hóa thành bột mịt không có để lại nử mà tôn thượng nửa người cũng là bị phá hủy ở sinh mệnh biến mất một khắc cuối cùng một đạo ánh trăng lạnh leo từ trên người nàng bạo phát ngăn cản thân thể nàng tiếp tục tán loạn tôn thượng đại hỷ đa tạ vô thiên đại nhân nàng không chỉ h o a n nữa cắn đầu lưới phun ra một n g ụ m tinh huyết cả người thân thể hướng cánh cửa ảo ảnh nghiêng khó khăn lắm tiến vào bên trong mười tôn thượng đúng là hung hãn lựa chọn tiêu hao mười vạn năm thọ mệnh mạnh mẽ tiến nhập cánh cửa ảo ảnh cánh cửa ảnh đóng cửa tô cự cũng từ trên trời rơi xuống hắn thần n i ệ m đảo qua chân mày cắp lại nay cũng có thể đào tẩu xem gia vị này bên trên quả nhiên có chỗ bất bởi vì ký chủ đối với võ thần đại lục trưởng khống độ đã đạt được một trăm phần trăm bắt đầu thế giới bổn nguyên hối đoái hệ thống thanh â m nhắc nhở cực kỳ kịp thời vang lên thế giới bổn nguyên tô cựu vội vã mở ra hệ thống thấy được gợi ý của hệ thống mới công năng thế giới bổn nguyên m ạ n h nhỏ thừa ra số lượng một hối đoái tiêu hao một khối nguyên thủy đại lục tô cựu khỏe miệng không khỏi rút ra vài cái không mới luyện hóa một khối đại lục hệ thống liền nêu lên có thể tiêu hao đổi nói thật thật có chút chứng đau bất quá tô cựu cũng không có chú ý hắn hiện tại đã nắm giữ luyện hóa đại lục phương pháp thượng giới còn có nhiều như vậy kh đ ạ i có thể dùng đến thử một lần chỉ là thánh đạo luân hồi chú thời gian còn lại không nhiều lắm ai bất đắc dĩ a mới xử lý xong định nhân lại muốn đi cực khổ tô cựu hít một câu thân hình cực nhanh bay vút hướng phía còn lại đại lục đi nghiêm ngặt mà nói giới chủ cùng tôn tượng cũng không có l ừ a hắn luyện hóa đại lục cần thời gian quả thực là vượt qua sự tưởng tượng của mọi người hắn vừa rồi mặc dù có thể ung dung luyện hóa một khối đại lục dựa vào là chính là thánh đạo đỉnh phong thực lực thánh đạo đỉnh phong nắm giữ nhiều loại phát tắc tô cự chỉ cần ý niệm trong đầu khé động những thứ này phát tắc sẽ gặp chủ động đi ra sau đó thôn phệ v õ thần đại lục bên trên thiên đạo đánh hạ dấu vết chỉ cần thiên đạo dấu vết tiêu thất cái này đại lục tự nhiên cũng được vật vô chủ sau đó chính là hấp thu phân đoạn luyện hóa giả lấy chính mình linh lực ở đại lục bên trên đánh hạ chính mình dấu ấn phòng chế thiên đạo cứ như vậy mới xem như triệt để luyện hóa không tới thánh đạo cảnh giới chỉ là thôn phệ tiêu ma dấu vết vòng này t i ế t cũng không biết làm khó bao nhiêu người càng không cần nói muốn ở ngay ngắn một cái khối đại lục bên trên dùng linh lực đánh hạ dấu vết vạn cổ cảnh giới đỉnh cao thậm chí là nửa bớt thánh đạo cảnh giới linh lực cũng không đủ cho dù là có hệ thống tô cựu chỉ có đến rồi thánh đạo cảnh、giới. linh lực cùng thần n i ệ m xảy ra biến chất quá trình này mới có thể trở nên thuận lợi thánh đạo luân hồi chú chỉ có một tấm tô cựu tự nhiên là phải thừa dịp lấy hiện tại vật tân kỳ dụng t ứ c vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm hai mươi hai địa long xoay người cầu đính duyệt ba xa thế giới một vị thanh niên nam tử ngồi ngay ngắn liên hoa chật mở mắt ra nơi khoe miệng chậm dai tràn ra một tia tiên huyết hắn ho khan vài tiếng một ít kiệt sức ngủ đông mấy trăm ngàn năm một buổi sáng u y khư giống như một giấc mộng dài thật đáng buồn đáng tiếc một gã thị nữ tiến lên lấy tay khăn vì nam tử trà lao tiên huyết nàng hiếu kỳ hỏi công tử đừng không phải của ngươi phân thân xảy ra vấn đề gì thanh niên nam tử l ắ t đầu ta đã không có phân thân đi thôi đem việc này báo cho biết phụ thân dứt lời hắn liền đứng lên thị nữ nhìn thanh niên nam tử bối ả n h chỉ phải phát sinh một tiếng thở dài đường đường l o a xòa chung thế giới tứ đại thiên vương một trong long thụ thiên vương con trai trưởng chỉ quốc tiên cư nhiên vi tình sở khốn phân thân đi là một gã tiểu thế giới giới chủ nếu như chuyển đi chẳng những không phải g a i thoại ngược lại thì sẽ để cho hắn vứt bỏ con trai trường thân phận nhưng nàng một bốn ba chỉ là một gã thị nữ cũng không tiện nói cái gì đó mà ở l o a x o a chung thế giới một chỗ khác chỉ có nửa người tôn thượng cũng tỉnh lại nàng vơi mở mắt liền thấy được một chương quen thuộc mặt m ũ i vô thiên đại nhân tôn thượng gian nan bọ lên muốn nhọt gáy trong đại nhân hành lễ bất quá vị kia vô thiên đại nhân cũng là đem tôn thượng xoa bóp trở về thượng giới sự t ì n h ta đã biết được ngươi lại nghỉ ngơi cho tốt ta sẽ xuất tới là tôn thượng sắc mặt lại là chấp nhận cắn cắn môi đồng ý không cần nàng xử lý ý tứ chính là nàng đã mất đi giá trị nếu như nàng không có chịu bực này trọng thương còn có cơ hội tìm được trọng dụng nhưng là b â y giờ vô thiên cùng tôn thượng nói chuyện với nhau hoàn tất phía sau trực tiếp xoay người lý khai không có nửa điểm lưu t ì n h tôn thượng nội tâm không gì sánh được phức tạp nàng bắt đầu hận nổi lên tô cựu nếu không phải tên khốn kia ta làm sao sẽ rơi vào trình độ như vậy ở thượng giới vô địch thì như thế nào chỉ cần dám đến bà s a thế giới vô thiên đại nhân thì sẽ đưa ngươi toái thi vạn đoạn trong miệng nàng vô thiên đại nhân nhưng là bà xa thế giới tứ đại thiên vương đứng đầu độ ách thiên vương thủ hạ đệ nhất đại tướng thánh n ạ o vô thiên tên làm cho cả bà xa thế giới nhân động dung Vô ô thiên đã ở, thiên không không h đã có thể thân thánh đạo ở, k lúc này thượng i u thánh đạo c giới tràn đầy phế tích mới từ dưới nền đất đi ra đường một thấy như vậy một màn một ít thổn thức hắn đã đoán được đã xảy ra chuyện gì dù sao nối tiếp nhau ở thượng giới hết thệ con dân đỉnh đầu ở vào thượng giới đỉnh lăng la thiên cung hiện tại đã không còn sót lại chút gì nếu là trước kia nói không chừng đường một còn có thể cho rằng có thể là ngoại giới xâm lấn nhưng là ở gặp phải tô cựu sau đó hết thảy đều thay đổi thiên vương bị đánh đại lục c h i tâm bị cầm hiện tại lăng la thiên cung cũng mất tô tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào a đường một không khỏi âm thầm trầm âm vạn cổ cảnh giới có thể không có cách nào làm ra cái gì bạch quang bàn tay lớn màu vàng nóng các loại lúc trước nếu không phải là có t ử sắc thần lôi đem bàn tay lớn màu vàng nóng phá hủy nói không chừng hiện tại toàn bộ thượng giới đã không còn tồn tại bàn tay lớn kia thật sự là quá mức khủng bố vừa lúc đó toàn bộ thượng giới bỗng nhiên chấn động một chút đông như điệu long xoay người võ đế cảnh giới đường m ộ t thiếu chút nữa đứng bất ổn ngã xuống đây cũng là chuyện gì xảy ra đường m ộ t lần thứ hai liễu lưỡi bên kia tô cựu xem cùng với chính mình trước mặt kim sắc đại lục c h i tâm trong mắt bạo phát thần mang dựa vào thánh đạo cảnh giới đỉnh cao h ắ n cơ hội là không cần tốn nhiều sức liền thu tập dung nhập thượng giới m ộ ư ơ i bảy khối đại lục đại lục c h i tâm thậm chí còn h ắ n còn rút ra một chút thời gian bảo chế đúng cách trăm phần trăm luyện hóa tân hải đại lục mới vừa rồi m ư ơ i bảy khối đại lục tri tâm chỉ là dung hợp liền khiến cho toàn bộ thượng giới chấn động một phen quả thực、được. mà đại lục tri tâm vốn là màu đỏ thế nhưng tại hắn gom đủ m ộ ư ơ i bảy khỏa đại lục c h i tâm phía sau chúng nó d u n g hợp lẫn nhau liền thành bộ dáng này mặt trên thản ra khí tức thần thánh tô c ử u có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cùng toàn bộ thượng giới có liên hệ mật thiết chỉ cần hắn nhớ hắn có thể đủ tùy thời điều động m ộ ư ơ i bảy khối đại lục lực lượng tăng phúc chính mình đồng thời tô c ử u có thể thấy rõ ràng phía trên thiên đạo p h á p tắc m à u v à n g đại lục c h i tâm mỗi nhảy lên một lần thì có một tia thiên đạo p h á p tắc ở phía trên lưu truyền mặc dù hiện tại thánh đạo luân hồi chú thời gian đã qua tô cựu lại lần nữa về tới vạn cổ cảnh giới đỉnh cao bất quá hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên phát t tôi cửu chân mày cao lại luôn cảm giác còn kém một chút đồ đạc ngắn ngủi hai canh giờ thánh đạo cảnh giới đỉnh cao cho hắn trợ giúp rất lớn rõ ràng nhất cải biến chính là nhãn giới bất đồng b a n g vào trực giác là hắn biết trước mắt màu vàng đại lục chi tâm thiếu một vật cụ thể là cái gì tôi cửu lại nói không nên lời hắn nhớ tới hệ thống vội vã mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó chính là đại hỷ hắn vốn định dựa vào hệ thống nghĩ biện pháp nhưng là mở ra bảng phía sau hắn liền bất chấp những thứ này bởi vì hệ thống t ư ơ n g thành đã đổi mới ký chủ t ô cửu tu vi vạ cổ đình phong thân phận đóng cửa trạng thái hệ thống thương thành phát tịch thần kiếm mảnh nhỏ một thần bí lộ dẫn một trang sáng pháp tắc một hắn hiện tại đã có sáu khối thần kiếm mảnh nhỏ chỉ cần hắn không phải hối đoái đợi ba ngày tích lũy ba lần đổi mới số lần là có thể thu được còn lại ba khối mảnh nhỏ còn như còn lại hai cái tô cựu chân mảnh cao lại thần bí lộ dẫn hắn đã có một cái hắn coi trực giác vật này ở phía sau sẽ rất trọng yếu mà phép tắc hắn cũng không phải như vậy cần hắn hiện tại đã minh bạch thánh đạo đ ỉ n h phong cùng vạn cổ lớn nhất bốn bốn khác biệt chính là p h á p tắc coi như linh lực sung túc thiên phú tuyệt đ ỉ n h không có bình cảnh chưa luyện hóa p h á p tắc đều không thể đặt chân thánh đạo cảnh giới thánh đạo tên hóa dụng tiên đạo chỉ bất quá một cái là trời một cái vì thánh luyện hóa p h á p tắc chính là bước ra thuế phàm bước đầu tiên không tới thánh đạo cũng chẳng qua là phạm nhân mà phát tắc chính là bước ra bước này chuẩn bị điều kiện kỳ thực chỉ cần tô cự nguyện ý vừa rồi sở hữu thánh đạo đình phong thực lực thời điểm hắn có thể tùy ý luyện hóa thôn phệ một ít gì đó hấp thu vì chính mình p h á p tắc nhưng hậu tấn thăng nửa bước thánh đạo cảnh giới cho nên một dạng p h á p tắc tô c ử u căn bản là nhìn không thuận mắt dựa theo một dạng trong tiểu thuyết viết cái thứ nhất luyện hóa p h á p tắc khẳng định đối với phía sau có ảnh hưởng rất lớn bắt đầu liền luyện hóa c ù n g ánh trăng ta mới không l ố c tô c ử u lạnh rên một tiếng nghĩ như vậy mạnh c ụ c tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm hai mươi ba tiểu thế giới thượng giới đổi chủ bà càng cầu đính duyệt tô cựu vốn định trực tiếp đóng cửa hệ thống bảng nhưng đột nhiên hắn liền nghĩ tới một việc. Lúc trước, hệ thống dường như mở ra gọi đổi mới công năng hắn vội vã lại tìm một cái thấy được hối đoái tuyển hạng thế giới b u ồ n nguyên mảnh nhỏ thừa ra số lượng một hối đoái tiêu hao một khối nguyên thủy đại lục chính là cái này tô cựu đại hỷ ngay từ đầu hắn chỉ có một khối võ thần đại lục tự nhiên không thể cầm đi hối đoái bất quá hắn bây giờ còn có một khối tân hải đại lục là trăm phần trăm trường khống độ đã không cần lo lắng tiêu hao tô cựu trực tiếp lựa chọn hối đoái ký chủ đổi thế giới mảnh nhỏ một gợi ý của hệ thống thanh n h mới vang lên tô cựu trong tay là hơn ra khỏi một k h ố i tràn đầy huyền diệu hơi thở mảnh、nhỏ. mảnh nhỏ phơi bày hát sắc trên đó có rất nhiều p h á p tắc quay t r u n g quanh chỉ một cái l ê t mắt tô c ử u trong lòng liền dâng lên tương k ỳ luyện hóa s u n g động thế giới này bổn nguyên mảnh nhỏ đối với vạn cổ cảnh giới đỉnh cao có sức hấp dẫn trí mạng tô c ử u một cái liền tỉnh táo lại còn phải ra khỏi một cái kết luận h á n thần nghiệm kiên định như vậy còn có thể mọc lên ý niệm như vậy không thể không có nói đáng sợ giống như là một cái ở sa mạc tiến hành rồi đường xá xa xôi người đột nhiên gặp một mảnh ốc đảo một dạng hai mươi sáu vạn cổ cảnh giới đỉnh cao cường giả kém không phải linh lực mà là phát tắc thế giới b ù n nguyên trong mảnh vụn có nhiều như vậy cao thâm pháp tắc đối với vạn cổ cảnh giới đỉnh cao nhân có sức hấp dẫn trí mạng nhưng là nó dù sao chỉ là một khối mảnh nhỏ trên đó pháp tắc cũng là không trọn vẹn nếu là thật hấp thu mảnh vụn này sợ là trung thân liền dừng bước tại nửa bước thánh đạo cảnh giới tô cựu lắc đầu nếp miệng lên một chút thánh đạo cảnh giới thật đúng là huyền diệu không gì sánh được ta ngược lại có chút chờ mong nhanh lên một chút đi vào cảnh giới này nhưng bây giờ vẫn là đem cái này đại lục chi tâm cùng thế giới bổn nguyên mảnh nhỏ xử lý mới là hàng đầu cách vừa mới dứt lời toàn bộ thượng giới lần nữa xảy ra rung động Tô kết i u ánh m trong mắt nháy k quả đã sáng tỏ tô cựu không do dự nữa trực tiếp đem thế giới b u ồ n nguyên mảnh nhỏ cùng màu vàng đại lục c h i tâm đặt ở một chỗ chỉ là khoảng khắc thượng giới liền xảy ra thần kỳ biến hóa màu vàng đại lục tri tâm đem thế giới b u ồ n nguyên mảnh nhỏ cho hút vào trong cơ thể một hồi kim quang đầy da trên bầu trời hiện lên một tấm to lớn mặt người gương mặt này là tô cựu tiểu thế giới thượng giới hôm nay đổi t r ú t tàu cựu cảm thấy dở khóc dở cười khoa trương như vậy sao nhưng vào lúc này đại lục c h i tâm bỗng nhiên rung động một cái trốn vào tô cựu trong cơ thể trên bầu trời to lớn mặt người bắt đầu tiêu tán thay vào đó là một vệ kim quang kim quang không biết từ chỗ nào mà đến từ trên trời giang xuống nhắm thẳng vào tô cựu sau đó hệ thống thanh â m nhắc nhở lại vang lên ký chủ thu được thế giới bồn nguyên linh khí tăng trong đó thế giới bản nguyên linh lực dự chữ chỉ linh lực ký chủ thu được thế giới bồn nguyên linh khí tăng trong đó thế giới bản nguyên linh lực dự chữ chỉ linh lực hệ thống thanh âm tiếng vọng một lần lại một lần tô cựu khí tức đã ở trong nháy mắt tăng gọn bầu trời mây đen bắt đầu hội tụ lôi chỉ ở trong lúc cần hiện tô cựu trong lòng lột bột một tiếng hết đoán hết đoán hắn lại sắp đột phá rồi nhưng là hắn hiện tại cái gì pháp tắc cũng không có a bà xa thế giới độ á c h trong thánh điện độ á c h thiên vương bỗng nhiên mở mắt ra hắn một trưởng vô ở tại bảo tọa trên tay vịn tay vịn hóa thành bột mịn tiêu tán trong điện thị vệ thấy vậy vội vã quỳ xuống vương độ ếch thiên vương trên mặt bình tĩnh lại tuyên vô thiên vào điện khiến cho hắn h ả o h ả o nói một chút thượng giới đến cùng là chuyện gì xảy ra thị vệ trên người chấn động vội vã đáp ứng là rất nhanh vô thiên tiến nhập độ ách thánh điện vô thiên bái kiến ngô vương độ ách thiên vương lạnh giọng mở miệng phồn chi mặt tiết ta sẽ không hỏi tới ta m u ố n biết vì sao lúc đầu bị hấp thu thượng giới đột nhiên đ ổ i chủ thế giới bổn nguyên còn tiêu thất vô thiên kinh hãi cái gì thế giới bổn nguyên tiêu thất điều đó không có khả năng nói xong hắn liền ý thức được cái gì vô thiên trực tiếp quỷ một gối thượng giới một chuyện vô thiên tự nhiên tự mình giải quyết cũng xin ngô vương hạ lệnh sự chấp thuận vô thiên hạ giới đỗ ách thiên vương nhắm hai mắt lại nhàn nhạt, nhạt phất phất tay đi thôi nhớ kỹ đem người nọ mang cho ta đến nơi đây mặc kệ sống hay chết là vô thiên lui xuống hắn biết đ ộ ách thiên vương còn có một nói chuyện không có nói ra đ ộ ách thiên vương muốn nhìn rốt cuộc là thế lực kia to gan như vậy dám đối với thượng giới xuất thủ phải biết rằng ở trong vũ trụ này cùng sở hữu ba nghìn thế giới một nghìn đại thế giới một nghìn trung thế giới một nghìn tiểu thế giới ba xa thế giới chính là một nghìn trung thế giới trong một cái một nghìn mức này là cố định nếu như một ngày nào đó một cái trung thế giới tấn chức trở thành đại thế giới như vậy sẽ có một cái đại thế giới vì vậy tiêu vong bất quá loại tình huống này rất ít xuất hiện bởi vì này ba người là có phụ thuộc quan hệ đại thế giới từ mấy cái trung thế giới cấu thành trung thế giới từ mấy cái thế giới cấu thành mà tiểu thế giới thì là từ rất nhiều đại lục cấu thành nói như vậy một cái tiểu thế giới sẽ có rất nhiều phụ thuộc đại lục mà trung thế giới cũng sẽ có mấy cái phụ thuộc tiểu thế giới 997 c cái này cùng cấu thành lại không giống nhau lấy trung thế giới khoảng cách vô luận có hay không cái này phụ thuộc tiểu thế giới nó đều là trung thế giới mà cái phụ thuộc tiểu thế giới cực bà có có xa thế, thế giới chính là trung thế giới bên trong thực lực tối cường một nhóm có chừng bốn vị thiên vương thống trị tỷ hiệp qua mấy ngàn vạn năm tích lũy nó càng là có thể tấn chức đại thế giới hiện tại bà s a thế giới thiếu chút nữa là thế giới bồn nguyên một cái tiểu thế giới mỗi một vạn năm liền sản sinh một đạo thế giới bồn nguyên bị trung thế giới hấp thu bà xa thế giới bốn vị thiên vương gần trăm vạn năm qua liên tục đối ngoại t r í n h chiến thực lực càng phát cường đại thượng giới vì bà xa thế giới cống hiến mấy triệu năm thế giới b ổ n nguyên đồng thời ở long thụ thiên vương giới thao tác còn có ngắm tấn chức chung thế giới hiện tại thượng giới c ư nhiên đối chủ cơ hồ làm mấy triệu năm giúp đỡ cư như vậy phó trừ một bó đuốc hậu viện gặp chuyện không may từ trước đến nay nhất bị kiên kỵ độ ách thiên vương không có bạo khởi sát nhân đã coi như là hết sức khắc chế vô thiên vừa nghĩ đến điểm này liền cảm thấy phá lệ đau đầu lần này hạ giới hãn ngoại trừ một ứng phó được nhân còn một ứng phó còn lại ba vị thiên vương thủ hạng vũ trụ va chạm đại kiếp bông xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển. một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư n một trăm hai mươi bốn một cái hưởng chỉ, pháp tác chi lực hiện bốn càng cầu đ í n h duyệt thượng giới k i ế p vân hội tụ tô cựu nhìn thiên kiếp cảm thấy một ít chứng đau lúc này mới mới độ kiếp bao nhiêu ngày lại muốn tới một lớp hiện tại hắn là thật không có chuẩn bị sẵn s a n g a không có pháp tác chi lực như thế nào thành cựu thánh đạo cảnh giới chỉ sở dĩ giới chủ cùng tôn thượng bọn họ là nửa bức thánh đạo cảnh giới không phải là bởi vì có cảnh giới này mà là bởi vì bọn hắn đi không phải chính đồ cho nên chỉ có một bán thánh đạo lực lượng làm có hệ thống nam nhân tô cựu có thể giống như bọn hắn sao tô cựu bình tĩnh ngồi xếp bằng xuống sau đó đợi thiên k i ế p đánh xuống đại lục tri tâm chuẩn sắc mà nói là thế giới tri tâm thượng giới thế giới tri tâm ở tô cựu trong cơ thể bắt đầu tan ra dung thành một cái hồ nước màu và nóng g tô cựu trong cơ thể linh khí gặp phải hồ này bên trong hồ nước phía sau liền trực tiếp cùng hồ nước h ò a làm một thể hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều rồi một loại nào đó đồ đạc loại cảm giác này với hắn tại dùng thánh đạo luân hồi chú thời điểm rất tương tự là pháp tắc chi lực tô cựu trong lòng vui vẻ hắn quả nhiên không có đón sai xuyên việt giả chuẩn bị thưởng thức một trong vạn phần đều do phát tắc cấu thành kim ô là phát tắc hắc liên là phát tắc minh nguyệt là phát tắc cái này đại lục cũng là phát tắc càng không cần nói hiện tại tô cựu dung hợp một cái cấu thành một cái tiểu thế giới hết thể đại lục đại lục c h i tâm một cỗ xanh khí tức từ trong cơ thể hắn l ạ g yên hiện lên bầu trời kiếp vân cảm nhận được cổ hơi thở này càng thêm điên cuồng mấy đạo sấm xét màu tím bắt đầu r u động thiên phạt tái hiện thượng giới lần thứ hai tiến nhập bên bờ tan vỡ lần này hay là bởi vì cùng một người chỗ cực xa đường m ộ ngẩm đầu nhìn trời sau đó âm thầm lẩm bẩm một câu cái này là kiếp vân Cảm giác phi t đường mục nghĩ t như vậy trong lòng đột nhiên dâng lên vô hạn hào hùng tô cựu tuổi còn trẻ muốn siêu việt vạn cổ cảnh giới đến với tầm thứ hắn thân là tô cựu người hầu tại sao có thể lùi bước một cỗ hào hùng từ đường mục trên người mọc lên dừng bước tại võ đế tu vi khí thế của hắn cư nhiên ở chậm rãi đề thăng lần này hắn không n g ư ợ n g tô k i ự u dĩ nhiên đột phá chính mình bình cảnh chỉ cần cho đường một một ít thời gian cảnh giới của hắn là có thể tiến hơn một bước nhưng vào lúc này là tô k i ự u người hầu thực sự là h o à n ra ngõ h ẹ p à. rốt cục có thể báo thủ một bên đột nhiên vang lên lưỡng đạo giọng nam đường một q u a y đầu đi sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt là thượng giới phía trước thiên vương một vị là theo tô k i ự u đã giao thủ đấu chiến thiên vương còn có một vị thì là bình thường thoạt nhìn phi thường bình hòa giới bích thiên vương hai vị thiên vương trên người dất nước khí tức cũng cực kỳ không ổn định Khi t đương mục bọn trong n t h cực lòng lộn bột một tiếng hắn hiện tại đã biết rồi hai vị này thiên vương tuyệt đối không có khả năng có mang thiện ý đâu chiến thiên vương lúc này cũng phụ họa lên tiếng phạm sai lầm liền muốn phạt Đường ngươi kết quả là đường mục lựa chọn giữ yên lặng nhưng hắn như vậy hành vi ngược lại thì chọc dẫn đấu chiến cùng giới bích hai người giới bích trực tiếp một trưởng quốc gia các ngươi dân đen quay quay nhận lấy cái chết hai người bọn họ biết rõ không phát thang quá tô cựu trong lòng lại có khí Vì vậy, gặp phải đường phải mục trong tiết. bất quá tiểu tiểu võ đế mà thôi, mắt, tăng một t ai cái nhiên phải ngại hai người, hai người giống nơi Có được, mục cư cũng chó có nghĩ này đường không bọn bọn ánh nhìn nhà hưởng dạng. họ họ đế quá mà là xem võ e đầu phi nhanh hàng vạn hàng nghìn ở hiện thế lại chẳng qua là thời gian một hơi thở mà thôi giới bích thiên vương một t r ư ờ n g bắn trúng đường mục đường mục trực tiếp bay rớt ra ngoài trong miệng phun máu tươi tung tóe đồng thời đường mục trong cơ thể còn bắt đầu xuất hiện các loại dị dạng một đạo đạo giới vết tưởng lặng yên mở ra đường mục đồng tử co đến nhỏ nhất kêu lên thảm thiết vững chắc nhất p h ư ơ n g đại lục giới bích bây giờ sinh trưởng ở trên thân thể người loại đau khổ này quả thực khó có thể tưởng tượng nhưng là giới bích thiên vương bổ nhào chiến thiên vương thấy như vậy một màn nhưng là vô cùng t h ư n g khoái bọn họ đối với tô cửu hận rốt cục thư h o á n rất nhiều giới bích thiên vương còn muốn tiến lên tiếp tục xuất thủ lại bị đấu chiến thiên vương cùng ngăn lại làm sao ngươi còn muốn lưu cái này con kiến hôi một cái mạng không thành giới bích thiên vương có chút bất mãn đấu chiến thiên vương cười một tiếng dĩ nhiên không phải ta chỉ là muốn tự mình giải quyết hắn mà thôi dù sao võ đế tu vi có thể không qua nổi người tà chiêu thứ hai giới bích thiên vương bất đắc、dĩ. nhường ra thân thể thành cái này người tặng cho ngươi trung điệp ngã xuống đất đường m ộ t trong lòng dâng lên vô tận l ử a giận hai vị này thiên vương c ư nhiên ở thảo luận do ai tới giết hắn trong lời nói còn tràn đầy trêu tức đường m ộ t cảm thấy vạn phần khuất đục thế nhưng hắn hiện tại căn bản làm không là cái gì muốn trách thì trách tu vi của hắn thực sự quá thấp đấu chiến thiên vương tiếng bước chân của dần dần tới gần đường m ộ t thống khổ nhắm hai mắt lại tô tiên sinh đường m ộ t muốn tới thế lại hầu hạng ải nhưng là chờ đợi hồi lâu đường mục đều không có chờ được tử vong hàn lâm hắn nghi ngờ mở mắt trong mắt trợt lộ ra kinh hỉ màu sắc tô tiên sinh sao vương triệu ở bên cạnh không phải tô cựu còn có thể là ai lúc này đầu chiến thiên vương khoảng cách đường mục bất quá b á t bộ khoảng cách thế nhưng nàng không còn có biện pháp tiến lên trước một bước nguyên do bởi vì cái này thời điểm tô cựu dùng một tay đưa nàng nói lên tô cựu quay đầu rất là bất đắc dĩ không phải gọi ngươi hào hào ấn ú t không nên ra ngoài sao đường mục ho hai tiếng kiệt sức đáp lại xin lỗi tô tiên h sinh ta lại cho ngươi thêm phiền thoái tô cựu một cái trong n g a y mắt trong tay hiện lên một điểm linh quang bay vào đường mục trong cơ thể đường mục chỉ cảm thấy có vô hạn sinh cơ giút máy vào tứ chi kinh mạch khí huyết cả người từ bên trong ra ngoài cả người rực rỡ hẳn lên cảnh giới của hắn đã ở từng bước kéo lên dần dần tới gần cảnh giới cực hạn vọng đường m ộ t mở to hai mắt nhìn rất là bất khả t ư n g h ị tô tiên sinh chỉ là một hưởng trị chính mình lại sắp đột phá rồi đầu chiến thiên vương chứng kiến ngày mộ liên tục cầu xin tha thứ tô tiên sinh cũng xin tha tiểu nữ từ một mạng vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện c h ư ơ n một trăm hai mươi năm nho nhỏ thượng giới thiên đạo cũng dám theo t a hành một càng cầu đính duyệt đầu chiến thiên vương cả người run dày tôi tiên sinh cũng xin tha tiểu nữ từ một mạng tôi cựu lắc đầu ta đã tha ngươi rất nhiều lần có thể ngươi vì sao không biết tỉnh lại đâu ngược lại thì tìm tới người làm của ta nhụ trí các ngươi lão sư có từng đã dạy các ngươi một cái đạo lý đà cầu cần xem chủ nhân đấu chiến thiên vương sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề có hai lần nàng đứng ở k ề cận cái chết vô luận là cùng vũ hóa thiên vương đồng loạt ra tay vẫn là liên thủ mấy vị thiên vương chặn lại tô cựu tô cựu cũng không có đối nàng hạ tử thủ lúc này đây nàng xem như là chính mình chủ động tìm được một cái tên là chết mũ đeo ở trên đầu một chút hối hận mới từ trong lòng hiện lên tô c ử u nón g tay liền chuyển đến kinh khủng lược đạo giới bích thiên vương hai mắt n ộ tĩnh sau một k h ắ c nhưng cũng bước đ ấ u chiến thiên vương dập khôn u theo tô c ử u chỉ là vung tay á o quan gia g linh khi đã đem một g ã vạn cổ cảnh giới đỉnh cao cường giả cho đánh gục đường một nhìn là ngay cả liên xương kỳ tô c ử u mỗi một lần xuất thủ để lộ ra thực lực đều sẽ tiến hơn một bước hắn liền vội vàng tiến lên tô tiên sinh tuy là bị tô c ử u xưng là cậu nhưng đường một chẳng những không tức giận ngược lại thì cảm thấy vinh hạnh năm trăm mười bảy thánh đạo cường giả cậu cũng không phải là ai cũng có thể làm tô cựu quay đầu quan sát đường một một phen không sai hiện tại có điểm cường giả bộ dáng mới vừa rồi hắn đánh vào đường mục trong cơ thể chính là đại lục sinh chi pháp tắc đường mục sở dĩ lúc trước không có tiến thêm thủ phạm chính là bởi vì thể nội khí huyết suy bại không cách nào chống đỡ trải qua tôi luyện hiện tại có sinh chi pháp tắc vào cơ thể đường mục lớn nhất phiền não cũng vì vậy giải quyết đường mục đối với tô cựu c h ắ p tay tất cả toàn bằng tô tiên sinh dẫn đại ân đại đức đường mục ổn thỏa hồi báo nói xong hắn lại hạ nói chúc mừng tô tiên sinh vượt qua thiên tiếp tu vi tiến hơn một bước nhưng tô cựu cũng là vẻ mặt cổ q á i ai nói với ngươi ta vượt qua thiên tiếp ngươi không thấy được bầu trời còn có kiếp vân sao đường mục ngẩng đầu nhìn lên sửng sốt bầu trời quả thực còn cùng lúc trước giống nhau không có gì thay đổi ở trong mây bơi sấm sét màu tím tản ra hơi thở hết sức nguy hiểm phản phất tùy thời cũng có thể đem thế giới này hủy diệt đường mục không khỏi hiếu kỳ tô tiên sinh vậy ngươi đây là tô cựu nếu không có vượt qua thiết k i ế p vậy đại biểu cho hắn không có đột phá nhưng là hắn khí tức trên người so sánh với trước mạnh không phải cờ cờ giờ giờ là một điểm nửa điểm nhưng đường mục ngươi có muốn hay không đến vạn cổ cảnh giới tô cựu không trả lời hắn ngược lại thì hỏi một câu vạn cổ cảnh giới đường mục nuốt nước miếng một cái tô tiên sinh ta thực sự có thể đến vạn cổ cảnh giới sao tô c ử u gật đầu ta nói có thể ngươi có thể đường mục tâm thần sao động giới chủ thống trị thượng giới gần trăm vạn năm cũng không có tô c ử u nửa điểm hào khí hắn phát thông một tiếng liền quỳ xuống cũng xin tô tiên sinh giúp ta cái kia liền chuẩn bị sẵn sàng a tô c ử u thanh n â m một ít trêu thức đường mục không có từ trước đến nay dâng lên một cố dự cảm bất hảo sau một khắc đường mục rõ ràng đây hết thảy đầu nguồn ở đâu bởi vì tô c ử u đem hắn nhưng lên thiên không tô c ử u nhìn theo đường mục đi xa rất là nghiêm túc lẩm bẩm hai câu đường mục a không trải qua lôi tiếp làm sao thấy thải hồng có ta ở đây không có đại sự ngươi nhận nhận chân chân kháng thiên kiếp là được cũng may đường m ộ t lúc này nghe không được tô cựu lời nói bằng không hắn khả năng t h i u đường trường thổ huyết thân mất cái gì gọi là nhận nhận chân chân kháng thiên kiếp thì tốt rồi cái này thiên kiếp là hắn có thể kháng sao tô cựu vừa liếc nhìn tiếp vân một ít bất đắc dĩ lúc đầu hắn là dự định hào hảo độ kiếp đột phá đến thánh đạo cảnh giới có thể cũng không lâu lắm h ắ n liền hiểu một việc cái này thượng giới không chịu nổi lần này thiên kiếp hoàn chỉnh thượng giới là không có, có cái vấn đề này ai có thể gọi tô cựu phía trước dùng thánh đạo đ ỉ n h phong tu vi hung hăng cho thượng giới cày một lần thượng giới bây giờ là liền giới bích đều tàn phá không chịu nổi lần này thiên kiếp nếu là t h ậ t hạ hậu quả khó mà lường được kết quả là tô cựu cảnh giới liền dừng ở nửa bước thánh đạo nhưng thiên kiếp không có cách nào thủ tiêu chỉ có thể bị ép xuống cấp mà g i á n g cấp phương pháp chính là tìm một người thay thế tô cựu lại là một cái hưởng chỉ. sinh chi pháp tắc hội tụ linh quang nhẹ bông từ đầu ngón tay hắn bay ra đi theo đường mộc thăng thiên y huê anh đạo thứ nhất thiên lôi không kịp chờ đợi hạ xuống tô cựu niết miệng lên nho nhỏ thượng giới thiên đạo cũng dám theo ta hành xem ta như thế nào chơi ngươi thiên lôi một lớp lại tiếp lấy một lớp không ngừng rơi xuống tô c ử u đầu ngón tay sinh chi pháp tắc cũng nhất khắc không ngừng đưa vào đường mục trong cơ thể đường mục bị thiên lôi điện kinh ngạc phía sau lại rất nhanh dựa vào sinh chi pháp tắc linh lực khôi phục Y hệ năm đó tô c ử u lần đầu tiên độ thiên kiếp một dạng tràn g diện rất là đồ sộ có thể là bởi vì phát giác độ thiên kiếp nhân không đúng thiên đạo một ít tức giận lôi điện điên cuồng hạ lạ bất quá uy lực lại không hề tưởng tượng đại chí ít cái t i ê là đủ diện thế tử lôi không có ở lần này xuất hiện đường mục ở hai phương giác lực bên trong cảnh giới từ từ đi lên không biết qua bao lâu bầu trời k i ế p vân rốt c ụ c tiêu tán đường mục từ không trung rơi xuống ngã ầm ầm ở trên mặt đất tô cựu đi lên trước chúc mừng chúc mừng ngươi bây giờ đã là vạn cổ cảnh giới cường giả n g ử a mặt bắt xoa đường mục k h ẽ hé mở miệng liền h o ặ ra một n g ụ m khói đen cái này vạn cổ cảnh giới tới không dễ rằng à vạn cổ sơ k ỳ cường giả đường mục nội tâm đã lệ rơi đầy mặt có thể bày tỏ nét mặt hắn lại không thể không mạnh mẽ nặn ra một nụ cười tất cả nhờ có tô tiên sinh dẫn tô cựu không cho là đúng đều l à việc nhỏ ngươi là người làm của ta ta nhất định sẽ để cho ngươi có đủ thực lực đường mục cứng ngắc xé miệng đến sừng tô tiên sinh nói là một lời không hợp sẽ đưa người đi độ thiên kiếp từ xưa đến nay cũng chỉ có tô c ử u một vị tô c ử u cũng không biết đường một suy nghĩ cái gì hắn hiện tại đang ở vội vàng nghiên cứu chính mình thành quả đâu thế thân độ thiên kiếp cái này thao tác thành thục nhưng là có thể làm nhiều vô cùng sự t ì n h đương nhiên cái này tao thao tác điều kiện tiên quyết vô cùng h ạ khắc nếu không phải là có tô c ử u cung cấp sinh chi p h á p tắc sợ rằng đường một cũng s ớ m đặc. Cái n à y sinh chi khởi n pháp tác g u Cửu luyện ồ n chính thần hóa phía là Tô kia võ đ ạ i l ụ c dĩ nhiên cho chính mình linh lực dính vào sinh chi p h á p tắc ở sinh chi p h á p tắc dưới một cái đại lục cũng có thể bạo phát nồng nặc sinh cơ càng không cần nói một cái nho nhỏ đường mục nếu như tô cựu chân chính tấn chức thánh đạo cảnh giới cái này sinh chi p h á p tắc còn có thể tiến hơn một bước còn như hiện tại tô cựu quay đầu hướng đường mục nói ngươi trước đ ã tọa tiêu hóa một phen ta sau đó tới tìm ngươi đường mục vội vã nghe theo ở đường mục đ ã tọa bế quan phía sau tô cựu cũng ngồi xếp bằng xuống ý thức của hắn chìm vào đạo ảnh phân thân bên trong võ thần đại lục huyền thiên tông bên trong tô cựu mở mắt mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu cái trước làm như thế đã thành t ử thi hai c ẳ n g cầu đính duyệt sư phụ ngươi tỉnh rồi vừa mới mở mắt tô k i ự u liền nghe được chính mình tiểu đồ đệ thanh â m hắn q u a y đầu nhìn lại tô ly đang nháy mắt xem cùng với chính mình đâu tô k i ự u trong lòng mềm n ú t xoa xoa tô ly đầu đúng vậy vi sư đã tỉnh tô ly thở dài một cái cũng may sư phụ ngươi đã tỉnh vừa rồi làm ta sợ muốn chết tô k i ự u không khỏi bật cười làm sao ngày hôm nay quan tâm như vậy sư tôn tô ly niết lên miệng sư phụ ngươi còn nói sao hôm nay vạn tông minh trưởng lão chiêu cáo hết thầy t ô n g môn trưởng môn cùng trưởng lão đều là muốn đi vào truyền thừa điện sư phụ nữ g nhưng ở nơi đây khó khó ngủ say cũng may sau đó các trưởng lão không có vì khó huyền thiên tông tô cựu xem như là rõ ràng không ngờ như thế còn là bởi vì mình mệnh lệnh lúc trước hắn giới hoàn mệnh lệnh khiến phía sau liền đắm chìm trong thánh đạo cảnh giới đỉnh cao chúng tiện đường khiến cho đạo ảnh phân thân đạo tọa bế quan không muốn phân tán tâm thần của mình không nghĩ tới chính là bởi vì cái này gây ra một màn như thế ô long tô cựu lắc đầu hắn trong lòng có chút phỏng đoán đang đợi nghiệm chứng hiện tại cũng không phải là ôn chuyện chơi đùa thời điểm tô cựu mở miệ cười đồ nhi người bây giờ cảnh giới gì vi sư tìm một tu luyện nhanh hơn biện pháp muốn thử một lần tô ly sư phụ ta hiện tại đã là võ tông cảnh giới lạp sau khi nói xong nàng con lửa ngược lên lại tựa như đang chờ đợi tô cựu biểu dương tô cựu không khỏi nuốt nước miếng một cái một dạng đều là hắn khiếp sợ người khác ngày hôm nay rốt cục đến phiên hắn bị người khác chấn kinh rồi rõ ràng hắn ly khai võ thần đại lục đi trước thượng giới thời điểm tô ly mới võ tướng cảnh giới hiện tại làm sao lại võ tông nữa nhà ở giữa kém ba cái cảnh giới a hắn người sư phó này ít nhất là bởi vì hệ thống cái này tô ly chỉ là tôn thượng phân thân c h u y ể n thế liền lợi hại như vậy sao tô c ử u ôm hiếu kỳ hỏi tô ly rất nhanh hắn liền biết được liễu chân bộ dạng thì ra tô ly đột phá cũng bất quá là mấy canh giờ chuyện lúc trước trong lúc bất t r ậ n võ thần đại lục thiên địa linh khí liền dồn dập bạo động hướng về tô ly vào tới sau đó không có từng trải t h i ê n k i ế p tô ly liền trực tiếp đột phá đến võ tông cảnh giới tô ly khẩu thuật tình huống là như thế nhưng tô c ử u từ tô ly trong lời nói lấy được tin tức cũng rất nhiều bởi vì tô ly đột phá trên lệch thời gian không nhiều lắm chính là hán luyện hóa võ thần đại lục sau đó kích xác tôn bên trên đoạn thời gian đó còn như không có thiên kiếp hiện thân điểm ấy ra tốt hơn h i ể u võ thần đại lục hiện tại đã bị hãn luyện hóa không về thiên đạo còn hạn khi trước quy tắc tự nhiên cũng liền không còn tồn tại chính như ở thượng giới một dạng hiện tại tô cựu chiếm được thế giới c h i tâm cùng thế giới bồn nguyên trưởng không thượng giới cho nên thượng giới theo một quy tắc ở tô cựu ý chi can thiệp giới sẽ phát sinh biến hóa bằng không như vậy đường một cũng không khả năng thế thân tô cựu độ kiếp tất cả đều là bởi vì quy tắc xảy ra độ lệnh bất quá tô cựu hay là không dám xác định tô ly biến hóa trên người đến cùng cùng tôn thượng có quan hệ hay không trong lòng suy tư một phen phía sau tô k i ự u trong lòng có quyết đoán hắn đối với tô ly nói ly nhi ngươi lại đem hai vị sư huynh của ngươi gọi tới hôm nay sư phụ trợ giúp các ngươi đột phá cảnh giới tô ly vui vẻ nhảy dựng lên thật tốt quá làm tô k i ự u ít nhất đệ tử tô ly vẫn chịu đến sư phụ cùng hai vị sư huynh chiều cố hiện tại chính cô ta liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới mà tô quy đồng cùng tô an ca thực lực nhưng vẫn ở vạn tông minh đội sổ nàng tâm lý có thể dễ chịu tô k i ự u những lời này không biết để cho nàng có bao nhiêu hài lòng nhìn hưng vấn tô ly tô cựu trong lòng rất là vui mừng coi như bây giờ hắn đã là thượng giới giới chủ nhưng hắn cùng tô l i ba người sư đồ tình mới là hắn coi trọng nhất đồ vật ba người thực lực hiện nay vẫn còn tương đối thấp không thích hợp với hắn tại ngoại lịch lãm chỉ có thể dựa vào một ít biện pháp trước trợ giúp bọn họ để thăng một chút thực lực tô l i phi tựa như chạy ra khỏi tô, Kiểu gian phòng, đi gọi tô quy đồng cùng tô an ca mà tô cựu thì là trong phòng chờ cũng không lâu lắm tô l i mang theo hai vị đệ tử đến rồi nhưng lúc này tô cựu lại đã nhận ra một tia không h ò a hài đồ đạc thượng giới đường một khí tức đã ổn định ở tại vạn cổ sơ kỳ kết quả là hắn liền chiến khởi tới cho tô cựu hộ pháp nhưng một tia sợ hai t r ợ n tại hắn trong lòng mọc lên đường m ộ t hoảng sợ quay đầu thấy được một vị người xuyên hắc bảo người người hắn còn chưa nói xong hắc bảo nhân chính là phất ống tay náo một cái một đạo hắc quan g đ n g xuất trong chớp mắt liền đi tới đường m ộ t trước mặt đường m ộ t trận to hai mắt ở nơi này hắc quan g bên trên hắn cảm nhận được áp lực viễn siêu đối mặt giới bích thiên vương bổ nhào chiến thiên vương lúc phải biết rằng hắn cùng hai vị thiên vương cảnh giới kém không phải một điểm nửa điểm hiện tại đường m ộ t đã đột phá đến vạn cổ cảnh giới nhưng hắn hiện tại chịu áp lực gấp trăm lần với đối mặt hai vị thiên vương lúc mười một không vị này thần bí hắc bảo cừng giả không phải vạn cổ cảnh giới đường m ộ t trong đầu chỉ tới kịp hiện lên này đạo ý niệm trong đầu thân thể cũng đã bị hãm hại quang chia làm hai nửa hắn trùng điệp ngã xuống không một tiếng động hắc b à o nhân từng bước về phía trước dần dần tới gần tô cựu lúc này đất trống bên trong vang lên một tiếng thở dài ai vì sao đều thích đối với người làm của ta hạ thủ đầu hắc b à o nhân dừng bước là người giết thượng giới giới chủ còn đoạt thượng giới tô cựu mặt không thay đổi đứng lên hắn trước tê xuất võ thần đại lục đem đường m ộ t thu nhập trong đó sau đó nhằm phía hắc bảo nhân cái trước làm như thế đã thành tử thi ngươi cũng muốn tới thử một t r ư ớ không tô cựu thanh em cực kỳ băng lãnh có thể h á c bảo nhân lại thờ ơ thậm chí còn ở tô cựu thế tiến công d ư ớ i hắn còn vẫn duy trì vẫn không n ú c đ í c h phốc thử một tiếng cực kỳ thanh â m rất nhỏ quanh t u ẩ n tô cựu vượt qua h á c bảo nhân nhưng sắc mặt hắn cũng không phải tốt vừa rồi một chiêu này mặc dù mệnh trung h á c bảo nhân lại nửa điểm hiệu quả cũng không có cái này h á c bảo nhân phảng phất một đạo đứng lên cái bóng m ộ dạng cũng không có thực thể tô cựu thế tiến công toàn bộ bị cái này h á c bảo nhân tiếp được có thể hát bảo nhân trên người không có nửa điểm thương thế hát bảo nhân bình tĩnh quay người sang ta còn tưởng rằng n g u y ê mạnh bao nhiêu bất quá cùng long thụ thiên vương nhà vị kia giống nhau xem ra là ta người hầu sai lầm hay hoặc là ngươi còn có con bài chưa lật hắc b à o nhân trực tiếp từ biến mất tại chỗ tô cựu trong lòng nói thầm một tiếng không tốt vội vã thi triển cựu tiêu du long quyết hô lúc này có một đạo gió nhẹ thổi qua thổi lên vô số bụi bậm vừa rồi tô cựu đứng trí địa thình lình toàn bộ yên linh d i ệ t đây hết thảy chỉ là bởi vì hắc b à o nhân một trưởng xem ra nguyên nhân là người sau hắc b à o nhân khép cười một tiếng vén lên mũ t r ù m một t r ư ơ n g b ú a đầy vết sẹo khuôn mặt xuất hiện ở tô cựu trước mặt hắc bảo nhân xoay người hướng về phía tô cựu đưa tay ra người tốt ta là bà xa thế giới độ ách thiên vương toa hạ ngồi xuống đ ệ ủy trì gộ pháp vô thiên tô cựu rất là cảnh giác cũng không có động tác cái gì bà xa thế giới hắn hiện tại hoàn toàn không biết nhưng có một chút có thể khẳng định là cái này vô thiên là tới giết hắn đồng thời hắn cùng vô thiên thực lực sai biệt vô cùng lớn khăn mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư một trăm hai mươi bảy tiểu sư muội sư phụ biết xử lý bà càng cầu đính duyệt vô thiên xem tô cựu không nói lên tiếng lần nữa các hạ không cần lại ngụy trang đối với các hạ thân phận ta đã có chút suy đoán các hạ sợ cũng là phân thân tiến nhập nơi đây à. lần này vô thiên ngược lại là dùng tới k i n h xưng ơ tô cựu không còn gì để nói người hảo đoan đoan đoán mò cái gì tử ta chỉ bất quá né ngươi nhất c h i ề u ngươi cái này tiểu lão đệ chuyện gì xảy ra vô thiên lại không đến khi đáp lại hắn mất đi kiên nhẫn lúc đầu ta còn dự định cùng các hạ hào hào nói chuyện với nhau một phen xem ra các hạ là không có có ý nghĩ này đã như vậy vậy liền chỉ còn lại có đánh một trận tô cựu cái này người có khuyết điểm hay là thế nào chính mình nói thầm một phen sau đó liền làm quyết định hắn há miệng chính yếu nói lúc này vô thiên đã t ử biến mất tại chỗ ta l o tô cựu mắng một tiếng vội vã lần thứ hai thi triển cựu tiêu du bốn l i bảy long quyết hắn bây giờ là vô cùng chứng đau ta không nói lời nào à ngươi một cái tinh thần đ o á n m ò ta đang chuẩn bị nói ngươi lại xuất thủ vô thiên ở tô cựu trong lòng đã yên lặng bị dán lên một cái không bình thường nhãn hiệu lần này vô thiên công kích lần thứ hai thất bại hắn còn chưa từ bỏ ý định lần thứ hai ra chiêu có thể kết quả cũng không có gì l ư ỡ n g dạng vô thiên chiêu thức không làm gì được cựu tiêu du long quyết mà tô cựu thì là không có cách nào đụng tới vô thiên hai người một cái lại lâm vào giảng co vô thiên nhìn về phía tô c ử u ánh mắt một ít kiên kỵ sở dĩ hắn đối với tô c ử u mới vừa rồi cung kính rất nhiều chính là bởi vì tô c ử u thi triển c ử u tiêu du long quyết thiên giai thân pháp lúc cần thiết còn có thể mượn dùng bản thể lực lượng đạt được thánh đạo cảnh giới đỉnh cao cái này tô c ử u rốt cuộc là người nào vô thiên trong lòng âm thầm tư s â n lấy thiên địa huyền hoàng tứ đại đẳng cấp tiểu thế giới có thể có được công pháp đỉnh cấp cũng bất quá là địa giai công pháp mà thôi mà từng cái thiên giai công pháp ở chung thế giới đều là cực kỳ hiếm hoi tồn tại bị một phe thế lực cho lũng đoạn chỉ có thu được tán thành nhân mới có thể tu hành hiện tại tô cựu dùng không phải thiên gia i công pháp vẹn vẹn chỉ là thân pháp mà thôi điều này làm cho vô thiên cảm thấy có chút kiếm kỵ dù sao hắn chỉ là phân thân hạ giới mà thôi nếu như bản thể ở chỗ này vô thiên làm sao cùng tô cựu lời nói nhảm trong lòng suy tư một phen phía sau vô thiên làm ra quyết đoán hắn hướng về phía tô cựu hơi chắc tay các hạ không muốn báo cho biết thân phận cũng không trở ngại chỉ bất quá cái này thượng giới bọn ta ôn dưỡng mấy triệu năm như vậy bị các hạ đ o ạ t đi thực sự quá sai lầm Ba ngày sau... ngày ra c hiện â thân n hàng sẽ g lầm ớ giới i lại rời khỏi khỏi người i này, mong rằng ngược động thượng tránh thương là các có chủ hạ phía thể hòa khí. h sau ta để đã tại vô thiên liền cáo từ trước nói xong vô thiên liền hóa thành một đạo hát quang hướng lên trời bên ngoài bay đi tô cựu đều ngây người cái gì thao tác cái này cái gì bà xa thế giới vô thiên hộ pháp là bị điên lên rồi chính mình gì già gì dầm nhất đoạn văn liền đi trên cơ bản tô cựu cũng không có làm gì hắn chỉ là thả câu văn thoại né vài cái vô thiên công kích cái này vô thiên sau đó bỏ lại một đoạn không giải thích được tiếp lấy liền đi hắn dừng lại chính mình hộp máu dục vọng Chia cười, cùng nhiều địch cũng có nhiều nhân như vậy giao thủ cũng không có thổ huyết, giao vậy ba ị cái tức coi chuyện thiên giận này đến là huyết xảy vô thổ gì r bất quả cái ngày à y vô thiên n c ũ tiết lộ rất nhiều tin tức nhiều lộ n hữu dụ. Ba g sau hắn chân thân sẽ hàn g lâm chỉ là một phân thân thì có lực lượng cường đại như vậy xem ra hắn bản thể chắc là thánh đạo cấp khác cường giả hơn nữa cái này thượng giới nguyên vốn phải là thuộc vu bà xa thế giới tô cựu âm thầm trầm âm vô thiên bản thể không phải lập tức giáng lâm nguyên nhân hắn cũng đoán được một chút dù sao sử dụng thánh đạo luân hồi chú sau đó còn không có đúng nghĩa xuất thủ hắn đã đem thượng giới khiến cho tiếp cận bên bờ tan vỡ nếu quả như thật là hai cái thánh đạo cảnh giới cường giả g i a o thủ sợ rằng toàn bộ thượng giới sẽ ở trong khoảnh khắc tan thành m â y khói điểm ấy là có thể lợi dụng một điểm trước nhớ kỹ tô cựu gật đầu tuy là hắn không thèm để ý thượng giới tồn vong nhưng tàn sát nhiều lắm đồng tộc cũng không phải h ắ n nguyện cho nên hắn biết tận lực tránh cho quá nhiều đại thương vong nhưng đến thời điểm mấu chốt hắn liền bất chấp nhiều như vậy hơn nữa ba ngày sau lời nói tịch diệt thần kiếm mảnh nhỏ đã đủ rồi đến lúc đó thực lực của hắn tiến thêm một bước trong lúc suy tư tô cựu lần thứ hai đem võ thần đại lục đem ra nho nhỏ võ thần đại lục tàn ra một cỗ tuyệt vọng khí tức t ô c ử u tâm thần chìm vào đạo ảnh phân thân bên trong huyền thiên tông s ơ n môn tô an ca tô quý đồng còn có tô ly nhìn trên quảng trường thân thể cắt thành hai khúc đường mục không khỏi mở to hai mắt nhìn lúc này tô c ử u từ gian phòng đi ra sư phụ cái này người tô ly còn chưa nói hết đã bị tô an ca kéo lại tiểu sư muội sư phụ biết xử lý tô ly rất biết điều ngậm m i ệ n g lại nháy đại ánh mắt xem cùng với chính mình sư phụ đi tới đường mục trước mặt tô c ử u nhìn đường mục chân mày c a c lại cỗ này tuyệt vọng ký t ứ c chính là từ đường mục trên người tản mắt ra bị cổ hơi thở này tiếp xúc phía sau phản phất hết thạy đều sắp nhập vào hư vô bên trong bà xa thế giới vực ngoại thiên sông vô thiên bản thể từ trên chiến hạm tô tỉnh hộ vệ vội vã hỏi vô thiên đại nhân thế nào tình huống một ít vướng tay chân ta k è m chút tổn thất một phân thân vô thiên đứng lên lúc này phía sau chuyển đến tiếng rêu cận đường đường vô thiên hộ pháp không giải quyết được một cái thợ giới không khỏi cũng quá hoang đường một điểm vô thiên xoay người sắc mặt dần dần đóng chầm đa văn thiên chỉ quốc thiên người tới là long thụ thiên vương thủ hạ lưỡng đại hộ pháp chỉ quốc thiên vì long thụ thiên vương con trai trưởng mà đa văn thiên thì là long thụ thiên vương nghĩa tử gần nhất một triệu năm bên trong chị quốc thiên hoạt động thiếu một dạng đều là đa văn thiên tại ngoại hành động chị quốc thiên khí sắc cũng không khá lắm phản p h ấ t bị trọng thương một dạng vô thiên trực tiếp lạnh dê một tiếng không khách khí chút nào hoang đường ta lại hoang đường có người nào đó ném thượng giới hoang đường sao n g ư ơ i đa văn thiên thật là tức giận bất quá chị quốc thiên cũng là ngăn cản hắn ca ca việc này ta quả thật có quá mất đa văn thiên không nói chị quốc năm tám thiên chủ động tiến lên hỏi vô thiên hộ pháp cái này thượng giới tình huống như thế nào vô thiên sắc mặt được rồi điểm hắn hồi đáp Cái k hư hư thực thực sau tô c đó hắn lại chủ động hỏi vô thiên vô thiên hộ pháp cái này tô cựu cảnh giới bây giờ như thế nào vô thiên hồi ức khoảng khắc sau đó đáp ở nửa bước thánh đạo đề phòng tùy thời cũng có thể đột phá đến thánh đạo bất quá hắn hẳn không có độ thiên tiếp dù sao thượng giới đã rách nước chỉ quốc thiên lấy quyền anh trưởng vậy thì đúng rồi tô c ử u tuyệt đối không phải chung thế giới nhân cái gì vô thiên cùng đa văn thiên đồng thời kinh hô vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm hai mươi tám bà s a thế giới bốn cảng cầu đính duyệt bà s a thế giới từ bốn vị thiên vương thống trị bốn vị thiên vương đối ngoại bảo trì nhất trí nhưng đối với bên trong bọn họ cũng không phải như vậy hài hòa bốn người bọn họ lãnh thổ phân chia cực kỳ minh sát chưa cho phép còn lại thiên vương thủ hạ không được đi vào người vi phạm trạm thủ long thủ thiên vương cùng độ ách thiên vương càng là hạ đạt lệnh cấm nhà mình lãnh thổ con dân không cho phép cùng còn lại lãnh thổ cư dân thông hôn ở bốn vị thiên vương xem ra bà s a thế giới nhất định tấn chức đại thế giới đến lúc đó thủ hạ bọn hắn lãnh thổ là đủ diễn hóa thành trung thế giới vì tự thân quyền lợi tấp đất không thể để cho nhưng bà s a thế giới bên trong cũng có không thuộc về tứ đại thiên vương lãnh thổ địa phương v ư ợ n g ngoại thiên sông tính được là một cái mà thượng giới thì là cái thứ hai bởi vì thượng giới đã từng từng đi ra thánh đạo trở lên cường giả còn có nghe đồn thượng giới là một cái đại thế giới mảnh nhỏ diễn biến h ò thành trở nên, đ luôn luôn lúc đó cái thứ nhất làm như thế chính là độ ách thiên vương thủ hạn còn lại thiên vương đối với lần này có nhiều bất mãn dồn dập mệnh lệnh thủ hạ trọng nhập thượng giới tranh đoạt quyền thống trị đã trải qua một số hai mươi sáu mươi vạn năm tranh đoạt phía sau bốn vị thiên vương lại xuất hiện đề nghị thay phiên thống trị thượng giới đương nhiên trong lúc ở chỗ này còn lại ba vị thiên vương cũng không phải là như vậy thành thật gần nhất một triệu năm bên trong thượng giới từ long thụ thiên vương lũng đoạn Thống trị thượng giới giới chủ, bất Trí Thiên phân thân, giới chủ, chính phân chủ khi chết, Quốc ngờ giới giới giới bám là sau vì à o trong ở tại ở trở tại trên Trí Thiên hồn phách trở về quốc thiên trong cơ thể. Quốc cơ về v vậy chị quốc thiên sở hữu giới chủ hết thệ ký ức ở tô cựu trong chuyện này hắn có quyền lên thứ nhất nghe được chị quốc thiên nói tô cựu cũng không phải là trung thế giới nhân vô thiên cùng đà văn thiên đều hôn mê có thể tiếp nhận xuống tới còn chưa đợi hai người bọn họ mở miệng chị quốc thiên lại làm ộ t câu nói đưa bọn họ kém chút nổ chết chị quốc thiên gần từng chữ một tô cựu có thể là từ đại thế giới xuống cùng vô thiên hộ pháp suy đoán m ộ n dạng chính là phân thân bất quá là một vị tuyệt đỉnh đại năng phân thân cái này cái này cái này điều này sao có thể đa văn thiên nói đều có chút lắp bắp đại thế giới đại năng không người nào không là thuận tay hủy diệt một cái chung thế giới tô cựu bất quá là thánh đạo đ ỉ n h phong mà thôi nào có kinh khủng như vậy chỉ quốc thiên tiếp tục nói rằng nếu như tô cựu chỉ là một vị có thể phát huy thánh đạo đ ỉ n h phong thực lực cực giả tự nhiên không có khả năng nhưng các ngươi có biết hắn ngay từ đầu thực lực là bao nhiêu bao nhiêu vô thiên không khỏi hiếu kỳ chỉ quốc thiên thản nhiên nói võ thần cảnh giới cái gì vô thiên âm thâm luất nước miếng một cái võ thần cảnh giới thánh đạo cảnh giới hai người t r ê n lệch căn bản cũng không phải là cảnh giới vấn đề trăm vạn năm trong thời gian nhất phương tiểu thế giới có thể có một nửa bước thánh đạo cường giả tấn chức thánh đạo cảnh giới đã coi cực kỳ tốt càng không cần nói v ạ n cổ đỉnh phong đến nửa bước thánh đạo bước này có bao nhiêu khó đi chỉ quốc thiên tựa hồ là cảm thấy còn chưa đủ nói chuyện giật gân hắn lúc này loại lên một câu được rồi hắn từ võ thần cảnh giới đến thánh đạo cảnh giới đỉnh cao chỉ tốn không đến hai ngày thời gian cho nên khối t i a đại lục chỉ là hắn tiện thể luyện hóa phía trước tô cựu cũng không biết đạo luyện biến hóa đại lục phương pháp chuẩn xác mà nói hắn không biết nên như thế nào tần cấp thánh đạo đa văn tiên h n i t mép một cái giống như là cái mộc đầu nhân giống nhau mà vô tiên h thì là trên người mạo s u ấ t mồ hôi lạnh cả người trước đây không lâu hắn còn cùng tô cựu giao thủ một lần rồi xem ra ta đúng lúc làm ra rút lui khỏi phán đ o à n đúng bằng không tổn thất một thần hồn phân thân ta liền muốn tổn thương nguyên khí nặng nề vô tiên h trong lòng âm thầm tư sấn phải biết rằng đi vào thánh đạo cảnh giới phía sau mỗi một bộ phân thân đều có thể xem là cá thể độc lập, lập bởi vì mỗi bộ phân thân đều sẽ chuyển bậm bản thể bộ phận thần hồn nếu như phân thân đại thành thu hồi thần hồn phía sau tự thân cảnh giới cũng sẽ vì vậy tăng mạnh nhưng nếu như phân thân chết chính mình bổn nguyên cũng sẽ nhận tổn thương tỷ như chị quốc thiên phân thân của hắn nếu là lấy thánh đạo cảnh giới trở về bà xa thế giới thực lực của hắn sợ là sẽ phải trực bức tứ đại thiên vương đáng tiếc là chị quốc thiên thất bại chị quốc thiên như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía vô thiên hắn cười nói vô thiên hộ pháp lại nói tiếp ngươi nên hỏi một câu ngươi cái kia thủ hạ vì sao của n à n g phân hồn phân thân biết trùng hợp như vậy vừa vặn cùng tô c u ở cùng một cái nguyên thủy đại lục vô thiên ánh mắt h í lại còn có bực này sâu xa hắn không khỏi bắt đầu suy tư vượt ngoại thiên sông ba cái thánh đạo đỉnh phong cường gi dĩ nhiên lâm vào vô tận trong trầm tư nếu để cho tô c ử u đã biết nhất định sẽ càng thêm chắc chắc ý nghĩ trong lòng bà s a thế giới đều là cái gì bệnh tâm thần hắn căn bản không hề làm gì cả có được hay không một đám người đ o á n m ỏ chính mình đe dọa chính mình thật là có độc võ thần đại lục đường một bệnh trạng cực kỳ nghiêm trọng thân thể của hắn bắt đầu trừ khử liên mang hắn tiếp xúc đụng phải địa phương cũng bắt đầu điểm một cái tiêu tán hết sức rõ ràng võ thần đại lục không có cách nào thừa nhận vô thiên mang tới pháp tắc chi lực tô cựu cực kỳ ưu sầu phi thường ưu sầu vô thiên cái này cái bệnh tâm thần không có chuyện làm đã chạy tới thanh tú một lớp tồn tại đả thương đệ tử của hắn phía sau lại t r ố n đi nếu không phải là tạm thời không có cách nào làm chết vô thiên hiện tại tô cựu khẳng định đạp vô thiên sợ hát chinh phục khiến cho hiện tại võ thần đại lục đều chịu ảnh hưởng tô cựu thở dài một hơi mày nhắc lại mới vừa rồi nếu không phải đem đường mục để vào võ thần đại lục đường mục sợ là căn bản không có biện pháp sống đến bây giờ ở võ thần trong đại lục hắn chính là duy nhất chúa tệ tâm niệm vừa động là có thể quyết chín trăm bảy mươi định một người sinh tử cho nên đường mục đang bị vô thiên pháp tác triệt để trừ khử trước là sẽ không chết nhưng vô thiên pháp tắc chi lực không giống tôn thượng mấy người là hóa hình trạng thái hiện tại nó thuộc về có sắc vô hình phá lệ vớ ư n g tay chân nếu như để đặt không để ý tới sợ rằng đến rồi phía sau sẽ ảnh hưởng tô c ử u ở võ thần đại lục q u y ề n bính v â n à cái này vô thiên làm sao lại như thế khiến người ta chứng đau đâu lúc này tô ly thấy mình sư tôn chân mày gắt gao nhữ nháy vài cái ánh mắt chật đi lên trước hỏi sư phụ ngươi là đang phiền não vị này lao ra ra sự tình sao tô c ử u ngầm đầu mỉm cười sư phụ không có việc gì ngươi cùng các sư huynh đi về trước đi tô ly n ế c lên khoe miệm còn nói không có việc gì mới vừa rồi là ai bảo nàng đem hai vị sư minh têu tới chính hắn một sư phụ thực sự là không để cho mình b ấ t lo à tô ly âm thầm thở dài một hơi lúc trước tông môn thí luyện cũng là và tông minh trưởng lao triệu tập thời điểm cũng là hiện tại cũng là xem ra chỉ có thể nàng tên đồ đệ này đa số sư tôn chia sẻ một chút tô ly nghĩ như vậy đi thẳng tới đường m ộ t trước mặt ngồi trồn hồng xuống sau đó nàng hướng về đường m ộ t đưa tay ra tô cựu đang suy tư đâu chứng kiến tô ly lòng bàn tay xuất hiện linh quang hắn mới phản ứng được tô ly đây là muốn làm gì võ tông cảnh giới trị liệu vạn cổ cảnh giới đây không phải là náo đâu nha vũ trụ va chạm đại kiếp bông xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm hai mươi chín một ý niệm cầu đính duyệt từ bỏ trong cảnh giới sai biệt là tối trọng yếu vẫn là vô thiên pháp tắc quá mức nguy hiểm vạn cổ cảnh giới đều không thể ngăn cản võ tông cảnh giới nếu như va chạm vào ly nhi trở về tô c ử u kinh hô một tiếng đồng thời thân thể khé động muốn tô ly mang về nhưng kỳ quái sự tình xuất hiện làm tô c ử u tay va chạm vào tô ly thân từ thì trong cơ thể nàng đột nhiên loé lên một ánh hào quang tô cựu tay cứ như vậy trống g i n g ta l a giống nhau sự tình lại trình diễn vẫn là người bất đồng tô an ca cùng tô quý đồng trận to hai mắt rất là vô cùng kinh ngạc nhà mình tiểu sư m g ụ y lúc nào lợi hại như vậy tô ly không phải biết nhiều như vậy đối mặt sư phụ mệnh lệnh nàng có lệ đáp lại sư tôn ngươi để ly nhi thử một lần nói không chừng ta có thể chữa cho tốt vị này lao ra ra đâu còn vì nói xong nàng đã đưa ra hai tay của mình trúng lên đường m ộ t trên vết thương lúc này tô ly thân thể lần thứ hai thoáng hiện một ánh h à o quang tô cựu cái này xem như là thấy rõ đạo ánh sáng k i ê là một khối lệ bài chỉ là khoảng khắc tô cựu liền kịp phản ứng lệnh bài kia hình như là phía trước tôn thượng phân thân lệnh bài mặc dù không biết nguyên lý ra sao nhưng bây giờ tô ly trên người cũng không có gì đáng ngại tương phản đường mộc trên người cố này tuyệt vọng khí tức ngược lại thì nhỏ yếu không ít tô c ử u trong lòng hơi động vội vã lại lấy ra một vật ly nhi ngươi lại qua đây trị liệu sự tỉnh tạm thời dừng lại vi sư có một vật cho ngươi tô ly có chút bất mãn ngừng lại nhưng quay đầu trong n g a y mắt hai mắt của nàng cũng là lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị sư phụ đây là làm sao a tô ly cực kỳ là tò mò nhìn chằm chằm tô cựu trong tay hạt trâu trên mặt toát ra một tia khát vọng tô cựu thấy như vậy một màn trong lòng càng thêm chắc chắc có chút sự tình há cầm chính là lúc trước ở cấm địa từ tôn thượng trên phân thân lấy được huyền châu thiên đ ị a huyền hoàng tứ đại đẳng cấp liền võ thần đại lục đại lục c h i tâm đều là hoàng giai bảo châu tôn thượng phân thân lại có huyền giai bảo châu trong đó tự nhiên là có bí mật quá khứ tô cựu còn chưa hiểu ra bây giờ nói hiểu ra cái gì cho đồ đệ mình là được tô cựu trực tiếp đem huyền châu đưa cho tô ly ly nhi đây là vi sư ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được bảo châu hiện tại tặng cho ngươi tô ly rất là hư vấn đa tạ sư phụ nàng tự tay mới tiếp nhận huyền châu hạt châu này liền hóa thành một ánh hào quang trực tiếp không vào tô ly trong cơ thể tô ly vẻ mặt kinh ngạc tô cựu trong lòng càng là chấn động huyền châu vào cơ thể trong nháy mắt hắn dĩ nhiên tại tô ly trên người cảm nhận được một k i a pháp tắc chi lực cái này pháp tắc chi lực hắn còn vô cùng quen thuộc ba động cùng tôn thượng triệu hồi ra cái k i a một vần g minh nguyện quả thực giống nhau như lúc hiện tại tất cả dường như sáng suốt tôn thượng vì luyện một cái tiểu hào cái gì đều chuẩn bị đầy đủ hết liền pháp tắc chi lực đều chuẩn bị xong chính là không nghĩ tới cuối cùng tô ly sẽ trở thành tô cựu đệ tử đồng thời đang tính toán đoạt lại phân thân của mình lúc trêu chọc tới tô cự cuối cùng rơi vào một cái thê thảm cảnh giới t ba s a thế giới bên trong tôn thượng hít vào m ộ t hơi nàng đang ở cho mình xử lý vết thương tôn thượng hiện tại phân nửa thân thể là hoàn chỉnh mà đổi thành phân nửa thân thể lại bị vải xô gắt ga o quấn hiện tại nàng đã đem vải xô vạch tìm tòi một cái chỗ rách tôn thượng chịu đựng đau đớn còn muốn tiếp tục đúng lúc này bên ngoài phòng chuyển đến tiếng bước chân đây là vô thiên đại nhân tôn thượng một cái liền kịp phản ứng nàng liền vội vàng đứng lên nàng ở vô thiên thủ hạng người hơn một triệu năm tự nhiên là không gì sánh được quen thuộc vô thiên tiếng bước chân của quả nhiên không ra nàng sở liệu vô thiên đại nhân tôn thượng trước tiên liền hướng về phía từ ngoài cửa tiến và o vô thiên chào một cái vô thiên diện vô biểu tình đ ộ ách thiên vương muốn gặp ngươi cái gât tổ hiện thượng chấn động sợ không nói ra lời đ ộ ách thiên vương nhưng là bà xa thế giới cao nhất tồn tại nàng một cái nho nhỏ b ì n h sĩ có tài đức gì chịu đến đ ộ ách thiên vương triệu kiến một tiên dự cảm bất tường ở trong lòng h i ệ n lên sau nửa cách giờ tôn thượng đi tới đ ộ ách thánh điện vô thiên mang nàng tới nơi đây về sau liền ly khai một mình nàng một mình vào điện đi ở đ è n nhánh trong thánh điện tôn thượng trong lòng phi thường tâm thần bất định lúc này một giọng nói vang lên phía trước là ngươi phụ trách thượng giới sự tình. đạo thanh em này khẳng h à n dàn mua tiết lộ ra t h ầ n bí. tôn thượng dùng mình nàng biết đây chính là thống trị bà s a thế giới đ ộ ách thiên vương nàng vội vã cung kính đáp lại hồi bẩm thiên vương chính là từ tại hạ phụ trách vậy ngươi có từng có gì thu hoạch đ ộ ách thiên vương lần thứ hai hỏi tôn thượng trầm ngâm chốc lát phía sau trở lại đến hồi bẩm thiên vương thượng giới có khối nguyên thủy đại lục phi thường không tầm thường đ ộ ách thiên vương khẽ cười một tiếng không tầm thường là thế nào một cái không tầm thường pháp ta đoán tô cựu nghe được cái tên này tôn thượng phá lệ khổ xáp nàng trở lại đến tô cự đích thật là một cái ngoài ý mớn nhưng lớn hơn ngoài ý muốn ở chỗ ta không cách nào đột phá khối kia nguyên thủy đại lục d ư ớ i bích lúc đầu phân thân của ta đã sớm đột phá đến võ thần cảnh giới đỉnh cao thế nhưng chậm chạp không cách nào đột phá d ư ớ i bích sau đó càng là bởi vì không rõ nguyên nhân bỏ mình ở ta cái kia sợi phân hồn đầu thai chuyển thế sau đó ta liền triệt để mất đi đối với khối kia nguyên thủy đại lục t r ư ờ n g khống đỗ á c h trong thánh điện xuất hiện thời gian dài trầm mặc đỗ ách thiên vương không mở miệng tôn thượng cũng không dám nói lời nào không biết qua bao lâu đỗ ách thiên vương rốt cục lần thứ hai nói chuyện tô cựu thân phận còn, còn nghi vấn ta ban cho ngươi thân phận mới ngươi lại đi vào tiếp cận với hắn. tùy thời hướng ta bẩm báo tin tức tôn thượng há mồm đang muốn nói cái gì đó một đạo hắc quang trực tiếp hàn lâm sau đó tôn thượng trong cơ thể chuyển đến vô tận đau đớn đau té h trên mặt đất không ngừng lăn lộn nàng dần dần phát hiện dị dạng nàng bị phá hủy rơi cái kia nửa người tư nhiên chậm rãi dài đi ra thậm chí còn thực lực của nàng cũng đang không ngừng kéo lên một cô mới tinh pháp tắt ở trong cơ thể nàng tách ra tôn thượng trong cơ thể cái kia một vần g minh nguyện triệt để tan vỡ giải thể mảnh nhỏ hội tụ vào một chỗ dĩ nhiên hóa thành một ba hắc lý sao triệu sắp lan hoa thứ hôm nay trở đi ngươi liền gọi lan lược đi thôi hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ đội ách thiên vương thanh âm lại một lần nữa vang lên tôn thượng bị một cỗ sức mạnh to lớn nâng bị đưa ra đội ách thánh điện nhưng nàng cũng không có đứng ở ngoài thánh điện nay cỗ sức mạnh to lớn một đường đi về phía trước tôn thượng chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều ở đầy cực nhanh không biết qua bao lâu tôn thượng ngừng lại nàng ngầm đầu nhìn lên tâm thần chấn động bởi vì nàng đã bị đưa ra bà xa thế giới làm được sao tôn thượng tự lẩm bẩm một phen vây tay linh lực hóa thành một chiếc gương nàng trong kính dung mạo cùng phía trước không có nửa điểm tương tự hơn nữa tu vi của nàng cũng đột phá đến thánh đạo sơ kỳ cảnh giới kéo tất cả thuế biến chỉ ở độ ách thiên vương một ý niệm tôn thượng nói đúng ra là lan nhược lan nhược hướng phía trong ấn tượng thánh điện phương hướng xa x a không người cúi đầu lan nhược cảm ơn độ ách thiên vương vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư n một trăm ba mươi cách chân tướng càng ngày càng xa cầu đính duyệt độ ách ngoài thánh điện không thiên mục tiên mục tiễn tôn thượng sau khi rời đi bước vào thánh điện bên trong vương độ ách thiên vương chậm rãi hiện thân hắn nhìn không thiên đạo thượng giới việc có thể lớn có thể nhỏ ngươi lần này bạn thể hàng lâm phía sau không cần lưu thủ nếu là có thể chu d i ệ t tô cựu tự nhiên tốt nhất nếu như không thể vậy ngươi liền thay công hiệu mệnh không được liên lụy toàn bộ bà xa thế giới vô thiên tâm thần dung mạnh xem ra lần này đ ộ ách thiên vương là nghiêm túc lúc trước ở t r ì quốc thiên trình bày hết nghi ngờ trong lòng sau đó vô thiên liền đem việc này như thực chất chuyển báo cho đ ộ ách thiên vương trải qua một giờ sau khi tự hỏi đ ộ ách thiên vương hạ một xia di mệnh lệnh vô thiên làm theo đỗ ách thiên vương cuối cùng một cái mệnh lệnh chính là đem tôn thượng mang tới trong điện mặc dù không biết tôn thượng vi túc đến cùng như thế nào nhưng vô thiên biết liền đỗ ách thiên vương đều cho rằng tô cựu có thể là một cái đại thế giới đại năng phân hân lúc này độ á c h thiên vương lên tiếng lần nữa còn lại thiên vương phản ứng nhất định ta theo tương đồng duy nhất biến số chính là trì Chí quốc thiên ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận coi như bốn gã thánh đạo đỉnh phong hạ giới cũng không dám đảm bảo trì quốc thiên có thể hay không sinh ra dị tâm vô thiên vội vã c h ắ p tay thuộc hạ minh bạch ân ngươi lui ra đi là vô thiên lui xuống ly khai độ á c h thánh điện sau đó vô thiên âm thầm lầm bẩm một phen cái này trì quốc thiên quả thực muốn nhiều hơn cẩn thận vì một cái tiểu nữ từ hai trăm bốn mươi ba ca nguyện ở thượng giới ẩn nút hơn một triệu năm Sắc tất h thụ thiên không trách hắn. thượng thống chỉ rơi vào long thụ thiên vương trong tay ở quốc thiên hộ pháp thủ hạ phân thân hạ thiên chủ thay thế thủ hạ của mình. ự c Cuối cùng còn có cứ trước, quốc lúc, quốc dặc, của đáng động đi long vương năm quyền long vương trong xin giới sợ. sắp sửa triệu lại dưới rơi dưới lại là, vào Một tay trí trí t ở dễ cả nguyên do đơn giản là vô thiên hắn trước kia phái đi ra ngoài một gã thủ hạ bí mật này từ bỏ tứ đại thiên vương cùng với bọn họ ngồi xuống hộ pháp hầu như không người biết còn như người bị hại tôn thượng càng là nửa điểm không biết chuyện một trăm dưới thời gian mười và năm nàng chỉ biết là một việc cái này thượng giới giới chủ cũng không phải là thượng giới dân bản xứ mà là từ t r ú n g thế giới hạ giới chuẩn xác hơn một điểm mà nói thượng giới bị bà s a thế giới tứ đại thiên vương thay phiên thống trị bí mật chỉ có vì số không nhiều người biết được tôn thượng tự nhiên không có khả năng cảm kích nàng càng không thể nào biết cái k i a quả niệm nàng hơn một triệu năm thượng giới giới chủ thế mà lại biết là bà s a thế giới đại danh đỉnh đ ỉ n h chỉ quốc thiên khiến cho vô thiên băn khoăn một điểm ở chỗ chỉ quốc thiên thượng giới phân thân chết sau đó hắn cư nhiên nửa điểm không có hỏi tôn thượng tin tức điểm này khiến cho không thiên cách bên ngoài lưu ý hắn luôn cảm thấy chỉ quốc thiên trên người xảy ra một sự tình có thể l i ê n là chuyện này biết đưa tới chúng ta chuyến này xảy ra vấn đề không có từ trước đến nay vô thiên trong lòng cư nhiên nổi lên loại này hoang đường ý tưởng Thượng Tô、Kiểu、từ trạng thái tỉnh Tại một từ tay trong thân. tạ Tô Tiên Tô trên thương thế. tại đột trung Tô nhập định hắn phía ánh hào hắn hiền Sinh. Hắn hướng về phía Tô Kiểu cung kính hành không Hơn hắn hiện tại cư nhiên đột phá đường Đường đường người cư đứng lên quang bên sáng lên cung nửa nữa, đến vạn giới, giờ Kiểu lại. Kiểu điểm Ki kỳ. sau, đa lễ. mục mục mục, Bây có cổ về mấy ngày nay người tốt nhất tu luyện là đường mục rất là cung kính hắn có thể sẽ không quên là ai cứu mình lúc trước vô thiên nhất chiêu làm hắn trọng thương gần chết nếu không phải tô c ử u thầy trò xuất thủ hắn hiện tại đã là một luồng vong hồn đường mục lại thỉnh giáo tô c ử u vài cái trong vấn đề tu luyện sau đó liền đ ả tọa nhập định tô c ử u lắc đầu một ít bất đắc dĩ bởi vì v õ thần đại lục bây giờ thiên đạo đã xuất hiện chính là tô ly ở huyền châu vào cơ thể sau đó tô ly dễ như chở bàn tay xua tan đường mục trên người pháp tắt chi lực sau đó trong cơ thể lại xảy ra thần kỳ biến hóa liền tô cựu đều không thể tiếp quản thiên đạo tư n h i ê n bị tô ly tiếp quản võ thần đại lục hay là hắn nhưng trưởng khống quy tắc vận hành thiên đạo tư n h i ê n thành tô ly như vậy đau chứng sự t ì n h cũng làm cho tô cựu gặp hắn thực sự không biết muốn nói vài lần cũng may tô ly chỉ là ý thức cờ cờ bờ bờ có thể liên tiếp thiên đạo cũng không phải là cả người hóa thành thiên đạo nàng vẫn có thể lấy thân phận của người tự do hoạt động nhưng coi như là như vậy cũng để cho người cảm thấy rất đau chứng đều là cái k i a đồ bỏ tôn thượng a nếu không phải là nàng hiện tại làm sao sẽ chỉnh ra nhiều chuyện như vậy đâu thực sự là hồng nhan họa thủy tô cựu cảm thán một câu sau đó cũng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện nếu không phải là tôn thượng hắn hiện tại hẳn là mới thu thập hết thượng giới đại lục c h i tâm mà không phải giống như bây giờ đợi ba ngày sau vô t h i ê n hàn g lâm khiến cho hắn một cái dưới bức thánh đạo cảnh giới người đi cùng một cái thánh đạo đỉnh phong tồn tại giao thủ không phải nói đ ù a nha tô k i ự u rất muốn đổi mới thử xem xem xem có thể hay không lại soát ra một tấm thánh đạo luân hồi c h ú các loại nhưng là tịch diện thần kiếm cũng trọng yếu phi thường trong lúc nhất thời tô k i ự u lâm vào quần quýt bên trong thượng giới giới bích bên ngoài một thân ảnh đọng người đang không ngừng du đãng nàng rất muốn trực tiếp tiến nhập thượng giới nhưng là vừa thấy không thích hợp cho nên chỉ có thể một mực thượng giới giới bích bên ngoài bồi hồi trên thực tế hiện tại thượng giới giới bích đã sớm nghiền nát b ấ t ham nếu là có cường giả xâm lấn đối phương có thể tùy ý tiến nhập thượng giới tất kiểu. t cả đều là bởi vì ngươi nếu không ta hiện tại đã thành công thu hồi huyền châu cùng huyền thiên lệ n h bài đạo thân ảnh này cắn răng nghiến lợi nói nàng chính là thay đổi bộ mặt tôn thượng hiện tại nàng tuy là tấn thăng đến thánh đạo cảnh giới có thể tương lai con đường tu luyện cũng là muôn vàn khó khăn dù sao nàng bây giờ có được phát tắc cũng không phải là chính cô ta đ ạ được mà là độ ách thiên vương ban tặng giữa lúc tôn thượng chuẩn sắc mà nói là lan n h ư ợ c suy nghĩ lúc xa xa đột nhiên có lưu tinh hàn lâm lan n h ư ợ c trong lòng cả kinh vội v ã tìm địa phương núp vào đến khi viên k i a n lưu tinh tới gần lúc lan n h ư ợ c lại kém chút kinh hô thành tiếng giới chủ làm sao sẽ ta rõ ràng chứng kiến hắn táng thân ở đại thủ lớn bên trong lan n h ư ợ c nội tâm bách chuyển t i ê n hồi trên người cũng không dám có nửa điểm động tác càng không dám nói lời nào trên người nàng như n g là gánh vác độ ách t i ê n vương cho trọng đại nhiệm vụ ở lan n h ư ợ c trong tầm mắt lưu tinh từ phương xa mà đến một đường bay nhanh vượt qua nàng cuối cùng trực tiếp không có vào thượng giới giới bích bên trong lại qua một đoạn thời gian, xác định không có gì dị dạng sau đó lan nhược rồi mới từ chỗ ẩn thân đi ra nàng một ít kinh nghi bất định vì sao chết giới chủ biết hiện thân lần nữa còn từ chỗ khác chỗ trở lại thượng giới đâu chẳng lẽ nói ta lúc trước biết thượng giới giới chủ cũng là một cái phân thân lan nhược càng m u ố n càng thấy được có khả năng này lòng của nàng không khỏi cấp tốc mẹ lên lan nhược luôn cảm thấy chính mình cách chân tướng càng ngày càng xa lúc này đạo kia lưu tinh đã ầm ầm hạ xuống bụi mù tán đi phía sau lộ ra bên trong bóng người mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ớ c lại tới một cái một c ầ u xin thả thứ. Cầu đ í n h duyệt ngài thu được tu vi linh lực ngài thu được tu vi linh lực cố gắng thông qua tu luyện tu vi của ngài linh lực được tăng lên rất cao trong đó bao hàm trụ cột tu vi linh lực mười nghìn điểm ngoài định mức dự trữ linh lực tặng lại nghe gợi ý của hệ thống không ngừng vang lên tô cựu khoe miệng không khỏi có các vài cái hiện tại hắn đều là nửa bước thánh đạo cảnh giới tu luyện một lần cũng mới chỉ có một vạn linh lực đây là cái gì thế đạo a tô cựu rất muốn hỏi hệ thống tu luyện của hắn thiên phú rốt cuộc là có phải hay không kém như vậy bất quá rất nhanh tô cựu trong lòng lại bình thường trở lại cái này không phải ta ai có thể nghĩ đến nắm giữ một cái điệu giai chiến k ỹ cùng một cái thiên giai thân pháp ta lại không có một nghiêm chỉnh tu luyện công pháp đâu tô cựu nghĩ như vậy hắn nhớ tại dùng vẫn là huyền t i ê n tông truyền xuống công pháp quả thật có chút theo không kịp tiết tấu nếu như chỉ có thể vẫn dựa vào hệ thống linh l ự c tiếp tế nhiều như vậy tốt không đúng đem đến từ mình còn muốn giáo đệ từ đâu luôn không khả năng đến rồi thánh đạo trên cảnh giới phía sau còn xuất ra một cái chỉ có thể tu luyện tới võ tướng công pháp đi ra như vậy thật không có bức cách tô cựu vì mình bức cách rơi vào trầm từ bên trong thiên giai thân pháp đều có công pháp không đến cái đ ệ u giai không thể nào nói nổi ha nhưng đ ệ u giai công pháp đi đâu đi tìm đi đâu đột nhiên một giọng nói đem tô cựu tâm tư cho kéo lại tô cựu các hạ tô cựu vội vã ngầm đầu sau đó thấy được một vị không tưởng được thân ảnh giới chủ tô cựu chân mày cao lại ở trước mặt hàn ứng chính là giới chủ chuẩn xác mà nói là tuổi trẻ b ả n thượng giới giới chủ một vị thanh niên từ chỗ bóng tối đi ra đứng ở tô cựu trước mặt chắp tay hành lễ chị quốc thiên gặp qua tô cựu các hạ tô cựu hơi đề phòng chị q ố c thiên đây là của ngươi này tên sao chị q ố c thiên mỉm cười không sai như tô cựu tiên sinh sở kiến đây mới là ta nguyên bản g i g dấp mà ngươi nhìn thấy thượng giới giới chủ trên thực tế là ta một luồng phân hồn chân thân còn như ta vài tên đệ tử đều là thượng giới dân bản xứ tô cựu tiên sinh đừng lo tên của bọn họ cũng là ta tâm huyết dâng trào thu được tô cựu khỏe miệng co giật lại thảo nào thượng giới giới chủ cuối cùng như thế thản nhiên nguyên lai là phân thân bất quá lại nói tiếp ngươi ngay từ đầu g i ư ờ n g như đối với ta rất là kiến kỵ tô cựu hỏi một câu chỉ quốc thiên cười nói không sai tại hạ đích sắc rất là kiến kỵ tô tiên sinh cho nên lần này bà xa thế giới tứ đại thiên vương tòa hạng ngồi xuống hộ pháp đều xuất hiện muốn thảo phạt tô tiên sinh thời điểm ta lén lút tìm đến tô tiên sinh b à s a thế giới nghe được bốn chữ này tô cựu kém chút một quyền đem chỉ quốc tiên danh sát b à s a thế giới sẽ không vài cái bình thường dựa theo ngươi thuyết pháp ngươi chắc cũng là bà s a thế giới người chồng vì sao đi cái này phản bội cử chỉ tô cựu không chút khách khí chỉ ra chỉ quốc tiên trong lời nói lỗ thủng nhưng kế tiếp phát triển tô cựu thật sự là không có thể nghĩ đến chỉ quốc tiên nhàn nhạt mở miệng tô cựu tiên sinh thân phận gia phụ có chút suy đoán thế nhưng không muốn tin tưởng ta không muốn theo của bọn hắn cùng nhau diệt vong cho nên do gió lần thứ hai sử dụng phân hồn chân thân tìm đến tìm tô tiên sinh chỉ cầu tô tiên sinh đến lúc đó có thể đặt ở dưới một con đường sống hắc tô cựu mậu ép đây là chuyện gì còn chưa đánh lại tới một cái cầu xin tha thứ không tính là xuyên việt trước từng t r ả i hắn ở trên đời này sống một trăm hai mươi nhiều năm vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy tô cựu cảm giác mình theo không kịp thời đại chính xác mà nói là theo không hơn thánh đạo cảnh giới cường giả ý tưởng tô cựu há miệng hắn nói trên thực tế thân phận của ta còn chưa nói xong chỉ quốc thiên trong tay cực nhanh bọc tấn sau đó hắn hô lớn tô tiên sinh ta đã phong bế lục thức ngươi đại khái có thể yên tâm ta tuyệt đối sẽ không đem thân phận của ngươi bạo lộ ra tô cựu trấn kinh rồi cái này cái này có cần phải như vậy phải không đáng tiếc chị quốc tiên nghe không được những lời này hắn lần thứ hai hô lớn hôm nay ta đến đây một mình tìm kiếm tô cựu tiên sinh một chuyện ta cũng sẽ không để người khác biết được sau đó ta liền tự sát mong rằng tô tiên sinh không nên quên ngươi ta phía trước hứa hẹn tại hạ có đầy đủ thành ý cùng tô tiên sinh tiến hành hợp tác những lời này thanh â m sau khi rơi xuống chị quốc tiên thân thể liền tự động g ấ y lên hòa diễm chỉ quốc thiên trên mặt không có bất kỳ thống khổ màu sắc cứ như vậy tùy ý hỏa diễm đem chính mình toàn bộ t h ô n vệ nhìn trước mắt hỏa nhân tô c ử u cũng không có thi cứu ép hỏi tâm tư hắn hiện tại là chân chân chính chính cảm thấy và xa thế giới không có một người bình thường nào có người trò chuyện một chút thiên liền tự tiêu h mười bốn nhất định chính là phần tử kinh khủng có được hay không tô c ử u cảm thấy mình ban đầu sẽ không nên sử dụng cái k i a đồ bỏ thánh đạo luân hồi chú như vậy cũng sẽ không t r e o chọc nhiều như vậy tinh thần người không bình thường nghĩ tới đây tô cựu lại thở dài một tiếng làm một người bình thường ta theo bọn họ giao lưu thật là có cản trở lắc đầu tô cựu lại tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện mặc dù bây giờ tu luyện cũng không thể đột phá thế nhưng có thể r ế t thời gian a muốn ba ngày sau tịch diệt thần kiếm mảnh nhỏ mới đủ đủ hiện tại tô cựu hoàn toàn nằm ở một loại ăn không ngồi rồi trạng thái hắn cũng không biết nên làm chút cái gì còn như ly khai thượng giới nói hắn cũng không muốn buông tha chính mình thật vất vả đoạt được địa phương nếu không hắn trước kia căn bản không cần tốn hao khí lực lớn như vậy đi cứu đường mục đã đột phá đến vạn c ổ trong cảnh giới kỳ đường mục nhưng là hắn trọng yếu một gã thủ h ạ chỉ ít tương lai thượng giới giới chủ vị trí đại để chính là đường mục không có chạy tô cựu có loại trực giác tiểu thế giới đối với con đường tu luyện vô cùng trọng yếu hiện tại chỉ là cảnh giới của hắn còn chưa tới dình chân tướng thời điểm mà thôi tâm niệm trong lúc suy tư tô cựu một lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu rồi tu luyện tô cựu cũng không biết chính mình người hầu lúc này lặng lẽ kết thúc trạng thái tu luyện sau đó đi tới chỉ quốc thiên tự thiếu chỗ bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu bà xa thế giới vượt ngoại thiên sông bốn vị thiên vương đều phái ra một gã hộ pháp đi vào chinh phạt ở vào thượng giới tô cựu trong đó độ ách thiên vương tòa hạ ngồi xuống hộ pháp vì vô thiên long thụ thiên vương tòa hạ ngồi xuống hộ pháp vì trị quốc thiên Đạo lần h này đội hình xuất trình thảo phạt nhất phương trung thế giới cũng dư dả mà bây giờ chúng ta chỉ là đi đánh chết một cái dưới bức thánh đạo người yếu mặt thôi thật là khiến người cười di la thiên không nói gì bất quá xem vẻ mặt của hắn cũng là cực kỳ khinh miệt hiển nhiên bọn họ cũng không nhận đồng chí quốc thiên cùng vô thiên lúc trước đối với tô cựu ngược lại quan điểm ấy mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới